Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 69, Người tỉnh táo chút đi. Hộ thiên vệ ngoài tiên phủ chỉ nhìn thấy một bóng hình bay ra, sau đó quay đầu bay về phía tiên cung, người có tốc độ và mục tiêu rõ ràng như vậy cũng chỉ có đế nữ. Hộ thiên vệ nhìn nhau khi đang tự hỏi rằng liệu đế nữ có xảy ra chuyện gì hay không thì thấy hai thị nữ bên người đế nữ cũng vội vã vọt ra và hỏi bọn họ thấy đế nữ đâu không. Lúc này hộ thiên vệ mới nhận ra sự nghiêm trọng, lập tức đáp lời rồi dẫn các nàng đuổi theo đế nữ. Trên đường từ tiên phủ đế nữ đến tiên cung phải đi ngang qua chúng tiên điện. Chúng tiên quan cảm ứng được một cơn gió mạnh thổi qua đỉnh đầu, lúc ngẩng lên ngơ ngác nhìn mười mấy bóng đen bay lứt qua vèo vèo. Đây là gì thế? Trên tay các tiên quan còn đang cầm sách vô cùng bối rối. Không bao lâu thủ vệ tiên công nhìn thấy bóng người di chuyển nhanh chóng, đang chuẩn bị ra vẻ nghiêm túc ngăn lại thì thấy người xông thẳng tới là đế nữ, nhất thời kinh ngạc điện. Tạ Vi Ninh trực tiếp lướt qua bọn họ, đi thẳng vào tiên công tìm một tiên quan và nói ta cần một thuyền mây. Tiên quan giật mình hỏi chuyện gì mà điện hạ gấp gáp như vậy? Nếu dùng thuyền mây với mục đích riêng tư thì phải thông qua sự đồng ý của tiên đế tiên hậu mới được. Người có thủ lệnh không? Bẹp một tiếng tạ vi ninh lấy một chiếc túi cản khôn ra và ném lên bàn, linh thạch dùng cho thuyền mây sẽ do ta tự bỏ ra. Tiên quan cho ta mượn thuyền mây một chút chắc chắn dùng xong sẽ trả về hoàn hảo không tổn hao gì. Tiên quan cả kinh điện hạ cần gì phải thế, việc này không ổn đâu. Tạ vi ninh lập tức nói ta còn một túi linh thạch nếu ngươi cho ta mượn. Ninh nhi, giọng nói tiên hậu truyền đến từ phía sau. Tạ Vi Ninh quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt dịu dàng tự ái của tiên hậu, nhất thời không nhịn được tiến lên ôm lấy tay bà, mẫu hậu con muốn mượn dùng một chiếc thuyền mây. Tiên hậu nghe thủ vệ truyền báo mới vội vàng chạy tới đây, cho rằng đế nữ đã xảy ra chuyện gì, nghe nàng nói muốn mượn thuyền mây mới nhận ra chắc không phải là đế nữ đã xảy ra chuyện đâu. Bà đánh giá sắc mặt Tạ Vi Ninh một chút, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, xoay sang nói với tiên quan, không nghe đế nữ nói sao. Còn không mau lấy thuyền mây ra. Tiên quan vừa thấy Tiên hậu uy nghiêm, vội vàng gọi người lái thuyền mây ra, sau đó nghe Tiên hậu nói, "Nhớ rõ đây, sau này Đế nữ bảo các ngươi làm gì thì cứ răm rắp nghe theo là được." Tiên quan nghe lời này liền kinh hãi trong lòng, đây nghĩa là ủy quyền cho Đế nữ rồi sao? Đến thuyền mây cũng được tùy tiện sử dụng, nghĩa là chuẩn bị giao thiên giới cho Đế nữ điện hạ à? Bọn họ vội vàng đáp, "Vâng." Vội vàng trả túi càn khôn về tay Đế nữ. Trước đó tạ vi ninh nhất thời sốt ruột không quan tâm chuyện khác hiện tại thấy thuyền mây chậm rãi bay ra an tâm một chút mới phản ứng lại và nói lời cảm tạ tiên hậu. Tiên hậu nói con cảm tạ ta làm gì? Trước kia ta và phụ đế con không yên tâm mới quản con, hiện tại nhìn thấy con như vậy, bọn ta cũng nên trao quyền lợi cho con, sớm hay muộn cũng phải nhận lấy. Tạ vi ninh đã hiểu, nhưng vẫn nói, bất kể thế nào, vẫn phải cảm ơn mẫu hậu. Nếu không có tiên hậu giúp đỡ có lẽ nàng phải tốn thêm chút nước bọt. Vào lúc này Phù Ngạn và Ám Giao Vệ cũng chạy tới tìm được tạ Vi Ninh mới thở vào nhẹ nhõm hành lễ với hai người rồi đứng sau tạ Vi Ninh. Nhưng đã vào tiên cung, những bí mật ẩn giấu có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tiên hậu nhìn Ám Giao Vệ thấy mặt nàng liền nhớ tới lúc trước đã gặp vài lần bên ngoài, là thị nữ bên cạnh đế nữ, hình như đã một thời gian. Tiên hậu nghĩ đến ma khí mơ hồ trên người nàng trong thời gian ngắn, hơi nhíu mày nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt tạ Vi Ninh cuối cùng chỉ thở dài. Đến khi thuyền mây rừng trên khoảng đất trống, tạ vi ninh vừa nhấp chân chuẩn bị bước lên, hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện. Nàng vừa hành động, tiên hậu cũng hành động theo. Tạ vi ninh do dự hỏi, mẫu hậu người. Tiên hậu nói, không lẽ con còn định giấu bọn ta? Ban nãy nhìn con lo lắng đến thế ta còn không biết con đang lo lắng chuyện gì, người nào, ở đâu sao? Đến nơi bình thường, con cần gì gấp gáp dùng thuyền mây như vậy? Lên đi, lần này ta đi cùng con, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, mẫu hậu vẫn có thể làm chỗ dựa cho con. Tiên giới không quản chuyện ma giới, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng ma chủ phát huy truyền thống của ma tu bọn họ thu vào một vài oanh oanh yến yến mới khiến đế nữ lo lắng đến vậy. Còn nữa, dù muốn làm gì, đế nữ nhất định không thể đến ma giới một mình, có bà đi theo thì bản thân và tiên đế mới có thể yên tâm. Đi thôi. Vừa hay, nếu chuyện của con xử lý xong thì có thể cùng ta đi tra xét nơi ở của thần tộc. Tiên hậu đã nói như vậy, tạ vi ninh không có lý do từ chối, bản thân cũng tin tưởng tiên hậu lập tức gật đầu đồng ý. Hai người bước lên thuyền mây, phù ngạn ám giao vệ cùng với chúng hộ thiên vệ cũng bước lên theo. Thuyền mây khởi hành chạy đến ma giới với tốc độ nhanh nhất. Hộ thiên vệ phụ trách sử dụng thuyền mây, biết rõ thời gian chính xác tới được ma giới. Tạ vi ninh bất giác đi vào buồng lái tổng của bọn họ, nhìn linh thạch vừa giống như làn khói bếp vừa giống cơn gió nhẹ, chớp mắt đã biến mất nàng thầm tính toán giá trị biết được một số lượng cách xù mà trước đây không dám tưởng tượng, lòng không những không lo âu mà càng an tâm hơn. Ngay sau đó, lại nảy ra một ý nghĩ, nếu mình hỗ trợ thêm chút linh thạch tốc độ nhanh hơn thì tốt rồi. Tuyền mây tuyệt phẩm này, sao còn có hạn mức cao nhất chứ? Loại tuyệt phẩm gì vậy? Phù ngạn bên cạnh khuyên nhủ, điện hạ người đừng lo lắng quá nhiều. Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Người ngủ một lát lúc tỉnh lại chúng ta cũng đã đến ma giới rồi. Tạ vi ninh nhờ lời nói của nàng mà bừng tỉnh, sau khi lấy lại tinh thần thầm nghĩ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy mình có chút thái quá. Nàng bị điên rồi sao? Với tốc độ của thuyền mây này, ước chừng chưa đến một ngày là tới nơi, sao nàng lại nghĩ như thế? Thế này còn chưa đủ nhanh ư? Linh thạch không phải tiền à, tạ vi ninh lắc hết nước trong đầu, khôi phục bình tĩnh, người nói không sai. Về phòng nghỉ ngơi thôi, lúc này hộ thiên vệ phụ trách lái thuyền mây mới dám liếc mắt một cái, chờ bóng dáng hai người biến mất, mọi người đều nghe thấy tiếng thở của nhau trong phòng, lúc này mới cảm thấy có chút an ủi. Xem ra, không chỉ mỗi mình cảm thấy ánh mắt suốt thần ban nãy của đế nữ có khí thế trầm thấp đến đáng sợ. Tạ Vi Ninh theo phù ngạn trở về phòng, trùng hợp nhìn thấy ám giao vệ đang chờ bọn họ ở cửa vừa mới cất một vật gì đó vào Tạ Vi Ninh chỉ kịp nhìn thấy một góc tức khắc nhận ra là thông lục nghi. Đế nữ mới nãy còn nói phải về phòng nghỉ ngơi, chớp mắt lại kéo ám giao vệ vào phòng trông chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi. Tạ Vi Ninh thấp giọng hỏi, ngươi vừa liên lạc với ma giới à? Nói gì thế? Ma chủ các ngươi thế nào rồi? Điện hả chớ lo lắng. Đầu tiên ám giao vệ Trần An một câu theo thói quen, sau đó nghẹn lại. Tạ Vi Ninh nhìn nàng như đang đắn đo, nheo mắt nói, người cứ nói thẳng sự thật đi. Dù sao nửa ngày nữa ta cũng sẽ đến ma giới, đến lúc đó các ngươi muốn giấu ta cũng không được. Thay vì khiến ta không biết gì mà lo lắng, không bằng nói tình hình thực tế với ta để có sự chuẩn bị trước. Chủ thượng nhập ma vẫn chưa tỉnh hôm qua nhớ ra hiện giờ đã qua giờ tí ám giao vệ sửa lại. Hôm trước chủ thượng mang theo hộ pháp đi tiêu diệt ma vật ban đêm bất ngờ tái phát nhập ma. Theo lý mà nói trước đây chỉ phát tác một ngày chủ thượng có thể tự áp chế xuống, sau đó thì không sao nữa. Đây cũng là nguyên nhân mà ban ngày điện hạ hỏi mà thuộc hạ không nói. Vừa rồi ma giới liên lạc ta mới biết bây giờ đêm đã khuya chẳng những chủ thượng không có dấu hiệu thanh tỉnh ngược lại như bước vào một trạng thái kỳ lạ. Ám giao vệ nói, tựa như nhập ma nhưng ngoài mặt trông rất bình tĩnh. Chỉ là một khi tới khu vực trong vòng 10 trưởng, lại ra đòn tấn công như đang nhập ma. Chuyện này chưa từng gặp qua trước đây, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Tạ Vi Ninh lại thấp thỏm, nàng bình tĩnh rồi nói, lần này chủ thượng các ngươi nhập ma có người khác phát hiện không? Những ma tôn kia có biết không, nếu đã biết rồi thì có nghiêm trọng lắm không? Ám giao vệ nói, khi chủ thượng cảm ứng sắp nhập ma, đã cho lui các ma quân không biết chuyện, chắc là vẫn không muốn để người ngoài biết. May mắn, chủ thượng tiêu diệt ma vật lần này chỉ mang theo người trong thành bọn ta, vào sâu trong ma giới có rất nhiều hắc tẫn chu và ma vật bao phủ, tạm thời không có ma tôn khác phát hiện. Nàng nói xong liền thấy nét mặt tạ vi ninh hơi nghiêm trọng, do dự một lát rồi nói, điện hạ chủ thượng nhất định có thể áp chế nhập ma, người phải tin tưởng. Ta tin hắn, tạ vi ninh ngắt lời ánh mắt lại lạc trôi thật xa. Nếu chỉ có ma hạch phát tác nàng tin hắn tuyệt đối có thể tự áp chế, điều sợ hãi chính là có điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới hắn, khiến nhập ma lần này trầm trọng hơn hay không. Hoặc có chuyện gì khác đã xảy ra, thuyền mây xuất phát vào đêm khuya, tới ma giới trời đã tờ mờ sáng, ngày nắng thường khiến tâm tình vui vẻ, nhưng lúc này lại mang một vẻ nặng nề khó tả. Vào ma giới, bầu trời sáng tỏ dần tối lạnh, ma khí trong không khí tựa hồ dày đặc hơn trước, khiến con người vừa vào ma giới đã cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Bởi vì có ma chủ, phùng ma môn đã sắp xếp ma tu canh gác, nhìn thấy thuyền mây đến từ tiên giới, chúng ma tu chố mắt, sau khi phản ứng lại mới tiến lên hỏi, là ai tới? Vị tiên quan nào, ngẩn đầu lên liền thấy gương mặt quen thuộc là phù ngạn bước ra, đám ma tu tức khắc cả kinh hỏi, đến nữ điện hạ lại tới nữa à? Ám giao vệ đã báo trước với ma quân vô niệm thành, tuyền mây vừa dừng lại, ma tu vô niệm thành đã chạy tới nơi, bảo thủ vệ cho qua. Thuyền mây ngừng ở cổng vô niệm thành, khi người tiên giới xuống, hộ thiên vệ mới phát hiện ma giới bây giờ rất khác trước kia. Ngoài vô niệm thành không có đất, còn có cả gạch đá. Nhìn xung quanh một lần nữa mới phát hiện trận pháp phòng hộ vốn chỉ bao quanh vô niệm thành, đã mở rộng đến con đường bên ngoài. Tạ Vi Ninh nói với tiên hậu, mẫu hậu, vô niệm thành đã chuẩn bị trước khi chúng ta tới, người theo bọn họ vào ma cũng nghỉ ngơi một lát. Nếu muốn đi dạo thì có thể gọi bọn họ đi cùng, còn con muốn đến nơi khác tìm ma chủ tán gẫu một lát, sẽ về nhanh thôi. Nàng vội vàng xoay người định đi tiên hậu đột nhiên gọi nàng, Ninh Nhi con chờ một chút. Tạ Vi Ninh quay người lại, cảm thấy một chiếc ngọc bội lạnh lẽo treo tua rua được đặt vào lòng bàn tay mình. Nàng cúi đầu nhìn, lập tức khiếp sợ nói, mẫu hậu sao người đưa vật này cho con. Đây chính là ngọc bụi thanh nguyên do thần tộc tặng đấy. Tiền hậu thấp giọng nói, ma khí ở ma giới nồng đậm hơn lần trước tới đây rất nhiều, nếu con muốn ra ngoài thì cầm lấy ngọc bụi, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Nó có thể thanh tâm tĩnh khí vạn vật có thể xoa dịu khi con cảm thấy khó chịu bởi ma khí. Hiện tại ta sẽ dạy con đọc thầm khẩu quyết con hãy nhớ kỹ. Vâng. Tạ vi ninh không thoái thác nữa, cầm chặt ngọc bội, trịnh trọng nói cảm ơn mẫu hậu, nữ nhi trở về sẽ cảm ơn người. Cũng may khâu quyết thương đối ngắn gọn dễ nhớ, nàng để phù ngạn ở lại, dẫn ám giao vệ bay lên không chung rời đi. Vài ma tu đón ở cách đó không xa, đến nữ điện hạ, người hãy theo bọn ta. Đoàn người lên đường nửa canh giờ, lúc này mới tới thuyền mây đã chuẩn bị bên ngoài vô niệm thành, tiếp đó lên thuyền mây bay vào sâu trong ma giới. Càng vào sâu, ma khí càng khiến con người không thể thở nổi. Lần đầu tạ vi ninh tiếp xúc với tình huống thế này, vô thức nín thở đến khi nhận ra làm như vậy cũng vô ích thản nhiên tiếp nhận lựa chọn thích ứng với ma khí, khống chế sự nóng nảy trong lòng. Lúc này vẫn chưa thể dùng ngọc bội thanh nguyên, vật này chỉ có thể dùng vào những thời điểm cần thiết hoặc nhất thiết phải dùng, nếu hiện tại chỉ có chút chuyện nhỏ đã dùng tới nó chẳng phải đã lãng phí hay sao. Không có nhẫn nại chịu chút khó khăn gian khổ, sao có thể trưởng thành chứ, còn khiến nàng khó chống lại ma khí hơn. Điện hạ Ám giao vệ dâng lên một vật, nếu khó chịu thì hãy dùng thứ này. Tạ vi ninh nhìn thoáng qua, sững sờ. Hộp ngọc này trông rất quen. Trước mắt nàng dường như hiện lên từng bức họa giật giật khóe môi nói, là Lam Ngọc băng tâm liên sao. Ám giao vệ kinh ngạc đúng vậy. Người biết vật này à? Tạ vi ninh nhận lấy, mở ra nhìn rồi khép lại, ngón tay bất giác siết chặt hẳn là lấy từ đại trưởng lão. Phải, hóa ra người còn biết chuyện này. Đến cả chuyện này, chủ thượng cũng nói với đế nữ sao. Ám Giao Vệ càng thêm ngạc nhiên, Hữu Hộ Pháp biết người sắp tới nên bảo những người khác tìm Đại trưởng lão lấy vật này phòng ngừa trên đường đi người không thích ứng được với ma khí. Tạ Vi Ninh rũ mắt khẽ cười một tiếng, Hữu Hộ Pháp các ngươi vẫn luôn tinh tế. Ám Giao Vệ đáp vâng, trong lòng thầm nói sao thấy có vẻ Đế Nữ rất quen thuộc với Hữu Hộ Pháp vậy nhỉ? Chẳng lẽ chủ Thượng còn nhắc đến chuyện Hữu Hộ Pháp với Đế Nữ sao? Vậy chẳng khác nào Ma Chủ sẽ nói hết tất cả với Đế Nữ à? Trời ạ, tạ vi ninh nhìn hộp ngọc thấy vô dụng nhưng cũng nhận lấy. Thầm nghĩ kẻ đã hơn 100 tuổi rồi mà còn để trưởng bối nhọc lòng, còn để bạn bè cũng nhọc lòng. Rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng vào sâu trong ma giới, trên đỉnh đầu giống như mưa gió ùn ùn kéo tới, mây đen nghìn nghịt. Trong quá trình thuyền mây bay, bốn phương tám hướng đôi lúc vang lên tiếng gầm rú, còn có hắc tẫn chu mới đầu chỉ bằng bắp chân, càng tiến tới thì càng ngày càng cao, đến cuối cùng còn cao hơn người một chút. Hết thầy khiến cho lòng người sinh ra cảnh giác, sắc mặt căng thẳng. Đế nữ, bên này, thuyền mây dừng ở một nơi tương đối chống chảy, đây hẳn đã được dọn sạch trước đó, hắc tẫn chua to bằng bàn tay đều khô quắp. Vài ma tu phụ trách dẫn đường bước ra từ hắc tẫn chua tươi tốt phía trước. Trước đây bọn họ chỉ dọn dẹp khu vực bên ngoài, ma chủ ở bên trong do không thể để người khác nhìn ra khác thường, đành dùng hắc tẫn chu và ma vật ở nơi sâu yểm hộ chắn tầm mắt thêm che lấp bằng âm thanh sẽ khiến ngoại giới chỉ cảm thấy bọn họ đang đánh nhau với ma vật. Tạ vi ninh được mọi người che chở mà bước vào trong, một mặt cảm thấy ma khí khiến cơ thể khó chịu, một mặt lại hơi nhíu mày hỏi, sao vẫn còn ma vật ma chủ các ngươi không nguy hiểm à? Điện hà có điều không biết, ma tu nói. Tả hữu hộ pháp còn không thể tới gần chủ thượng, các ma vật cũng chỉ là thứ chủ thượng dùng để tiêu hao sát ý thôi. Ban đầu hữu hộ pháp còn lo ma vật ở đây có đủ để chủ thượng giết hay không nữa. Hiện tại xem ra, số lượng chắc vẫn đủ. Khi không thể tới gần, muốn ra sức nhưng lại hết cách chỉ đành mượn vật thể bên ngoài để trấn an bản thân. Tạ Vi Ninh, hắn nhập ma mà không chạy loạn, trái lại vẫn khá ổn. Thế mà còn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ giết ma vật. Mà tôi nói, đây là lần bất thường nhất đấy. Có vẻ không nhập ma, nhưng lại như thật sự nhập ma, hộ pháp lo lắng khi chủ thượng nhập ma còn có ý thức của bản thân, sợ là càng khó đối phó. Đám người đi một đoạn, tạ vi ninh liền nhìn thấy kiếp sát và đoạt kiêu Đế nữ điện hạ nhìn thấy nàng kiếp sát cất tiếng trước, người nên ở bên ngoài chờ với bọn ta. Không được, tạ vi ninh ngắt lời, nếu ta đã tới chắc chắn không phải chỉ để chờ đợi. Nơi này hẳn là khu vực an toàn ngoài mười trượng mà bọn họ nói. Tiếp sát muốn khuyên tiếp nhưng chủ thượng thật sự. Không sao, tạ vi ninh nói, các người đều tin hắn cuối cùng có thể tự tỉnh lại tất nhiên ta cũng tin. Chẳng qua bọn họ không biết khi phong thầm phát ta còn có một nhược điểm. Tạ vi ninh nói xong, gật đầu ra hiệu với bọn họ một mình đẩy hắc tẫn chu rậm rạp ra rồi cẩn thận bước vào. Kiếp sát chỉ đành nói, đế nữ, bọn ta vào cùng người. Không cần. Tạ Vi Ninh lập tức nói, các ngươi chờ ở bên ngoài là được, nếu để những người khác biết trên ngực phong thầm có một điểm yếu, vậy đối với hắn mà nói, mới càng là chuyện không tốt. Nàng nói rất kiên quyết ánh mắt sắc bén khiến bọn họ lui bước, chúng ma tu chỉ đành xúc động mà đồng ý, nhìn nàng bước vào nơi sâu. Đế nữ, nếu người gặp nguy hiểm, chỉ cần hô to một tiếng ta lập tức vọt vào. Dù kết quả như thế nào tấm lòng hôm nay của đế nữ, bọn ta sẽ luôn nhớ rõ. Bọn họ hận giờ phút này không thể khiến ma chủ tỉnh lại, mau mau tỉnh lại đi, xem sự quyết tâm và chân thành của đế nữ, chớ có làm người bị thương. Tạ Vi Ninh đi vào từng bước một mơ hồ cảm giác ma khí xung quanh còn đáng sợ hơn bên ngoài. Lúc này nàng mới lấy Lam Ngọc băng tâm liên ra và nuốt vào cảm giác thanh tâm tĩnh khí trào ra, hồ hấp thông thuận hơn, lại nhanh chóng tận dụng cơ hội này để tăng tốc độ. Không biết có phải do càng đến gần hay không, mà ma khí xung quanh như thể được sống lại, hóa thành lưỡi dao sắc nhọn. Tạ vi ninh chợt cảm nhận một cơn đau và xít một tiếng, nhìn lại mới phát hiện ma khí từ từ bay tới đã cắt vào mờ u bàn tay lộ ra bên ngoài của nàng. Sau khi mùi máu tỏa ra, như đã tác động đến thần kinh của các ma khí, phút chốc chúng biến thành những con rắn độc hung ác khiến người ta cảm thấy lạnh đến xương. Mà khí giống như mở rộng cái miệng đầy máu, lộ ra răng nanh hút máu chứa chất độc bất ngờ tập kích nàng. Tạ vi ninh thấy cảnh này suýt nữa thì lớn tiếng chửi thề, nhưng bận rộn tránh sự nguy hiểm, không kịp phát ra âm thanh nào. Bây giờ cuối cùng nàng đã biết vì sao bọn họ đều nói không thể tới gần, quả là không tới gần nổi. Lúc tạ vi ninh xoay người, còn nảy ra một suy nghĩ, sao phong thầm nhập ma không giống lúc nàng nhập ma trước đây thế? Hình như nàng tuôn trào ma khí lúc ấy không kinh hồn như vậy. Ma khí như vô số rắn độc truyền tới, không hề có ý buông tha nàng. Thế vẫn chưa đủ, khi tạ vi ninh dùng pháp thuật để ngăn cản, liền cảm thấy sống lưng rét lạnh tựa như bị một con thú giữ hung ác nhắm tới. Cảm giác quen thuộc này, nàng loạn trọng bước tới, nghiêng người né được ma vật như bay tới từ phía sau, khi chém vào bụng đối phương, lưu Huỳnh tinh tượng lăng trong tay hóa thành kiếm, hoàn toàn đâm vào bụng đối phương. Tiếng kêu đau đớn vang lên, nàng hành động kiếm rạch ra một đường máu theo hướng của nàng. Mùi tanh tử hòa lẫn với máu tàn ra. Sau đó mặt đất rung động tiếng bình bịch vang lớn, mấy con ma vật liên tục xông ra. Không phải ma vật bị phong thầm giết rồi à? Sao còn nhiều như vậy? Bất giá tạ vi ninh cảm thấy mấy con ma vật này chạy tới rất bất thường, nàng nổi nóng quát lên phong. Thầm, âm thanh truyền đi theo gió, chỉ trong nháy mắt bóng đen bỗng xuất hiện sau lưng tạ vi ninh, đôi mắt đỏ tươi thần sắc lại rất hờ hững, đôi môi mỏng khẽ mở hửm. Giọng nói này phút chốc khiến người ta nghĩ đến rắn độc máu lạnh giống hệt ma khí lúc nãy không khỏi sờn tóc gáy. Tạ vi ninh cảm giác hơi thở âm u truyền đến từ sau lưng, lúc đối phương nói chuyện phả ra hơi ấm như lưỡi rắn trượt qua cổ nàng, trượt run rẩy một cái, ngươi. Thượng tiên nhỏ bé, ánh mắt phong thầm không chứa độ ấm nào, rũ mắt nhìn kỹ và nói cả gan gọi tên bồn tỏa. Mấy con ma vật vừa xông ra thấy phong thầm giống như gặp phải thứ gì đó khiến chúng sợ hãi, trở nên cúi đầu phục tùng, run bẩn bật vài ba con còn rụt đuôi lại, hận không thể trôn mình xuống đất. Tạ vi ninh thầm nói, rốt cuộc làm cái gì mà khiến đám ma vật khát máu không có thần trí thích thú tàn sát biến thành như vậy. Còn tạo ra sự sợ hãi trong bản năng của sinh linh. Bây giờ nàng hơi tin rồi, sợ là hắn thật sự đã giết không ít ma vật. Sát khí phía sau làm cho người ta sợ hãi. Tạ Vi Ninh cứng cổ, không dám tùy tiện hành động, sợ bị trúng độc, không khỏi nghiêng người về phía trước. Tình hình trước mắt thật đúng là không giống nhập ma, nàng thử hỏi, vậy ngươi còn nhận ra ta không? Đây là tên thật của ngươi ta còn biết ngươi. Tạ Vi Ninh nói chưa dứt đã nghe thấy một tiếng cười lạnh, đối phương như nghe được chuyện gì đó thú vị, nói biết tên thật thì thế nào. Hắn chế diễu còn muốn dùng chuyện nhỏ này để kéo dài thời gian. Dứt câu Tạ Vi Ninh chưa kịp phản ứng. Bỗng dưng cảm nhận cổ mình bị bao quanh bởi ngón tay lạnh lẽo, như đang lựa chọn thứ nào đó, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác dịu dàng mang chút lưu luyến mập mờ của đôi tình nhân. Nhưng mà nàng chỉ thoát hết mồ hôi lạnh, tạ vi ninh không chịu nổi, vừa sợ vừa bực máu lên tới não, nhân lúc sơ suất mà huyết khủyểu tay về sau, không đẩy lùi được người ta, mà chỉ cho nàng thời gian để thở đột một áp lưng mình vào người hắn, né tránh ngón tay tàn nhẫn kia. Nàng chỉ vô thức làm vậy, muốn tìm một cơ hội thoát khỏi chói buộc, không ngờ khiến thân thịt tựa sát vào thế mà cảm giác đối phương đã chần trừ một lát để nàng tìm cơ hội thích hợp nắm lấy tay hắn bẻ ngược lại và luồn ra ngoài. Người tỉnh táo chút đi, nàng hét lên, đồng thời nâng tay phải lên triệu hồi kiếm đâm vào ngực đối phương vô cùng chuẩn xác. Khi sắp chạm đến y phục thanh kiếm lại không thể động đẩy. Tức khắc nghẹt thở tạ vi ninh nhận ra ma khí đã chặn nàng lại. Nàng thầm mắng một tiếng, học theo phong thầm khi mình nhập ma trước kia, dùng lồng giam nước để khống chế, nhưng lại bị hắn đánh gãy bằng một vài chiêu thức lưu loát. Sau đó hắn quay ngược lại và tấn công về phía nàng, chém mấy đường ở hai bên sườn của nàng. Tạ vì ninh thấy phong thầm bước tới gần, nàng lui về sau, dương mắt nhìn cảm xúc trong mắt hắn dường như không còn lãnh khốc như trước mang chút kỳ lạ khó hiểu. Tạ Vi Ninh càng muốn lùi lại tìm một cơ hội để dùng ngọc bội càng cảm thấy dường như cảm xúc của người trước mặt không vui, nhíu chặt hàng mày. Mà khi tiếp cận nàng từ phía sau, chặt chẽ ngăn cản đường lui của nàng. Trốn cái gì, hắn nói, Tạ Vi Ninh nhiến răng, đang định quăng ngọc bội ra thì nghe phong thầm trượt khàn giọng nói một câu, gương mặt này của ngươi thật sự rất đẹp. Tạ Vi Ninh, hả, nhưng, tim Tạ Vi Ninh hứng một nhịp. Phong thầm đứng trước mặt nàng, hơi cúi đầu, mi tâm nhíu chặt, sau đó nắm lấy vành tay nàng, trầm thấp nói chỗ này thiếu mất một vật. Hắn chỉ cảm thấy chỗ này nên điểm xuyến bởi vật lấp lánh như ánh sao mới thích hợp. Chứ không phải không có gì cả như hiện tại. Tạ vi ninh cái gì? Nàng nhất thời không biết nên có phản ứng gì, lỗ tay rõ ràng là bị ngón tay lạnh băng của đối phương chạm vào, lại trợt nóng bừng lên. Lồng ngực tạ vi ninh phập phồng liên tục bực bội xấu hổ vô cùng, đột nhiên rút kiếm đâm vào ngực hắn. Bất thình lình, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị thanh kiếm kia cứ thế đâm xuyên qua y phục đi vào hoàn toàn. Tạ vi ninh cắn chặt răng, nhân cơ hội dồn thêm chút lực vào kiếm. Vào càng sâu tỉnh càng nhanh, vừa rồi toàn nói lời nhảm nhí. chương 70, không thể hiểu nổi, hắn có gì mà đỏ mặt chứ. Mà khi bốn phía như có ý thức khống chế nó, đột nhiên trở nên ôn hòa hơn. Tạ vi ninh cầm chuôi kiếm không buông, liếc nhìn hai bên, thấy ma khí không ngừng rút về thân thể của người trước mặt nàng liền biết sau khi đâm kiếm vào nhất định người này đã tỉnh rồi. nàng buông tay tầm mắt dừng ở thân kiếm trên ngực hắn, rất muốn hừ lạnh cười diễu người nào đó nhập ma quả thực còn hoang đường hơn cả nàng, chẳng lẽ đây chính là ma chủ trong truyền thuyết? thì ra ma tu thật sự là loại người tùy tiện, nếu nói ra có lẽ ma giới còn ngưỡng mộ xiết bao. Nhưng lời này chỉ quần quanh trong bụng khi tạ vi ninh vừa nâng mắt đúng lúc thấy được sự kinh ngạc trên mặt phong thầm chưa kịp giấu đi cùng với vẻ hoảng hốt và bối rối hiện lên trong mắt hắn. Tạ vi ninh trần chờ rồi mở miệng ngươi ngươi tỉnh rồi à. Phong thầm lấy lại tinh thần khẽ lên tiếng. Tạ vi ninh cứng ngắc nói vậy ta rốt kiếm nhé. Phong thầm được tạ vi ninh nghe mà ngứa ran lỗ tai. Bàn tay không kìm được mà tăng tốc độ rút kiếm, hành động này quá nhanh, vô tình kéo người trước mặt tiến thêm một bước, dên lên thành tiếng. Tạ Vi Ninh cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, đột nhiên thấy không được tự nhiên kiếm hóa thành đai lưng quấn vào bên hông, nàng nói ta không chú ý nên đã dùng nhiều lực. Nàng nào biết hắn sẽ bất chợt yếu ớt như vậy, không phải nên đứng yên bất động như núi sao. Lời nói ra có chút khó nghe, hơn nữa lâu lắm rồi không nói chuyện tùy ý với người khác nàng nhất thời quên đi tình hình, nói tiếp có điều ta muốn nói với người thật không nghĩ tới đường đường là ma chủ lại có hai mặt nhập ma là một dạng tỉnh táo lại là một dạng khác. Nhưng mặc lời nói của tạ vi ninh như bị gió lạnh nuốt chừng. Phong thầm rõ ràng nghe rất nghiêm túc nhưng lại không nghe rõ nàng nói gì, khẽ rũ mắt ánh mắt chợt rơi vào một chỗ, nhìn chăm chú vào vành tay chống chảy của nàng, nhớ lại mọi chuyện một khắc trước, hình ảnh hiện ra như mộng ảo. Tạ vi ninh đang nói thì phát hiện người nào đó thất thần, âm thanh nhỏ dần, lúc đang định nói hắn thì nhìn thấy biểu cảm xuất hiện trên mặt phong thầm khiến người kinh hãi hơn cảnh tượng hiếm thấy vừa rồi. Trong sắc trời âm u tạ vi ninh lại mơ hồ nhìn thấy vành tay ửng đỏ của hắn, lúc đầu nàng cho rằng chỉ là ảo giác, sau đó phát hiện hình ảnh càng khó tưởng tượng hơn. Hóa ra thật sự có người có thể chậm rãi đỏ bừng cổ. Cơn nóng mà tạ vi ninh cố tình bỏ qua vừa rồi, bất giác lại trở về gương mặt trong dây lát ngay cả hơi thở vốn âm trầm quanh mình cũng đang nóng lên, nóng đến mức khiến người ta hận không thể trốn đi. Những lời muốn từ từ chế giễu trước đó đột nhiên kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói ra nổi. Nàng có một trực giác kỳ lạ, nếu nói ra sẽ càng kỳ quái hơn. Không thể hiểu nổi, hắn có gì mà đỏ mặt chứ. Hơn nữa thân là ma chủ, ban nãy nghe nàng nói một hồi, theo tính tình của hắn không phải nên lạnh lùng bác bỏ sao. Tạ vì ninh nghĩ trong lòng như thế, ánh mắt lại mơ hồ phiêu xa. thêm nhiệt độ làm cho nóng nảy, trong cơn tức giận muốn ngẩn lên chất vấn hắn thật rõ, nhưng bất cần chạm phải ánh mắt đen láy của hắn, như bị một sức mạnh vô hình hút chặt không thể nhúc nhích được. Ánh mắt hắn rõ ràng trong trẻo như vậy, nhưng phản phất mang theo vẻ mê hoặc, khiến người ta đắm chìm thật sâu. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời sững sốt, sau đó cùng nhanh chóng rời tầm mắt. Tạ vì Ninh cũng không biết là thế nào, lúc nhìn sang nơi khác trong đầu lại điên cuồng hồi tưởng lại hình ảnh một khắc nhìn chăm chú kia cảm xúc trong ngực hơi tê dại khó lòng giải thích, khiến toàn thân khó chịu mà lại có chút mê đắm, không nhịn được mà ngẫm lại. Dường như từ khi nàng tìm thấy phong thầm nhập ma... Mọi chuyện trở nên càng lúc càng bất ổn. Quá lạ lùng, nàng bực bội khẽ nói, đều tại hắn, tại ta cái gì, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, pha lẫn với sự hoang mang. Tạ Vi Ninh không hề phòng bị nên đã hoảng sợ, đột nhiên ngẩn đầu, vô thức phản bác tại ngươi gì đâu. Nói xong mới phát hiện, lúc này bọn họ có vẻ còn gần hơn ban nãy, hơi thở của nàng như thể phả vào người hắn, ngẩn đầu lên liền thấy chiếc cầm và hầu kết nhô lên của hắn. Tạ vi ninh lập tức đẩy hắn ra, sụ mặt nói, sao ngươi lại nhập ma. Nghe thiếp sát nói có vẻ còn nghiêm trọng hơn trước. Đề tài thức khắc bị nàng kéo lại. Phong thầm bị nàng đẩy nên lùi về sau một bước. Nghe thấy nàng hỏi bèn vô thức muốn tới gần một chút. Đôi chân vừa định nhấc lên bỗng nhớ tới điều gì đó, lại đứng yên. Nói ra thì rất dài. Nét mặt hắn khôi phục sự lãnh đạm nhưng vẫn mang theo một chút dịu dàng. Không dễ phát hiện thấp giọng nói thân là ma chủ, phải tra xét mọi nơi ở ma giới thật rõ ràng. Ta cũng chợt nhớ ra có một nơi, mỗi lần ma tu đi qua đều sẽ tránh đi, không ai biết sốt cuộc sâu trong ma giới có thứ gì, nhưng biết rõ ở đây hắc tẫn chu không ngừng sinh sôi, ma vật tàn sát bừa bãi. Trùng hợp kiếp sát lại cha ra đôi lúc tam trưởng lão ra ngoài con đường đi đều đến một điểm giống nhau, mọi con đường đều sẽ đi qua nơi này. Ngoài mặt ta đi tiêu diệt ma vật ở nơi khác ngoài vô niệm thành thực chất là ngầm dẫn người tới xem xét. Nhưng chưa vào được bao lâu, đã bị ma khí nơi đây ảnh hưởng mà phát tác. Tạ vi ninh ngẩn ra, ma khí, khắp ma giới đều là ma khí, sao chỉ có nơi này làm ngươi tái phát? Phong thầm trầm giọng nói, đây cũng là chuyện mà ta cảm thấy kỳ lạ. Tạ vi ninh, vậy lần này ngươi nhập ma, tại sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Giống thanh tỉnh nhưng thật sự thì không, đến cả ta mà ngươi cũng không nhận ra còn. Nàng nói xong, phút chốc lại cảm thấy không khí trở nên vi diệu, dường như có chút ứ đỏng. Sau khi tạ vi ninh phản ứng lại, nhất thời rất muốn quay ngược thời gian để khóa miệng mình lại, nhưng lời đã nói ra có lý nào rút lại được. Huống chi, trong lòng có nghi vấn, không hỏi ra sẽ không rõ ràng, thật sự rất khó chịu. Thần sắc phong thầm cứng đờ, toàn thân căng cứng, khi thế lại trở về với sự trầm thấp vốn có, sau một lúc lâu hắn mới nói tàu hòa nhập ma, sẽ làm ác niệm tham dục của lòng người không ngừng phóng đại, trở nên nóng nảy khó tự khống chế, đánh mất bản tính và quên đi quá khứ. Người nói nghiêm trọng, thực ra là sai rồi. Lúc nãy, hẳn là kết quả của nhiều lần ta chống cự sự nhập ma. Dùng hợp một chút thần trí bản năng cùng với sự nhập ma, mới kiểm soát được bản thân chỉ ở một chỗ săn giết ma vật. Tạ vi ninh nâng mắt, phong thầm ngoảnh gương mặt vô cảm đi. Câu trả lời trông như bình thường thực ra là tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cũng làm người nghe hiểu thấu. Tạ vi ninh vô thức sờ vành tay, nghe được câu trả lời cũng không quá hài lòng, hừ lạnh một tiếng, ra là vậy. Vậy xem ra, ngươi quả thực giống với các ma tu khác đều là kẻ tùy tiện. Gì mà ác nghiệm tham dục đây chẳng phải đang nói những thứ mà ngày thường hắn áp chế đều là mấy chuyện linh tinh sao. Phong thầm, tất nhiên hắn biết cuộc sống riêng tư của nhiều ma tu là như thế nào tức khắc nhíu mày nói ta khác bọn họ. Tạ vi ninh ta thấy cũng không khác mấy. Nàng dừng một chút đường đường chính chính nói, nếu không thì ngươi khen ta đẹp còn nắn vành tai của ta thế giống loại gì. 6 phút giây trầm mặt ngắn ngủi, phong thầm thấy nàng hình như thật sự giận rồi, trong lòng nhất thời lúng túng bất an, bên ngoài lại nhíu chặt mày. Hắn tự biết đối lý, nhìn về phía nàng thêm phần nghiêm túc, mở miệng nói, ngươi nói đúng. Vừa rồi ta có chút mạo phạm, phong thầm hơi rũ đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng nói, sau khi trở về ta nhất định chuẩn bị qua tạ tội. Tạ vi ninh vội và ngắt lời, không cần, ta không cần, phong thầm trầm mắt xuống, khẽ hỏi, ngươi còn giận à? Tạ vi ninh ngơ ngẩn cảm giác người trước mặt luôn tràn ngập khí thế, lạnh lùng với vóc dáng cao lớn khiến người ta sợ hãi, lúc này lại cúi đầu trước nàng như một chú chó lớn đang cục tai nhận sai. Trái tim tạ vi ninh đập mạnh vội nói trước khi hắn mở miệng không có. Ta muốn nói ta không mất mát gì, đương nhiên không cần ngươi nhận lỗi. Ta cũng không giận, ta biết chuyện khi ngươi bất đắc dĩ nhập ma, không phải chủ ý của ngươi. Nàng cười nói, một người hiểu đạo lý như ta, đương nhiên vẫn phân biệt được người cố ý hay vô tình, vừa rồi mắng ngươi cũng là lời nói đùa thôi. Phong thầm trầm giọng đắp một tiếng, nhận được tha thứ vốn là chuyện đáng vui mừng, nhưng lại khiến đáy lòng hắn khó chịu khôn xiết. Cảm xúc dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự nhập ma chưa hoàn toàn tiêu tan, dậy lên chút gợn sóng. Sao vậy, tạ vi ninh nghi hoặc nhìn cổ tay bị hắn nắm lấy, hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Phong thầm thu hồi ý thức hầu kết nhấp nhô nói, không có gì. Người suýt nữa dẫm phải đá. Hắn buông tay, giả vờ thản nhiên, sao ngươi lại tới đây? Mấy con ma vật còn giữ nguyên tư thế vùi đầu run rẩy, không dám nhúc nhích bên cạnh hai người. Phong thầm tiến lên mấy bước quét mắt nhìn chúng một vòng, ghét bỏ mà phất tay. Đám ma vật kia lập tức chạy trốn tán loạn. Ta dùng thông lục nghi để liên lạc với ngươi, không thấy hồi âm. Sau khi hỏi ám giao vệ mới biết người đã tái phát nhập ma, lo cho người nên đã tới đây. Tạ Vi Ninh bước theo hắn và nói, nhắc mới nhớ, người biết ta đã ở trong thập cảnh tháp bao lâu không? Phong thầm dừng bước chờ nàng theo kịp mới đi tiếp bao lâu? Tạ Vi Ninh, 5 tháng, bị nhốt trong không gian tu luyện 5 tháng, mà các người ở bên ngoài mới chỉ qua 5 ngày thật sự rất cây ết ủng bố. Phong thầm, quả thật hơi lâu. Hắn quên mất mình từng bế quan nửa năm đến một năm để đột phá tu luyện còn khẽ nhíu mày phụ họa sao thập cảnh tháp lại cho ngươi lựa chọn này thế. Tạ vi ninh gật đầu thật mạnh phải đó. Ngươi biết ấn phượng hoàng là gì không? Nàng không ngừng nghỉ giây phút nào mà nói tiếp sau khi vào tháp ta thật sự đã tìm ra vấn đề của nó. Đây chính là điểm mấu chốt khiến thân thể của chúng ta hoán đổi ấy. Tạ vi ninh dừng lại, chợt nhận ra và nói vì sao chúng ta phải đi vào trong. Lúc này nàng mới nhìn ra con đường này không phải để ra ngoài. Phía trong sâu hình như có điều kỳ lạ, phong thầm điềm nhiên nói. Phải kiểm tra một chút, tạ vi ninh hỏi không cần gọi kiếp sát và đoạt kiêu sao. Không cần, giọng nói phong thầm vững vàng ta có thể bảo vệ ngươi. Tim tạ vi ninh hững một nhịp chờ nàng hồi thần lại thân thể đã đi theo phong thầm một chặng dài. chương 71, đồng tâm hiệp lực đồng cam cộng khổ. Xung quanh tĩnh mịch khiến người ta thận trọng cảnh giác, đồng thời có phần không rõ thời gian, phảng phất mỗi một bước đi đều kéo dài rất lâu. Theo cảm giác của tạ vi ninh, bọn họ đi chưa lâu, nhưng bỗng nhiên trở nên tối tăm không thể thấy được ngón tay của bản thân. Đây không phải do sắc trời dần tối đi, mà giống như đã chạm tới điểm danh giới nào đó, dẫn tới bóng tối kéo đến gần như không thấy rõ sự vật cụ thể. Cũng may hiện giờ nàng đã là thượng tiên, trong tình cảnh này vẫn có thể phân biệt được chỉ là không phản ứng nhanh như lúc thấy rõ, phải suy xét một vòng trong đầu mới biết được đã gặp phải chuyện gì. Không biết do ma khí ở nơi này khiến lòng người nôn nóng bồn chồn hay do hoàn cảnh áp lực dẫn đến thân thể khó chịu tạ vi ninh dần cảm thấy tinh thần bất ổn, Lam Ngọc băng tâm liên trước đó cũng không mấy tác dụng. Các cảm xúc đan xen lẫn nhau, nàng không chú ý liền đụng phải sau lưng phong thầm. Sao dừng lại rồi, tạ vi ninh xoa chán. Vừa nói xong thì phát hiện cánh tay phải của đối phương vươn ra sau hơi buông thõng xuống, trông như đã có trước đó. Nàng ngơ ngác hỏi, ngươi dừng lại được một lúc rồi à? Ừm, phong thầm thua tay lại rồi xoay người nhìn về phía nàng, trầm thấp cất tiếng. Hắn đánh giá một vòng, mi tâm bất giác nhíu lại, sau đó khép hai ngón tay vẽ một đường cong giữa không chung trước mắt nàng. Phù văn màu đỏ đen hiện ra, không ngờ lại không có sát khí, mà có vẻ ôn hòa dịu dàng, trong khoảnh khắc rơi vào mi tâm nàng và biến mất. Đây là cái gì, tạ vi ninh mới đầu còn tưởng rằng hắn cảm thấy không ổn nên muốn dùng pháp thuật gì đó, đến khi phù văn vào cơ thể mới phát hiện đây là làm vì nàng. Một loại thanh tâm chú. phong thầm nói, đã từng học, hắn quan sát một lát hỏi cảm thấy khỏe hơn chút nào không. Tạ vi ninh không biết hiện tại bọn họ đã tới đâu. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy âm thanh của hắn có vẻ đặc biệt rõ ràng, khó mà chú ý giọng nói này có chút khác với sự lạnh nhạt vô tình trong ấn tượng. Âm sắc trầm thấp dầu từ tính phẳng phất gãi ngứa trái tim, giờ phút này lại sinh ra một cảm giác tin tưởng, dịu dàng bao bọc nàng, trái tim dạo rực vô cớ. Cảm giác kỳ quái khó tả lại xuất hiện tạ vi ninh nuốt nước miếng, tinh thần thanh tỉnh rồi nói, một chút. Nàng bổ sung, nhưng cũng khá hơn vừa rồi rất nhiều. Phong thầm hơi gật đầu, cảm xúc trên mặt vẫn chưa thả lòng, trước kia, để chống cự ma hạch phát tác ta đã tìm kiếm những thứ này khắp nơi, loại thanh tâm chú này có thể miễn cưỡng ứng phó một chút Hắn nhìn quanh bốn phía trầm giọng nói, lần này ta nhập ma cũng bởi vì bước vào nơi này, ma hạch hỗn loạn mất kiểm soát mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Tạ vi ninh bừng tỉnh, hóa ra là thế. Vậy xem ra ngươi nói không sai, nơi này thật sự rất kỳ lạ, nói không chừng còn liên quan đến ma hạch của ngươi. Phong thầm nói tiếp ngươi có cảm thấy, ma khí xung quanh có chút không giống trước. Hiện giờ tạ vi ninh có tiên thể, xung đột với ma khí, trước đó đã cảm thấy khó chịu, giờ nghe hắn nói như vậy, nàng cẩn thận cảm nhận mới ngạc nhiên nói, ma khí ở đây sao lại có cảm giác yên bình hơn nơi mà chúng ta đã tới trước đó vậy. So với nơi sâu của ma giới mà nàng vừa vào, bên ngoài nguy hiểm hơn nơi này rất nhiều, rõ ràng bọn họ đang bước sâu vào, không ngờ nơi này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy. Còn an tĩnh hơn bên ngoài, sắc mặt phong thầm ngưng trọng nói, ma vật cũng đã biến mất. Chỉ còn lại vài cây hắc tẫn chu như vươn thẳng lên tận trời cao, ngoài bọn họ không còn vật thể sống nào khác. Hắn cất bước lên trước vươn tay kéo nàng bảo vệ sau người, giọng điệu rất nghiêm túc, hẳn là ngươi từng nghe nói một vài độc vật trí từ cố tình phát ra tín hiệu yếu ớt để dụ địch thâm nhập, sau đó nuốt chửng hoàn toàn. Tạ vi ninh nghe rất chuyên chú, mau chóng phản ứng lại, xem ra trong lúc vô tình chúng ta đã rơi vào. Không đúng, trước khi rơi vào bóng tối, chúng ta chưa từng cảm thấy vấn đề gì, chớp mắt biến thành thế này có lẽ còn khó giải quyết hơn tưởng tưởng. Giọng nói phong thầm bỗng vang lên, mang vẻ quyết đoán, ngươi về trước đi. Tạ vi ninh dừng lại, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiểu ra ý của hắn, nói ngay, không được. Nàng ngẩn đầu chừng mắt nói, ta vào đây cùng ngươi, sao gặp phải nguy hiểm lại muốn đuổi ta về. Dưới tình huống như vậy, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ. Nếu đã phát hiện ra vấn đề, chắc chắn vẫn tốt hơn việc không biết gì cả trong lòng có phòng bị còn đáng sợ gì nữa. Phong thầm rũ mắt mày nhìn đôi môi lúc đóng lúc mở cùng với giọng nói không chút do dự và nét mặt kiên định của nàng tựa như từng chiếc búa gõ lồng ngực đang đập của hắn ít hầu co thắt nặng nề nói không phải đuổi ngươi. Nơi này nguy hiểm, phong thầm nhíu mày, muốn tiếp tục giải thích nhưng lại bị ánh mắt không vui của nàng nhìn đến mức không nói ra được nửa chữ. Hai người như đang rằng co chẳng ai nhường ai. Tạ Vi Ninh hít sâu một hơi rồi nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta để ngươi ở đây một mình mà trở về thì có thể nhẹ nhõm. Phong thầm trầm mặc một lúc lâu trong lòng biết tính cách nàng, nếu cảm thấy có thể làm được sẽ dốc hết sức mình. Đôi khi nàng quá thấu tình đạt lý, như việc hắn nhập ma đã làm vài chuyện không đúng đôi khi lại kiên định chấp nhất đối mắt với nàng sẽ nghe theo cách của nàng tin rằng nàng sẽ thật sự làm vậy. Người ban đầu trong mắt hắn chỉ là một con kiến, lại có thể khiến hắn không thể không nói chuyện ngang hàng, sau đó ngày tháng trôi đi trong vô thức hiện giờ hắn chẳng thể nhớ nổi tại sao bọn họ lại biến thành thế này. Chỉ khi chợt nhớ lại mới phát hiện cuộc sống giống như ao tù nước đỏng của hắn, dần dần được bao trùm bởi người hoạt bát trong sáng ở trước mặt. Tự hồ trước kia lúc vừa bắt đầu, nàng còn ngại thân phận của hắn mà khá thận trọng. Sau này, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng không kiêng nể gì, dường như hoàn toàn không sợ hãi thân phận của hắn. Giống như hiện tại, trồng gương mặt phong thầm như không hề có sự thay đổi nào, vẫn lạnh lùng, chỉ có đôi mắt hơi rũ xuống mang theo sự bất đắc dĩ khó phát hiện, hắn mở miệng nói, nơi này, nguy hiểm hơn ngươi tưởng tưởng. Tạ Vi Ninh cho rằng hắn muốn khuyên tiếp liền nói, phải cho nên ta đã chuẩn bị tâm lý. Nếu ngươi biết nguy hiểm như vậy, còn bảo ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại một mình đối phó? Vậy càng không thể được. Nàng hùng hổ nói, ngươi bảo ta về coi như hiện tại ta đồng ý thì cũng sẽ lén lút chạy về. Huống hồ, ngươi biết trên đường trở về ta sẽ không gặp nguy hiểm à? Nếu ngươi thật sự muốn ta về, vậy ngươi đích thân đưa ta đi. Đúng vậy, nếu hắn nhất quyết kiên trì, thì hắn phải đưa nàng trở về tới điểm danh giới nàng cũng có thể kéo người về theo. Tạ Vi Ninh nghĩ vậy càng lúc càng cảm thấy khả thi, dù sao cũng phải về, vậy dứt khoát gọi bọn kiếp sát tới luôn. Phong thầm vốn chỉ là nhắc nhở lần cuối, chợt nghe câu nói cuối cùng, biểu cảm trên mặt trở nên vi diệu. Nàng nói thật sự rất có lý, chỉ là lời này nói ra, khiến hắn có vẻ rất vô dụng. Hắn quay đầu quét mắt một vòng, lo lắng cho an nguy của nàng, bèn nhẫn nhịn trầm thấp nói, vậy về thôi. Tạ Vi Ninh đang định nói tiếp, không ngờ lại thuyết phục được hắn, kết quả không ngờ này cũng làm tâm tình nàng khá hơn. Hai người trở về, xung quanh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Hơn nữa khi bọn họ gặp phải tình trạng cực kỳ thận trọng, Tu Vi đã khiến bước chân không phát ra tiếng động trong vùng bóng tối này, trạng thái lặng như tờ lại khiến lòng người vô cớ run dày. Nơi này tối tăm như khoảng không trống rỗng, bởi vì dưới chân đầy bùn đất và đá, làm người ta nhớ lại trước đây có rất nhiều núi đá. Hắc tận chu, ma vật cùng với mây đen nghìn nghịt. Hai bên trước mắt càng lúc càng đen, ngoài sự vật dưới chân và trước mắt trong vòng một trượng có thể phân biệt được mọi thứ khác như chậm rãi rơi vào lọ mực đặc quánh, không thấy rõ hình dạng cho đến khi biến mất. Tạ Vi Ninh cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Như thể sẽ có vật nào đó xông ra từ bóng đêm, đột ngột không kịp phòng ngừa, lặng lẽ mang một người trong bọn họ đi mất. Cảnh tượng tựa như phim kinh dị, người phía sau bị kéo đi trong im lặng, người phía trước vẫn chưa phát hiện mà cứ tiến lên phía trước. Đến khi nhận ra không có ai đáp lại, vừa quay đầu thì phát hiện không có một bóng người, hoảng sợ há hốc mồm muốn gọi người thì bị lệ quỷ nhảy ra bất chợt dọa đến mức mất tiếng, chớp mắt đã bị biến thành thi thể mất đi hơi thở bởi những cách thức kinh khủng và không thể phản kháng. Trên đường đi tạ vi ninh bắt đầu giận bản thân tại sao lại lén xem phim kinh dị với bạn trong giờ thể dục năm cấp 3, lúc này trong đầu toàn xuất hiện mấy hình ảnh đáng sợ từ rất lâu trước kia còn cứ tua đi tua lại, khiến nàng liên tục quay đầu nhìn về sau. Bước tới một chút, phong thầm thoáng nhìn hành động của nàng, chợt cất tiếng, thuận tay túm lấy tay nàng kéo tới trước mặt mình. Vốn dĩ hai người đi cạnh nhau, hành động này của phong thầm kiểm soát khoảng cách rất tinh tế. Tạ Vi Ninh cúi đầu nhìn một chút thấy gót chân của mình ở trước mũi chân hắn cách nhau chỉ một chút xíu. Khiến người ta có cảm giác an tâm kỳ diệu không quá xa nhau, giống như tấm phòng hộ hạ xuống, đằng sau có hắn che chở, đằng trước cũng có hắn cảnh giác. Nàng không khỏi nhẹ giọng nói cảm ơn, cảm ơn cái gì, phong thầm nhíu mày nhìn nàng, bước tiếp hai bước rồi duỗi tay kéo nàng lại. Không cần đi nữa, Tạ Vi Ninh sừng sốt. Phong thầm trầm giọng nói, dựa theo con đường chúng ta đã tới, vị trí này đáng lẽ sẽ thấy một cây hắc tẫn chu mới vừa mọc lên. Sắc mặt tạ vi ninh biến đổi, sao người phát hiện ra thế? Phong thầm ta nhớ số bước, hắc tẫn chu vừa mọc ra không cao quá đầu gối, dễ thấy và độc đáo hơn hắc tẫn chu cao chót vót kia, lúc hắn nhìn thấy đã cố tình ghi nhớ, dùng nó để đánh dấu và thầm đếm số bước. Nhưng mà trong vòng một trượng của vùng đất hoang vu trước mắt, không còn thứ nào khác. Tạ Vi Ninh trần chờ nói, như vậy xem ra chúng ta đã bị nhốt rồi, phải có cách phá vỡ nơi này mới có thể ra ngoài. Xảy ra chuyện khó giải quyết như thế, nàng đột nhiên nghe bên cạnh có một tiếng ồ lạnh lẽo tựa hồ vô cùng khinh miệt. Tạ Vi Ninh dương mắt nhìn lại, thấy gương mặt phong thầm chứa sự khinh thường nhàn nhạt. Đôi mắt hắn bắt đầu nhuốm màu đỏ nhạt ẩn chứa sát ý, khí thế quanh người âm lãnh mà nội liễm, làm người ta biết rõ không nên nhưng vẫn sinh ra nỗi sợ hãi. Tạ Vi Ninh chớp chớp mắt, Hình như đã lâu nàng không thấy hắn như vậy, suýt nữa quên mất hắn vẫn là một ma chủ khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Phong thầm rũ mắt nhìn nàng, trong lòng dâng trào sự thức giận không ngọn nguồn đối với không gian này, lửa giận đột ngột ập tới, hắn khắc chế nhịn lại thần sắc vẫn có chút lạnh lẽo. Thứ này, há có thể nhốt chúng ta. Tạ vi ninh nghe thấy, một suy nghĩ kỳ lạ đã nảy ra. Giọng điệu này như đang nói, nó lấy đâu ra lá gan mà dám nhốt bọn họ. Không chờ nàng biết vì sao phong thầm đột nhiên tức giận đổi sắc mặt thì đã bị người ta nắm lấy cánh tay ôm qua. Lúc hình ảnh xoay tròn, dư quang thoáng nhìn hắn nâng tay, sát khí tràn ra như làn sóng có thể nuốt chừng con thuyền lớn, làn xương ma khí màu đen mang sức mạnh kinh khủng lao vào bóng tối. Bùm một tiếng, nơi bị đánh chúng có vô số hắc tẫn chu xông ra tán loạn, nhưng dường như chúng đã biến dị tấn công bằng gai và màn xương máu. chương 72, cảm ơn đã an ủi. Không gian tối tăm yên tĩnh thoáng chốc đất rung núi chuyển. Ẩm ẩm rung động, mặt đất như biến thành từng mảnh bị cuộn lên bởi hắc tẫn chu đột nhiên lao ra, bụi đất tứ tung, đá bay tán loạn, sau đó lại bị ma khí trong không khí khống chế chúng mang theo ma khí đánh thẳng vào hai người. Sức mạnh bộc phát từ tay phong thầm không hề yếu hơn chúng, thậm chí còn thành thục hơn. Ma khí của hắn giống như một lá chắn hình cung, nhanh chóng phóng ra ngoài từ phía trước của hai người. Vừa chặn quân địch công kích vừa đánh bật đá và hắc tấn chu, nhưng sau lần này các đòn tấn công trở nên càng hung ác. Ngay cả hắc tẫn chu bị hắn công kích cũng điên cuồng chạy tán loạn giống lên thất thanh kêu gào phản kháng. Phong thầm lạnh mặt cắt một nơi từ trên gai hắc tẫn chu. Bộ phận rơi xuống giữa không trung hóa thành cắt đen rồi biến mất mà hắc tẫn chu kia vẫn không bị ảnh hưởng bởi vết cắt nhỏ nhoi này còn không ngừng công kích. Hắc tẫn chu bên ngoài khi bị nhổ khỏi mặt đất và thu thập phấn hoa, còn cắt ra xem thử có nguyên liệu để luyện khí hoặc luyện đan hay không, nhưng vẫn giữ lại xác chưa từng gặp cái nào chết xong lại biến mất như vậy. Hai người nhìn thấy cảnh tiêu biến này, đều nhận ra điều kỳ lạ. Phong thầm thức khắc khôi phục bình tĩnh, nhìn hắc tẫn chu giống ác quỷ nhào tới, vết cắt trên cảnh khô chảy ra chất lòng, hắn cảm ứng một lát rồi nhíu mày nói, độc. Tạ vi ninh chợt bị hắn ôm qua. Vừa rồi không kịp phản ứng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt như vậy, tức khắc cảm thấy nhiệt độ trên cánh tay qua lớp y phục hơi nóng, nàng liền tránh thoát khỏi tay hắn, đồng thời huy động kiếm pháp. Nàng không muốn ngay lúc này còn bị người ôm lấy, như thể đang kéo chân sau vậy. Phong thầm nhìn nàng một cái, hai người lại biến về người trước kẻ sau, hắn cũng không nói gì. Khoảng cách giữa hai người vừa phải không gần không xa thế tới của quân địch mạnh mẽ, bốn phía công kích không ngừng nghỉ, bọn họ không nói nhiều để tránh phân tâm. Nhưng khi phong thầm xoay người thuận tay giúp một chút, vào lúc này tạ vi ninh cũng kịp thời giúp hắn chặn tập kích phía trước. Ban đầu tùy bọn họ tin tưởng nhau, nhưng động tác không thuần thục sau đó qua vài lần, dần già đã quen thuộc. Cũng vì phong thầm vốn hiểu rõ chiêu thức của nàng, hắn cố ý phối hợp tạ vi ninh cũng nhận ra sự tuyệt vời khi hai bên hợp tác. Tạ vi ninh hừng phấn nói thầm, thật không ngờ ở thế giới này đã khiến nàng cảm nhận được lúc chơi game có một đại lão dũng mãnh làm đồng đội là cảm giác thế nào cực kỳ cực kỳ sảng khoái Bọn họ, một người có sức mạnh ma khí cây ết ủng bố khiến người ta run bẩn bật người kia tu luyện kiếm pháp quy khư phi minh chém sức mạnh yêu tà, hai bên kết hợp đánh hạ hắc tẫn chu biến dị càng thêm nhẹ nhàng. Không qua bao lâu, đám hắc tẫn chu dường như đã bị dọa sợ rút xuống nền đất. lúc chúng lao tới nhanh như gió, rút về lại biến mất trong chớp mắt. Màn sương máu bay tới theo đám hát tẫn chu, trông như sương mù, nhưng sau khi tiếp xúc sẽ cảm thấy giống như cái miệng đầy máu của hung thú, mang hàm răng sắc nhọn đâm vào người, như thể những con côn trùng vô hình dày đặc đang gặp nhấm ra thịt. Tạ vi ninh đang cảnh giác động tĩnh phía sau, dư quang thoáng nhìn phong thầm đưa bàn tay vào sương máu, lập tức đánh tay hắn xuống rồi nói, ngươi làm gì thế? Phong thầm nhìn mờ u bàn tay bị đánh, giật mình nói, yên tâm ta biết nó không có độc. Tạ vi ninh chừng mắt, không có độc thì có thể tùy tiện đưa tay ra. Phong thầm ho nhẹ một tiếng, điểm nhiên giải thích trước đây chưa từng xuất hiện loại hắc tẫn chu này, cũng chưa từng có xương máu, hẳn là đã mở linh trí thử một chút mới biết được cần ứng phó như thế nào. Hắn không đổi giọng điệu mà bổ sung, ban nãy có hắc tẫn chu mới phải tránh, hiện giờ chỉ còn lại xương máu áp lực giảm đi, nhân lúc yên bình ngắn ngủi ta mới thử ra tay một lần. Lý do đường hoàng như thế. Khiến tạ vi ninh nhất thời nghẹn lời, nàng cứng đờ khuôn mặt nói, vậy cũng phải cẩn thận đấy. Trước kia ta suýt thì ăn bánh của tên nhóc nọ, ngươi còn bảo ta trước khi ăn bất cứ thứ gì cũng phải thử, sao đến lượt ngươi thì có thể tự kiểm tra chứ. Phong thầm im lặng trầm giọng đáp được, hai người nói xong, vô duyên vô cớ lại đối diện nhau, sau khi qua vài hơi thở, đồng thời quay mặt đi ăn ý phân công rất tự nhiên, một người chủ yếu chú ý điều dị thường phía trước, một người chú ý đánh lén từ phía sau. Hai người chậm rãi bước tới khu vực chưa từng khám phá phía trước. Nếu con đường đi qua đã bị chặn vậy cũng chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước tìm ra nơi quỷ dị này đến tột cùng là gì, sau khi biết rõ mới có thể biết cách để ra ngoài. Hình như Hắc tẫn Chu ở nơi này chết đi sẽ bị tiêu tan. Tạ Vi Ninh nhớ tới hình ảnh nhìn thấy vừa rồi, nói, tựa hồ hòa vào ma khí trong không gian này. Ừm, Phong Thầm nhíu mày nói, Nếu ta đoán không sai chúng được ma khí nuôi dưỡng cho nên chết đi mới hóa thành ma khí trở về Nuôi dưỡng, từ này xuất hiện dường như làm người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng Tạ vi ninh bỗng nhiên nói liệu có khả năng hắc tẫn chu bên ngoài cũng được loại ma khí này nuôi dưỡng hay không Sắc mặt phong thầm biến đổi Trong đầu tạ vi ninh hiện lên một hình ảnh cả kinh nói ta nhớ ra rồi tiên đế từng nói với ta một chuyện Phong thầm nhìn sang chuyện gì Tạ Vi Ninh tăng tốc độ, có lỗi mà nói, khi ta ở trong cơ thể ngươi tiên đế tới tìm ma chủ, bọn ta tán gẫu với nhau. Ông ấy nói, ma giới trước đây cũng có linh thực sinh trưởng, yêu thú cũng rất nhiều, không giống hiện tại. Lúc ấy chắc là có chuyện nào đó khác làm ta quên nói với ngươi qua lâu như vậy mới nhớ ra. Sắc mặt Phong Thầm dần trầm xuống, Tạ Vi Ninh lại nói, hơn nữa lúc đó ông ấy còn nói rằng ngươi mới 100 tuổi, cho nên có thể không biết. Phong Thầm nhíu mày suy tư trầm giọng nói: Không sai, ma giới biến thành như bây giờ, mới chỉ hơn trăm năm. Thời điểm hắc tẫn chu và ma vật xuất hiện cũng vào khoảng đó. Mọi sự thay đổi át hẳn có liên quan đến nơi này. Lúc ấy hắn còn nhỏ, đến ma giới cũng không cảm thấy bất ổn, còn tưởng rằng ma giới như vậy là bình thường. Thậm chí cho đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy ma giới biến thành tình trạng này bởi vì bọn họ là ma, không được vạn vật trên thế gian chào đón. Tạ vi ninh lầm bẩm nói, thời gian không khỏi quá trùng hợp. Nàng nói, hơn 100 năm là tuổi của ngươi, là thời điểm ma giới biến thành như vậy, mà trong cơ thể ngươi lại có ma hạch, vừa tiến vào thì ma hạch bị mất kiểm soát ca một trên thích ngươi nhập ma. Huống chi nếu ta nhớ không sai, ma khí ở ma giới quá dày đặc thì ma tu cũng sẽ khó khống chế mà tẩu hỏa nhập ma. Điều nàng nói, tất nhiên phong thầm cũng nghĩ đến, hai người bất chi bất giác mà dừng bước. Tạ Vi ninh bỗng dưng cảm thấp áp suất không khí bên cạnh cực thấp, nàng ngẩn đầu nhìn sang. Tuy phong thầm cố gắng giữ nét mặt vô cảm, nhưng ai cũng nhìn ra được sóng ngầm trong mắt hắn mãnh liệt như có vô số gió lốc tụ tập làm người ta kinh sợ không dám tới gần, không dám lên tiếng, không dám quấy dày, như thể gặp phải một tên ác đồ lạnh lùng, khát máu và hung bạo. Đến cả tạ vi ninh cũng bắt đầu có nỗi bất an mơ hồ. Nhưng nàng hiểu có lẽ hắn cũng từng nghĩ đến sở dĩ hắn biến thành như vậy, hoàn toàn bởi vì từ khi sinh ra hắn đã bị kẻ đằng sau thúc đẩy. Thậm chí, sinh sống trong một ma giới như hiện tại có lẽ mỗi một ma tu đều có thể nhận thấy được sự bế tắc cơ thế mãi, ma giới có thể sẽ càng trở thành ma, phá vỡ hòa bình tứ giới. Hơn nữa trăm năm qua tài nguyên của ma giới suy giảm rất nhiều, cũng gia tăng nội chiến ở ma giới, dần dà sẽ buộc bọn họ bắt đầu ra tay ở khu vực ngoài ma giới. Tạ Vi Ninh có thể tưởng tượng được ma tu bị ép đến nóng này, sẽ sinh ra một ý tưởng, dựa vào đâu mà bọn ta trở nên tiêu điều thống khổ như thế, còn các ngươi thì có thể vui sướng hưởng lạc thế gian này, dựa vào đâu mà chỉ bất công với bọn họ. Nàng nhìn phong thầm, trong lòng bất giác sinh ra một cảm xúc mang tên đau lòng. Những người khác trong ma giới, chỉ bị ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng thực sự, mỗi một bước đi của phong thầm đều bị người ta tính kế ma hại tồn tại, bất kỳ sự thay đổi nào trong ma giới, không có điều gì là không thúc đẩy hắn tăng tốc nhập ma. Dưới tình trạng tài nguyên khan hiếm, hắn chán ghét tiên giới, hợp tác với yêu giới, nhưng đến cả yêu chủ cũng âm thầm ra tay khiến hắn nhập ma. Tam trưởng lão mà hắn quen biết cũng mang theo mục đích tiếp cận. Bên cạnh hắn cũng có người thật lòng đối đãi như đại trưởng lão, nhị trưởng lão kiếp sát và đoạt kiêu. Nhưng tạ vi ninh cũng không dám khẳng định gặp được người tốt chuyện tốt thì có thể hoàn toàn xóa bỏ thương tổn sao. Có đôi khi, sự phản bội và nỗi đau mà con người đã trải qua còn sâu sắc hơn tưởng tưởng. Xét đến minh tinh hiện đại có rất nhiều người thích ngưỡng mộ nhận được khen ngợi không ngừng, đều từng bị tổn thương bởi các bình luận tiêu cực, sau đó trầm cảm huống hồ là loại thương tích thực sự này càng đừng nói, những người bên cạnh phong thầm, nghĩ kỹ lại thực sự có rất ít người có thể tâm sự, còn có thân phận trên dưới, không một ai có thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Dường như cho tới nay hắn đã quen đè nén mọi cảm xúc tiêu cực của mình, tự nuốt vào bụng, tự hấp thu, sau đó vẫn là một ma chủ lạnh lùng và cường đại. Nhưng cho dù tự mình chữa khỏi, thương tổn cũng có thể bất chợt nhảy ra từ một hốc u ám, từng chút cứ vào vết thương đã kết vảy, đau đớn hơn cả ban đầu cũng càng khiến ký ức khắc sâu. Nỗi đau tích tụ lâu ngày càng lúc càng nhiều đến khi không thể nhét được nữa, hoàn toàn phát nổ. Tạ vi ninh vô thức đến gần hắn, một chân bước vào luồng ma khí mãnh liệt và gây thương tích tràn ra từ hắn, dùng đôi tay kéo lấy nắm tay đang siết chặt của hắn rồi bao bọc chúng. Sốc cảm ấm áp mềm mại truyền đến như một dòng nước ấm dịu dàng lan khắp người. Nàng nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng gọi phong thầm. Phong thầm giao động lúc rũ mắt nhìn về phía nàng giữa muôn vàn cảm xúc hung bạo một thiên lý trí chợt sinh ra tựa như ý xuân xua tan mùa đông những mầm xanh tươi nhô lên từ lòng đất hắn kinh ngạc nâng tay đầu ngón tay chạm lên mặt nàng chậm rãi cẩn thận lau sạch vết thương nhỏ trên má nàng bị ma khí cứa vào sau đó nhìn những vết thương còn lại trên cánh tay nàng đáy mắt tức khắc hiện lên sự hoảng loạn lau đi lau lại vết máu nhạt trên đầu ngón tay hiện rõ vệt đỏ làm ngón tay hắn vô thức run rẩy vẻ mặt dần dần lộ ra ý hận với bản thân Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng không nghĩ tới, nàng lại bị thương bởi ma khí của mình. Ta không sao, tạ vi ninh cười nói. Không đau chút nào, ma khí của hắn có thể giết người, nàng mới chỉ bị cắt vài đường, không tính là gì. Phong thầm nghẹn nói, là ta. Tạ vi ninh đánh gãy lời hắn, người nghe ta nói, về sau dù gặp chuyện gì, muốn nói điều gì, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể nói với ta. Nếu không gặp thì có thể dùng thông lục nghi, dù sao thông lục nghi của ta chỉ có mỗi mình ngươi ta thấy nó sáng lên chắc chắn sẽ lập tức tiếp nhận. Nàng nghiêm túc nói có nhiều chuyện ngươi đừng tự đè nén trong lòng. Tựa như vừa rồi, rõ ràng ngươi nghĩ tới gì đó, tức giận hay bất mãn, nhưng ngươi chỉ kìm nén không nói cũng không phát ti ba tê. Ngươi chửi vài câu cũng được cứ kìm nén thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi quên rồi à, đến cả thần tộc cũng có người chịu không nổi tộc quy mà đoạ ma. Phong thầm dường như bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng, sau một lúc lâu ít hầu hắn cuộn tròn, nặng nề đồng ý, được. Cùng lúc đó, ma khí quanh người hắn phút chốc đã rút về. Lúc nãy trên người hắn có hơi thở cuồng bạo, dường như cũng vô tình ngăn được mối nguy hiểm ngầm, khiến người né xa ba thước. Lúc này ma khí rút về trở nên bình thường, khiến người ta lại bắt đầu cảnh giác. Tạ vi ninh nhìn bốn phía. Không phát hiện vấn đề lớn, bèn hỏi, nếu đã thế, vậy ngươi có điều gì muốn nói không? Nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt phong thầm thức khắc trầm xuống, cười dĩu một tiếng, giọng điệu rét lạnh ma hạch trong cơ thể ta, do có người cố ý. Hắn nói rất chắc chắn tạ vi ninh kinh ngạc hỏi cả ma hạch cũng Nếu từ lúc nhỏ đã bắt đầu bị tính kế, mỗi một quỹ đạo trong cuộc đời tựa như chỉ là quân cờ của người khác. Khó trách vừa rồi hắn có phản ứng lớn như vậy. Phong thầm chào phúng nói, nếu ta sinh ra đã có ma hạch sinh trường tự nhiên, sao có thể phản ứng với nơi này? Tạ vi ninh lập tức giơ nắm đấm, nói cũng phải, nếu chúng ta đã phát hiện vấn đề trong đó, lần này tới cũng coi như vừa lúc tìm ra sự kỳ lạ ở nơi này, một chiêu tiêu diệt. Sau đó tìm kẻ đứng đằng sau, tên khốn dám tính kế ma chủ đại nhân bọn ta, được thôi, nhất định phải giết hắn thật sạch sẽ. Thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, phong thầm nhìn nàng, gương mặt có chút vi diệu. Cảm xúc tích tụ trong tim vừa rồi qua lời nói của nàng dường như không còn quan trọng nữa, giống như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc dâng trào trong lời nàng nói, mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng thông suốt. Tạ Vi Ninh xem nét mặt hắn đã bình thường đi rất nhiều, cười nói, theo lý mà nói, lúc an ủi bạn bè phải cho mượn bờ vai hoặc một cái ôm, nhưng chúng ta khác biệt nam nữ, vậy chỉ đành. Nàng giơ tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, thú vị nói, chỉ đành an ủi như vậy. Vốn đang nghĩ sẽ mua cho người chút bánh ngọt hoặc mứt hoa quả linh tinh ăn vào có thể khiến người vui vẻ, đáng tiếp tình hình không cho phép. Giọng nói đột nhiên im bặt, tạ vi ninh đột nhiên bị người kéo đến gần, chiếc cầm bất giác nâng lên tựa vào vai phong thầm, có chút sừng sốt. Có lẽ do nam nữ khác biệt cái ôm này cũng không dán sát hoàn toàn, mà chỉ có một tay kéo qua, nửa người tựa vào gần hơn một chút, làm cho hơi thở của bọn họ trong không khí mơ hồ quyện vào nhau. Hơi thở nhẹ nhàng của hai người giờ phút này đặc biệt nghe rất rõ ràng. Tạ vi ninh nghe thấy giọng khàn khàn của hắn vang lên bên tai cảm ơn đã an ủi. Nàng lắp bắp nói không, không cần khách khí như vậy. Phong thầm khẽ cười một tiếng, ngón tay thả ống tay áo nàng ra còn mang chút quyến luyến khó nói. Hắn đứng lên gói ghém cảm xúc biến về dáng vẻ bình thường. Còn chưa kịp nói chuyện, hắn như thể cảm thấy gì đó, nếu mày nói, ma khí ở đây. Tạ Vi Ninh lập tức hồi thần và hỏi có điểm bất ổn à? Thân thể nàng là tiên tu nên không cảm nhận ma khí nhạy bén bằng hắn, nếu nói vấn đề lớn nhất nàng chỉ là cảm thấy khó chịu hơn. Nếu nói ma khí của phong thầm làm người ta sợ hãi thì ma khí ở nơi này lại khiến nàng ghê tởm buồn nôn. Phong thầm hơi gật đầu, phải tiếp tục đi xuống. Ta cảm giác được bên dưới có lẽ sẽ có vật nào đó. Tình cảnh nơi này quả thật không cho phép sự phân tâm, hai người nói rồi kiểm soát lại tâm tình, tiếp tục bước xuống. Sự im ắng đôi khi sẽ khiến người ta bất an hơn cả lúc có tiếng động. Trước đó còn xuất hiện hắc tẫn chu và xương máu, lần này giống như đang ngủ đông ở một nơi tối tăm, chỉ đợi nắm bắt cơ hội liền một kích trí mạng. Không có chúng tập kích tự hồ mọi thứ xung quanh trở nên bình yên quỷ dị không biết không gian này sẽ chơi trò gì, khiến tinh thần bất xác căng thẳng. Chờ đã... Âm thanh rất nhỏ vang lên đứt quãng, như có chút suy yếu mơ hồ. Ngón tay tạ vi ninh tóm chặt lấy người bên cạnh, sắc mặt phong thầm cũng căng thẳng, cúi đầu nhìn sang thì thấy môi tạ vi ninh trắng bạch giọng nói yếu ớt hơi khó chịu. Cơn khó chịu này đột ngột ập tới, không biết nguyên nhân đến từ đâu. Lúc nói chuyện, vô số ma khí trong không gian hội tụ về phía nàng. Nét mặt phong thầm chợt biến đổi, dùng tay trái vẽ phù văn thanh tâm chú ngay trước mặt nàng, nhưng thanh tâm chú lần này chẳng có chút xíu tác dụng nào, đi vào cơ thể tạ vi ninh hoàn toàn không có phản ứng. Tạ vi ninh, không ai đáp lời hắn, sắc mặt phong thầm cực kỳ khó coi, ngay sau đó dùng tay trái ôm nàng vào ngực tay phải vung thuật pháp hủy diệt ma khí tựa như con sói đói kia. Mà khí nơi này ùn ùn tuôn trào, chúng như có sự biến đổi, vừa muốn ăn mòn tạ vi ninh, vừa không ngừng ca một trên thích ma hạch trong thân thể hắn. Phong thầm cảm nhận được tạ vi ninh càng lúc càng không còn sức đứng thẳng, cơn tịnh nộ trong lòng đối với không gian này lại bốc cháy, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chầm chằm đám ma khí sông tới, lệ khí nơi đáy mắt cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi, khóe miệng cong lên trông có chút yêu tà. Hắn bế tạ vi ninh bay lên cách mặt đất một trượng, nâng tay trường ẩm tạo ra một cái hố sâu, ma khí chớp mắt hoàn toàn hòa vào ma khí trong không gian cuốn lên và lao thẳng xuống hố. rầm, lòng đất sụp đổ, vô số tảng đá ở bên cạnh lăn xuống, lúc này hắc tẫn chu ẩn nấp phía dưới không thể trốn tránh, đảo mắt đã bị tiêu diệt khi tiếp lấy ma khí của hắn. Đột nhiên, bốn phía truyền đến một tiếng cười sờn tóc gáy. Người là thứ gì, dám dùng ma khí của ta? Mà khí hai bên đang rằng co, một bên đột nhiên bộc phát khinh miệt, ấn móng vuốt chơ xương xuống bọn họ. Đầu óc tạ vi ninh mơ màng, nàng vẫn nhớ hiện tại mình đang ở đâu tuy hình ảnh trước mắt mơ hồ âm thanh như tiếng vọng vang rội đến mức đau đầu, nhưng không được nàng không thể thả lỏng, sao có thể xuất hiện bất chấp ngay lúc này, không được. Vào giây phút tỉnh táo cuối cùng, bỗng chốc nhớ ra một chuyện tạ vi ninh mở mắt ra, nhanh chóng thầm niệm khẩu quyết. Ngọc Bội Thanh Nguyên tiếp nhận ý niệm tự động rơi khỏi eo của nàng, bay lên không chung, bừng lên ánh sáng vàng kim ngập tràn sự tin tưởng và thư thái. Lúc ánh sáng tỏa khắp bốn phía thần trí tạ vi ninh cũng khôi phục tỉnh táo. Sao có thể, không biết là ai đang nói âm thanh rất kỳ quái, ồm ồm, cực kỳ tả ác. động mở rộng, ma khí tràn ra từ bên trong khiến người ta chợt thấy kinh hãi. Tạ vi ninh thu hồi Ngọc Bội Thanh Nguyên, vô cùng sốc sao cảm giác ma khí ở đây còn nhiều hơn người vậy. Phong Thầm nheo mắt lại, nàng chợt nghĩ đến tình trạng hiện giờ, bèn nói: "Ngươi thả ta xuống đi, ta ổn rồi." Lời còn chưa nói xong, Phong Thầm siết chặt hơn, mang nàng nhảy xuống cửa động với gương mặt vô cảm. Tốc độ rơi quá nhanh cùng gió lạnh quất vào mặt làm Tạ Vi Ninh vô thức ôm chặt lấy hắn, ngay sau đó giọng nói run rẩy lơ lửng trong không trung, nhưng vẫn đầy mạnh mẽ: "Phong Thầm, chương 73, thần tộc đoạ ma." Sau khi rơi xuống, ngoại trừ cơn gió bớt thổi vào mặt ma khí dày đặc dưới đáy động cũng làm toàn thân khó chịu giống như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ chớp mắt đã bị nuốt chừng, chìm xuống đáy hồ không có chút gợn sóng. Hang động như vách núi bao quanh hồ, ma khí chính là nguồn nước lấp đầy chỗ hố sâu. Tạ vi ninh xuống dưới chưa bao lâu đã cảm thấy hơi ngạt thở chỉ đành ôm chặt cổ phong thầm dùng ngọc bội thanh nguyên để giảm bớt sự khó chịu. Phong thầm dùng ma khí tạo một vòng bảo vệ quanh người bọn họ ngươi lại có vật này. Đến cả vật này bọn họ cũng tặng cho người khác. Âm thanh khàn khàn lại vang lên, nhà chữ giống như quỳ quái đang gào thét. Tạ Vi Ninh bỗng cảm thấy sau tiếng nói, mà khí bên ngoài tụ tập chi chít về phía nàng, liên tục đâm vào lá chắn của phong thầm. Cảnh trước mắt giống như đàn kiến hợp sức bò lên con voi khổng lồ cắn nuốt từng chút một và nhanh chóng mở rộng thành một cái lỗ. Hắn ta biết ngọc bụi thanh nguyên sao? Tạ Vi Ninh thắc mắc. Phong thầm ôm nàng đắp xuống vững vàng, lá chắn vừa bị cắn rách một lỗ, chớp mắt lại biến về ma khí quanh người hắn, lập tức nổ mạnh bật tung đám ma khí ghê tởm phía dưới ra xa trục trưởng. Cùng với tiếng cầm giận dữ, đám ma khí kia lại cuộn lên cho dù có vật đó thì làm sao. Các người cũng chỉ là chất dinh dưỡng của ta. Tạ vi ninh nhanh chóng nhảy xuống từ trên người phong thầm, hai người hợp sức ra tay cùng ngăn cản ma khí đáng sợ kia. Cơn giận của đối phương dâng cao, mà khí lao tới cũng cuồn cuộn như thác lũ, dưới lực đánh thật lớn, bước chân hai người dần bị đẩy lùi. Lúc tạ vi ninh suýt nữa thì bị ngã ngửa, phong thầm nhanh tay lẹ mắt vươn một tay đỡ sau lưng nàng, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Từ khi hắn tu luyện đến nay, rất ít gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, nếu chỉ có mình hắn thì dù thế nào cũng không sao nhưng... Tạ vi ninh cắn răng nói ta không sao, chiều này không thích hợp để phản công chống đỡ một chút là được. Chỉ cần chặn lại chiêu này, sau đó đối phương giải phóng sức mạnh càng có lợi với bọn họ. Phong thầm dùng sức lần nữa trực tiếp đưa vị trí của nàng vào phạm vi chống đỡ của mình, nhân lúc này, hắn nhíu mày hỏi, ngọc bội thanh nguyên là vật gì? Là vật mà thần tộc tặng cho tiên hậu trước khi ta tới đây, người lo lắng ta không ứng phó được ma khí, mới bảo ta đeo lên. Nói đến đây, hai người liền đồng loạt, hắn ta biết thần tộc. Tạ Vi Ninh lập tức nói, không chỉ vậy, vừa nãy dường như nghe ra còn có sự oán giận. Nhưng nếu liên quan đến thần tộc vậy chúng ta, gặp rồi sẽ biết, phong thầm cười lạnh nói, là thần tộc thì sao chứ? Đến lúc này, hắn đã bị chọc giận, liên tục bị tính kế, bị nhốt ở chỗ này cùng tạ vi ninh và còn bị thương, cuối cùng cơn giận không thể khắc chế được nữa ban nãy tạ vi ninh còn nói chỉ cần ngăn chiêu này là được, sau đó nhìn thấy ma khí trong tay phong thầm như lửa đạn, thậm chí to cao hơn cả đám ma khí dưới đất, vật thể khổng lồ nhào đến ma khí của đối phương, rầm rầm mấy tiếng, hai vách đá bị hai luồng ma khí va chạm đánh chúng mà bắt đầu sụp đổ. Tạ vi ninh sừng sốt, cổ tay bị phong thầm kéo qua, bay tới trước, khéo léo tránh đi đá vụt. Đám ma khí này tuôn ra từ bên trong, phong thầm trầm giọng nói, vào xem thử đã. Giọng nói quái dị bỗng nhiên bật cười, giống như tiếng lá cây va vào nhau xào sạc mang theo cảm giác đáng sợ. Tiểu tử, mà hạch trong cơ thể ngươi là của ta, là của bổn tỏa, sao ngươi dám tự tin như vậy? Vừa dứt lời, lại có một bóng đen chui lên và lao ra mặt đất trong vòng một trượng trước mặt hai người. Cái bóng che phủ bầu trời khiến người không kịp phòng ngừa, dây lát đã hút hai người vào. Biến cố này làm hai người không kịp khiếp sợ bởi chuyện ma hạch ban nãy đôi mắt phong thầm ngưng tụ, một khắc cuối cùng, một tay ấn tạ vi ninh vào ngực. Lúc trời đất quay cuồng, còn cảm thấy cực kỳ dinh dính. Tạ vi ninh bình tĩnh lại, mở mắt nhìn xung quanh tối tăm nhưng vẫn có thể thấy rõ, cảm thấy hình như bọn họ đã vào bụng một sinh vật nào đó, vách trong xung quanh đang động đậy ngoài mùi chua và máu tươi còn có chất nhầy tờm lợm không ngừng tuôn ra. Nhưng dưới chân lại trống rỗng. Tạ vi ninh cúi đầu, phát hiện hai người đang lơ lửng giữa không chung. Bể, tạ vi ninh thử dùng linh lực, không có cảm giác mình đang kiểm soát việc bay, hơn nữa dường như linh lực đã bị áp chế, chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ, pháp thuật cũng rất khó sử dụng. Sao ngươi bay được thế? Nàng thắc mắc, phong thầm rũ mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt cũng rất hoang mang, ngươi không thể sao? Tạ vi ninh, phải ta không thể, nàng lại thử dùng ngọc bội thanh nguyên, thế này thì được. Tạ Vi Ninh buồn bực nói, kỳ quái, sao ta chỉ dùng được ngọc bội thần tộc còn ngươi dùng ma khí thì hoàn toàn không có vấn đề gì thế. Phong thầm nói, có lẽ là do ma hạch, hắn lạnh lùng nói tên này biết đến thần tộc còn nói ma hạch là của hắn xem ra, hắn là thần tộc đoạ ma năm đó. Tạ Vi Ninh cả kinh nói, nhưng không phải hắn sớm đã chết rồi sao? Hóa ra vẫn chưa chết à còn ẩn nấp nhiều năm như vậy. Phong thầm trầm tư một lát nhớ tới một chuyện rồi nói tiên hậu từng nhắc tới chuyện thần tộc với ta khi ta còn là đế nữ. Ngày ấy ta dùng linh kiếm đâm vào ngực ngươi, lần đầu tiên tìm ra điểm yếu của ma hạch và đâm mạnh vào nó, khi đó tiên hậu nói pháp bảo mà thần tộc tặng bà hơi sao động hiện tại nghĩ lại hẳn là do ma hạch. Khi nói chuyện vách trong xung quanh lại cử động trông như đang bơi ở ngoài. Nhưng chất nhầy trong bụng nuốt chừng lấy người vẫn không cảm nhận có gì đó rơi xuống, nóng nảy vọt thẳng lên cao. Phong thầm đưa tay ngăn nó, chất nhầy của đối phương không ngừng lại, hắn cũng chỉ có thể chặn lại bằng một tay, nhìn chung quanh một vòng, nếu mày nói thứ này, hiện tại có vẻ như đang bơi lội. Tạ vi ninh ôm hắn giống như gấu koala ôm cây, gật đầu, không dám quấy rầy hắn vào lúc này, lỡ như phân tâm bọn họ sẽ ngã xuống quỷ mới biết chất nhầy này mạnh thế nào còn chưa chạm tới ngón chân đã cảm thấy ớn lạnh. Phong thầm vừa định đánh xuyên qua vách này để ra ngoài, chợt nghĩ đến hắn có thể dùng ma khí ở đây. Không cần lo lắng quá mức hắn hơi cong khóe môi cúi đầu nhìn về phía tạ vi ninh hỏi ý kiến nếu đã thế chi bằng chúng ta nhờ nó trở đi một đoạn. Tạ vi ninh không nghĩ quá nhiều lập tức đồng ý được. Người nói cũng có lý vừa hay nó có thể đưa chúng ta đến thẳng chỗ của thần tộc đoạ ma kia không cần đi mò đường. Phong thầm nhàn nhạt gật đầu ưm không bao lâu hai người đều cảm thấy thứ nuốt bọn họ vào đã ngừng lại chờ một lúc trông có vẻ không hành động nữa. Thế là một người dùng ma khí, một người dùng ngọc bội thanh nguyên, phối hợp mở ra một con đường từ bên trong. Bên trong tối tăm, bên ngoài cũng không mấy sáng sủa, thậm chí lúc phá cửa ra còn nhìn thấy ánh đỏ tà khí mỏng manh, sau đó tiếng cười khà khà đắc ý quỷ dị bên ngoài dừng lại. Bên trong lỗ thủng, phong thầm mang tạ vi ninh cùng bay ra, âm thanh còn đang cười lớn ban nãy, tức khắc tràn ngập kinh ngạc tức giận, sao các ngươi ra ngoài được. Từ khi cố tình dẫn bọn họ vào không gian đến bây giờ, nhớ lại những bất thường của mỗi một bước quầng sáng đỏ kia như hoảng loạn trong dây lát. Hắn cảm thấy không đúng, không phải thế này, không giống như hắn đã nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vấn đề ở đâu cơ chứ? Sau khi đáp xuống, tạ vi ninh thấy bên trong căn phòng trống rỗng chỉ có một bộ xương trắng ngồi trên trên bệ đá cùng với quả cầu ánh đỏ trong đầu lâu, ngạc nhiên nói cái này hóa ra không phải hình người mà ma khí đang không ngừng tập kích bọn họ vừa rồi truyền ra từ chính bộ xương này đốm sáng đỏ điên cuồng nhảy nhót châm chọc nực cười hình người là cái thá gì chỉ là một thể xác cấp thấp vô dụng mà thôi móc lửng lòng hắn đang dâng lên nỗi khiếp sợ sau khi nghe những lời này của Tạ Vi Ninh nhất thời lại bị cơn phẫn nộ lấn át trong phút chốc ma khí cả phòng hóa thành một con thú hung mãnh há to cái miệng đầy máu như mang sức công phá mạnh mẽ Sắc mặt phong thầm biến đổi, như người tiến lên chặn lại, nhưng có lẽ ma khí tấn công lần này chất chứa sự trả thù, phẫn hận và muốn đồng quy vô tận. Chúng phá tan lá chắn của hắn, khiến toàn bộ cánh tay hắn tức khắc đỏ bừng, hơn nửa ống tay áo cũng bị rách toạc. Phong thầm, tạ vi ninh lập tức qua ngọc bội thanh nguyên ra che phía trước hắn. Có vẻ như ma khí này đang phát ra sức mạnh cuối cùng khi đến đường cùng, ngay cả lúc ngọc bội thanh nguyên đánh lui nó, nàng cũng cảm thấy sức mạnh trong ngọc bội đang từ từ hao tổn. Lúc nàng cảm thấy e là có chút gai gâu, ánh đỏ đối diện lại ngầm hoảng hốt. Không sao bọn họ có thể chống lại sức mạnh của hắn, hắn có sức mạnh thần tộc đấy. Bởi vì bọn họ có ngọc bụi thanh nguyên, bởi vì ma hài của hắn đang ở trên người kẻ đối diện. Ánh đỏ mơ hồ cảm thấy có phải hai người này còn có điều gì mà hắn đã bỏ sót hay không? Phong thầm bỗng dưng nhận ra sức mạnh của đối phương yếu đi, ánh mắt quét về phía bộ xương trên bệ đá. Cương mặt mang sát khí khi tay phải của hắn từ từ hạ xuống mà khí của đối phương không thể tới gần được nữa. Lùi ra sau, hắn thấp giọng nói, tạ vi ninh thấy cảnh này, do dự thu lại ngọc bội thanh nguyên, lùi mấy bước sau đó phong thầm triệu hồi huyết kiếm chưa từng lấy ra. Huyết kiếm ở trong tay nàng cũng đã khiến người ta run rẩy kinh sợ trước đây, lúc này càng mang vẻ thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Kiếm nâng lên hạ xuống, kiếm khí phun trào ngập trời chém đứt đôi ma khí trong phòng, mặt đất cũng nứt ra một khe thật sâu. Huyết kiếm rời khỏi tay, thét lên một tiếng, đâm thẳng về phía bộ xương. Vị trí trên bộ xương bị mũi kiếm chạm vào, lập tức xuất hiện một vết nứt. Phong thầm cao mày, hắn đoán đối phương là thần tộc đọa ma, bộ xương có thể bảo tồn nhiều năm như vậy, chỉ sợ không hề đơn giản nên mới chịu hồi huyết kiếm, không ngờ bộ xương thật sự có thể kháng cự. Bỏ đi! Huyết kiếm không dừng lại khắc nào tức khắc hướng tới vùng nối liền yếu ớt của bộ xương. Một lần không được thì tiếp tục lần hai. Mà khí không diệt được bọn họ thậm chí hiện tại không thể đến gần bộ xương bởi vì dùng sức nên lại nứt tình thế chuyển biến bất ngờ ánh đỏ tức muốn học máu, giống lên, khốn nạn Nếu không nhờ ma hạch của ta, làm sao ngươi có được sức mạnh như vậy? Phong thầm nhướng mày tựa như nghe thấy một câu chuyện buồn cười, chế diễu ồ. Vậy giờ ngươi lấy ma hạch về đi. Móc lừng, móc lừng. Căn phòng im ắng, phong thầm à một tiếng, lạnh lùng trào phúng vô dụng. Ngươi, nếu ngươi thật sự có thể lấy được ma hạch đã sớm lấy từ lúc bọn ta vào không gian của ngươi rồi chứ không kéo tới hiện tại. Trong mắt phong thầm chứa sự châm chọc nhàn nhạt ngươi đã là bộ xương khô, ma khí trên người sớm cũng có ngày cạn kiệt. Tạ vi ninh phụ họa, không sai, hiện tại ta thấy không còn khó chịu nữa. Chẳng lẽ, sau một đống chiêu kia, ngươi đã hao tổn không ít sức mạnh rồi. Thẳng thắn mà nói, mà khí có nhiều chăng nữa cũng chỉ sinh ra từ một bộ xương khô, nghe giợn cả người, sao người kiên trì được nhiều năm vậy? Muốn biết à, thì để mạng lại, giọng nói ánh đỏ nguy hiểm, mà khí cũng bắt đầu ngo ngoe rục dịch, Huyết kiếm đột nhiên rời khỏi bộ xương, chỉ thẳng vào nó. Móc lừng móc lừng. Ánh đỏ nhảy nhót, bây giờ hắn bị quản chế tạm thời, không vui nói, hắc tẫn chu sinh ra nhờ ma khí của ta, ma vật lại sinh sôi nhờ hắc tẫn chu, hai dạng diết chết người này, ma khí hấp thụ vào thì có thể chuyển hóa để ta dùng. Tạ vi ninh, vậy vừa rồi ngươi nói bọn ta là chất sinh dưỡng của ngươi. À, ánh đỏ bỗng nhiên chảy khắp cơ thể, khiến bộ xương cử động chủ động nganh đón huyết kiếm, sau một hồi tranh luận nhân cơ hội này hung ác đâm thẳng vào ngực phong thầm. Ánh vàng lại nhấp nhoáng. Hắn ta thầm mắng một tiếng, chịu đựng cơn đau không dám lùi bước. Hiện giờ hắn chỉ có cơ hội này. xương trắng và phong thầm đan sen lẫn nhau trong lúc giao đấu hắn vô ý tóm lấy cánh tay phong thầm, ma khí âm tà xâm nhập vào cơ thể phong thầm. Khi đào ma hạch ra, ma khí chỉ tiến vào một lòng tay, chợt cảm thấy không ổn, kinh hãi lùi về sau. Phong thầm vốn định tiến đến gần và bắt lấy hắn ta thấy động tác này, sửng sốt một lúc rồi dơ huyết kiếm vung lên đầu hắn. Sao ngươi lại? Bộ xương kinh ngạc cất tiếng, tiếng răng rắc khẽ vang lên cuối cùng đỉnh đầu hắn dạn nứt bộ xương như dã ra thành từng mảnh chậm rãi rơi xuống đầy đất. Lúc ánh đỏ cùng bộ xương rơi xuống đất, không thể ngưng tụ được nữa chỉ như một đốm sáng nhỏ, nhưng lại nặng nề bay sát mặt đất tự lầm bầm, không thể nào, không thể nào. Hắn thất thần trong giây lát dù bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến hắn có chút động thái nào. Không có khung xương, ánh đỏ cũng dần dần phai nhạt. Tạ Vi Ninh nhận ra có lẽ ánh đỏ này sắp biến mất, không nhịn được mà hỏi, ngươi là thần tộc đoạ ma đó à? Sau trận chiến, sao ngươi lại ẩn nấp ở đây, tại sao ma hạch lại ở trên người phong thầm? Giọng nói của ánh đỏ nhẹ bẫng, mang theo nụ cười thảm thiết vào giây phút cuối cùng, tất nhiên là... Giao dịch với người ta. Chuyện đã tới đây. Hắn cũng không có gì phải giấu giếm, trận chiến ấy ta thờ thoi thóp, đành phải loại bỏ ma hạch ra khỏi cơ thể, cho người cấy vào cơ thể kẻ khác, chờ đối phương từng bước lấp đầy sức mạnh của ma hạch ta lấy lại ma hạch thì có thể tái tạo thân thể. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được người có ma hạch vào đây, nào biết lại chờ được các ngươi Tạ Vi Ninh và Phong Thầm nhìn nhau, cảm thấy lời nói của tên này rất kỳ lạ, gì mà chờ được bọn họ không phải nói luôn chờ đợi ma hạch vào đây sao, chờ được bọn họ thì có gì mà kinh ngạc. Hắn như đang tự nhủ tộc quy của thần tộc sẽ chỉ khiến tộc của ta tiêu vong, vì sao ta phải tuân thủ chứ? Dựa vào đâu chỉ có bọn ta tuân thủ? Diệt thế thì sao, hủy diệt sinh linh thì sao? Ta có thể thống nhất ngũ giới, thay đổi thần tộc hoàn toàn. Chẳng phải do các ngươi, chẳng phải do đám già đầu gàn bướng bảo thủ sao? Ha ha ha ha ha ha, ha, ha nực cười, vô cùng nực cười. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị, nói xong lời cuối cùng âm thanh của hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng ánh đỏ tựa như bộc phát sức mạnh đột nhiên ngưng tụ và bắn thẳng lên trời. Hai người tiến lên một bước nhưng chỉ có thể thấy ánh đỏ đang tan biến trên không. Tạ vi ninh không phải là chạy rồi chứ, phong thầm lấy kiếm bới cho cốt cảm ứng một lát rồi nói, phía trên còn có ma khí. Tạ vi ninh chừng mắt nói, chạy thật à, cùng lúc đó. Trong một trạch viện ở tiên giới, các thị nữ ra ra vào vào một căn phòng, liên tục bưng máu loãng và nước trong ra vào. Y tu cũng ở bên trong kinh hãi nói, sao ta cảm giác tiểu thư có tướng đại hư, nhưng không thể khám ra vấn đề. Nếu là vết thương bên ngoài thì đã sớm trị hết, sao vẫn còn hộc máu. Nếu là nội thương, nhưng rõ ràng không có. Chủ tử ta chỉ có thể khám được dường như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng đang từ từ suy yếu. Chị tiếp. Giọng nói của nữ nhân như băng lạnh chị không hết thì lấy mạng của ngươi. Mọi người trong phòng run giọng đáp vâng. Sau tiếng đáp này trên mặt ai cũng đau khổ. Theo lời của y tu tiểu thư đột ngột bị bệnh nhưng giống như thân thể không thể chịu được thứ nào đó hậu quả rất khó lường. Phó liên giao nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh ra cửa phòng, trở về phòng mình nôn ra trước chậu hoa. Thế mà cũng nôn ra một bãi máu. Bà nâng tay lau sạch vết máu bên khóe môi, ánh mắt dần sâu thẳng. Phản phệ quả nhiên, lại có một nơi bị phá. Nghĩ vậy, Phó Liên Giao siết chặt ngón tay, móng tay thon dài như muốn cấu ra miếng thịt trên tay mình ấn cực kỳ mạnh. Một giọng nói như bay tới từ không chung. Phó Liên Giao, ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa? Phó Liên Giao nén lại cảm xúc gương mặt không đổi, khẽ cười một tiếng và nói, bản thân ngươi là phế vật còn trách ta được sao? Ha ha, từ lúc bắt đầu, ngươi đã không định để ta lấy lại ma hạch. Đưa thân xác ta ra khỏi chiến trường. Còn mê hoặc ta khi chút hơi thở cuối cùng, vậy mà ta thật sự tin chút tình nghĩa đó của ngươi. Cho ngươi mượn xương cốt của ta làm việc vội trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Thần thể phó liên giao dần run dày, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng vẫn cười điên cuồng, đúng vậy. Nếu không nhờ ngươi ai biết được ta đã từng đặt chân đến chỗ thần tộc chứ, còn phải cảm tạ ngươi mới phải. Người biết đấy, nơi ở của thần tộc sau đại chiến yếu ớt đến thế nào yếu hơn cả ngươi khi đó, mới có thể để ta dẫm lên các ngươi mà bước lên. Bà ta mỉm cười nói, sức mạnh của thần tộc các ngươi thật sự khiến người ta phải si mê, không hổ là thần tộc có thể cứu vớt thế nhân. Giọng bà ta yếu đi, người cũng nhắm mắt ngã xuống đất, tạ vi ninh và phong thầm vừa nói xong chưa bao lâu, nhìn thấy ma khí trên bộ xương chậm rãi tan biến, cuối cùng chỉ để lại một bộ xương không còn sức mạnh nào. Trong khoảnh khắc dường như ánh mặt trời đã xuất hiện. Bóng tối dần lùi xa, chỉ để lại một bầu trời xanh trong cùng mây trắng và mặt trời. Không gian cũng đã biến mất, hắc tẫn chu cao lớn xung quanh cũng nhanh chóng thu nhỏ đến cẳng chân người, không có gai cũng không có xương máu. Tạ vi ninh chố mắt nói, đây là chứng tỏ hắn ta đã chết rồi. Ừm, phong thầm trầm giọng đáp hắc tẫn chu sinh ra từ ma khí của hắn, sau khi tiêu diệt có lẽ sẽ không sinh trưởng nữa. Thật tốt quá. Lúc này tạ vi ninh mới yên tâm nói, vậy mà giới cũng sẽ trở lại bình thường. Phải, phong thầm vừa mở miệng, dư quang nhìn thấy người bên cạnh khuyệu xuống, hắn nhất thời đưa tay đỡ lấy, đồng từ co rụt cất cao giọng tạ vi ninh. Nơi xa, đám người kiếp sát và đoạt kiêu nghe tiếng bèn nhanh chóng chạy tới chủ thượng. Cuối cùng cũng tìm được hai người. Trước đó đế nữ đi tìm ngài không có tin tức bọn ta dẫn người tìm quanh đây cũng không thấy hai người, lo đến suýt chết đế nữ làm sao thế. Mặt phong thầm trầm xuống, một tay bế tạ vi ninh lên, ma khí mãnh liệt trên người ép mọi người phải lui về. Gọi y tu, chúng ma tu vừa định đến gần đã bị hoảng sợ, đứng yên tại chỗ không dám làm gì, người phía sau vội vàng đi gọi y tu. Trong đội ngũ ma tu, biết phải ra ngoài tiêu diệt ma vật, nên mang theo một y tu, nghe tiếng kêu liền chạy ngay tới. Lúc y tu chạy tới, mọi người ở đây không ai dám lên tiếng, chỉ mài cúi đầu, hoặc nhìn chằm chằm y tu và đế nữ đang hôn mê, sợ xảy ra chuyện gì. Bọn họ chưa từng thấy ma chủ như vậy tựa hồ rất khó giữ sự bình tĩnh. Nếu đế nữ xảy ra chuyện gì không hay ai có thể gánh nổi lửa giận của ma chủ đây. Bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ đến. Y tu sử dụng pháp thuật sau một lúc lâu thần sắc hắn vẫn như thường im lặng thua tay về. Phong thầm nhíu chặt mày nói thế nào. Hắn lạnh lùng nói nói. Y tu yếu ớt nói. Đế nữ điện hạ hình như chỉ hơi mệt đã ngủ rồi. Nếu thuộc hạ đoán không sai có thể trước đó tinh thần quá căng thẳng, lúc này thả lỏng thì thân thể không chịu nổi mà buồn ngủ. Gương mặt phong thầm cứng đờ, ám giao về im lặng đứng giữa mọi người, lúc này mới nhớ ra và nói đúng là thế. Đế nữ điện hạ ra khỏi thập cảnh tháp còn chưa nghỉ một khắc nào, vốn dĩ trở lại tiên phủ để nghỉ ngơi thì đoán ra chủ thượng đã gặp bất chấp nên lập tức chạy đến đây. Thuộc hạ không thấy đế nữ điện hạ chập mắt hay nghỉ ngơi lúc nào. Tuy nàng có thân thể thượng tiên, nhưng nếu thật sự không nhắm mắt lại giây phút nào, chỉ sợ không chịu nổi. Chuẩn bị thuyền mây, phong thầm kìm nén cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của tạ vi ninh nói. Đưa đế nữ về ma cung. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com. Trường 74, tình bắt đầu từ bao giờ, mà ngày càng đậm sâu. Thuyền mây đi thẳng về ma cung có động tĩnh không nhỏ, bởi vì không phải tất cả thuyền mây đều được bay tùy ý, đến nơi nào thì phải tôn trọng quy củ của nơi đó. Giống như đến tiên giới, chỉ có thuyền mây của tiên cung mới được trực tiếp đến ngay tiên môn hoặc vào tiên cung, thuyền mây của các giới khác đều phải dừng ở ngoài bất ngự môn và cất đi trước khi bước vào, ma giới cũng như thế. Thế nên, khi thuyền mây vừa về, mọi người biết hẳn là ma chủ ra ngoài trước đây đã trở về. Lúc này tiên hậu đang ngồi ở tây viện ma cung, nghe thấy tiếng vang liền ngẩn đầu nhìn về phía thuyền mây trên trời. Trước đó, ninh nhi đã nói muốn đi tìm ma chủ, vậy hiện tại chắc cũng sẽ về cùng. Bà đứng lên bước ra ngoài, đẩy cửa, nhìn ma tu gác cửa nói, ma chủ các ngươi đã về rồi sao? Ma tu đáp vâng, tiên hậu, đế nữ có về cùng ma chủ không? Ma tu nói, bẩm tiên hậu ta chỉ canh giữ ở cửa chưa từng rời khỏi nơi này, không biết đế nữ có trở về cùng chủ thượng hay không? Hắn nói không rõ ràng như vậy, bất giác khiến người ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Tiên hậu không biết vì sao lại bắt đầu hơi bất an, bây giờ rất hối hận, sớm biết thì lúc trước đã đi cùng Ninh Nhi hoặc bảo hộ thiên vệ đi theo nàng. Bước chân bà nhanh hơn, muốn tìm ma chủ để xem thử thì thấy trước mặt có một ma tu đang chạy tới, hành lễ nói tiên hậu, đế nữ điện hạ mệt nhọc nên đã hôn mê chủ thượng mời người đến. Mau dẫn đường, tiên hậu hoảng hốt nghe hai chữ. Hôn mê bèn cảm thấy sự cảm bất ổn của mình đã trở thành sự thật lập tức ngắt lời. Còn không mau đi, hai người vội vàng chạy tới viện của phong thầm tiên hậu bước qua ngưỡng cửa nhanh chóng vào phòng, vạt áo mang theo một cơn gió lạnh. Tiên, tốc độ của bà rất nhanh, bởi vì sự áp bức của bà nên thủ vệ trước cửa chưa kịp thông báo tiên hậu đã đi vào rồi. Đến khi nhìn thấy phong thầm đang ngồi rũ mắt ở mép giường tiên hậu sững sốt, sau đó nhìn tạ vi ninh trên giường. Vươn tay dùng linh lực kiểm tra sơ bộ tình trạng cơ thể nàng, phát hiện không phải mất máu hay linh khí tổn hao nên thoáng yên tâm, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lòng. Trước khi đi, người vẫn còn khỏe mạnh sao lúc trở về lại hôn mê thế này. Tầm mắt tiên hậu rơi xuống ngọc bụi thanh nguyên bên hông, đưa linh lực vào cảm nhận sức mạnh bên trong tiêu hao rất nhiều, mức độ tiêu hao cũng không bình thường, sắc mặt bà nhất thời biến đổi. Tiên hậu nhìn phong thầm rồi lại nhìn sang tạ vi ninh. Phong thầm thấy bà đã đến, vẻ mặt trầm ổn, vừa định đứng dậy thì tiên hậu lạnh mặt nói với hắn, ma chủ, mời ra ngoài nói chuyện. Ninh Nhi vẫn chưa tỉnh, không thể quấy giày con bé nghỉ ngơi. Phong thầm khẽ gật đầu. Hai người vào viện, khi tiên hậu và ma chủ nói chuyện vốn nên bình đẳng, bởi vì hắn là chủ của một giới, bà và tiên đế cũng tương đương là chủ của một giới. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, bà không thể cố kỵ đến mấy thân phận hình thức này, lại biết rõ Ninh Nhi thích ma chủ thế nào, nhất thời ánh mắt nhìn phong thầm như đang nhìn con dệt tương lai chất vấn, lúc đi Ninh Nhi nói tìm người tán gẫu vì sao trở về lại bị hôn mê? Các người tán gẫu là như thế này à? Người đừng biện lý do mệt nhọc mà ngủ để gạt ta, vừa rồi ta đã kiểm tra ngọc bội thanh nguyên tiêu hao sức mạnh không phải để chống lại ma khí thầm thường. Còn có vết thương trên người con bé, người muốn giải thích thế nào? nếu đã dùng ngọc bội thanh nguyên như vậy lúc đó ma chủ át hẳn đã thấy ngọc bội này được sử dụng như thế nào bà cũng không cần giấu giếm ánh mắt tiên hậu sắc bén phong thầm đứng trước ánh mắt như vậy nghĩ đến hiện giờ bà là mẫu thân của tạ vi ninh hắn im lặng một lát rồi nói chuyện liên quan đến hôn mê đều là thật không hề lừa gạt tiên hậu máu nóng lên não đang định quát lớn thì nhận ra nét mặt và giọng nói của hắn có chứa sự chân thành và xin lỗi hiếm thấy nhưng xác thật nàng bởi vì ta mà rơi vào một không gian Phong thầm trầm giọng nói, hai bọn ta cùng phá vỡ không gian, khi bước ra, nàng mệt mỏi nên mới hôn mê. Bị thương là bởi vì ta không bảo vệ chua toàn. Trong lòng hắn ái náy với tạ vi ninh, nàng vốn dĩ sẽ không gặp phải những chuyện này bởi vì hắn mà bị bắt tham gia. Tiền hậu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ma chủ thái độ đối phương rất tốt, về sau buồn bã chờ ngoài cửa để gặp Ninh Nhi, những điều này đan xen với hình ảnh nhượng bộ bây giờ cơn giận trong lòng tức khắc tiêu tan không ít. Ma chủ này thay đổi 5 lần 7 lượt đều là bởi vì Ninh Nhi. Hắn để tâm tới nữ nhi của bà như vậy, khiến mẫu thân là bà an tâm không ít sự lo lắng và nghiêm túc của một người đối với một người rất khó che giấu. Ít nhất vào giờ phút bà đã tin. Tiên hậu thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói, không gian gì. Ở đâu, vì sao con bé lại vào không gian cùng ngươi? Phong thầm sững lại, đây vốn là việc của ma giới, là việc riêng của hắn, nhưng nghĩ đến hiện giờ tiên hậu là mẫu thân của tạ vi ninh, việc này cũng liên quan đến thần tộc đoạ ma, hắn trầm tư một lúc cất lời kể hết mọi chuyện. Khi nghe thấy ma hạch phát tác nét mặt tiên hậu cũng không còn cứng đờ, mà đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Tiếp theo lại nghe thấy chuyện bị nhốt trong không gian và bộ xương của thần tộc đoạ ma phía dưới, lập tức toàn thân chấn động. Nghe hết câu chuyện tiên hậu thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, so với cơn giận ban đầu, lúc này lại cảm thấy may mắn vẫn may chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê. Bà biết được toàn bộ quá trình mới hơi chú ý, dưới cổ tay áo rộng của phong thầm lộ ra mờ u bàn tay phần cuốn băng gạc trong bộ dạng này có vẻ như toàn bộ cánh tay đã được băng bó. Như vậy, chút vết thương nhỏ trên người Ninh Nhi so với thương tích mà hắn chịu cũng chẳng thấm gì, chứng tỏ người này xác thực đã che chở Ninh Nhi. Tiền hậu bất giận hít sâu một hơi hỏi, vậy thần tộc đoạ ma kia thật sự ở nơi mà ngươi nói sao? Hắn ta sao lại ở đó? Bà khẽ lầm bẩm ta nhớ sau đại chiến, bọn ta tận mắt nhìn thấy hắn ta đã chết, sau đó sau đó vì thi thể thần tộc không phải tầm thường, nên giao cho người thần tộc mang về để người trong tộc sử dụng chú thanh hồn, khiến thần tộc đã chết tan biến giữa đất trời. Thần tộc đưa xương cốt của đối phương về đã gặp chuyện bất chắc sao? Năm đó bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện của thần tộc, giữa các thần tộc cũng có quan hệ huyết thống, chẳng lẽ có người thần tộc mềm lòng thả hắn? Ta phải đích thân đi xem bộ xương đó, tiên hậu nói tiểu bối các ngươi trẻ tuổi, không trải qua tứ giới hỗn loạn năm đó cũng chưa từng tiếp xúc với thần tộc. Ta lo các ngươi sẽ bỏ sót vài chỗ tận mắt đến xem mới có thể yên tâm còn phải nhờ người của ngươi dẫn ta đi. Phong thầm trầm giọng đáp ta sẽ sai người dẫn đường cho tiên hậu. Tiên hậu gật đầu ừ, hôm nay ta sẽ đi luôn. Nếu theo lời của ngươi ma khí của thần tộc đoạn ma nuôi dưỡng hắc tẫn chu và ma vật ở ma giới hai ngày tới ta sẽ tra xét khắp ma giới, xem thử có bỏ sót nơi nào hay không. Mà khí đối với các người có chút phiền phức vẫn nên để ta ra tay. Phong thầm vẫn không có ý kiến cất tiếng đồng ý. Hắn dễ nói chuyện như vậy, lại khiến tiên hậu nhìn thêm mấy lần. Những điều bà vừa nói kỳ thật có chút vượt qua quy củ của hai giới tiên giới vốn không nên nhúng tay vào chuyện ma giới và ngược lại, nhưng sự tình rất quan trọng, bà mới không ngần ngại mà nói ra. Ngẫm lại, quả thật hiện tại bởi vì quan hệ với Ninh Nhi đã khiến hai giới tiên ma bất chi bất giác biến thành như thế. Ma chủ này, tiên hậu nhìn gương mặt hắn, trong lòng âm thầm gật đầu, hỏi tiếp ngươi nói ngươi nhập ma bởi vì ma hạch phát tác nhưng hiện tại mọi thứ bình thường, là đã tự mình phá giải tàu hỏa nhập ma sao? Phong thầm, đúng vậy. Hắn bị tiên hậu nhìn, hơi cảm thấy mất tự nhiên, nhưng bà có quan hệ với tạ vi ninh chỉ nhíu mày bổ sung, cũng có đế nữ tương trợ Tiên hậu không biết suy nghĩ gì, tức khắc vui vẻ ra mặt tốt tốt tốt, dù thế nào, ngươi cũng coi như là người đầu tiên ta thấy có thể áp chế nhập ma bằng bản lĩnh của mình ngươi yên tâm, ta hiểu chuyện ma hạch nhưng chuyện liên quan đến thần tộc đoạ ma ta cũng chỉ báo cho tiên đế tuyệt đối không nói với người ngoài. Bà kéo tay phong thầm, vỗ lên như trường bối, nói sâu xa, đưa bé ngoan, con và Ninh Nhi nhất định phải khỏe mạnh, về sau cũng vậy, nhìn thấy các con bình an, ta và tiên đế cũng yên tâm. Lúc trước ta còn thắc mắc sao Ninh Nhi thích con như vậy, vì sao tiên đế nói chuyện với con một chút đã yên tâm, hiện tại mới hiểu được tâm tình của ông ấy. Nói gì cũng đều nghĩ tới Ninh Nhi, câu nào cũng nhắc tới Ninh Nhi hỗ trợ, trông lạnh nhạt nhưng thật ra rất đề tâm, sao bọn họ không vui cho được. Phong thầm nhìn hai bàn tay đặt lên nhau tuy tiên hậu vẫn xinh đẹp quyến rũ, nhưng trên mờ u bàn tay đã có vài dấu vết của năm tháng. Hắn cảm thấy khó chịu định rút tay thì nghe thấy chữ thích thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn biết rõ trong mắt người ngoài, đến nữ yêu thích ma chủ tất cả đều là để bọn họ tiện gặp mặt và làm việc nên mới cùng nhau diễn kịch. Nhưng không biết vì sao, một chữ bình thường đơn giản như vậy, khi đứng trước tên của tạ vi ninh, liền trở nên khác biệt, khiến người ta lúng túng, khuôn mặt nóng bừng. Tựa như có một thứ nào đó sâu trong tim đang nhô lên khỏi mặt đất. Đến khi tiên hậu buông tay, gọi tiên y kiểm tra lại thân thể đế nữ một chút, phong thầm nhận ra tiên y đi ngang qua mình mới có cử động, xoay người bước vào phòng. Tiên hậu nói muốn đi tra xét bộ xương. Hôm đó đã dẫn hộ thiên vệ và một đội ma tu theo trừ điều này, bà còn muốn kiểm tra còn nơi nào có hắc tẫn chu và ma vật bị sót ở khắp ma giới hay không? Bà không dễ tin bởi mấy câu nói xuông của vị thần tộc đoạ ma kia. Bọn họ che giấu hành tung để điều tra, ma chủ và tả hữu hộ pháp ở lại ma cung để tạo diễn cảnh không có chuyện gì xảy ra đối những kẻ đang ngầm theo dõi kia. Tạ Vi Ninh được đưa về từ giờ thân, ngủ đến tối vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở ổn định đôi khi còn chờ mình. Trong lúc đó y tu còn tới khám hai lần, lần nào cũng nói đế nữ không đáng ngại, chỉ là ngủ thật ngon, chiến miên và say xưa mà thôi. Tuy thế, chúng ma tu thấy ma chủ vẫn chưa thể thả lỏng tâm tình, luôn ngồi chờ ở bậc thềm ngoài hiên, dù xử lý công việc trồng chất cũng cho người dọn từ thư phòng tới chủ viện này. Tiếp sát và đoạt kêu nhìn thấy dáng vẻ của ma chủ đều vô cùng lo lắng. Giờ dần, lại thấy ma chủ mở một quyển sách ngần ngơ nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì đó. Không nhịn được mà khuyên nhủ chủ thượng đế nữ điện hả chỉ đang ngủ say, ngài đừng quá lo lắng. Nếu không đến lúc đó đế nữ tỉnh rồi, ngài lại mệt đến mức ngất đi. Sau một lúc lâu, phong thầm như thể mới nghe thấy, nhíu mày đáp người nói cái gì. Kiếp sát bất đắc dĩ đành phải lặp lại. Phong thầm nghe xong, nhìn bọn họ chằm chằm với ánh mắt vi diệu và đầy soi xét. Hai người chỉ cảm thấy dường như ánh mắt kia đang nói với bọn họ trong đầu nghĩ toàn chuyện linh tinh rồi tắt ngúm tiếp sát cũng biết một ngày không ngủ với ma chủ mà nói không tính là gì nhưng vẫn tiếp tục khuyên chủ thượng dù ngài không nghỉ ngơi vậy cũng không cần miên man suy nghĩ lo lắng cho đế nữ như vậy nếu cứ tiếp tục tình trạng này sợ là sẽ yêu buồn lâu ngày thành bệnh đấy nàng nói rất khoa trương cũng vì muốn ma chủ xem trọng đoạt kiêu thấy thế cũng phụ họa một câu phong thầm nâng mắt mi tâm nhíu thật sâu sao các ngươi biết ta đang nghĩ gì đoạt kiêu vô thức đáp chẳng lẽ không phải đang lo lắng sao Phong thầm, ồ, đoạt thiêu ma chủ bọn họ, sao càng ngày càng khó hiểu thế nhỉ? Kiếp sát nói, chủ thượng, nếu ngài có điều gì lo lắng thì có thể nói ra. Bọn ta tình nguyện san sẻ cùng ngài. Trong phòng yên tĩnh một lúc, lời của kiếp sát cũng có tác dụng. Có một vài việc phong thầm xác thật khó tự nghĩ thông suốt mà việc này lại không thể nói với tạ vi ninh. Cảm xúc đáy mắt phong thầm có chút phức tạp ngoài mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Lúc đang định mở miệng thấy người tiến lên là đoạt kiêu tức khắc ngậm miệng lại, xoay người nói với kiếp sát. Việc này hẳn là ngươi có hiểu biết. Đoạt kiêu nhìn thấy cảnh này, tổn thương sâu sắc, đau lòng lui ra sau Có chuyện mà hắn không biết à? Kiếp sát sừng sốt thận trọng hỏi, chủ thượng muốn nói chuyện gì thế? Nét mặt phong thầm căng thẳng, chuyện tình cảm của thế gian, liệu có? Còn chưa nói hết kiếp sát đáp ngay, phải phải phải. Có, chắc chắn có, phong thầm đen mặt. Tiếp sát thấy sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ mới thêm phần nghiêm túc cảm thấy hình như chủ thượng thật sự khốn đốn vì tình, bèn tiến lên thấp giọng nói chủ thượng có phải đang nghĩ đến chuyện giữa ngài và đế nữ không? Phong thầm xoa mi tâm, ngữ khí nặng nề ta và nàng ấy quen biết nhau quá ngắn ngủi. Không ngắn, chuyện tình cảm sao có thể sử dụng dài ngắn để phán xét? Tiếp sát biết ngay ma chủ muốn hỏi cái gì còn không phải muốn hỏi hắn và đế nữ quen biết nhau quá ngắn có thể sinh ra tình cảm thật hay không sao? Nàng lập tức nói, đừng nói ma giới, đến cả tiên giới cũng có người quen biết chưa được mấy ngày đã lựa chọn song thu cũng có nhất kiến trung tình. Đương nhiên, cũng có người quen biết mấy năm mới xác định tình cảm và lập khế ước nhưng chuyện tình cảm sao có thể dùng thời gian để so sánh. Chẳng lẽ tình cảm quen biết mấy ngày hoặc nhất kiến trung tình thì không bằng mấy năm lập khế ước sao? Làm sao có thể nói rõ được? Nếu thật sự tính toán ngày tháng theo lý trí như vậy, đến một mức độ nhất định tình cảm mới chín mùi và lập khế ước, vậy thế gian này sẽ không có thoại bản nữa. Huống hồ những ví dụ bên nhau mấy năm, mười năm, vài chục năm cuối cùng chia tay, không lập khế ước còn ít sao. Kiếp sát cố gắng không ngừng, hơn nữa, hiện giờ thế đạo đã khác trước tứ giới Thái bình, ai cũng chú trọng một cuộc sống vui vẻ thoải mái, kết bạn vân du tứ phương, hoặc làm quen với người cùng đường tu luyện, đây cũng không tính là gì. Trăm năm trước ma giới chúng ta vô chủ quan hệ với các giới khác mới khá cứng nhắc, nhưng ai cũng biết hiện tại tiên ma minh yêu đều có thể thông hôn. Phong thầm, này, tiếp sát tiếp tục hừng phấn nói, phàm giới có người xưa từng viết tình bắt đầu từ bao giờ, mà ngày càng đậm sâu. Chính xác là nói đến ngài và đế nữ điện hạ đấy. Dù hai người quen biết không lâu, nhưng trải qua mọi chuyện cũng coi như là bạn chí cốt rồi. Tình cảm của hai người dựa trên những gì đã trải qua, gặp phải chuyện gì tuyệt đối không thể cố chấp phán xét theo thời gian. Dù cho chị quen biết mấy ngày cũng có thể lập khế ước. Nàng nói xong, mới bừng tỉnh phát hiện hình như mình ngắt lời ma chủ tận mấy lần sau khi hồi thần liền tém bớt lại an phận cúi đầu. Phong thầm nhìn nàng đầy nặng nề cuối cùng vẫn không mở miệng trách cứ chỉ nhíu mày nói, dù vậy thế này vẫn quá mức lộ em mờ áng. Kiếp sát cả kinh thử hỏi, lẽ nào đế nữ vẫn chưa biểu lộ gì với ngài sao? Phong thầm bỗng dưng nhớ tới hai chữ bạn bè ánh mắt như mũi tên bắn về phía nàng. Tiếp sát kìm nén cú sốc trong lòng, lúc này mới nhận ra tình hình bắt đầu nghiêm trọng. Sao chuyện giữa chủ thượng và đế nữ khác hẳn điều mà bọn họ nghĩ đến thế? Bọn họ đều đã nghĩ đến bước cuối cùng, nào biết hai người mới chỉ ở bước đầu tiên? Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, vậy ngài phải tiếp tục cố gắng. Phong thầm trầm mặt nói, hai người lui ra đi. Tiếp sát do dự hỏi, bọn ta lui ra chủ thượng có thể nghĩ ra sẽ cố gắng thế nào không? Nửa câu sau còn chưa nói ra, không trung truyền đến một tiếng cười lạnh thật sự xem bồn tọa là tên ngốc hay sao? Ngay sau đó, nàng và đoạt kiêu bị một luồng ma khi ném ra ngoài cửa. Hai người nhìn cửa phòng đóng chặt lúc này đoạt kiêu mới chừng mắt nói, không phải chứ, sao chủ thượng mới đến bước này? Thủ hạ như ta một năm có thể đổi đến bốn người song tu, sao chủ thượng? Bùm! Hắn bị ma khí cuột ngã lăn ra ngoài, tiếp sát đi ngang qua người hắn tấm thắc cảm thắn, ngu ghê. Chả trách chủ thượng không hỏi ngươi, tạ vi ninh cảm thấy giấc ngủ này quá dài, ngủ đến mê man, không mở nổi mí mắt cũng không cử động nổi. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh giường như nghe thấy tiếng gì đó. Ngựa xe như nước, tiếng ồn lẫn cùng tiếng còi, nàng cuộn tròn trên đầu giường, từ từ chìm vào giấc ngủ khi còn đang suy nghĩ, có lẽ dưới lầu lại kẹt xe rồi. Sau đó liền bước vào mộng cảnh. Hương hoa quen thuộc bay theo gió nhẹ, đã có chút phai nhạt mọi thứ xung quanh giường như có chút quen thuộc. Giấc mộng này quả thật rất thần kỳ. Hôm qua đã từng mơ thấy, hôm nay lại có thể mơ tập kế tiếp sao? Ồm nỗi tò mò, nàng mơ hồ cảm thấy giấc mộng này không nặng nề như những giấc mộng khác. Có vẻ nàng có thể kiểm soát bản thân trong mộng, cũng không có cảm giác mất trọng lượng đáng sợ khi rơi từ trên cao xuống, bởi vì trong mộng này nàng nhảy nhót lung tung rất tự tại Nhưng vách tường thì có chút quen thuộc. Chẳng qua lần trước nàng ở ngoài tường, lần này hình như ở bên trong. Nàng không biết đường, bèn men theo con đường sỏi đá rộng rãi đi thẳng về phía trước lúc đi ngang qua một tường viện nghe thấy tiếng gió xào sạc bên trong không giống như cơn gió tự nhiên. Nàng nghĩ đến gì đó, chớp mắt đã tiến đến vài bước đi thẳng vào cửa viện. Quả nhiên như nàng đã đoán, trong viện thực sự là thiếu niên đó, lại đang luyện kiếm dưới tàng cây. Lúc vùng kiếm ánh vàng nhạt sáng lên trong không khí, đi đến đâu cũng bị nứt toạc. Nàng vừa xuất hiện, thân thể thiếu niên sững lại, thu kiếm xoay người nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, ngươi lại tới đây làm gì? Ngươi thật kỳ lạ, nàng nghiêng đầu nói, sao ta nhớ hình như lần trước ngươi cũng hỏi ta như vậy? Lần trước, thiếu niên cười diễu, đế nữ thật sự không nhớ. Hắn nói xong, bước tới với vẻ mặt khó coi, trực tiếp đi ngang qua nàng để ra ngoài. Nàng trợn to mắt ngăn hắn lại, ngươi muốn đi đâu? Không liên quan đến ngươi, thiếu niên rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu gai gắt. Đến cả lời nói của ta ngươi cũng không nhớ, nào nhớ nổi ta sẽ đi đâu. Ngươi giận à, nàng thầm nói, giấc mộng này thật sự đẹp đến vô lý. Rõ ràng lần trước là hỏi ngươi tới đây làm gì mà. Được rồi, được rồi, nàng chỉ đành thỏa hiệp ta sai rồi, ngươi đừng giận. Hiếm khi ta tới đây một chuyến, muốn xem thử nơi này như thế nào. Nói rồi còn nắm lấy ống tay áo của thiếu niên lắc qua lắc lại. Hừ... Mặt thiếu niên cứng đờ, cứng rắn nói, rõ ràng ngươi thường tới đây có cái gì đẹp đâu. Gì mà thường tới tầm mắt nàng đột nhiên rơi trên người hắn, bị cánh hoa rơi đầy đất hấp dẫn sự chú ý. Có vẻ nơi này trong viện đặc biệt rực rỡ đầy màu sắc nàng tiến tới dẫm lên cánh hoa còn nhặt những cánh hoa tung lên bầu trời rồi xoay một vòng. Trên cái đầu nhỏ lập tức có vài cánh hoa dính lên. Thiếu niên vẫn lạnh mặt đừng ôm kiếm một bên, dáng vẻ không vui chút nào. Hôm qua ta nghe phụ mẫu nói, hôm nay ngươi tới đây tìm đệ đệ của ta để ra ngoài dung ngoạn với ngươi. Ngươi định làng vàng ở chỗ ta bao lâu nữa? Thiếu niên không kiên nhẫn nói, ngươi muốn tìm nó thì đi nhanh lên, đừng ở đây quấy giày ta trau rồi kiếm pháp. Hả, nàng bối rối, ta muốn tìm đệ đệ của ngươi để chơi. Mộng mà cũng có chuyện xưa, vậy ngươi không đi cùng sao? Nàng hỏi tiếp, có vẻ như ngày nào ngươi cũng luyện kiếm ở đây, tu luyện mới quan trọng. Thiếu niên nhíu mày mở miệng, ngươi thân là đế nữ, sao có thể đắm chìm trong cuộc vui như vậy? Lần trước ta đã khuyên ngươi phải, hắn đột nhiên ngậm miệng, ồ, nàng lập tức nói, hóa ra vừa rồi ngươi tức giận bởi vì điều này, lần trước ngươi cũng khuyên ta như vậy sao? Thiếu niên mặc kệ bình vỡ, giọng càng nặng nề, không sai. Hắn châm chọc đáng tiếc, đế nữ chừng mắt với ta một cái, đâm vào ta rồi chạy xa, giờ thì hoàn toàn không nhớ nữa. Nàng lập tức kêu lên, ngươi đừng thêm thắt tình tiết đấy. Thiếu niên quay mặt đi. Hai, bỏ đi bỏ đi. Nàng miễn cưỡng nói, nếu ngươi nghiêm túc như vậy, ta sẽ mở lòng từ bi luyện với ngươi một lát vậy. Cái gì, thiếu niên kinh ngạc, tới đây, nàng đứng ở một bên vẫy tay nói. Ngươi luyện của ngươi, ta đứng xem bên cạnh. Đương nhiên, nếu ngươi muốn khuyên ta luyện cùng ngươi, vậy ném cho ta một thanh kiếm, ta thử múa một chút. Thiếu niên nhìn nàng chằm chằm một lát thấy nàng có vẻ như không nói dối, bèn ném thanh kiếm trong tay cho nàng, nói đây là tiên kiếm căn bản nhất hiện tại ngươi dùng cũng được. Nàng hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi dùng cái gì? Thiếu niên, ta có rất nhiều loại kiếm này, lấy thêm một thanh là được. Dứt lời, hắn triệu hồi một thanh kiếm giống thế, nét mặt nghiêm nghị nói, nếu đã muốn tu luyện thì phải nghiêm túc, đây không phải là trò đùa. Nàng gật đầu đồng ý, thiếu niên, vậy ngươi đi theo ta. Hắn mới ra chiêu kiếm đầu tiên, lại nghe thấy nàng díu dít hỏi tại sao ngươi chỉ dùng kiếm căn bản mà không dùng kiếm tốt. Ngươi không có à, hay là, ta có, thiếu niên có chút mất kiên nhẫn, nhưng vừa xoay đầu nhìn gương mặt non nớt của nàng, nghĩ đến nàng còn nhỏ, nhịn xuống mà nói. Nếu dùng kiếm căn bản mà có thể tạo ra sức mạnh như tiên kiếm thượng phẩm của người khác, đó mới tính là thật sự tu luyện đến tận xương cốt. Sau đó không đợi nàng nói tiếp nhíu mày nói, đừng hỏi nữa, muốn luyện thì nghiêm túc một chút. Hắn ra chiêu kiếm đầu tiên, sau đó đứng một bên, có lẽ muốn nhìn nàng vung kiếm theo. Nàng chậm rãi khua kiếm theo, động tác nâng kiếm không đạt tiêu chuẩn, bộ dáng bắt trước không được đến một nửa. Vừa xong một động tác, nàng cảm thấy không khí yên tĩnh đến lạ thường. Người đang gạt ta à? Thiếu niên thắc mắc hỏi. Nàng lắc đầu, bỏ đi, làm lại lần nữa. Một khắc sau, thiếu niên trầm mặc nhìn cô bé cao chưa đến hông hắn, nghiến răng nói, người vẫn nên đứng xem một bên đi. Nàng lập tức nhét thanh kiếm vào tay hắn, khuôn mặt dầu dĩ hóa thành tươi cười, được đấy. Cứ như vậy, chỉ có mỗi thiếu niên luyện kiếm trong viện, người còn lại ngồi ở bậc thềm, sau đó ngồi lâu cảm thấy buồn chán, ánh sáng lóe lé lên, lén lút vòng qua chỗ hắn chạy đến cây hoa quế. Khi đang định nhảy lên thì nghe thấy người phía sau âm trầm cất tiếng, người muốn làm gì? Nàng ôm ngực xoay người, thiếu chút nữa đã bị ngươi hù chết, sao chẳng có tiếng động nào vậy? Ta chỉ muốn lên đó ngồi một chút trong mộng có thể nhảy cao lên cây đằng trước hẳn là cũng không khó thiếu niên ngẩng đầu nhìn cây rồi cúi đầu nhìn nàng hắn mí môi thả kiếm rồi duỗi tay bế nàng nhún mũi chân xuống đất đưa nàng lên trạc cây cao phiền phức hắn thấp giọng nói tiếp đó nhảy xuống nàng vui vẻ đung đưa chân trên cây bởi vì ở trên cao nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi động tác của người bên dưới không lâu sau nàng nổi hứng trêu ghẹo về một cánh hoa và ném xuống khi kiếm của thiếu niên đến gần cây Nhưng tốc độ rơi xuống quá chậm cánh hoa chưa kịp rơi xuống thân kiếm kiếm của thiếu niên đã rời đi. Nàng vẫn không nhụt chí như là tìm được một trò chơi, liên tục ném cánh hoa, nhất quyết phải tới được thân kiếm. Nhưng đôi khi ngoài ý muốn, không rơi xuống thân kiếm mà rơi xuống đầu thiếu niên. Rất nhanh, trò chơi này biến thành người trên cây ném cánh hoa, người phía dưới lạnh mặt mỗi khi luyện kiếm cảm ứng được cánh hoa rơi xuống, xoay người dùng một chiêu cắt cánh hoa thành hai mảnh. Giỏi quá, nàng vỗ tay. Chả có gì cả, thiếu niên thua kiếm, trên chán hơi đượm mồ hôi. Đúng lúc này, ngoài viện vang lên tiếng người và tiếng kêu la. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nói, ta luyện xong rồi. Người xuống đi, nàng nói, sao ta xuống đây? Thiếu niên cầu quái nói, nhảy thẳng xuống đấy. Nàng chỉ vào bản thân, bàn nãy người ôm ta lên, lúc xuống thì để ta tự xuống, sao làm việc mà không đầu gì đó, cuối gì đó. Từ đầu đến cuối... Hắn nhảy lên thân cây phía dưới ôm lấy nàng và đặt xuống đất, đừng dùng loạn thành ngữ. Ngươi nên đi rồi, thiếu niên nói, bọn họ đang tìm ngươi. Hả, nàng vỉnh tay lên nghe, hình như có người cứ gọi đế nữ gì đó giống như thiếu niên gọi nàng trước đó. Hình như thế, vậy ta qua xem thử. Nàng chạy đến cổng, dừng lại, quay đầu vẫy vẫy tay nhỏ, hy vọng lần sau vẫn có thể tìm ngươi chơi. Thiếu niên, bóng dáng của hắn dần mơ hồ. Nàng bị vài đại tỷ thị, thị tìm thấy, lo lắng hỏi tới hỏi lui. Nàng bất đắc dĩ nói, không sao ta đi tìm người chơi thôi, giờ ta chơi mệt quá. tỷ tỷ ta muốn ăn bánh hoa quế ta còn muốn ngủ. Thị nữ nói, điện hạ, không phải người tới tìm. Nàng kêu lên, bánh hoa quế, bánh hoa quế. Thị nữ, được rồi, nô tỳ làm cho người ngay. Hai người nắm tay nhau rời đi, cảnh trong mơ tan biến. Dừng ở một khắc cuối cùng, đó là khi nàng vào một căn phòng và nằm xuống, ngủ trưa trong ánh nắng, cạnh giường còn có dĩa bánh hoa quế. Lúc tạ vi ninh mở mắt ra, người vẫn có chút mờ mịt. Tỉnh rồi, nàng xoay đầu thấy phong thầm ngồi bên mép giường, vẫn chưa thể tỉnh táo. chương 75, người người cứ như vậy mà tin ta. Phong thầm thấy tạ vi ninh tỉnh lại cả một buổi nhưng không nói chuyện quan sát mấy lần, nhíu mày lo lắng hỏi, sao vậy? Muốn uống nước không? Tạ vi ninh nghe hắn nói thế, mới hơi cảm thấy khổ họng khô khốc, đờ đẫn nói, hình như hơi khát. Phong thầm đứng lên rót một ly nước ấm cho nàng, tạ vi ninh ngồi dậy, nhìn hắn đưa ly tới, nhận lấy rồi uống ưng ực ực ực. Nàng uống xong, sảng khoái cảm thán, hôm nay cảm thấy nước thật ngon, còn muốn thêm một ly nữa. Phong thầm, đó là vì ngươi đã ngủ suốt một ngày một đêm. Tạ vi ninh bị sốc trước lời này, đầu óc nháy mắt tỉnh táo, cái gì, lâu vậy à? Ngay sau đó nàng phản ứng lại, vội vã xuống giường, vậy tiên hậu sẽ lo đến chết mất. Trước khi ta đi tìm ngươi còn nói với bà ấy rằng sẽ về nhanh thôi. Bà ấy đã biết rồi. Phong thầm bình thản nói, lúc ấy còn tới thăm ngươi hai lần. Sau khi tạ vi ninh nghe thấy, dừng động tác yên tâm ngồi xuống, bà ấy đã biết những gì rồi, bao nhiêu thế. Và lại ta ngủ lâu đến thế cảm thấy ngủ thôi mà cũng mệt mỏi. Phong thầm tiên y nói bởi vì ngươi mệt mỏi nên mới hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi thì có thể tỉnh lại. Còn tiên hậu ta đã nói tất cả với bà ấy. Vì sao ngươi tìm ta, rồi hai chúng ta phá vỡ không gian như thế nào? Bà ấy biết bộ xương dưới đất là xương của thần tộc đoạ ma, hôm qua còn dẫn người đến kiểm tra. Hôm qua, tạ vi ninh thò đầu ra ngoài cửa sổ gần giường. Vậy hôm nay thì sao? Mấy canh giờ trước bà thấy ngươi vẫn chưa tỉnh lại, tiên y cũng tới khám một lần, sau khi biết ngươi không có vấn đề thế là dẫn người kiểm tra tung tích hắc tẫn chu và ma vật khắp ma giới. Phong thầm nhàn nhạt nói chuyện liên quan đến thần tộc đoạ ma tiên hậu không tin kẻ này ngủ đông lâu như vậy, sao lại dễ dàng chết đi? Tạ vi ninh tỏ vẻ hiểu ra, cũng phải. Trung quy trước lúc hắn đi, chúng ta còn thấy hắn còn một hơi trốn đi, cho dù bộ xương không có ma khí cũng không thể hoàn toàn xác nhận có phải đã chết thật hay không. Ừm, người không cần lo lắng, hiện giờ xem như ta và tiên hậu đã có sự đồng lòng rồi. Thần sắc phong thầm bình thường, như đang nói tới một chuyện nhỏ bé không đáng quan tâm, trên người của người có bàn tay yêu giới, trên người ta cũng có yêu chủ thúc đẩy. Nếu đã như vậy, hai giới tiên ma ngầm liên thủ điều tra chân tướng và bắt kẻ đứng phía sau. Tạ vi ninh khó tin nói, người nói tiên ma liên thủ. Người nói nghiêm túc chứ, người không định đánh tiên giới nữa sao? Phong thầm điểm nhiên nói, nếu đã rõ ràng, ma hạch không phải là bẩm sinh của ta, mọi ngọn nguồn đều đến từ kẻ đứng đằng sau, vì sao ta phải nhắm tới tiên giới. Tạ Vi Ninh gật đầu, rất tán đồng nói, ngươi nghĩ rõ thì tốt rồi, lần trước ta hỏi ngươi còn chưa nghe đến đâu đã trả lời khẳng định như vậy, mới có chút hết hồn. Thật không ngờ thế mà lại có một ngày nàng có thể nhìn thấy tiên ma liên thủ. Dù thế nào cũng cảm thấy thật sự rất hiếm lạ. Phong thầm nhìn nàng, thần sắc trầm ổn, có muốn ăn gì không? Bánh ngọt mứt hoa quả, hay muốn ăn món khác? Hờ, tạ vi ninh nhìn mặt hắn một vòng, thắc mắc sao hôm nay ngươi hỏi tích cực thế? Món nào cũng hỏi, phong thầm bị đâm một nhát bởi sự nghi ngờ trong lời của nàng, giọng điệu thức khắc nặng nề, chẳng lẽ trước đây ta chưa từng hỏi ngươi? Nghe hắn trầm giọng chất vấn, khí thế của tạ vi ninh cũng không yếu đi chút nào, phản bác trước đây ngươi hẳn là chỉ hỏi câu đầu tiên, muốn ăn gì, hoặc trực tiếp đưa mấy món mà ngươi đã chuẩn bị cho ta, chứ không hỏi ta thêm chi tiết các món. Ngươi thế này, ta cảm thấy như thể ngươi đang định ta đấy. Trên mặt phong thầm hiện lên một tiêm mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, lạnh mặt nói, vậy ngươi muốn ăn hay không? Tạ vi ninh biết chừng mực nói ngay, muốn chứ? Sao không muốn được? Bây giờ ta là bệnh nhân yếu ớt mới tỉnh lại sau cơn mệt mỏi, nhất định phải ăn bánh ngọt mứt hoa quả trái cây để làm sạch vị đắng trong miệng ta trước, sau đó dâng vài món cây hoặc thịt nướng và giò heo hầm đều được thịt nướng nhất định phải ngon, giò heo hầm nhất định phải vừa mềm vừa thơm, còn phải kết hợp cùng món canh với công thức bí mật. Phong thầm không khỏi nhíu mày, khó hiểu nói, người là tiên thể chứ không phải phàm thể, sau khi tỉnh dậy làm gì có bệnh. Khóe miệng tạ vi ninh hạ xuống biểu môi nói, vừa rồi ngươi còn hỏi ta có muốn ăn hay không gương mặt phong thầm cứng đờ, hắn chuẩn bị đứng lên dặn dò hạ nhân tạ vi ninh thấy thế, trong mắt đột nhiên chuyển động, giữ chặt ống tay áo của hắn, chớp mắt nói, quan trọng nhất chính là dĩa bánh hoa quế hoa quế, hoa quế đó, hiểu không, phong thầm rũ mắt nhìn về phía tay nàng, thất thần một lát, sững người một chút, lúc này mới nâng mắt đáp lại tháng này hoa quế đã dụng hết rồi Tạ Vi Ninh thợ làm bánh át hẳn sẽ có chuẩn bị cánh hoa gì đó? Cánh hoa cánh hoa đó, hiểu không? Ngữ điệu phong thầm ổn định, mang chút hoang mang, sao người bỗng muốn ăn bánh này? Tạ Vi Ninh nhìn hắn chằm chằm, cẩn thận quan sát thấy vẻ hoang mang trong thần sắc hắn không phải giả vờ, bèn thử hỏi, hơi hơi thèm thôi, hoài niệm món bánh ngọt trong giấc mơ phàm giới không được à? Ta còn muốn trồng một cây hoa quế nữa đấy. Phong thầm trầm tư một lát rồi nói, ma giới chưa từng trồng loại cây phàm trần này trăm năm qua, đến cả linh thực cũng không thể sống. Trái lại tiên giới thỉnh thoảng sẽ trồng vài cây phàm trần theo mùa. Nếu ngươi muốn ta sẽ sai người đến tiên giới mua bánh ngọt. Hai ngày nữa hãng trồng loại này ở ma giới, tạ vi ninh không nhịn nổi nữa tăng thêm âm lượng phong thầm. Phong thầm giật mình bởi âm thanh vang lên đột ngột thấy sự nóng nảy trên mặt nàng. Khi hắn đang định hỏi thì tạ vi ninh hơi tức giận nói. Không phải mấy người các ngươi đều có trí nhớ siêu đẳng sao? Sao ta dùng mọi cách nhắc nhở mà ngươi không có chút ấn tượng nào vậy? Ngươi còn nhớ rõ kiếm pháp từ năm 10 tuổi đến hơn 100 tuổi, chút chuyện nhỏ trước đây lại không có chút ấn tượng nào sao? Hai, tạ vi ninh thở dài, khẽ thì thầm. Bỏ đi bỏ đi, ta nghĩ cũng phải có một số việc quá ly kỳ, vẫn nên thẳng thắn một chút nhưng như thế thì chẳng có chút kinh hỉ nào rồi. Nàng nghĩ rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Có việc cần nói với ngươi, phong thầm thấy nét mặt nàng trang trọng bèn nghe lời nàng, ngồi xuống. Tạ Vi Ninh nói, thật ra, khi còn nhỏ ta và ngươi đã từng gặp mặt. Phong thầm cau chặt mày, cái gì? Tạ Vi Ninh, là trước đây, khi còn rất nhỏ ta đã từng tình cờ nhập vào người đế nữ, cũng từng gặp ngươi hai lần. Nàng khoa tay múa chân nói, ngươi xem, khi đó ta lùn thế này, còn ngươi cao thế này tuy rằng không biết lúc ấy làm sao ta nhập vào người đến nữ nhưng theo như những gì ta mơ thấy thật sự không phải giả tạ vi ninh còn chưa nói xong đã thấy gương mặt phong thầm đầy vi diệu giấc mơ người nằm mơ còn mơ thấy ta vốn là câu hỏi vô cùng bình thường nàng vừa định đáp kết quả phát hiện vài biểu cảm khiến người suy nghĩ sâu xa trên mặt hắn bất chi bất giác khuôn mặt nóng bừng lạ thường tức giận nói người đừng nghĩ bậy ta mơ thấy ngươi lúc nhỏ không phải ngươi hiện tại Dường như phong thầm hơi thất vọng, lạnh nhạt à một tiếng. Tạ vi ninh chừng mắt nhìn hắn một cái mới nói tiếp lần đầu tiên ta mơ thấy giấc mộng lúc nhỏ, vẫn chưa tin tưởng ngươi nên đã không nói. Lần này ngủ một giấc lại mơ thấy lần thứ hai ta gặp ngươi là dưới cây hoa quế trong sân, ngắm ngươi luyện kiếm, lúc ấy ngươi còn khuyên ta tu luyện ta không thể không đồng ý. Nhưng ta nhỏ quá không hứng thú với chuyện này, thử một chút thì ngươi cũng bỏ cuộc bảo ta đứng nhìn bên cạnh. Nàng nói đến đây, cẩn thận đánh giá cảm xúc của phong thầm, thấy dáng vẻ hắn cho mày như đang suy tư, sự phấn khích vừa mới dâng lên lại dần phai nhạt. Tạ vì ninh mím môi, nói tiếp, sau đó ta ngồi trên bậc thềm, nhìn lâu nên cảm thấy chán, muốn nhảy lên cây. Kết quả thì bị ngươi phát hiện, ngươi chỉ đành ôm ta lên. Nàng dừng một chút, lên án, ngươi còn chê ta phiền phức. Phong thầm, hắn cảm thấy sâu sắc mình chịu oan vô cớ, nhắc nhở, dù sao cũng là mộng của ngươi. Nói rồi, phong thầm nhìn gương mặt tạ vi ninh cực kỳ không vui, thành khẩn nói, mời nói tiếp. Ma chủ luôn có khí thế mạnh mẽ và lạnh lẽo, lúc này lại tỏ ra dịu ngoan. Lúc này tạ vi ninh mới nói, sau đó ta ở trên cây ném cánh hoa làm phiền ngươi, thế là lúc luyện kiếm ngươi chém cánh hoa của ta. Hết rồi, nàng khoanh tay, nói, nói rõ ràng chi tiết như vậy, nếu ngươi vẫn không nhớ nổi vậy thì có hơi. Giọng nói Tạ Vi Ninh dần yếu đi, bởi vì nàng phát hiện gương mặt Phong Thầm không hề bừng tỉnh đại ngộ hay mới tỉnh khỏi cơn mê như đã đoán. Hắn vẫn nhíu mày, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn vào một nơi nào đó, như thể đang chìm vào suy nghĩ phức tạp. Từ từ, nàng cũng đã bình tĩnh lại. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Phong Thầm ngước mắt tỉ mỉ nhìn nàng một chốc thấy thần sắc nàng tự nhiên, trong lòng lại có chút bồn chồn. Cảm giác này quá xa lạ giống như chỉ có nhất cử nhất động của tạ vi ninh mới có thể tác động đến cảm xúc của hắn. Biết hầu của hắn lên xuống thấp giọng nói, hoa quế có lẽ viện tử mà ta ở tiên giới trước kia cũng từng có. Chỉ là lúc nhỏ ta chỉ chuyên tâm tu luyện rất ít để ý đến những thứ khác. Sau khi ta trở thành ma tu, không hề nhớ nhung nơi đó cũng không nhớ rõ dáng vẻ cụ thể. Nơi đó đối với ta đã không còn mấy quan trọng nữa. Thời niên thiếu. Hắn hận phụ mẫu thời gian đầu cũng gặp những người tiên giới cam ghét và khinh thường ma tu. Nhưng mà từ trước đến nay không một ai biết hắn từng là người tiên giới, cũng từng là thiên chi kiêu từ trong miệng những lão tiên kia. Sự tranh lệch quá lớn khiến người ta dần sinh ra tâm ma, sau đó do ma hạch mà trở thành chấp niệm lại thêm sự ảnh hưởng lâu dài của ma khí ở ma giới ký ức về tiên giới đã sớm phai nhạt. Tạ vi ninh nghe thế, lại nghĩ tới đế nữ của nguyên tác cũng bị hắn bắt không thương tiếc quả thực có thể hiểu được. Nỗi hận của một người thật sự rất dễ khiến người ấy quên đi chuyện quá khứ, Huống chi theo tính cách của phong thầm, lúc nhỏ như vậy xác thật sẽ không chú ý những thứ khác ngoài tu luyện, không khác gì hắn hiện giờ. Nhưng về mặt lý trí hiểu rõ, không có nghĩa là nàng chấp nhận tình cảm hiện tại. Đột nhiên biết hai người có duyên phận như vậy, còn nghĩ đến nhận thân, kết quả sự phấn khởi và vui sướng lại bị xóa sạch, vào thời điểm này ai cũng sẽ có chút mất hứng. Nàng cũng không rõ giấc mộng đó là gì, làm sao nàng có thể mơ thấy. Còn có cảm giác chân thật đến thế? Tạ Vi Ninh bướng bỉnh nói, nhưng nếu ta thật sự chưa từng gặp ngươi lúc nhỏ, cũng không đến viện từ kia, sao có thể khẳng định có một cây hoa quế? Nếu không thì giờ ngươi đi kiểm tra rốt cuộc trong viện ngươi từng ở có hoa quế hay không? Ngươi còn có thể mời một họa sư, ta miêu tả dáng vẻ thiếu niên của ngươi trong mộng để họa sư vẽ ra, ngươi nhìn là biết có phải hay không rồi. Như vậy, chúng ta có thể xác nhận là phán đoán của ta hai chuyện đã từng thật sự xảy ra. Không cần. Phong thầm trầm giọng nói, ta tin ngươi, tạ vi ninh bất ngờ trước giọng điệu kiên định đột ngột của hắn, trông vẻ mặt hắn không giống như giả vờ an ủi, kinh ngạc hỏi, ngươi tin thật sao? Ừm, phong thầm nói, lời ngươi nói ta đều tin, tạ vi ninh đối mắt với hắn, phong thầm cũng không trốn tránh. Nàng cảm nhận sự nghiêm túc và chân thành trong đó, nháy mắt trái tim ngập tràn ấm áp, vừa rồi còn hùng hổ dọa người, lúc này lại hơi thẹn thùng ấp úng, ngươi ngươi cứ như vậy mà tin ta. Tất nhiên. Phong thầm nhíu mày nói có lẽ khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện mới khiến ta không có ấn tượng. Đối với đế nữ ta chỉ nhớ khi còn bé không nói được mấy câu với nàng ta từ nhỏ nàng ta chỉ theo đuôi phong hành trái lại hơi sợ ta. Khi đó ta cũng cảm thấy nàng ta không có trí tiến thủ không mấy chú ý. Ừm tạ vi ninh nói không sao trí nhớ rất khó để nói rõ lúc tốt lúc xấu. Nàng nói những việc này, người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng vô cùng hoang đường, nhưng với hắn, dù là chuyện gì đi nữa cũng được tin tưởng. Từ chuyện nàng tới nơi này, nhìn thấu nàng không phải là đế nữ, đến giấc mơ vô duyên vô cơ bây giờ, hắn đều tin tưởng. Còn nữa trước đây chỉ cho nàng hơn 10 ngày tu luyện kiếm pháp để tới đại hội tiên phẩm cũng tin nàng có thể thắng. Nghĩ đến sự tin tưởng vô điều kiện như vậy, tạ vi ninh không còn cố chấp nàng hài lòng nói, được rồi, dù sao ta nói ra, lòng cũng thoải mái. Nếu ngươi không nhớ cũng không sao ta cũng không hối hận nếu ngươi nhớ được thì ai nấy đều vui rồi. Nàng thúc giục được rồi được rồi, ngươi bảo ngươi chuẩn bị chút đồ ăn đi, nói nhiều như vậy ta hơi đói bụng rồi. Thượng tiên làm gì đói bụng, chẳng qua là nàng thèm, có tâm hồn ăn uống thôi. Phong thầm khẽ gật đầu, đứng lên ra ngoài phân phó hạ nhân, lúc bước ra trái tim vẫn căng thẳng, không có cách nào thả lỏng. Kiếp sát vốn đang chờ ngoài viện thấy chủ thượng ra ngoài nhanh như gió, gương mặt vô cảm, vừa đi ra hơi thở liền trở nên trầm thấp kỳ quái hỏi chủ thượng có phải đã chuyện gì không? Phong thầm chỉ quét mắt nàng một cái, xoay đầu nói, không có gì. Bọn kiếp sát hoàn toàn không rõ chuyện lúc nhỏ của hắn, mà giới cũng không ai biết hắn từng là người tiên giới, mà tiên giới cũng không ai biết ma chủ từng là phong thầm. Hiện giờ tất cả mọi chuyện về hắn chỉ có hắn và tạ vi ninh biết. Tạ Vi Ninh thì thoải mái rồi, sau đó kẻ dối dám lại biến thành phong thầm. Nghe xong những chuyện đó, hắn không có chút ấn tượng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng như bị khuyết mất một chỗ nào đó. Vì sao hắn không nhớ ra? Chắc chắn không có người cố tình động vào ký ức của hắn. Bằng năng lực hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ là chính hắn? Không lâu sau, Phù Ngạn và Ma Tu mang đến một bàn món ngon, phía sau còn có ám giao vệ canh giữ. Hai người nhìn thấy tạ vi ninh tỉnh lại đều rất vui. Tạ vi ninh nhìn món ngon đầy bàn, vốn muốn gặp tiên hậu ăn chung, biết bà vẫn chưa về bèn bảo người chia vài món cho phù ngạn và ám giao về, dù sao trên đường đi cùng nàng cũng rất vất vả. Nhưng không biết hai người nhận được mệnh lệnh gì, biết nàng đã tỉnh cũng chỉ nhìn thoáng rồi lui ra. Tạ vi ninh thầm nói, khi ăn nàng vẫn tương đối văn nhã, gặp lấy một món chưa từng gặp, có lẽ yêu thú đã nấu theo khẩu vị của nàng, vừa cay vừa thơm. Ăn được một nửa, nàng ngừng động tác hậu chi hậu giác cảm thấy cảnh vật xung quanh có chút không đúng. Tạ vi ninh ngẩng đầu nhìn phong thầm ngồi bên cạnh một tay chống cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang, hắn vô thức thả tay, nghiêm mặt nói, không hợp khẩu vị à. Không phải, tạ vi ninh buông chén đũa, do dự hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Ta nói chứ ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng lại cảm thấy hình như có chút vấn đề ở đâu đó. Tạ vi ninh nói. Nơi này là phòng của ma chủ, hiện tại ta là đế nữ, sao ta lại nằm ở trên giường ngươi? Giờ còn ngồi chung một bàn với ngươi, theo quy củ chẳng phải ngươi nên để ta ở tây viện sao? Không khí trong phút chốc sững lại, tạ vi ninh hỏi tiếp ấy tiên hậu cũng tới hai lần, phù ngạn cũng tới thăm, sao không có ai cảm thấy không đúng vậy? Không nghĩ tới, lúc này ma chủ và đế nữ trong mắt người ngoài dù ở cùng một phòng cũng không ai nói gì. Phong thầm nghe nàng nhắc tới, bỗng dưng vạch trần chuyện mà hắn cố tình phất lờ trầm mặc bình thản nói, lúc ấy ngươi hôn mê đột ngột trong lúc sốt ruột ta thuận tay ôm ngươi tới đây tiên y tới khám cũng nói ngươi cần nghỉ ngơi, mới không có ai di chuyển ngươi đi. Lời này là thật bao gồm cả lời dặn của tiên y cũng có lời mà tiên y thật sự nói ra. Nhưng không ai biết đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Tạ vi ninh bừng tỉnh nói thế à, vậy chút nữa ta ăn xong sẽ dọn về. Phong thầm ừm, đúng rồi. Đôi mắt tạ vi ninh bỗng sáng bừng. Nếu tiên hậu còn có việc ở ma giới, vậy ta sẽ không cần về sớm. Nhân cơ hội này, ngày mai ta sẽ đi kiểm tra ma giới một chút xem thử mấy ma tôn kia đã làm được gì sau khi ta đi. Tính ra, khi tới ta cũng không chú ý bọn họ đã sửa đường như thế nào rồi. Đường vẫn ổn, phong thầm lợi ít ý, ý nhiều tòa nhà hai bên đường cũng đang xây dựng theo lời của ngươi. Tạ vi ninh xoa tay, cười nói, được được vậy ngày mai ta phải ngắm kỹ rồi. Trường 76, phong thầm để tâm đến nàng. Người hầu dọn toàn bộ chén đĩa trong phòng, giữa sự yên tĩnh giường như còn thoang thoảng mùi hương. Gian phòng này của phong thầm chưa từng xuất hiện bóng dáng dĩa thức ăn nào, thỉnh thoảng có một ít bánh ngọt, sự thỉnh thoảng này còn được tính theo năm. Trong viện hắn thường thấy nhất là ấm trà xanh, trở về phòng sẽ rót một ly trà, vừa nếm có vị đắng chát, uống cạn lại có hậu vị ngọt thanh mát, khi vị đắng tan đi làm người ta không khỏi say đắm Hương trà thơm mãi không phai, tựa hồ có thể xoa dịu một ít buồn bực trong lòng hắn, như thể có được một phút thư giãn giữa những ngày bất biến. Người hầu biết ma chủ thích yên tĩnh, thường đến vào lúc ma chủ chưa về canh thời gian để nấu trà và giao cho Tả Hữu hộ pháp. Đây là lần đầu tiên chân chính vào chủ viện, nhất cử nhất động đều căng thẳng, cố gắng không để chén đũa va chạm vào nhau, cúi đầu không dám nhìn nơi khác, chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi rời đi. Dựa theo quy củ trong phòng nhiều mùi hỗn tạp, bọn họ nên lấy linh thực chuyên hút mùi ra thanh lọc không khí, nào biết mới vừa lấy ra thì nghe giọng trầm thấp của ma chủ đang đứng bên cửa sổ, không cần. Người hầu sợ tới mức run tay, lùi xuống hết đi, phong thầm tùy tiện lướt nhìn. Vâng, người hầu nhanh chóng rời khỏi, trong lúc đó còn thầm nói, cảm thấy mấy ngày nay ma chủ lại thay đổi nhiều hơn trước nữa. Những thứ bình thường chưa từng được phép dường như đang dần thay đổi. Trong phòng... Tầm mắt phong thầm dừng trên bàn, rồi rơi xuống chiếc ghế bên kia. Người hầu chưa kịp chỉnh lại hướng ghế đã bị bảo lui, hiện giờ trên chiếc ghế trống rỗng còn lưu lại dấu vết và nhiệt độ của người vừa ngồi lúc nãy. Giống như mùi thức ăn còn vương lại cũng do nàng mang đến. Gió nhẹ lùa vào cửa sổ, dần dần tiêu tan mùi hương cũng thổi tan nhiệt độ. Đây là gian phòng mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hiện tại lại khiến hắn nảy sinh sự khó chịu vô cớ. Rõ ràng mới chỉ qua hai ngày, mà đã có chút không quen với sự quạnh quẽ trống vắng ở nơi đây. Sau khi phong thầm hồi thần, bản thân cũng cảm thấy có hơi hoang đường. Hắn nhíu mạch trở về giường muốn tĩnh tâm đà tọa khi khom lưng sắp xếp chăn gối, chợt nhận thấy một tia khác thường. Nét mặt phong thầm tức khắc trở nên vi diệu, buông tay đứng thẳng người, không lâu sau, hắn hoài nghi cúi sát xuống và nhẹ nhàng hít lấy. Hình ảnh nhất thời hiện ra cực kỳ quỷ dị, như nội tâm của hắn. Vì sao cùng là một người, mùi đệm chăn khi ngủ lại có sự khác biệt như vậy? Lòng phong thầm chấn động, tiên và ma khác nhau rõ ràng thế sao? Trước khi hắn cũng là tiên tu, sao lại không cảm thấy? Chẳng lẽ bởi vì còn quá nhỏ? Phong thầm không thể không nhớ lại quá khứ, một buổi tối năm 17-18 tuổi mang theo đoạt kiêu kiếp sát ba người quyết định nằm vùng trước thôn xóm nọ. Khi đó tu vi của bọn họ không cao lắm, buổi tối thay phiên nằm vùng, vốn phải ở càng gần mới càng an toàn, nhưng bởi vì sau một ngày trên người đoạt kiêu có mùi hôi nên lựa chọn cách xa hai trường. Nghĩ đến đây, gương mặt phong thầm nhất thời càng thêm quái gì. Tại sao tạ vi ninh nằm trên giường hắn hai buổi tối, mùi hương vương vẫn khiến toàn thân thoải mái. Giống như bản thân nàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp thư thái. Chủ thượng giọng của kiếp sát vang lên trong viện. Vào đi. Lúc này kiếp sát mới đẩy cửa bước vào, sau khi khép cửa liền đặt kết giới cách âm. Chủ thượng thuộc hạ theo dõi tam trưởng lão nhiều ngày, phát hiện sau khi chủ thượng và đế nữ trở về tam trưởng lão đã có chút động tĩnh. Khi đế nữ nghỉ ngơi bên chỗ ngài, lão từng bước ra cửa, nhưng chưa được mấy bước thì quay về, sau đó có một lần bị ma tu đi ngang qua nhìn thấy, mới giả vờ đi dạo xung quanh một vòng, thuộc hạ cũng không biết lão nghĩ gì có điều đại trưởng lão và nhị trưởng lão rất hứng thú với việc tu sửa đỉnh vạn ma cho nên kéo tam trưởng lão khắp nơi dạo quanh, không cho lão cơ hội làm gì. Tiếp sát nói, thuộc hạ rất lạ, chúng ta và yêu giới đã ngừng hợp tác, hơn nữa ngài cũng không còn liên lạc với yêu chủ, hiện tại phùng ma môn còn thiết lập phòng thủ, trước đây có yêu tu muốn thử mấy lần đều bị chúng ta đánh trở về, đến mức này yêu giới thì đã sớm phát hiện, sao bọn họ vẫn có thể kìm lòng được? Ma giới trăm năm không có chủ ai cũng có thể ra vào, phùng ma môn trước đây tựa như vật trang trí. Vẻ mặt phong thầm lạnh giá, nói yêu giới trăm năm qua, hẳn là còn đường lui. Hắn cười lạnh nói, nếu bọn họ cẩn thận, chỉ để tam trưởng lão và trừ vũ bên cạnh ta, những nơi khác ở ma giới e là cũng có không ít. Tiếp sát kinh hãi nói, vậy làm sao đây? Có cần thông báo với các ma tôn khác đi bắt người yêu giới hay không? Không cần, phong thầm nói động tĩnh lớn càng dễ rút dây động dừng. Còn nữa, dù cho yêu tu tu ma cũng không thu được cảnh giới cao. Tiếp sát đáp cũng phải như thế. Nếu sắp đặt người ở ma giới, không biết bọn chúng có ý đồ gì. Yêu giới tạm thời sẽ không có hành động. Có lẽ bọn chúng hơi nghi ngờ, nhưng ngoài cắt đứt hợp tác, ma giới cũng không có hành động khác. Nếu ngươi là bổn tọa, biết được bạn tốt nhiều năm đã phản bội chỉ làm có thế thôi sao? Tiếp sát quả quyết nói chắc chắn không. Nói xong nàng liền nhận ra thế nên hiện tại yêu giới chỉ nghi ngờ, nhưng muốn thêm một bước xác nhận sau khi xác định khả năng mới quyết định được sẽ ra tay như thế nào. Không sai, đôi mắt phong thầm không có chút nhiệt độ. Tiếp tục theo dõi, nếu ta không đoán sai, không quá hai ngày tam trưởng lão sẽ có hành động. Tiếp sát đáp lời, sau đó thở dài, đáng tiếc yêu giới đã phòng bị ma tu chúng ta từ rất sớm, bây giờ nghĩ lại trước kia ra vào yêu giới mua bán còn chưa vào sâu trong yêu giới, hiện giờ rất khó tra tuyến đường và bố cục bên trong. Mấy ngày nay người của thuộc hạ đi lại trong yêu giới rất khó khăn. Trước đây không cảm thấy gì, suy cho cùng khi đó ma giới bọn họ không có chủ, chỉ lo mỗi thành của mình đã tốt rồi, mà kệ chuyện khác hiện tại ngẫm lại mới cảm thấy trong này có thiếu sót thật lớn. Sớm biết như thế, lúc trước nên hợp tác với chư vị ma tôn, dù cho không có chủ cũng phải thiết lập canh giữ phùng ma môn. Nhưng ngẫm lại tình cảnh lúc đó, đoán chừng mọi người sẽ khinh thường chẳng để tâm còn cảm thấy bọn họ có quỳ kế gì đó. Phong thầm lạnh nhạt nhìn nàng, nói chỉ có thực lực mới quyết định thắng bại. Kiếp sát nghe liền sững sờ chợt nhớ câu chuyện lúc trẻ, lập tức cười nói, vâng. Tựa như năm đó, rất nhiều lúc bọn họ không hiểu cũng bất đắc dĩ nên mới ra tay, đều dựa vào thực lực mà chiến thắng. Nàng gần như đi vào ngõ cụt quên mất điểm quan trọng nhất chỉ cần có thực lực thứ khác có là gì. Có thể ma tu bọn họ không bằng các giới khác nhưng luận về bản lĩnh đánh nhau nhất định là đệ nhất đã đánh hơn trăm năm, sao có thể không đánh nổi chứ. Phong thầm thấy nàng thông suốt, khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể rời đi. Kiếp sát đang định xoay người, lại nghĩ tới gì đó, đừng yên muốn nói lại thôi. Phong thẩm dương mắt còn có chuyện gì? Kiếp sát à thuộc hạ chợt nhớ, đế nữ nằm trong phòng ngài mấy ngày có cần thuộc hạ thay đệm chăn không? Chuyện trong phòng ma chủ, bao gồm đổi ấm trà, bó hoa, lau chùi hay thay đệm chăn đều do nàng và đoạt kiêu thay phiên nhau làm nếu giao cho người khác bọn họ cũng không yên tâm tiếp sát thấy im lặng đến đáng sợ quan sát phong thầm thấy vẻ mặt hắn tối thui tay cầm chén trà vẫn còn rừng giữa không chung, lạnh nhạt nhìn đam đăm nàng tức khắc hiểu ra, nghiêm nghị nói là thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ còn có việc đi ngay đây ạ. Dứt lời, nàng nhanh chóng xoay người mở cửa, lại nhanh chóng khép lại, mũi chân nhún xuống đất mượn lực bay ra khỏi chủ viện của ma chủ. Đến khi cách khá xa kiếp sát không thể kìm nổi mà cong khóe môi. Đoạt kêu nhìn nàng, thấy thế bèn hỏi, ngươi nghĩ đến gì vậy, sao lại cười ghê tởm thế? Kiếp sát lập tức lạnh mặt trợn mắt nói, ngươi thì biết cái gì ta đang vui. Đoạt Kiêu ồ, không phải ngươi mới bước ra từ chỗ chủ thượng sao, đã xảy ra chuyện gì, có gì vui thế, ê ê ngươi đừng đi. Một ngày mới lại đến, có lẽ trước đó tạ vi ninh đã ngủ no nê rồi, hôm nay dậy khá sớm. Nàng ra khỏi phòng, nhìn thấy phù ngạn đang lau bàn đá trong sân, thắc mắc phù ngạn ngươi đang lau gì thế? Chẳng phải nơi này có thị nữ ma cung phụ trách sao? Tạ vi ninh tiến lên vài bước ngươi không cần tự ôm lấy mấy việc không cần thiết ở đây vì ta. Khi nàng thấy đĩa ịa bánh rán hành thơm lừng và chén thạch trong suốt giải cánh hoa hồng ngọt ngào trên bàn, liền ngơ ngẩn. Tạ vi ninh kinh hỉ nói, ngươi làm à? Phù ngạn không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, không phải. Hôm nay nô thì dậy sớm ra sau bếp hỏi nguyên liệu nấu ăn, ám giao vệ đã đưa hai món này đến đây. Nói là ma chủ cố tình dặn dò, những ngày này sáng chưa chiều đều phải chuẩn bị thức ăn cho người dù người có ăn hay không, nhất định phải có. Hà, tạ vi ninh vừa ngồi xuống, muốn dùng muỗng múc một miếng thạch ngon lành này, nghe thế liền ngẩn đầu hỏi. Ma chủ dặn dò sao? Phù ngạn cười thùm tìm, đúng vậy. Hơn nữa ma chủ nói ngài thích ăn thức ăn phàm trần, trời vừa sáng ám giao vệ còn đặc biệt phái một người đến thành trấn gần tiên giới nhất để mua đấy. Nhưng mà chén thạch hoa ngọt này chế biến từ linh thực cấp thấp, ăn vào sẽ cảm giác được một chút linh khí, không khác thức ăn phàm trần lắm. a tạ vi ninh ngượng ngùng nói, ta không phải chỉ ăn mỗi thức ăn phàm trần, chỉ cần ngon là ăn, không kén chọn Do trước kia không biết nói cái gì, nên chỉ nói thức ăn phàm trần. Phù ngạn gật đầu, nô no thì hiểu rồi, sẽ nói với ám giao vệ về sau có thể mua những món khác. Tạ vi ninh nhìn món ăn vặt trước mặt trong lòng vừa vui vừa ngại. Vô cùng phức tạp, không nhịn được mà thở dài, hay thật sự có lỗi ghê. Chẳng lẽ Điện Hạ cảm thấy ám giao vệ đi mua những thứ này thì không ổn? Phù ngạn cười vui vẻ. Điện Hạ đừng lo lắng, bọn ta đều tu luyện, ngày thường vốn ít ngủ, hừng đông đi mua cũng không phải chuyện to lớn gì. Huống hồ, đây chính là tâm ý của ma chủ đối với ngài. Ám giao vệ cũng nói chưa bao giờ thấy ma chủ để tâm đến ai đến vậy. Động tác ăn của tạ vi ninh trở nên sượng chân, ánh mắt chớp chớp thầm nói, không phải, vấn đề là bảo người đi mua bữa sáng, người lại nói đến chuyện gì đâu. Để tâm phong thầm để tâm đến nàng. Trong lòng tạ vi ninh mơ hồ có một suy đoán rất khó tin, nhưng nghĩ đến biểu hiện đêm qua của hắn tự hỏi liệu có phải tên này muốn lấy lòng nàng để làm chuyện gì hay không. Chẳng lẽ cảm động trước lời nói của nàng trong không gian tối tăm kia. Đây là muốn cảm tạ nàng. Có lẽ do ánh nắng khiến nàng nóng ran cả người, hoặc do phù ngạn đứng bên cạnh cười quá to, nàng bực bội cười cái gì mà cười có gì buồn cười. Phù ngạn che miệng nói, nô thì rất vui, cuối cùng điện hạ đã gặp được một người thật lòng thích người, đối xử tốt với người. Tạ vi ninh, ngươi đừng nói bậy, cũng đừng nói trước mặt ma chủ ma tu, nếu không thì xấu hổ biết bao. Phù ngạn nói yên tâm, nô thì hiểu rõ, nô thì chỉ dám nói như vậy trước mặt người. Tạ Vi Ninh thấp giọng nói, ngươi thì hiểu cái gì, ngươi không hiểu đâu. Ta nói này, hai hình như cũng không thể nói rõ được. Phù ngạn cười nói, điện hạ người đừng đọc mấy bài về với nô thì chứ. Tạ Vi Ninh do dự một lát rồi nói, hay tóm lại giữa ta và ma chủ xảy ra nhiều chuyện rất phức tạp nhưng ta và hắn tuyệt đối không như các ngươi nghĩ. Nàng cảm thấy quan hệ của bọn họ là tin tưởng lẫn nhau, không có ai sánh bằng. Nhưng nếu nói để tâm trước kia chưa từng cảm thấy đột ngột như vậy. Phù ngạn sững sờ, thở dài rồi đáp vâng. Sau khi kết thúc bữa ăn, Tạ Vi Ninh đứng lên chuẩn bị ra sân, nhưng sắp tới cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt trong lòng nàng bất giác có một sự cảm. Khi nàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Phong Thầm dưới bậc thềm. Tới rồi à, mà giới hôm nay tựa như mây tan ánh nắng chiếu rọi, ngay cả sắc trời luôn u ám cũng nhuốm màu ánh sáng. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt Phong Thầm, nửa bên mặt hắn tỏa sáng rạng rỡ, dường như cũng xua tan thật nhiều khí lạnh trên người hắn. Phong thầm thấy nàng đứng ngốc tại chỗ không nói lời nào, không khỏi nhíu mày, sao vậy? Tạ vi ninh thu hồi suy nghĩ, bước xuống đi đến bên cạnh hắn, nói, không có gì. Không phải nói muốn dẫn ta đi xem thử ma giới hiện tại sao? Đi thôi, vào ma giới, hai người đi rất suôn sẻ, dù không có bọn kiếp sát đi theo cũng không lo lắng chút nào, chỉ vì có ma chủ nào đó, chỉ cần có hắn, đã làm người cảm thấy an toàn vô bờ bến. Tạ Vi Ninh bước tới, mở miệng cất tiếng, hôm nay ngươi dặn ám giao vệ đi mua thức ăn cho ta. Phong thầm bình thản đáp ừm, tạ Vi Ninh, những ngày ta ở đây, một ngày phải có ba bữa. Phong thầm ừm, hắn nhìn nàng rồi nói, nếu ngươi không muốn cũng có thể bỏ bớt. Tạ Vi Ninh, vậy thì vẫn phải muốn chứ. Nàng soi xét thần sắc của hắn, lên tiếng hỏi, vậy vì sao ngươi đột nhiên muốn làm những điều này? Chuẩn bị cho ta để làm gì? Muốn lấy lòng ta à? Phong thầm nghĩ một chút không đổi sắc mặt mà gật đầu cứ xem là thế. Tạ vi ninh à, nàng bất chợt cạn lời. Ra khỏi vô niệm thành tạ vi ninh nhìn bên ngoài cuối cùng đã có đường lát đá bằng phẳng chứ không phải đất đá. Phút chốc đã bị hấp dẫn sự chú ý. Không tệ không tệ, nàng hài lòng đánh giá. Trong công trình không hề bị xén bớt nguyên vật liệu thế này thì ta an tâm rồi. Nhìn sang bên kia thử. Tạ Vi Ninh nói, thành của các ngươi làm việc quả thật khiến người ta yên tâm, nhưng các thành khác thì không biết sao. Không lâu sau, hai người bước vào một con đường lớn đang sửa chữa Tạ Vi Ninh nhìn một vòng chung quanh, gương mặt từ từ hiện lên sự khó hiểu con đường này chỉ xây rộng mỗi thế này à. Phong thầm nhìn, thắc mắc vẫn chưa đủ sao. Bề ngang hiện giờ đủ để ba chiếc xe ngựa đi tới đi lui thoải mái. Tạ Vi Ninh lại nói, nhưng chúng ta, ngoại trừ người, xe ngựa còn có yêu thú cưỡi đi lại. Đến lúc đó, người trên đường nhiều lên, lại thêm xe ngựa vào cửa hàng, yêu thú chen chúc một đống ở đây, không phải sẽ hù chết người ta sao? Cho dù không hù chết đi dạo cũng không thể an tâm còn đề phòng yêu thú tập kích bất ngờ nữa. Như vậy đi ta cảm thấy nên mở rộng thêm một chút. Để cho yêu thú một con đường, sau đó xác định một điểm cố định ở khoảng cách nhất định thiết lập một nơi có thể tạm quản yêu thú. Như thế thì dù người khác hay người cưỡi yêu thú cũng có thể an tâm. Tạ Vi Ninh nói. Cũng rất dễ hiểu, không khác chạm dịch là bao chẳng qua khoảng cách giữa các điểm sẽ ngắn hơn chạm dịch thôi. Phong thầm lập tức đáp lời. Sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, thân thể sững lại, nét mặt căng thẳng mà cất lời khen, suy nghĩ của ngươi rất hay. Tạ Vi Ninh thuận miệng nói, tất nhiên, đều là trí tuệ của người xưa mà. Phong thầm chuyên chú nhìn nàng, kết quả nhìn thấy dường như tạ Vi Ninh không có cảm giác gì, quay đầu lại nhìn xuống đất, bước sang vài bước để tính khoảng cách. chương 77, gánh thì nặng mà đường thì xa. Ngoại hình của ma chủ và đế nữ dù đến nơi đâu cũng là phong cảnh đẹp đẽ, chỉ đứng ở kia không bao lâu đã thu hút ánh mắt người khác dừng chân. Lúc này ở ma giới, khắp nơi ngoài thành trì vang lên tiếng canh cách còn có tiếng vật nặng khuân vác rơi xuống đất. Dù cho rất nhiều ma tu đi ra cùng lúc nơi này cũng khá rộng lớn, mọi người ngẩn đầu là có thể nhìn thấy hai bóng dáng trên con đường bằng phẳng trống trải. Mọi người hơi hoảng hốt suýt nữa không nhận ra nam từ kia là ma chủ của bọn họ, nếu không phải hắn vẫn mặc nguyên cây đen thiếu chút nữa còn tưởng rằng là ma tu trẻ nào đó ra ngoài đi dạo với người thương. Phong thầm hơi nâng mắt, mọi người đột nhiên cục mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất và trong lòng tay mình cảm thấy ánh mắt khiến người ta khó thở quen thuộc kia đã quay lại. Từ khi ma chủ nhậm chức cách thức quản lý của tất cả thành trì đều thay đổi toàn bộ đều theo vô niệm thành. Với những quy định nghiêm khắc, không thể càn dỡ giống trước kia, vừa bắt đầu thì có kẻ không quen nên phạm đại tội chém giết với người thành khác, hai tên này bị bắt giam cùng ngày, đến nay còn chưa được thả. Mấy ngày nay vẫn luôn siết chặt, làm hại bọn họ nhìn thấy người vô niệm thành đều vô thức thẳng lưng, càng đừng nói đến việc nhìn thấy ma chủ trong lòng bọn họ ma chủ đã biến thành đại diện cho sự cây ế ủng bố. Mọi người thầm nghĩ, mình điên rồi mới cảm thấy gương mặt ma chủ lúc nãy có nét xịu dàng. Vừa ngước mắt nhìn sang, sợ tới mức suột gan sắp nổ tung, suýt thì cho rằng bị bắt quả tang làm việc riêng và bị nghiêm phạt. Bọn họ nghĩ như thế, các ma tôn nghe tin, cho rằng ma chủ muốn tới thị sát, mau chóng chạy tới từ các nơi, đến trước mặt phong thầm hành lễ, bọn ta không biết hôm nay chủ thưởng sẽ tới, mong chủ thượng thứ lỗi. Các ma tôn chờ đợi, cảm thấy sức ép của sự yên tĩnh không tiếng động trên đỉnh đầu làm lòng người ớn lạnh, không biết mình đã làm sai ở đâu. Sau một lúc lâu, phong thầm lạnh giọng mở miệng đứng lên đi. Lúc này cách đó mấy trưởng tạ vi ninh đang xem thử nền móng có vững chắc hay không. Tuy nàng không hiểu cụ thể lắm, chỉ có ý tưởng, nhưng trước khi thiết kế đã bàn với thở thủ công, bọn họ do kiếp sát và đoạt kiêu tìm tới, nghe xong vấn đề của nàng liền vỗ ngực đảm bảo có thể yên tâm. Dù sao xây dựng bất kể thứ gì đều cần nguyên liệu thật, không có tiền thì xây nhỏ lại một chút tóm lại không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nàng đứng ưỡn ngực nồng đầu nhìn một vòng chung quanh, ma giới mênh mông rộng lớn, trong tầm mắt của nàng có vô số con đường và nhà ở đang được xây dựng kiên cố theo đúng quy hoạch, làm người ta cảm thấy đây là giang sơn mà chấm giành được. Nghe thấy tiếng của ma tôn, lúc này tạ vi ninh mới quay đầu lại đến bên cạnh phong thầm. Đám ma tôn nhìn nàng, nhớ lại ngày xem lưu ảnh thạch, họ nhìn nhau, nội tâm đầy đấu tranh cương mặt còn mang theo sự xấu hổ, cuối cùng vẫn hành lễ, đế nữ điện hạ. Không biết vì sao, sau khi xem xong nội dung lưu ảnh thạch ngẫm lại, thứ này cố tình đưa đến có vẻ như mang ý vị sỉ nhục, như thể đang sỉ nhục bộ não bán rẻ hắc thạch của bọn họ, vừa thẹn vừa tức. Thật sự là mất hết cả mặt mũi, nhưng vì ma chủ không nói gì, bọn họ mới nén cảm xúc này xuống bụng. Luận tu vi, bọn họ mạnh hơn đế nữ không ít nhưng đến khi gặp đế nữ lại bất giác cảm thấy thấp hơn người ta một cái đầu. Tạ vi ninh không khỏi ồ một tiếng. Không nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy các đại ma tôn hành lễ với đế nữ. Phong thầm nhíu mày hỏi các người tới đây làm gì? Ma tôn ngó sắc mặt của hắn, đáp chẳng lẽ không phải chủ thượng muốn tới kiểm tra bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào rồi sao? Nói xong, bọn họ nhớ ra còn có mặt đế nữ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra không phải tới kiểm tra, mà là cố ý tới xem cùng đế nữ, vậy cũng tốt cũng tốt. Nghĩ như vậy các ma tôn đang định biết điều mà xin chỉ thị rời đi thì nghe thấy tạ vi ninh chợt nói, đúng vậy, tới kiểm tra đấy. Tính thời gian thì cũng đã qua mấy ngày, ta biết tốc độ các ngươi nhanh, đúng lúc đến xem thử. Đám ma tôn, hả, một ma tôn trong đó trần chờ hỏi, đế nữ muốn xem gì thế? Vừa rồi chưa nói rõ à, tạ vi ninh nói, là tới xem đỉnh vạn ma của các ngươi đã xây dựng đến bước nào rồi. Đám ma tôn đồng thời hít sâu một hơi. Đến điều này mà ma chủ cũng nói với đế nữ đây là loại tin tưởng gì vậy? Chúng ma tôn lại quan sát thần sắc ma chủ thấy hắn không có khác thường thế là lấy lại bình tĩnh nhưng nỗi khiếp sợ lại quanh quần trong lòng thật lâu. Đoàn người hướng về phía trước ban đầu chúng ma tôn còn tưởng rằng đế nữ nói xem thử chỉ là xem thử kết quả đi theo tới nơi mới thật sự chấn động. Bọn họ thắc mắc sao đế nữ lại quen thuộc nơi đây đến vậy đi đâu cũng không cần bọn họ giới thiệu cũng không nghe thấy ma chủ giải thích cho nàng. Ở đây nhiều ma tu như vậy chỉ có mỗi nàng là tiên tu, nàng xài bước đi không hề rụt rè chút nào, còn nghe đế nữ thẳng thắn đưa ý kiến, chỗ này không ổn. Hai chữ không ổn đối với vài ma tôn quả thực như khiêu khích, bọn họ thấy thần sắc ma chủ bình tĩnh, bộ dạng như không hề dao động, như không muốn nói với cả hai bên, thế là nổi lòng can đảm, mỉm cười hỏi, đế nữ điện hạ cảm thấy nơi nào không ổn. Chả có nơi nào ổn cả. Tạ Vi Ninh dừng lại, nhìn một vòng nói, nếu ta nhớ không nhầm, chợ phía tây được sự tính sẽ xây một tiểu lầu đặc sắc lớn nhất ma giới, yêu cầu vào giai đoạn đầu là độ cao chất lượng cao và có tính thẩm mỹ. Đám ma tôn cười ngoài mặt nhưng trong không cười tức khác trở nên cứng đờ, bỗng có sự cảm không tốt bề ngoài vẫn hỏi, chẳng lẽ đế nữ cảm thấy có chỗ nào không phù hợp sao? Tạ Vi Ninh tiến lên một bước ra giấu. Lúc trước giao cho các ngươi tiểu lầu này, đã từng nói muốn các ngươi khai thác ý tưởng dựa trên phong tục tập quán của ma giới, xem thử diện mạo của tiểu lầu có thể phô bày được hiệu quả tốt nhất không, cuối cùng quyết định rồi mới bắt đầu. Suy cho cùng, nàng có thể đưa ra kiến nghị, nhưng không phải chuyên về lĩnh vực này, cụ thể là thế nào thì giao cho các chuyên gia bên dưới theo từng cấp bậc, sau đó lại tuần tự các cấp bậc trình lên phương án. Hiện tại ta không thấy bản vẽ bố trí của các ngươi, chứng tỏ không hề đạt chuẩn. Tạ Vi Ninh tiếp tục bê án rap xin hỏi vì sao bậc thềm dưới chân ta lại thiết kế cao như thế? Sơ sơ cũng hai đến 30 bậc, người ta đi dạo tiểu lầu tới ăn tới uống tới chơi, vì sao phải tốn sức đi một đường thang dài như vậy? Tiểu lầu lớn nhất không phải là đứng bên dưới không nhìn thấy cửa ở đâu các ngươi muốn xây một thiên cung à? Sự kiêu căng của chúng ma tôn thấp dần. Này ngươi! Tạ Vi Ninh xoay người quẹt một lớp bụi bám ở góc bậc thang bên cạnh kết bỏ eo một tiếng, xem kìa mới vừa bắt đầu tiểu lầu mới chỉ có bức thường và các bậc thang mà thôi, sao gạch lát ở đây lại có lỗ còn có vết hàn. Nàng nâng đầu tùy tiện nhìn xuống một góc lập tức kêu lên còn bị nứt. Chúng ma tôn, đây. Tạ Vi Ninh lắc đầu nói, chất lượng không ổn, là tiểu lầu lớn nhất lúc xây dựng phải dẫn đầu từ những nơi gốc dễ, sao vừa bắt đầu đã tuột xích rồi. Phong thầm đúng lúc phối hợp với nàng, quay đầu lại trầm mặt quét mắt qua cười lạnh nói, sợ là vẫn chưa xem. Chúng ma tôn đòn ánh mắt của ma chủ, lại nhìn sang nét mặt thàn nhiên của đế nữ, rất muốn phản bác nhưng không nói được câu nào. Vậy mà đáy lòng còn cảm thấy lời của đế nữ cũng hơi có lý, nhất thời tối tăm mặt mày, hận không thể tìm thấy vết nước dưới đất mà chui vào. Bọn họ nào biết rằng nàng muốn xem kỹ đến vậy? Tạ vi ninh nhìn biểu cảm nhỏ của bọn họ trong lòng ôi một tiếng. Đây nghĩa là không phục rồi. Vẫn chưa nhận ra vấn đề của bọn họ ở đâu. Nàng lập tức đổi giọng điệu, hòa hoãn lại, thở dài, hai ta cũng biết chứ vị ma tôn đều rất khó khăn, mọi người trước đây đều là người có lý tưởng, làm gì nghĩ đến sẽ có một ngày phải đặc biệt theo dõi việc xây nhà chứ. chung quy các người đều là ma tôn, có thân phận chủ nhân của một thành át hẳn mấy ngày nay cũng rất khó khăn, trong lòng không thể không bực bội. Đám ma tôn nhất thời như bị người chọc chúng tâm tư, thân mình chấn động, kinh ngạc nói, đế nữ. Nhưng mà các ngươi thân là ma tôn, nếu đến cả các ngươi cũng không thèm để ý đến thiết kế hợp lý hay không hoặc vấn đề xây dựng có nghiêm ngặt hay không, chỉ tới xem vừa một chút cảm thấy nhìn chung khá ổn thì không thành vấn đề, người phía dưới sẽ càng tùy tiện hơn các ngươi. Tạ Vi Ninh nói, tuy rằng mọi người không hiểu cách thức bên trong ta cũng không hiểu, nhưng chúng ta có thể xem rốt cuộc là tốt hay xấu, tóm lại có thể nhìn ra được đến độ này nhỉ. Tựa như vết nứt trên sàn này, có lẽ các người cảm thấy không sao chỉ là một vết nứt nhỏ mà thôi, nhưng nếu về sau có ngàn vạn người đi qua, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn người nhìn thoáng qua và cảm thấy, đỉnh vạn ma vừa mới mở ra sao lạ cũ nát như vậy. Đám ma tôn biến sắc, trên người các người đã có trọng trách xây dựng ma giới mới thì phải dồn hết tâm trí mà làm. Ai mà chẳng biết nóng vội, ai cũng mong ma giới nhanh chóng ra mắt đỉnh vạn ma đồ sộ giống người, nhưng càng sốt ruột thì càng dễ sai sót, càng dễ xem nhẹ những chi tiết nhỏ. Tạ vi ninh, nếu đỉnh vạn ma vội vàng ra mắt như vậy, các ngươi sẽ hài lòng sao? Lẽ nào không muốn nhà cửa quê hương của mình hoàn mỹ hơn một chút sao? Đám ma tôn xúc động nói, đế nữ. Tạ vi ninh thở dài, gánh thì nặng mà đường thì xa. Đám ma tôn kích động nói, mỗi chữ đế nữ nói đều đúng với lòng bọn ta. Tạ Vi Ninh nói, đương nhiên, dù là gạch đá, gạch lát hay thanh gỗ theo thời gian hoặc va chạm sẽ bị mài mòn hoặc nứt vỡ, sau này xuất hiện những hiện tượng này thì sửa lại hoặc thay mới. Nhưng khi chúng ta kiểm nghiệm, phải xác nhận không có vấn đề mới được. Mọi người đều muốn tốt cho ma giới, các người để tâm một chút, người phía dưới làm việc mới càng nghiêm túc, chỉ khi hiểu rồi mới có thể đoàn kết, nếu không thì vừa buông lỏng sẽ tan rã ngay. Chúng ma tôn, đế nữ nói rất phải. Chờ đáp xong. Bọn họ mới nhận ra ma chủ vẫn còn ở đây, sợ rằng thái độ này sẽ khiến chủ thượng không vui. Vì thế đang định sửa sai với ma chủ thì thấy ma chủ bọn họ và đế nữ nhìn nhau, ma chủ thì hơi cong khóe miệng, trông có vẻ khích lệ và tán thành, đế nữ thì nở nụ cười xinh đẹp phóng khoáng. Chúng ma tôn, còn tiểu lầu này à không, con phố này. Tạ vi ninh vòng mấy bước nhìn mà nói, lúc ta tới đã cảm thấy lạ vì sao cổng vào phố, bậc thang, bao gồm mái hiên, mái cong lộ ra ngoài lại cứng nhắc đến vậy. Rõ ràng chợ phía Tây là một nơi tổ hợp ăn chơi tụ tập cũng là nơi gần phùng Ma môn nhất, người ngoài bước vào sẽ đi qua nơi này đầu tiên, sao lại thiết kế không thú vị như vậy? Đám ma tôn cung kính nói, theo lời của đế nữ thì nên xây như thế nào? Tạ Vi Ninh nói, ma tu các người đều thích màu đỏ đen đúng không? Cũng được, có thể có, nhưng các màu khác như xanh vàng tím đỏ cũng phải có một chút. Đỏ đen làm chủ đạo, màu khác là phụ chỉ sử dụng trên các vật nhỏ hoặc đèn đường, màu sơn tường không phải dùng màu nhạt mà phải thật đậm, để phô bày sự rực rỡ của ma giới ta. Còn có về hình thức của những gian nhà kia, điểm tô thêm một chút, ai bảo các ngươi hùa theo tiên giới thế. Phải khoa trương hơn, đập vào mắt phải thật chấn động, tác động thật mạnh vào mắt thường. Chú ý tác động thật mạnh làm chấn động, không phải là bảo các ngươi giết chóc đẫm máu dọa người, nếu không hiểu thì hỏi thêm đề xuất của thợ, bọn họ chắc chắn biết nhiều hơn các ngươi Tạ Vi Ninh cười nói, như thế chờ đến tối, khi chúng ta đốt đèn, vèo một cái toạt nhìn không biết sẽ kinh diễm đến mức nào, lạ lùng nhưng đẹp đẽ. Những người chưa từng thấy phong cách này, có lẽ sẽ lưu luyến khó quên. Hay hay hay, ma tôn nghe nàng nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, bọn ta sẽ trở về liên lạc với thợ cải tạo. Cũng may phố này chỉ vừa khởi công, vẫn chưa. Bọn họ nhận ra mình đã trực tiếp đồng ý với đế nữ, như thể chấp nhận mệnh lệnh từ nàng, đột nhiên họ an tĩnh lại, thận trọng giò xét ma chủ, chủ thượng bọn ta muốn dựa theo kiến nghị của đế nữ để cải tạo. Mọi người không ngờ, phong thầm chỉ khẽ cười một tiếng, đều nghe theo nàng ấy. Hắn nói tiếp đỉnh vạn ma, vốn do đế nữ đề ra. Về sau các ngươi đều có thể nghe theo ý kiến của nàng ấy. Chúng ma tôn cả kinh cái gì? Bọn họ nghe thấy, trong lòng chỉ nghĩ, ma chủ thực sự thích đế nữ đến tận xương, đến cả chuyện đỉnh vạn ma cũng đồng ý cho đế nữ tham gia. Đây còn chưa thành hôn mà đã như vậy rồi. Tạ vi ninh sừng sốt vội vàng kéo hắn, khẽ nói ai mà tin do ta đề ra chứ, nói ra chẳng lẽ không ảnh hưởng tới người sao? Người nói như vậy, đám ma tôn kia có ý kiến thì sao đây? Phong thầm nhàn nhạt nói, không đâu, bọn họ không dám, tạ vi ninh hình như cũng hơi có lý. Phong thầm liếc xéo đám ma tôn một cái, nhíu mày ghét bỏ. Trong biểu cảm kia, không biết trong đầu bọn họ đang nghĩ tào lao gì nữa. Tạ vi ninh tiện đà xoay người nói, hiện giờ hai giới tiên ma đã khác trước tiên giới cũng rất xem trọng sự thành lập đỉnh vạn ma, về sau hai giới còn hợp tác không ít việc. Vì thế tiên giới đặc biệt giảm giá 30% tất cả các vật phẩm mà ma giới mua, nếu mua với số lượng lớn sẽ được tặng một ít linh đan miễn phí. Chứ vị yên tâm tiên giới sẽ không nhúng tay vào đỉnh vạn ma chỉ hỗ trợ cung cấp. Chúng ma tôn lại trợn tròn mắt, bọn họ chỉ biết mấy ngày nay có hàng mới đưa vào còn cảm thấy vật dụng nhiều hơn, không ngờ thực tế tiên giới lại cho bọn họ nhiều lợi ích như vậy. Tiên giới trước nay có bao giờ đối tốt với ma giới bọn họ chứ? Nghĩ lại một chút người trước mắt chính là đế nữ đấy, nếu không có bất chấp nào thì nàng chính là tiên đế tương lai. Tuy nghe thấy không ít lời đồn đãi, phong hành tiên tôn trước đây thì tính là gì, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Ma chủ bọn họ ở đây, đế nữ còn nhìn chúng người khác được sao? Nếu ma chủ phu nhân là đế nữ nghĩa là tiên đế tương lai. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vậy chẳng phải bọn họ có thể tung hoành ngang dọc sao, ngay cả nhìn thấy mấy lão tiên tôn đáng ghét kia cũng không cần kìm nén nữa. Chúng ma tôn được khai sáng, nghĩ đến những điều tuyệt vời trong đó, sảng khoái vô tận hớn hở nói ngay, đế nữ yên tâm, bọn ta ủng hộ mọi điều người nói, người có ý kiến thì cứ việc đưa ra thoải mái đề xuất hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ lời dặn của người, không dám sao nhãng. Bọn họ vội nói, bọn ta sẽ chuẩn bị theo lời người đã nói trước đó, xin phép lui xuống, không quấy rầy người và ma chủ đi dạo Tạ Vi Ninh nhìn nhóm người này, nháy mắt đã biến mất bối rối. Sao bọn họ thay đổi sắc mặt nhanh thế? Tuy mấy lời nàng đã nói có thể sẽ có chút tác dụng, nhưng không đến mức hoàn toàn thay đổi con người ta chứ? Phong Thầm hắn cũng chưa bao giờ thấy đám ma tôn này có dáng vẻ ngu ngốc như vừa rồi. Phong Thầm đột nhiên dừng một chút, nhìn sang Tạ Vi Ninh, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên nói: chắc là đã bị ngươi thuyết phục. Tạ Vi Ninh căng chặt cầm, nhăn mặt nói: hôm nay ngươi lạ ghê, lạ đến giận người. Lời đáp ngoài dự kiến khiến sắc mặt phong thầm bỗng chốc tối sầm, mím chặt môi. Đúng lúc này đoàn người tiên hậu trở về, từ xa nhìn thấy hai người đang đứng, không biết nghĩ đến điều gì, bà nở một nụ cười, đáp xuống từ trên không. Ninh nhi thầm nhi, tiên hậu ôn hòa nói, vừa khéo có việc muốn nói với các con, tạ vi ninh, phong thầm, khụ nét mặt tạ vi ninh đầy quái dị, mẫu hậu vừa rồi người gọi gì thế. Tiên hậu nhẹ nhàng bâng quơ, không phải ta gọi Ninh Nhi sao, con có biểu cảm gì vậy, không quen à. Tạ vi Ninh, không phải ý con là cái. Thầm Nhi, tiên hậu cười nói, ta về Tây Viện trước con và Ninh Nhi đi dạo xong thì trở về tìm ta. Phong thầm cứng đờ người, gương mặt lại bình tĩnh, vâng. Tạ vi Ninh vội vàng nói, mẫu hậu. Tiên hậu nhìn nàng một cái đầy sâu xa, không cho nàng cơ hội nói thêm đã xoay người rời đi. Tạ vi Ninh, what the hell, hell the what? Vụ gì vậy chèn, từ khi nào tiên hậu đã biến thành như vậy, nàng đột nhiên quay đầu trừng mắt với phong thầm tình hình này là thế nào? Ngươi đã nói gì, sao tiên hậu lại biết tên của ngươi? Phong thầm không đổi sắc mặt mà nói, lúc trước bà ấy thuận miệng hỏi ta chỉ đáp lại một chữ. Tạ vi ninh, nàng hồ nghi, lúc trước là lúc trước nào? Sao ta không biết, phong thầm trầm mặc một lát nói ra thì rất dài. Tạ vi ninh lập tức nói, nói ngắn gọn, phong thầm, lạt sáng sớm. Câu chuyện phải quay lại vào lúc Tạ Vi Ninh ăn uống no say về đến Tây Viện còn đang thoải mái ngủ phê, lúc ấy sắc trời đã tờ mờ sáng. chương 78, lấy lòng, sáng sớm sắc trời còn chưa tỏ. Đám người ám giao vệ nhận mệnh lệnh của ma chủ chuẩn bị xuất phát đến thành trấn gần ma giới nhất để mua bữa sáng. Thực phẩm ở ma giới quá ít trước kia chuẩn bị đều là những thứ thường thấy quanh đi quần lại chỉ có mấy loại đó, dựa vào các linh thực mà tiên giới tặng để làm các loại bánh có hương vị khác nhau. Cần nhắc đến việc nấu cơm còn là chuẩn bị cho đế nữ kiếp sát phân phó các nàng đi mua các loại thực phẩm và mang về bếp như vậy cũng tiết kiệm được mấy chuyến. Nhớ là phải mua nhiều, không chỉ giới hạn một loài. Kiếp sát nói, trước khi đi cũng nên ra sau bếp hỏi bọn họ một chút ngoài thực phẩm còn cần mang về thứ gì hay không. Mười ám giao vệ tụ tập ở trong viện bếp sau, nghe theo chỉ huy. Các đầu bếp nghe hữu hộ pháp nói như vậy. Lập tức mặt mày vui mừng, vội vàng lấy giấy bút vừa nhao nhao thảo luận, vừa viết viết vẽ vẽ trước mặt mọi người. Hiểu hộ Pháp từ lâu ta muốn biết hiện giờ tiên giới đang dùng phương pháp nấu ăn gì. Một đầu bếp kêu lên, nếu không phải do bọn ta không biết đánh nhau, sớm đã chạy đến các giới tham khảo kỹ năng nấu nướng rồi. Ôi, trăm năm qua ma giới đánh đánh giết giết, không một ai thực sự quan tâm ăn cái gì uống cái gì, làm bọn ta chẳng có mấy người để so tài. Đúng vậy, đúng vậy, cho nên phiền các vị hỗ trợ mua vài công thức về nhé. Một người khác nói, thuận tiện hỏi bọn họ, mấy năm nay món ăn nào phổ biến ở ngoại giới thế? À không đừng hỏi, trực tiếp tìm một thương gia mua một cuốn sách ẩm thực phổ biến với giá cao cũng được. Không phải ma chủ muốn xây chợ Đông Tây sao trước khi đến đại hội tiên phẩm còn nói với bọn ta, sẽ thành lập mấy cửa hàng thực phẩm khác nhau ở chợ phía Tây để bọn ta nghĩ xem có thể nấu một món đặc biệt nào không? Bọn ta còn đang đau đầu để đưa ra phương án nộp lên sau khi trì hoãn quá lâu tham khảo ngoại giới sẽ tốt hơn. Kiếp sát cũng chưa từng chú ý tới lĩnh vực nấu nướng, nghe đến đây còn cảm thán mọi người đều không dễ dàng, thật sự vất vả cho các ngươi rồi. Khà cũng không có gì. Đã lâu bọn ta không xuống bếp trước đây đã bỏ bê, cũng may đế nữ tới đây một lần, bọn ta có nhiều cơ hội xuống bếp hơn, ngay cả chủ thượng cũng mở miệng yêu cầu bánh ngọt. Đúng vậy, đúng vậy. May mà đế nữ tới đây, nếu không ta thấy chủ thượng cũng sẽ không nghĩ đến việc chú trọng thức ăn ở ma giới đâu. Đúng, đế nữ cũng coi như là đại công thần của đỉnh vạn ma, để cảm tạ nàng thật tốt mấy ngày nay bọn ta nhất định sẽ nấu nhiều món đặc sắc hơn. Tiếp sát không sai, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, vừa khéo đế nữ và tiên hậu đều đã tới, nhất định phải để họ thấy thái độ của ma giới chúng ta. Mọi người mau mau chuẩn bị tức khắc đến tiên giới động tĩnh trong viện, nếu nói chuyện khác thì thôi, nhưng lại là đế nữ tiên giới, mấy chữ mấu chốt lập tức lọt vào tai của người cách đó không xa. Tiên hậu vốn nhận được tin tức đế nữ đã tỉnh lại cả đêm gấp gáp trở về muốn thăm nữ như kết quả khi trở về thì đế nữ đã ngủ rồi, chỉ lặng lẽ nhìn sơ một chút ngày thứ hai tiếp tục đến nơi khác ở ma giới tìm chỗ mà mình cảm thấy kỳ lạ. Nào biết bước ra không bao lâu, đã nghe thấy mấy chữ nhạy cảm. Đám người ám giao vệ đẩy cửa định ra ngoài thì thấy tiên hậu đang mỉm cười ở cửa. Mới sáng sớm chư vị đã muốn đến tiên giới sao. Chúng ma tu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời không biết nên cất lời thế nào. Chuyện chủ thượng mua thức ăn cho người trong lòng bọn họ nên nói thế nào với mẫu thân của đế nữ đây. Tiên hậu nói ta cũng đã nghe được đại khái rồi. Kiếp sát rơi một giọt mồ hôi tiến lên nói tiên hậu đã nghe được bao nhiêu. Tiên hậu bình tĩnh nở nụ cười ôn hòa hơn phân nửa. Không biết các ngươi hùng hổ như vậy, cụ thể là vì chuyện gì? Kiếp sát thấy thật sự không thể giấu nổi nữa, cũng không muốn tiên hậu có ấn tượng không tốt với chủ thượng, bèn căng ra đầu nói, bẩm tiên hậu. Chủ thượng phân phó bọn ta, đặc biệt đến thành trấn gần đây mua vài thực phẩm phàm trần cho đế nữ. Tiên hậu sừng sốt, nhanh chóng liền phản ứng lại, do hắc tẫn chu và ma vật trăm năm qua thức ăn ở ma giới xác thật rất đơn giản, càng không có cơ hội du nhập thức ăn phàm trần. Tiên hậu ồ một tiếng đầy sâu xa, nói tiếp là ma chủ phân phó à. Kiếp sát vâng, tiên hậu nói, vì sao phải đặc biệt mua thức ăn phàm trần. Kiếp sát nghĩ rồi nói, đêm qua đế nữ muốn ăn chút thức ăn phàm trần, nhưng ma giới không có sẵn, chỉ có thể dùng yêu thú linh thực bình thường nấu ra món ăn tương tự, nên hôm nay chủ thượng mới phân phó như vậy. Trong lời nói cất dấu hàm ý, ma chủ yêu thương đế nữ mới muốn chuẩn bị món mà đế nữ muốn ăn vào ngày hôm sau, để bù đắp tiếc núi. Tiên hậu nghe cũng đã rõ. Bà và kiếp sát bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nở một nụ cười. Một lát sau, có người đến thư phòng thông báo. Chủ thượng tiên hậu tới. Phong thầm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, sau đó khép sách lại, mời bà ấy vào. Hắn đang ngồi, không biết vì sao nghĩ đến mối quan hệ giữa tiên hậu và tạ vi ninh, không ngồi nổi nữa, vô thức đứng dậy, ra ngoài nghênh đón. Tiên hậu nhìn thấy hắn chủ động ra ngoài, đôi mắt hơi lóe lên cười nói, ta tới tìm ngươi cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ muốn nói vài câu. Phong Thầm mời bà vào viện ngồi, trầm ổn nói, mời Tiên hậu nói. Hôm qua ta đi gặp bộ xương thần tộc Đoạ Ma kia, đã thu nó vào túi càn khôn. Xương thần tộc sẽ không phân hủy vào đất theo thời gian, còn phải dùng chú thanh hồn, chỉ là chú ngữ kia chỉ có người thần tộc mới niệm ra được. Bọn ta không biết nội dung chú ngữ, chỉ đành nghĩ cách khác. Tiên hậu nói, đúng lúc mấy ngày nữa ta và Ninh Nhi muốn đến nơi thần tộc một chuyến, nếu ngươi tiện rời khỏi ma giới mấy ngày có thể đi cùng bọn ta. Phong thầm ngơ ngẩn, chuyện đến nơi ở thần tộc thường chừng như bí mật quan trọng của tiên giới lại được nói ra như vậy còn mời hắn đi cùng. Tiên hậu cười nói, thật không ngờ từ khi nào mà hai giới tiên ma tin tưởng nhau như bây giờ. Hôm qua ngươi có thể thoải mái nói ra chuyện quan trọng của ma giới còn liên quan đến thần tộc cho nên ta cân nhắc cả đêm quyết định mời ngươi đi cùng. Tất cả những thay đổi này đều chỉ liên quan đến một người. Phong thầm ta hiểu rồi. Tiên hậu xác định thời gian cụ thể ta sắp xếp xong sẽ đi cùng. Tiên hậu gật đầu cầm ấm trà trên bàn rót một ly, bỗng giả vờ tùy ý mà nói có phải gần đây Ninh Nhi càng ngày càng kén ăn hay không. Làm hại buổi sáng các ngươi đã phải ra ngoài mua thức ăn, làm thằng nhóc là ngươi bận tâm rồi. Tiên hậu thấy người đối diện không đáp nâng mắt lên đánh giá, bất ngờ phát hiện toàn thân hắn căng chặt. Bà cũng rất ngạc nhiên, hóa ra ma chủ này lại có một mặt như vậy, quả thật khiến bà cảm giác như đang nói chuyện với con rể. Tiên hậu mỉm cười nói, không có gì ta chỉ nói bừa thôi. Phong thầm cứng nhắc nói, việc này nàng ấy không hề biết, tất cả đều do ta tự chủ trương. Tiên hậu hơi cất cao giọng, ồ, phong thầm, tiên hậu đang định mở miệng, đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi tiếp tính ra hiện giờ ngươi và Ninh Nhi có quan hệ thân thiết, nhưng ta và tiên đế còn không biết ngươi tên gì, thân làm phụ mẫu cũng có chút lo lắng. Lúc trước trên định ma bia có khắc hai chữ vô niệm không phải là tên thật của ngươi đấy chứ. Phong thầm chỉ suy tư một lát rồi cất tiếng tên ta chỉ có một chữ thầm. Thầm ghép từ ngôn và thầm. Tiên hậu thì thầm, thầm vậy họ của ngươi là. Phong thầm ta vốn là đứa con bị phụ mẫu ném ở ma giới, đối với ta dòng họ không còn quan trọng nữa. Tiên hậu mơ hồ nhận ra có lẽ bên trong có một câu chuyện xưa nào đó, bèn hỏi, vậy Ninh Nhi có biết ngươi tên là gì không? Phong thầm bình thản nói, nàng ấy biết toàn bộ về ta. Lời này, nội dung bên trong làm tiên hậu kinh sợ hồi lâu mới phản ứng lại được rồi nhìn phong thầm chằm chằm thấy thần sắc của hắn không giống giả vờ thể hiện rõ sự trịnh trọng. Huống hồ chỉ cần bà hỏi đế nữ thì có thể phát hiện hắn rốt cuộc có nói dối hay không, không cần thiết phải lừa cho qua chuyện. Nghĩ đến đây tiên hậu càng nhìn hắn càng cảm thấy vừa lòng, đứa trẻ ngoan con và ninh nhi tốt đẹp ta và tiên đế đã an tâm rồi. Được rồi, ta còn phải ra ngoài xem một chuyến." Tiên hậu đứng lên nói. "Không ở đây quấy rầy con nữa." Phong Thầm đang định tiễn bà ra ngoài thì thấy Tiên hậu chợt ngoảnh đầu, hỏi một câu không ngọn nguồn, "Vậy con không biết sinh thần bát tự của mình đúng không?" Phong Thầm nhíu mày trầm tư, lúc này mới phát hiện từ khi mình có ký ức chỉ mãi chuyên tâm tu luyện, chưa từng có ngày sinh nhật, thật sự không biết sinh thần bát tự là cái gì. Chỉ nhớ trong quá khứ phụ mẫu thỉnh thoảng sẽ nhắc đến việc hắn đã bao tuổi rồi và nên làm gì, nhờ đó mới tính ra tuổi tác của hắn. Phong thầm chỉ đành nói, không biết. Hai, tiên hậu khẽ than một tiếng. Đáng tiếc, nghe nói phàm giới có tập tục này, bà hỏi trước để tìm tiên quan xem thử. Tuy rằng thượng giới không chú trọng, nhưng muốn thỏa mãn sự tò mò, xem xem bát tự của Ninh Nhi và thầm Nhi có phải đặc biệt hợp nhau hay không. Tiên hậu đi rồi, phong thầm không hiểu sao vẫn để việc này trong lòng, đi đi lại lại trong viện với tâm tình phức tạp. Trên đường phong thầm và tạ vi ninh về ma cung câu chuyện đã được kể xong. Tất nhiên, để xúc tích hơn, khi hắn kể lại đã tự động lược bỏ vài chi tiết không cần thiết chỉ nói đại khái. Dù vậy, tạ vi ninh cũng biết được mỗi một trọng điểm trong lời của tiên hậu. Nàng tức khắc kêu lên, xong rồi, ngươi xem câu hỏi của tiên hậu toàn là gì đâu không, hỏi ngươi tên gì còn hỏi sinh thần bát tự của ngươi, điều này nhất định bà ấy đã hiểu lầm sâu sắc rồi. Phong thầm dừng bước nhíu mày hỏi, hiểu lầm, tạ vi ninh nhìn dáng vẻ của hắn, do dự nói, phải chúng ta đã quên mất sau khi thân thể đổi về nên giải thích và làm sáng tỏ mối quan hệ với ngoại giới, trước đây không tiết lộ là để hai ta tiện hành động mà. Phong thầm nặng nề nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói trái lại, không cần giải thích. Trái tim tạ vi ninh chợt lỡ nhịp vô thức nuốt nước miếng, vì sao? Nhờ mối quan hệ của hai ta mà hai giới tiên ma mới có quan hệ tốt. Tiên hầu cũng bởi vì điều này mới mời ta cùng đến nơi ở của thần tộc. Phong thầm thấp giọng nói, sóng ngầm bên cạnh chúng ta rất mãnh liệt nói không chừng phía sau có trăm nghìn sự liên quan cần phải hợp tác mới có thể bắt được kẻ đứng phía sau. Ừm tạ vi ninh giật mình nói, đúng thật là thế. Chỉ là không biết vì sao ban nãy nàng căng cứng cả người, nghe thấy đáp án này nháy mắt đã thả lỏng hơn rất nhiều, còn có chút buồn bã mất mát nhàn nhạt mấy suy nghĩ bay bỏng quả thực không thể đoán được. Đi thôi, phong thầm nói, tiên hậu tìm chúng ta có việc muốn nói, đừng để bà ấy chờ lâu. Tạ vi ninh đuổi theo, lại nhịn không được mà hỏi, vậy hôm nay ngươi lấy lòng ta để làm gì thế? Phong thầm dừng một chút rồi nói, để ngày sau có một chuyện cần nàng đồng ý. Tạ vi ninh hả? Chuyện gì mà cần ngươi lấy lòng như vậy, giờ không thể nói à. Phong thầm rũ mắt nhìn nàng, chợt cười khẽ một tiếng, không thể. Vẫn chưa đủ, tạ vi ninh tò mò, gì mà vẫn chưa đủ. Phong thầm, vẫn chưa đến lúc, hai người trở về ma cung, đi thẳng vào tây viện gặp tiên hậu. Tiên hậu nhìn thấy bọn họ trở về cất tiếng trước ninh nhi, hẳn là thẩm nhi đã nói với con việc sẽ cùng chúng ta đến nơi thần tộc rồi nhỉ. Tạ vi ninh gật đầu, đã nói rồi. Tiên hậu vẫy tay với nàng, ừ, con đến đây, ta thử một chút. Tạ vi ninh hoang mang tiến lên, không biết bà nói thử một chút nghĩa là sao. Tiếp đó, nàng vừa tiến lên đã thấy tiên hậu siết chặt tay, chớp mắt trên đầu nàng bị bao phủ bởi một vật giống chiếc chuông vàng khổng lồ. keng keng chuông vàng âm vang, tạ vi ninh bị bất ngờ choáng váng bởi âm thanh này, loạn trọng nghiêng trái nghiêng phải, mắt đầy sao sẹt. Hai người không ngờ được động tác bất thình lình của tiên hậu, phong thầm nhất thời trầm mặt đưa tay đỡ lấy tạ vi ninh. Hắn tức giận nhíu mày đang định mở miệng, dư quang thoáng nhìn tạ vi ninh ôm đầu muốn đứng lên, bèn nén xuống, xoay sang khẽ hỏi có sao không. Không vẫn ổn, ánh mắt tiên hậu quét bọn họ một vòng, lúc này mới nói, ninh nhi tựa hồ con không có phòng bị với âm công. Xem ra trước đây tu luyện chưa từng nghĩ tới sẽ ứng phó loại chiêu này như thế nào. Tạ vi ninh hoang mang hỏi, mẫu hậu sao người đột nhiên sử dụng âm công với con thế? Muốn xem thử hiện giờ tu vi của con có thể chịu được tới đâu, xem ra vẫn còn kém. Tiên hậu nghiêm mặt nói tiến vào nơi ở thần tộc chắc chắn sẽ trải qua một trận âm công. Vùng đất thần tộc có rất nhiều thần thú thượng cổ chúng thường dùng âm công nhất thiết lập nhiều trận pháp là để ngăn cản. Còn thế này còn phải tăng cường tu luyện phương pháp đối phó mới được. Tạ vi ninh bỗng có một loại dự cảm không tốt. Thiên hậu nghiêm túc nói thế này, thời gian cấp bách chúng ta cũng chỉ có thể có bốn ngày con tranh thủ tập luyện chiêu đầu để ứng phó âm công, lúc vào vùng đất thần tộc mới bớt được thương tổn. Tạ Vi Ninh nghe lời này, trong lòng cực kỳ chấn động, trượt nắm chặt thứ có thể nắm trong tay. Phong thầm bỗng dưng cảm thấy đau đớn, cúi đầu nhìn lại thấy ngón tay thon dài của Tạ Vi Ninh đang nắm chặt cổ tay của hắn. Hắn miến răng, rời mắt đi. chương 79, làm rõ. Tạ vi ninh vừa nghĩ đến việc nàng còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại phải bắt đầu tu luyện tức khắc miệng đắng ngắt dáng vẻ như không còn ham muốn gì với thế gian nữa. Tầm mắt tiên hậu lơ đãng rơi xuống cổ tay của ma chủ mà nàng nắm chặt từ từ nhẹ nhàng rời mắt chợt mở miệng nói ôi ta chợt nhớ hình như thầm nhi bị thương ở tay, hai ngày trước còn thấy con băng bó cả cánh tay mà. Phong thầm hơi kinh ngạc không hiểu vì sao tiên hậu nhắc tới chuyện này vào lúc này. Hắn trần trừ nói cảm ơn tiên hậu đã lo lắng, chút thương ngoài ra đã, mấy chữ đã khỏi hẳn còn chưa nói ra, phong thầm cảm thấy sức nắm trên cổ tay đã buông lỏng, sau đó thoáng nhìn tạ vi ninh nhanh chóng xoay người kéo tay hắn xem xét một vòng. Bị thương sao tạ vi ninh kinh ngạc, đúng rồi ta suýt thì quên mất trước đó ngươi bị ma khí của thần tộc đoạ ma tổn thương cánh tay phải. Hiện tại thế nào rồi? Từ khi nàng tỉnh lại cho tới bây giờ, phong thầm đều ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hành động tự nhiên, nét mặt tự nhiên căn bản không khiến người ta phát hiện ra nơi nào bất ổn. Sau khi tỉnh lại, tạ vi ninh mơ màng nên quên mất về sau cũng không nhớ hắn từng bị thương. Lúc này nghe thấy tiên hậu nhắc đến, lòng mang ái nái tự trách cẩn thận kéo tay phong thầm để kiểm tra, không dám dùng sức nàng nhớ ngày ấy sau khi bị ma khí tổn thương, toàn bộ cánh tay đỏ bừng như thể sắp thối giữa, sợ mình bất cẩn sẽ làm hắn bị thương nữa. phục hồi thế nào rồi? để ta xem thử. phong thầm nhìn tạ vi ninh cúi đầu cảm thấy xoáy tóc trên đầu nàng bất giác đáng yêu lạ thường, nhưng ánh mắt lấp lánh bên cạnh hai người khiến hắn khó mà phớt lờ. nghĩ đến tiên hậu vẫn còn ở đây, phong thầm bình thản lật tay lại kéo tay áo lên để tạ vi ninh xem không sao. đã khỏi rồi. Tạ Vi Ninh thấy tốc độ của hắn cực nhanh, cánh tay xuất hiện chớp nhoáng, nàng vô thức nói ta còn chưa thấy rõ. Phong thầm ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, hạ giọng nói vết thương trên người của ngươi đã khỏi ta là ma chủ chút thương ngoài ra thì tính là gì chứ. Ở nơi người khác không chú ý, hắn thuận tay túm lấy tạ Vi Ninh xoay người nàng sang một bên. Tạ vi ninh tự nhiên mà thấy được gương mặt vui vẻ của tiên hậu, đường cong khóe miệng càng làm nổi bật sự hiền thư của vị tiên hậu hòa ái thân thiện, nhưng nụ cười kia dường như mang ý nghĩa khác, khiến nàng vừa nhìn đã nổi ra gà. Lúc này tạ vi ninh mới hồi thần, nhận ra hành động ban nãy của mình trước mặt tiên hậu sẽ bất ổn đến mức nào. Sao nàng lại quên chứ? Ninh nhi, tiên hậu gọi, tạ vi ninh căng ra đầu đáp vâng. Tiên hậu cười nói, ta cũng đã nghe nói rồi, lúc ấy thầm nhi che chở con cả một đường, vì thế đã bị thương. Con phải cảm tạ người ta thật tốt quan tâm nhiều hơn, đừng quên lễ nghĩa đấy. Tạ vi ninh nghe lời này, con thầm thở vào nhẹ nhõm, đáp ngay, mẫu hậu yên tâm, lòng con hiểu rõ. Phong thầm sừng sốt, đang định mở miệng nói không cần, tiên hậu nâng mắt lên nhìn sang hắn, cười nhẹ lắc đầu. Hắn dường như ngộ ra vài điều cái hiểu cái không, như đang suy tư gì đó. Tiên hậu nói tiếp đúng lúc lần này ta trở về đã thấy vài chuyện nghe vài tin đồn. Thẩm Nhi muốn xây dựng lại ma giới à? Nghe nói con muốn thành lập đỉnh vạn ma còn chuẩn bị mở cửa hai chợ Đông Tây. Hai ngày nay tiên hậu đi lại khắp ma giới nhất định sẽ thấy bọn họ đang xây nhà sửa đường. Chuyện tới bước này cũng không có gì phải giấu giếm phong thầm đáp lời. Thật vậy sao? Tiên hậu kinh ngạc nói. Nhưng nếu ma giới nhanh đón người ngoài. Ví dụ như thiên giới, dưới cảnh giới huyền tiên sẽ không ở được bao lâu, phòng trừng nhiều nhất cũng chỉ được mười mấy ngày. Còn nghĩ thế nào, bà nói tuy đã diệt được nguồn gốc tạo thành hiện trạng của ma giới, nhưng cũng chỉ thu được một phần ma khí tràn ra của thần tộc đoạ ma. Mấy ngày nay ta đã quan sát không ít ma giới rộng lớn, có không ít nơi chưa có ai bước vào, chứ các thành trì đã thành lập sợ là trong thời gian ngắn không thể diệt hết hắc tẫn chu và ma vật ở nơi khác. Mà khí sản sinh hắc tẫn chu, mà hắc tẫn chu cũng có thể tự sinh sản tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Chỉ cần nó còn thì sẽ tiếp tục duy trì lượng ma khí dày đặc này. Tiên hậu thở dài, dù là tiên giới cũng rất khó bảo đảm sẽ tiêu diệt được một loại linh thực hoàn toàn, không chừng vẫn còn có nơi khác giữ lại hạt giống để mọc lên. Nếu muốn tiêu diệt hắc tẫn chu sạch sẽ có lẽ cần tốn đến mấy năm. Lâu vậy sao, phong thầm còn chưa lên tiếng tạ vi ninh lại kinh ngạc trước. Tiên hậu hoang mang nhìn về phía nàng, mấy năm là lâu à? Tạ vi ninh thầm nói qua mấy năm món hoa huyên muội ngắt cũng thành phân bón đất thế này còn không lâu sao? Phong thầm thấy thế thấp giọng nói, so với trước đây chỉ có thể ở mấy ngày thì mười mấy ngày đã không tệ rồi. Tạ vi ninh hỏi lại ở trong mắt hai người, mười mấy ngày tính là lâu rồi sao? Ta thấy không đúng đâu thời buổi này ai đến ở địa phương khác mà không ở lại mấy tháng. Không chỉ tu luyện mà còn muốn tìm cơ duyên kết bạn bốn phương, khám phá vài di tích bí cảnh chứ. Phong thầm, tạ vi ninh hỏi tiếp người dám nói ở nơi khác của ma giới không che dấu cơ duyên bảo vật gì sao. Phong thầm, tạ vi ninh tiếp tục huống hồ người ta vượt qua hơn nửa núi sông, trăm cây ngàn đắng tốn công tốn sức để đến đỉnh vạn ma của ma giới chỉ ở 10 ngày thôi à. Thời gian đi đường cũng đã tốn vài tháng rồi. Phong thầm hờ hững gật đầu, đúng thật. Tiên hậu thầm ngắt lời, lời muốn nói ta cũng đã nói. Ninh Nhi ta nhớ con trước đây cũng từng có sách quý về phòng thủ âm công, con lo tu luyện đi. Không phải trước đây còn tìm thầm Nhi đối luyện sao, lần này cũng có thể thử chuyện đỉnh vạn ma không phải việc đáng bận tâm hiện tại. Tiên hậu hoàn toàn không biết so với tu luyện tạ vi Ninh thực sự muốn bận tâm đến đỉnh vạn ma hơn. Hai người nghe tiên hậu nói xong, dự định lui ra làm chuyện riêng của mình. Một người nói muốn tu luyện bản lĩnh chống âm công, một người rời đi phân phó cấp dưới chuẩn bị tránh việc sau khi hắn rời ma giới sẽ xảy ra vấn đề. Tạ Vi Ninh ra khỏi viện tử thấy phù ngạn từ bên cạnh bước tới, hơi cúi đầu, giọng đầy hoang mang và lo lắng, điện hạ muốn đi đâu vậy? Tạ Vi Ninh dừng chân. Phải rồi, nàng muốn đi đâu? Tiên hậu chờ bọn họ ở Tây Viện, tất nhiên bọn họ sẽ vào Tây Viện, mà Tây Viện cũng là nơi nàng ở. Đi thì cũng đi rồi. Tạ Vi Ninh nghiêm túc nói. Cũng không bao nhiêu bước, không phải muốn đi tu luyện sao, vừa khéo ta đến tìm ma chủ để luận bàn. Phù ngạn kinh ngạc hỏi, nhưng người còn chưa thành thảo những chiêu đối luyện thì luận bàn như thế nào? Lời còn chưa dứt, tạ vi ninh đã đi xa. Bên kia, cuối cùng Giang nhược vụ đã cầm máu thành công, dần tỉnh lại sau cơn mê. Mọi người trong phòng thấy cảnh này, nhao nhao mừng đến khóc nấc. Y tu không làm gì được trước tình trạng suất huyết không rõ nguyên nhân của nàng nhiều ngày, mọi người thấp thòm trong lòng, cảm thấy trên đầu mình đang treo một thanh đao, nào ngờ qua mấy ngày, nàng ta chậm rãi tự cầm máu. Tiểu thư, người uống chút nước đi, thị nữ vội vàng dâng chén, một người khác cũng nhanh chóng vén dèm bước ra ngoài, mau đi báo với chủ tử tiểu thư tỉnh rồi. Ta giang nhược vụ vừa cất tiếng đã bị dọa bởi tiếng khàn khàn của mình, uống một chén nước thoáng thấy cổ tay gầy nhom của mình, dường như đến cả da cũng đen hơn một chút lập tức kinh ngạc kêu lên, đây là thế nào? Rốt cuộc ta làm sao thế? Gương đầu, lấy gương tới đây. Thị nữ run run, nhưng không dám phản kháng, run rẩy dâng gương lên. Giang nhược vụ thấy người trên tấm gương kia, màu da vàng vọt gầy như thể đã mất một lớp da cằm cũng nhọn đáng kể tựa hồ đã đổ bệnh nặng. Dù trông thế nào cũng hoàn toàn khác nàng trước đây. Nàng co rụt đồng từ lại kinh hãi gào giống, sao ta lại biến thành thế này? Y tu thấp giọng khuyên nhủ tiểu thư, người bị bệnh nên mới như thế có thể tỉnh lại và nhặt cái mạng về đã là chuyện tốt nhất rồi. Sau này tập trung bồi bổ khí huyết uống nhiều linh thực linh đan thân thể tự nhiên sẽ khôi phục thành dáng vẻ trước kia. Bệnh, sao ta lại bị bệnh giang nhược vụ gào lên? Ta đã là kim tiên, ta còn là huyết mạch bán thần tộc. Sao ta đổ bệnh được? Người nói hưu nói vượt, rõ ràng là có người cố ý muốn hại ta. Nếu không sao nàng lại đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Không hề có dấu hiệu há có thể giải thích như những căn bệnh thông thường. Nàng nôn nóng nói cô cô đâu? Bà ấy đâu rồi? Ta muốn gặp bà ấy. Ta đây, phó liên giao vén dèm tiến vào, bước đi thông thả, giọng nói bình ổn. Giang nhược vụ thấy bà tới, như thể gặp được cộng dơm cứu mạng gấp gáp muốn đứng lên cô cô xem dáng vẻ của con này, bọn họ nói con đã bị bệnh. Con thấy rõ ràng là có người âm thầm hãm hại con. Nàng nói rồi mới phát hiện khuôn mặt phó liên giao cũng không có huyết sắc kinh ngạc hỏi cô cô sao thế. Chẳng lẽ người cũng bị thương, chút thương thế nhỏ, không đáng ngại. Khóe miệng phó liên giao giật giật, còn nói có người hại mình, đoán được là ai không? Có chứng cứ gì không? Giang nhược vụ sửng sốt. Ngày ấy đánh với người ta, nàng học máu không rõ nguyên do, sau đó không thể khống chế linh lực mà rơi xuống nhưng trước kia nàng tu luyện đến mức mất hết sức lực cũng chưa từng có tình huống như vậy. Chỉ có thể là có người hại nàng, nhưng khi đó xung quanh đều là người của cô cô, làm gì có ai có gan hại nàng. Phó Liên Giao chậm rãi cười nói, nếu con không nói được vậy chỉ có thể là tự đổ bệnh. Không, Giang Nhược Vụ lo lắng, sao có thể chỉ đơn giản là đổ bệnh. Ai mà tin nổi. Nếu một kim tiên bị loại bệnh này, chẳng phải sẽ cách cái chết không xa sao? Nếu hoàn cảnh lúc ấy không có khả năng có ai tới gần để ra tay, vậy chỉ có thể là trước đó đã có người hại nàng. Ở chung nhiều ngày, trong lòng nàng rất rõ, đôi lúc Phó Liên Giao nói rất mềm mỏng dịu dàng, nhưng thực tế làm việc quả thật tàn nhẫn không hề lưu tình chút nào, không biết là để bồi dưỡng nàng hay sao từng câu nói đều cần nàng tự suy xét ra mục tiêu và mục đích. Nếu hiện tại nàng không thể nói ra, vậy theo ý trong lời của Phó Liên Giao cũng sẽ chỉ là đổ bệnh mà thôi. Không được, Giang Nhược Vũ nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc trước trước mắt chợt hiện lên một người cắn răng nói là Tạ Vi Ninh. Chắc chắn là nàng ta. Câu nói kế tiếp nàng nói càng lưu loát hơn, Tạ Vi Ninh trước kia là kẻ điêu ngoa độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, chắc là nàng ta hận con thân thiết với phong hành tiên tôn, còn ghen ghét hiện giờ con là nữ nhi của thiên thần tướng, còn là bán thần tộc. Người như nàng ta sao có thể thờ ơ trước sự thay đổi của con chứ Trước kia con suýt bị nàng ta lừa Quả nhiên ngoài mặt thì giả vờ rộng rãi tự nhiên trong bóng tối thì muốn hại ta Nàng sống ở tiên giới lâu như vậy ngoài tạ vi ninh thì còn ai có thù oán với nàng nữa Cũng chỉ có nàng ta Giang nhược vụ nói xong câu cuối cùng đã hoàn toàn chắc chắn Phó liên giao cười nói nếu con chắc chắn đến thế vậy hẳn là nàng ta Còn không biết tạ vi ninh sớm đã ra khỏi thập cảnh tháp hiện giờ còn cùng tiên hậu đến ma giới. Ánh mắt phó liên giao lạnh lẽo, chật, những kẻ này chiếm xuông thân phận tối cao thế mà lại đi làm mấy chuyện đáng hổ thẹn, Còn kết thân với ma giới quả là nực cười. Giang nhược vụ kinh ngạc nói tạ vi ninh ra ngoài nhanh như vậy sao? Với tốc độ này, sợ là nàng ta ở thập cảnh tháp cũng không lấy được thứ gì. Phó liên giao lại không nghe thấy lời của nàng, gương mặt âm trầm im lặng. Vừa nghĩ đến cả thần tộc đoạ ma cũng bị bọn họ phá hủy, bà hận đến mức nghiến răng. Lúc trước tên đoạ ma kia còn thề thốt dù cho kéo dài hơi tàn cũng có thể ăn sạch người mang ma hạch vậy mà yêu ớt đến thế này ư. Trùng hợp tạ vi ninh và tiên hầu cũng đến ma giới, nếu bảo chuyện tên đoạ ma bị phá không liên quan đến các nàng, bà không thể tin nổi. Còn ma chủ kia đây vốn là kẻ bị nàng thao túng, dẫm đạp dưới chân, không có cơ hội vùng lên mới đúng. Bà chủ tính nhiều năm kế hoạch vốn dĩ vạn vô nhất thất sao có thể bị phá giải từng chút một như thế. Phó Liên Giao tức giận không thôi, ngón tay siết chặt đến mức trắng bạch. Từ khi lời đồn của tạ vi ninh và ma chủ truyền ra rồi giải trừ hôn ước, mọi thứ dần đã thay đổi, trở nên khó kiểm soát. Sao tạ vi ninh có thể nói không thích thì không thích, sao có thể nói muốn trở nên tốt hơn thì tốt hơn, bản lĩnh từ đâu mà thắng được đại hội tiên phẩm, không phải chuyện này không bình thường. Mà giới cũng sẽ không nhận ma chủ nhanh đến vậy, sao hắn có thể vượt qua thí luyện định ma bia nếu không trở thành ma chủ nhanh như thế thì hiện tại sẽ không tìm đến đoạ ma càng không đánh vỡ kế hoạch bà. Phó liên giao bình tĩnh lại, nghĩ một chút hơi thở vẫn không kìm được sự hỗn loạn, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt giang nhược vụ, nhìn chăm chú tâm trí hoảng loạn khó tả nháy mắt đã bình tĩnh. Bà cuối người tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về e gương mặt Giang Nhược Vụ, nói gương mặt này của con nhất định sẽ đứng ở vị trí tối cao mà nhìn xuống bọn họ. Giang Nhược Vụ bị bà chạm vào nên khẽ dùng mình, môi khẽ động đậy, đột nhiên nhìn thấy một ánh đỏ mỏng manh lóe lên trong mắt phó liên giao. Nàng nhìn vào đôi mắt phó liên giao thấy lại biến về màu đen, do dự một lúc vẫn không dám nói ra. Rõ ràng Phó Liên Giao là cô cô của nàng, nàng cũng không biết vì sao lại sợ nói bậy sẽ giấc lấy tai họa nào đó, chỉ có thể nói cô cô, vậy con sẽ được chữa trị như thế nào? Ta sẽ dùng linh dược thượng hàng để con khôi phục dung mạo Phó Liên Giao nhẹ giọng nói, con chỉ cần tu luyện, tiếp tục tu luyện. Giang Nhược vụ hỏi, nhưng y tu đều nói con bị bệnh, không tra được con bị hại thế nào hay hạ loại độc gì, dùng linh dược có thể chữa được sao? Ánh mắt Phó Liên Giao sâu thẳng, khóe miệng cong lên từng chút không sao. Ta biết, Giang Nhược Vụ cả kinh, sao cô cô? Phó Liên Giao đánh gãy lời nàng, hiện tại điều con cần phải làm là tu luyện. Giang Nhược Vụ con biết con sẽ tu luyện chờ con nghỉ ngơi. Phó Liên Giao bỗng dưng nói con còn muốn nghỉ ngơi à? Giang Nhược Vụ mất máy môi, nàng rất muốn nói, mình vừa mới tỉnh lại, cơ thể biến dạng xấu xí như vậy còn không được tính là bệnh nặng mới khỏi sao, vì cái gì không thể nghỉ ngơi? Chẳng lẽ muốn nàng bắt đầu tu luyện từ giờ? Thật vô lý. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Phó Liên Giao, nàng vẫn không dám phản bác âm thanh nhỏ nhẹ mà nói, hiện tại con sẽ bắt đầu tu luyện. Lúc này Phó Liên Giao mới cười một cái, rồi ra khỏi phòng. Lúc cửa phòng khép lại, khuôn mặt bà chầm xuống, lầm bẩm xem ra, vẫn phải dành thời gian đến nơi ở của thần tộc một chuyến. Ánh đỏ lại hiện lên trong đôi mắt, nhưng bà không hề phát hiện, hoàn toàn bỏ qua, chỉ thấp giọng nói, sao lại xuất huyết nhỉ. Phó Liên Giao dừng bước gọi một người tới và ra lệnh, nói với yêu chủ chỉ bắt đế nữ thôi cũng vô ích ta muốn mạng của nàng ta. Cho dù dùng cách nào hay lý do gì, nàng ta cũng phải chết cho ta. Chỉ khi tạ vi ninh chết rồi, tiên giới mới đại loạn ma chủ kia, sợ là cũng sẽ loạn. Bọn họ rối loạn mới có thể cho bà thêm chút thời gian. Bà gần từng chữ một nói với yêu giới, trước khi ta đến nơi thần tộc nhất định phải thấy được tạ vi ninh chết. Ma cung. Phong thầm ra khỏi tây viện trước tạ vi ninh vài bước kiếp sát bên ngoài thấy hắn lập tức tiến lên, ghé tai nhỏ giọng nói vài câu. Phong thầm nghe xong, hai người liền đến một viện tử không có người. Sau khi lập kết giới cách âm kiếp sát lập tức trình lên hành động và tuyến đường mấy ngày nay của tam trưởng lão mà nàng đã chuẩn bị trước. Trong tuyến đường không hề bất thường, nhưng sau khi chồng chéo chúng lại phát hiện có một nơi xuất hiện gần những con đường này nhất. Tây viện, nơi ở của đế nữ và tiên hậu. Nếu không ai nghi ngờ tam trưởng lão, dù cảm thấy tuyến đường này kỳ lạ cũng sẽ không nghĩ nhiều, bởi vì đường này không hoàn toàn gần với Tây Viện. Nhưng hiện giờ bọn họ đã xác định tam trưởng lão có vấn đề, nhất định sẽ cảnh giác. Chúng ta vốn tưởng rằng tam trưởng lão sẽ hướng về phía ngài, không ngờ vẽ xong tuyến đường mới phát hiện lại liên quan đến Tây Viện. Tiếp sát nói thuộc hạ cảm thấy dù vị trí này cách một khoảng, nhưng với tu vi của tam trưởng lão chắc vẫn có thể nhìn thấy chi tiết ra vào Tây Viện. Phong thầm lạnh mắt đào qua cười lạnh nói, xem ra lão không nhịn nổi nữa rồi. Đoạt thiêu đâu rồi, Bẩm chủ thưởng, hắn vẫn đang theo dõi tam trưởng lão. Phong thầm rũ mắt suy nghĩ một lát như nghĩ đến gì đó, nhíu mày nói, đi thôi, đến gặp đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Tiếp sát hỏi có cần thông báo với hai vị trưởng lão trước không? Không cần, phong thầm nhàn nhạt nói, trừ lôi biết ta đến tìm bọn họ chắc chắn sẽ theo tới, bọn họ không biết chuyện mới có vẻ tự nhiên. Tiếp sát nghe hai chữ trừ lôi còn sững sờ một lúc nghĩ lại mới nhớ ra đây là tên của tam trưởng lão. Xem ra lần này chủ thượng bọn họ thật sự đã có lòng muốn giết. Tiếp sát không khỏi hỏi chủ thượng nếu chúng ta đã phát hiện tam trừ lôi có vấn đề tại sao không giết thẳng luôn. Rút dây động rừng, phong thầm bật cười một tiếng, chào phúng nói cũng có vẻ không thú vị. Tiếp sát do dự rồi nói, rút dây động rừng ngài cảm thấy kẻ đứng phía sau không phải là yêu chủ sao. Phong thầm khinh miệt nếu thật sự là yêu chủ, hắn sớm đã động thủ rồi. Động thủ từ lúc bọn họ ngừng hợp tác với yêu giới, chứ không phải kéo dài tới hiện nay. Kéo dài quá lâu càng thể hiện yêu giới không có quyền chủ động, vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Lúc tìm được đại trưởng lão và nhị trưởng lão trùng hợp hai người đó đang ngồi nghỉ ở ngưỡng cửa ngoài phòng luyện đan. Phong thầm thuận tay mời hai người vào phòng trò chuyện. Đại trưởng lão bước tới là nhải tiêu tử này, lại có chuyện gì mà đến tìm bọn ta. Ngươi đã làm rõ mọi chuyện với đế nữ chưa? Lần trước mới nói với ngươi chưa bao lâu, cô nương này lại tìm đến đây có phải ngươi? Phong thầm, đã làm rõ. Đại trưởng lão mạc nhiên hỏi, thật à? Nhanh vậy, vậy ngươi nghĩ thế nào? Phong thầm cảm thấy lão sẽ nói không dứt lập tức xoay sang nói với nhị trưởng lão còn phải nhờ nhị trưởng lão chế tạo một đôi khuyên tai. Trong phút chốc cả phòng yên tĩnh. Nhị trưởng lão vốn cho rằng lần này mình vẫn là kẻ dự thính, đang định ngồi xuống vừa uống trà vừa nghe, nghe đến đây liền chấn động toàn thân, cẩn thận xem xét phong thầm, hỏi giò, là khuyên tai mà nữ tử đeo à? Phong thầm nhíu mày nói, còn có khuyên tai cho nam nhân đeo? Nhị trưởng lão trái lại cũng không phải là không thể. Phong thầm bỗng nhiên ngộ ra ý nghĩa trong lời của lão, hắn đen mặt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, khuyên tai để tặng cho đế nữ. Hai vị trưởng lão... Bọn họ như không tin vào tai của mình. Đại trưởng lão nhanh chóng phản ứng lại, người nói làm rõ chẳng lẽ là làm rõ kiểu này. Phong thầm, nhị trưởng lão giơ tay lên xin hỏi kiểu làm rõ này là kiểu gì thế? Đại trưởng lão ôi trời chính là kiểu đó đó. Lão xem chủ thượng chủ động yêu cầu lão chế tạo khuyên tai, còn có thể là kiểu nào nữa? Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ à một tiếng. Phong thầm bị nhìn bởi ánh mắt trêu ghẹo của hai người, nhịn xuống, nhíu mày nói, bồn tọa nhớ nhị trưởng lão am hiểu luyện khí, việc này giao cho lão. Khuyên tài cũng sẽ là pháp bảo, quan trọng nhất chính là phòng thủ, bảo vệ chủ nhân, nếu thêm công dụng ngăn chặn âm công thì càng tốt. Ồ, nhị trưởng lão lại nói, đại trưởng lão thấy không, bắt đầu xưng, bồn tọa để áp chế chúng ta đấy. Đại trưởng lão gật đầu thấy rồi, rõ ràng chính xác. Phong thầm. Nhị trưởng lão thấy khí thế trên người hắn ngưng tụ cười tùm tìm nói chủ thượng ngài có việc cần nhờ bọn ta đấy. Dự định trong một ngày hay hai ngày hoặc ba ngày bốn ngày, hay là chờ đế nữ đi rồi mới có đây. Lời này câu nào cũng ẩn chứa sự đe dọa. Hai lão già dường như đã nắm được gì đó, hận không thể gẹo thêm mấy câu, tiếp đó đại trưởng lão nói, sao chỉ có mỗi khuyên tai. Vì sao không làm cả bộ vòng cổ vòng tay luôn đi? Châm cài thì sao? Mấy thứ này cũng khá ổn, lão phu nhớ các nữ tiên đều rất thích. Phong thầm xanh mặt nói, khuyên tai đừng quá dài tiện hành động là được. Những vật còn lại, ngày thường nàng ấy không mang chỉ khi có hội đèn lồng mới đeo lên. Việc này, không ai được truyền ra ngoài. Hai chữ không ai khiến hai trưởng lão có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng hiểu rõ. Ồ, hiểu rồi, muốn chuẩn bị một bất ngờ đúng không? Nhị trưởng lão cười đầy sâu xa, nhưng người nói đến hội đèn lồng ấy à? Đại trưởng lão nói tiểu tử ngươi không hiểu rồi còn không hiểu nhiều bằng lão phu. Ngoài hội đèn lồng, nếu muốn đặc biệt đến một nơi để đi dạo hẳn cũng sẽ đeo những thứ này e là không chỉ có hội đèn lồng thôi đâu. Ờm, hai vị trưởng lão nghe thấy tiếng này cũng biết dừng lại đúng lúc nhị trưởng lão vội hỏi cần trong mấy ngày. Một ngày, nhị trưởng lão ngươi có ý tưởng về kiểu dáng thế nào không? Đại trưởng lão chen vào tiểu tử này thì có ý tưởng gì chứ còn không bằng theo ý của lão đi, đẹp là được chắc là nữ tiên đều thích đẹp mà. Phong thầm với gương mặt vô cảm ờ. Đại trưởng lão buông tay, ngươi nhìn xem. Nhị trưởng lão lắc đầu, hai. Cũng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ, giọng của tam trưởng lão nhanh chóng truyền tới các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế. Lén lút làm việc sau lưng ta chẳng vui gì sắt. Lão cất bước tiến vào cười lớn hành lễ với phong thầm chủ thượng. Đại trưởng lão đúng lúc nói, do lão không ở đây, không thể trách bọn ta. Nhị trưởng lão cũng không có gì, chỉ là lão không thấy được cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy trên đời. Chủ thượng thế mà lại tìm bọn ta hỏi nên tặng thứ gì cho đế nữ đấy. Ha ha ha, sắc mặt tam trưởng lão thoáng biến đổi cười ngược đây quả là hiếm thấy. Chủ thượng thực sự để tâm đến đế nữ rồi. Nhị trưởng lão đúng vậy, nhưng lão già chúng ta nào biết mấy thứ này. Không phải tam trưởng lão có một nữ nhì à, hẳn là lão cũng biết chút ít nhỉ Tam trưởng lão cưng ngắc nói ta không biết, ta chưa từng quan tâm đến điều này. Phong thầm thấy lão đã tới, đơn giản nói vài câu với vẻ mặt tự nhiên, cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn trở về viện của mình, nhìn thấy tạ vi ninh ngồi trên bậc thềm trước cửa, một tay chống cầm, một tay không kiên nhẫn gõ gõ lên đầu gối. Người đi đâu thế? Tạ vi ninh buồn bực nói. Ta và ngươi trước sau chỉ cách một bước chân, sao không tìm được ngươi vậy? Phong thầm bình thản nói, đi tìm các trưởng lão nói chút chuyện. Nghe là chính sự tạ vi ninh không định hỏi nhiều theo hắn vào viện, chờ tay đuổi phù ngạn ra ngoài, khép cửa lại rồi nhích đầu đến gần, xoa xoa tay nói, ma chủ đại nhân thương lượng chuyện này chút. Phong thầm nhìn bằng ánh mắt khổ quái, nàng xưng hô kiểu gì vậy? Lấy lòng ngươi đó, tạ vi ninh mặt không đỏ tim không đập mà nói ta có thể đổi thân thể một lần nữa được không? ngươi yên tâm, hiện tại ta có thể khống chế ấn ký Phượng Hoàng ta nắm chắc chuyện đổi thân thể trong tay rồi. Phong thầm sưỡng sờ, tạ vi ninh chớp mắt nói, người giúp ta tu luyện ta giúp người hoàn thành đỉnh vạn ma. Vô cùng hoàn mỹ, nàng vốn tưởng rằng việc này cần khuyên rất lâu, suy cho cùng lúc thân thể hoán đổi trước kia, phong thầm khá là không vui với tình trạng của bọn họ ngày ngày lại nhảy về việc tìm cách đổi lại thân thể. Kết quả, Tạ Vi Ninh không ngờ mình vừa nói xong, Phong Thầm chỉ thoáng trầm tư một lát, thấp giọng phun ra một câu: "Thế mà quên mất chuyện này." Hắn thầm nghĩ, nếu thân thể hoán đổi, phải đối phó với cuộc tập kích khó lường của Tam trưởng lão, ngược lại sẽ an toàn hơn. Lúc Tạ Vi Ninh không hiểu ra sao, Phong Thầm nâng mắt nhàn nhạt đáp được: "Ể, ngươi nhanh gọn vậy?" Tạ Vi Ninh vui mừng quá đỗi, ta còn cho rằng ngươi muốn ta tự tu luyện. "Phong Thầm, đối phó âm công rất đơn giản." Tu luyện vào cơ thể cuối cùng sẽ trở thành bản năng, còn pháp thuật thì đơn giản, đến lúc đó nàng tự điều động là được. Tạ vi ninh gật đầu như gà con mồ thóc, vâng vâng vâng. Dứt lời, nàng vươn tay, ra hiệu đối phương đặt tay lên. Phong thầm nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của nàng ít hầu lên xuống, chậm rãi đặt lên. Tạ vi ninh niệm chú trong lòng, hai người ấn ký phượng hoàng trên cơ thể nhấp nháy cùng một lúc cơn nóng bốc lên còn có một luồng sức mạnh vô hình lưu động theo ngón tay bọn họ. Đột nhiên trời đất quay cuồng, hình ảnh trong tầm mắt biến hóa không ngừng. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể như bị một sức mạnh đột ngột hút ra ngoài, nháy mắt lại trở về, cảm giác tiếp đất thực sự chưa kịp xuất hiện, đã cảm thấy thân thể vô cùng mơ hồ, đong đưa lúc lắc. Tạ Vi Ninh chậm rãi nâng tay, nhìn gương mặt đối diện, muốn nói điều gì nhưng không kịp, hai mắt đã nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Phong Thầm che chắn, dư quang thoáng nhìn nàng sắp ngã xuống, tức khắc sử dụng chút sức lực cuối cùng mà ôm nàng vào lòng. Hai người ngã xuống song song, trong phòng có tiếng động khác thường, phù ngạn ngoài cửa dựng tai lên, vừa muốn nghe nhưng lại không dám nghe, sợ quấy rầy bọn họ. Đợi một lúc lâu, nàng cẩn thận gõ cửa hỏi, điện hạ có chuyện gì cần phân phó nô thì không? Không ai đáp lại, ma chủ vẫn không có tiếng vang lên, lúc này nàng mới cảm thấy bất ổn, lập tức đẩy cửa ra, nhìn thấy ma chủ và đế nữ đều nằm dưới đất. Phù ngạn mau chóng nhắm mắt, đang định lui ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở mắt ra lần nữa, cúi đầu nhìn, đôi mắt chừng lớn hơn. Sao mà sao ma chủ nằm trong lòng điện hạ bọn họ vậy? Vậy nên làm thế nào cho phải? Nàng sốt ruột không biết nên làm sao, nhưng không thể báo việc này cho tiên hậu, nếu không điện hạ chắc chắn sẽ bị trách phạt, chỉ có thể đi tìm ám giao vệ mà nàng quen biết. Ám giao vệ nghe chuyện liên quan đến ma chủ, lại đến tìm kiếp sát. Vì thế khi ba người chạy tới nơi, thấy hai người còn nằm ngủ say dưới đất liên tiếp rơi vào trầm mặc quỷ gì. Kiếp sát cúi xuống kiểm tra, rồi thua tay về còn sống. Ám giao vệ thấy ngực của bọn họ phập phòng bình thường, chắc là ngủ rồi. Ở đây cũng không có dấu vết người ngoài xâm nhập, cũng không giống chúng độc. Phù ngạn nhỏ giọng sao lại ngủ thành thế này? Kiếp sát quỷ mới biết. Phù ngạn vậy hiện tại làm sao đây? Sao điện hà có thể ngủ dưới đất ngon lành như thế? Còn còn bị đè nặng sẽ không thở nổi nhỉ." Nói rất đúng, Tiếp sát phức tạp nói, "Chúng ta nhẹ nhàng một chút, hay là đưa bọn họ lên giường?" Phù Ngạn vội nói, "Không thể, không thể, đưa lên giường không ổn đâu." Tiếp sát vậy thì di chuyển ma chủ xuống, hai người cùng ngủ dưới đất. Ba người hợp sức giải quyết xong, im lặng lui ra ngoài, thề rằng sẽ chôn giấu việc này thật sâu trong lòng. Chương 80: Canh Thu khương Theo thời gian trôi, ánh sáng dần rời đi, sắc trời tối mịt từng làn hơi lạnh lẽo nhẹ nhẹ leo lên từ mặt đất. Hai người nằm dưới đất lần lượt cử động mí mắt và ngón tay. Tạ vi ninh mơ hồ cảm thấy khí lạnh quét qua, phần da lộ ra bên ngoài có chút lạnh lẽo, buộc phải vùng vẫy để đứng lên, nhưng cảm giác nặng nề trong đầu khiến nàng thức dậy rất khó khăn. Nàng vừa cử động cơ thể còn chưa mở mắt muốn thức dậy nhưng lại không thể, phát hiện hình như mình được một đôi tay vững vàng đỡ lên. Rời khỏi sự lạnh lẽo toàn thân thoải mái hơn rất nhiều Tựa hồ người phía sau cũng rất mạnh mẽ cảm giác quen thuộc khiến nàng bất giác dựa vào một lát mới miễn cưỡng mở mắt. Người tỉnh trước rồi à? Tạ vi ninh chống tay xuống đất để ngồi dậy. Vừa tỉnh, phong thầm thấy nàng đã tỉnh bèn đứng lên. Nhưng nghĩ đến tư thế trước khi hôn mê, dường như hai người tỉnh lại không phải tư thế đó, hắn không khỏi nhíu mày. Tạ vi ninh đứng lên, đối mắt với hắn một cái rồi tự nhiên mà rời đi. Lần đầu tiên thân thể hoán đổi không quen lắm, hiện tại lần thứ hai đổi lại, khi nhìn người mang gương mặt của mình đối diện dường như cũng hơi quen quen rồi. Tạ Vi Ninh quan sát một vòng rồi nói, trông sắc trời bây giờ có vẻ đã tối rồi. Không biết lần này ngủ một ngày hay mấy ngày nữa. Một ngày, phong thầm nhàn nhạt nói, qua một ngày sẽ không nằm dưới đất đâu. Tạ Vi Ninh nghĩ một chút cũng phải, nếu quá lâu, những người khác chắc chắn sẽ phát hiện không đúng, có lẽ còn tưởng chúng ta mắc bệnh nan y nào đó và mời y tu rồi. Nếu lần đổi này không có trở ngại, hai người dự định sẽ đi làm chuyện riêng của mình. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền vào tiếng thảo luận rất nhỏ, nghe như đang lo lắng sao bọn họ ở trong phòng mà không có tiếng động nào. Tạ Vi Ninh ra hiệu cho phong thầm im lặng, bảo hắn chỉnh lại y phục, đừng để y phục không chỉnh tề, sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Chờ hắn sửa lại vạt áo sơ sơ, tạ vi ninh mới dùng thân phận ma chủ chủ động mở cửa ra. Tiếng cửa gỗ vang lên kéo kẹt ba người trong viện đột nhiên phản ứng lại, đồng loạt quay lưng lại, nhưng cảm thấy cũng không khỏi quá trột dạ, lại đồng thời xoay người. Tạ vi ninh nhìn đám người kiếp sát hơi ngạc nhiên hỏi kiếp sát các ngươi tới đây có chuyện quan trọng báo cáo à? Nàng nhớ ban đầu chỉ có phù ngạn chờ bên ngoài, kiếp sát đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì đó rồi? Không có gì. Tiếp sát hành lễ thận trọng liếc nhìn ma chủ rồi lại liếc sang đế nữ cúi đầu xuống, vất vả lắm mới thốt ra một câu, đã đến giờ cơm tối, bếp đã chuẩn bị xong thức ăn, nhưng đế nữ vẫn chưa ra ngoài, bọn ta có chút lo lắng, sợ để lỡ món ăn nóng. Trên thực tế là bởi vì càng lúc càng muộn, vẫn không thấy bên trong có tiếng động gì, các nàng mới bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, nếu tiếp tục kéo dài, sợ là tiên hậu cũng sẽ nghi ngờ, đến lúc đó phát hiện đế nữ nằm trong phòng ma chủ còn nằm chung với ma chủ dưới đất, không biết trong lòng tiên hậu sẽ nghĩ thế nào. Nếu nàng muốn nói mấy câu tốt đẹp về chủ thượng trước mặt tiên hậu, sợ cũng rất khó thay đổi ấn tượng này. Cũng may, sự lo lắng vừa nảy sinh, ma chủ và đế nữ đều đã tỉnh lại, lúc này kiếp sát mới nhịn lại được câu này. Phù ngạn cũng vội nói, phải đó ma chủ, hiện giờ không còn sớm nữa, nếu tiếp tục để lâu thì đồ ăn sẽ nguội mất. Nàng lại nhìn về phía đế nữ, hỏi giò, điện hạ, vậy có phải người sẽ về Tây Viện không? Tạ Vi Ninh bừng tỉnh đại ngộ tuy rằng mơ hồ cảm thấy ánh mắt của ba người này hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nhận ra có gì không đúng, đang định gật đầu thì chợt nhớ ra hiện tại nàng là ma chủ. Mà thức ăn lại chỉ chuẩn bị cho đế nữ, nàng xoay đầu, nhìn phong thầm bằng ánh mắt lấp lánh. Phong thầm nhận được tín hiệu thong dong nói, đưa đồ ăn đến đây cũng được. Ba người trong viện chấn động toàn thân tuy đã chuẩn bị tinh thần trong lòng, nhưng vào lúc này vẫn bị chấn động mạnh. Tiếp sát thầm nói, lúc trước nàng còn lo lắng chủ thượng và đế nữ không có mấy tiến triển, giờ chưa được bao lâu, bọn họ đã tăng tốc đến bước này rồi. Hiện giờ đến cả ăn cơm đế nữ cũng muốn ở bên chủ thượng, chủ thượng còn đồng ý mang thức ăn đến chủ viện, phải biết rằng trước đây hắn không hề có chút hứng thú nào với thức ăn. Đến thế này rồi, vậy lúc trước ở thư phòng chủ thượng còn đang do dự điều gì? Tạ Vi Ninh nhớ Tây Viện còn có Thiên Hậu, vội vàng bổ sung, nhớ báo trước cho Thiên Hậu, xem bà nói thế nào, nếu muốn cũng có thể đến đây dùng bữa. Vâng, chờ ba người đều lui ra, Tạ Vi Ninh sờ cầm thắc mắc người có cảm thấy ánh mắt các nàng nhìn chúng ta vừa rồi rất lạ hay không? Phong thầm nhíu mày nói có lẽ là do chuyện mang thức ăn đến chủ viện. Quen là được rồi, Tạ Vi Ninh vô cùng tán đồng. Không lâu sau, người hầu bưng mấy đời ý thức ăn đến, bởi vì tạ vi ninh cảm thấy ăn trong phòng lên mùi sẽ một ngạt, nên bảo bọn họ bày trên bàn dưới hiên của viện tử, mọi người nhanh nhẹn hoàn thành, rồi mau mau rời đi. Phù ngạn nói, nô thì đã hỏi tiên hậu, người nói không có hứng thú, điện hạ và ma chủ cứ ăn đi. Được, tạ vi ninh vẫy tay nói, vậy ngươi lui ra đi, phù ngạn đứng ở đây, ma chủ như nàng sao có thể ăn thoải mái nổi. Do là mệnh lệnh của ma chủ, không phải đế nữ, phù ngạn do dự một chút nhìn về phía đế nữ. Phong thầm hơi gật đầu, lúc này phù ngạn mới cúi người lui ra. chung quanh không còn người ngoài, tạ vi ninh gấp gáp nhấc chén đũa lên, thấy người đối diện không có động tác nào, chỉ rót ly trà, nghĩ đến lời dặn của thiên hậu, bèn hỏi, ngươi không ăn à? Nàng nói, ta thấy hôm nay có thêm mấy món đưa đến đây, đủ cho hai người, ngươi không ăn, ta sợ ăn không hết. Ánh mắt phong thầm soi xét trên bàn. Tạ Vi Ninh thấy khuôn mặt hắn vẫn đang do dự hỏi, hay không có món nào ngươi thích? Ta không có sở thích đặc biệt. Phong thầm cũng không mấy chú trọng thức ăn, nhưng nhận ra Tạ Vi Ninh thỉnh thoảng nhìn sang, vẫn cầm lấy đũa tùy tiện gắp vài món ở gần. Tạ Vi Ninh nhìn mấy lần, lại nói, ngươi còn nói ngươi không có sở thích ta thấy ngươi toàn gắp thức ăn thanh đạm có phải chỉ thích thức ăn nhạt một xíu không? Giống như ngươi thích uống trà đấy. Phong thầm sữa người, nâng mắt lên, hoang mang. Vì sao hôm nay ăn cơm nàng chú ý ta như vậy? Tạ Vi Ninh nói rất tự nhiên, tất nhiên là quan tâm ngươi. Nếu ngồi ăn cơm cùng bàn, sao chỉ để một mình ta ăn thật ngon, mà để ngươi ăn trong khó khăn chứ? Hai chữ quan tâm do nàng nói ra, khiến phong thầm nhất thời sừng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, cảm xúc trong lòng giống như biển lớn mênh mông, mặt biển luôn phẳng lặng lúc này lại có từng đợt gợn sóng chạy dài. Không khó khăn, phong thầm dừng một chút rồi nói. Nàng yên tâm ăn đồ của mình là được, được, tạ vi ninh tuy đồng ý ngoài miệng, nhưng động tác không dừng lại dây nào thấy hắn chỉ gấp thức ăn bên chén, bèn bưng một đờ ýa trông tương đối thanh đạm không dầu mỡ bên phía mình đến gần chén của hắn. Phong thầm im lặng gắp một chút, vừa ăn hết hai miếng, lại có một món đưa đến trước mặt hắn, tạ vi ninh vẫn nâng tay không bỏ xuống. Ba món được đặt xuống, phong thầm bình thản nói, đủ rồi, tạ vi ninh ngoan ngoãn nói, được. Ăn đến cuối, nàng múc một chén canh thanh đạm đưa sang, sau bữa cơm là một chén canh cho đỡ ngấy. Tầm mắt phong thầm rơi xuống ngón tay bên thành chén của nàng, dường như lộ ra một tia kiên định trong lòng vô cớ xúc động nghe lời nhận lấy. Tạ vi ninh cảm thấy hơi no, đang chuẩn bị gọi người tới dọn dẹp thì dư quang nhìn thấy hình như phong thầm lại múc thêm nửa chén, có điều hắn không thể hiện quá nhiều, dáng vẻ như mọi chuyện rất bình thường. Nhưng nàng quan sát cả một bữa cơm, người này rất ít khi ăn, ăn thì bữa nào cũng chỉ gấp hai miếng, chẳng khác nào ăn thực đơn giảm cân, không ngờ lại ăn nhiều canh đến vậy. Chẳng lẽ, hắn thật sự chỉ thích mấy món con nước? Tạ Vi Ninh trầm tư nhìn thêm mấy lần, sau khi qua bữa cơm chiều, cũng không còn sớm nữa, theo lý mà nói đế nữ nên về Tây Viện tu luyện hoặc nghỉ ngơi, còn ma chủ cũng nên tĩnh tọa hoặc đến thư phòng xem thử có chuyện gì cần xử lý không. Nhưng phong thầm lại không đứng lên ngay, hắn chợt nói, mấy ngày nữa trừ lôi sẽ có hành động. Tạ Vi Ninh nghe tin, vô cùng bất ngờ cái gì ngươi nói tam trưởng lão à. Phong thầm điềm nhiên nói, kiếp sát và đoạt kiêu vẫn đang theo dõi lão ta theo những tiến đường hành động mấy ngày trước của lão, hẳn là không lâu nữa sẽ ra tay với đế nữ. Với ta, tạ Vi Ninh phản ứng lại rồi nói, không đúng, hiện tại là với ngươi tin này của hắn quá đột ngột trong lúc ăn cơm cũng không có ai tới bẩm báo. Toàn nhìn tựa hồ đã sớm biết chuyện này nhưng chuyện quan trọng như vậy vì sao hiện tại mới nói với nàng? Tạ Vi Ninh nghĩ đến đây lại nhìn bộ dạng già đời của hắn, Linh Quang chợt lóe nói cho nên ngươi mới sảng khoái đồng ý đổi thân thể với ta. Phong Thầm xem như thế, Tạ Vi Ninh nhận được câu trả lời cảm giác ngực mình như bị đập thật mạnh, tê dại từng chút khiến nàng khó mà nhịn nổi. Nàng khẽ nói với tâm tình phức tạp xem như thế, lại là xem như, sao ngươi lắm xem như thế vậy? Phong thầm không nghe rõ, nếu mày hỏi, nàng nói gì? Không có gì, tạ vi ninh lắc đầu thở dài rồi nói. Nếu ngươi nói chữ lôi muốn ra tay, vậy chữ vũ thì sao? Nàng ta có hành động gì không? Hay ngươi đã có kế hoạch, ta cũng cảm thấy ngươi trong cơ thể ta quả thật không dễ xảy ra bất chắc cũng tiện hơn nhiều, ngẫm lại cũng khó trách ngươi lại đồng ý đổi thân thể. Chữ vũ có ám giao vệ trông coi. Phong thầm hờ hững nói, chỉ cần chử lôi hành động ám giao vệ sẽ bắt nàng ta và khống chế. Ồ, tạ vi ninh cảm thán nói. Không ngờ các ngươi vẫn đi tới bước này. Phong thầm nhìn nàng, ta sớm đã đoán được việc này, nàng không cần lo lắng. Hắn trầm giọng nói, chữ vũ có huyết mạch yêu tộc ước chừng còn có quan hệ với yêu giới, bắt được nàng ta có thể ngày sau còn có chút ít lợi. chử lôi là ma tu thuần, hẳn là thân phận ở yêu giới không cao. Tạ Vi Ninh tỏ vẻ tán đồng, không sai, hiện tại hẳn là bọn họ cũng không biết chúng ta đã phát hiện rất nhiều chuyện tiên giới cũng không để lộ bất kỳ dị thường nào. Chúng ta ở thế chủ động giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng. À đúng rồi, Tạ Vi Ninh nhớ ra một chuyện, không phải nói ma khí ở ma giới khiến người ngoại giới cấp thấp chỉ ở được hơn 10 ngày thôi sao. Vừa nãy ta ngồi ở bậc thềm chờ ngươi đã nghĩ rất nhiều cách ta cảm thấy có một cách không tệ chút nữa ngươi về có thể tìm một tiên quan hoặc hộ thiên vệ truyền tin đến cho tiên đế. Phong thầm tiên đế, tạ vi ninh bật cười, đúng vậy, ngươi dùng thân phận đế nữ để hỏi ông ấy có thể đồng ý cho ma giới thuê mảnh đất giáp với tiên giới hay không. Như vậy, ở bên ngoài ma giới chúng ta có thể xây khách điếm và một vài cửa hàng buôn bán hác thạch còn có thể xây vài khu bán mô hình đặc sắc của ma giới. Sau khi chúng ta thuê khu đất bên ngoài, những người khác ở đó, dù chỉ vào được ma giới mười mấy ngày, nhưng cũng có thể ra ngoài nghỉ ngơi nhanh rồi vào tiếp. Phong thầm nhíu chặt mày, có vẻ khó hiểu, mô hình. Đúng vậy, chính là mô hình đỉnh vạn ma loại nhỏ, giống như bản đồ cát. Tạ Vi Ninh khoa tay múa chân nói, nhưng toàn bộ đỉnh vạn ma khá lớn cần phải thu nhỏ kích thước dù có to bằng bốn bàn tay cũng chưa chắc có thể thấy rõ chi tiết loại này giá rẻ thôi. Mỗi một kiến trúc của đỉnh vạn ma, như cổng lớn tửu lầu gì đó, còn có con đường chợ Đông Tây, loại này thiết kế rõ ràng, có thể nâng giá cao một chút. Tùy đều là đồ chơi, nhưng lợi nhuận thấp và tiêu thụ mạnh. Tạ Vi Ninh bắt đầu nở nụ cười, như thể thấy được rất nhiều linh thạch thu vào tay. Hơn nữa có thể khảm hắc thạch vào từng cái, xem như tăng chút giá trị dạn luyện khí sư tạo ra một vài đặc tính, ví dụ như có thể lóe sáng hoặc tự bay, tự tháo rời và lắp ráp lại, luyện khí sư kiểu gì cũng có thể nghĩ ra ý tưởng mà. Tạ Vi Ninh nói rồi, không nhịn được mà lấy giấy bút ra ghi lại thúc giục người mau về đi thuận tiện nói với tiên đế, nếu đồng ý để ma giới thuê thì hai giới tiên ma có thể hợp tác xây dựng công trình này, chúng ta sẵn sàng trả tiền thuê người. Đến lúc đó nếu người tiên cung muốn tới ma giới, chỉ cần lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận sẽ tự động được giảm 10%. Nếu tiên giới muốn mua hắc thạch có thể lấy mức giá hiểu nghị à không, giảm 10% so với người khác. Phong thầm, tạ vi ninh, hơn nữa, muốn khởi công ở tiên giới, chẳng phải có người nhà đến quan sát mới yên tâm sao. Ngươi mau đi đi, nếu tiên đế đồng ý nhớ báo ngay cho ta đấy, sau đó đừng quên giúp ta tu luyện. Ngươi xem hiện tại ta đã giúp ngươi chuyện đỉnh vạn ma, ngươi phải giúp ta tu luyện thật nhiều nha. Phong thầm, ừm. Hai người tự giác phân công nhiệm vụ trước khi tạ vi ninh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, hộ thiên vệ đã truyền tin đến rất nhanh. Nàng hào hứng ra ngoài nghênh đón, nghe thấy tiên đế đã đồng ý đề nghị này, nhất thời cảm tạ thêm vài câu. Hộ thiên vệ thấy ma chủ thành khẩn như vậy, cũng ngượng ngùng nói, ma chủ không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn đế nữ, nàng ấy đã đề xuất việc này, tiên đế mới đồng ý. Tạ Vi Ninh đáp ngay, chắc chắn rồi, đế nữ làm nhiều việc vì ma giới ta như vậy, sao ta có thể không cảm ơn nàng? Nàng cũng rất tự bội phục bản thân đấy. Sau khi hộ thiên vệ trở về, dùng thông lục nghi báo cáo tất cả các chuyện mình đã nhìn thấy nghe thấy với tiên đế. Phía tiên đế tất nhiên có tiên quan cảm ứng được thông lục nghi ông nghe sự chân thành trong lời của hộ thiên vệ, vui mừng nói, xem ra tố chỉ không hề khoa trương, không ngờ ma chủ làm việc càng ngày càng khiến người ta yên tâm. Tuy trước đó ông từng yên tâm bởi vì đã trò chuyện với nhau, nhưng vừa nghe nói các chuyện mà ma chủ làm cho đế nữ cũng không khỏi hài lòng. Có người nghiêm túc để tâm tới nữ nhi của mình như vậy, ai mà không thích chứ? Ngày thứ hai, Tạ Vi Ninh nghĩ đến việc không cần tự thống khổ tu luyện thức dậy cực kỳ sung sướng, dậy rất sớm, vừa nhìn thấy mới giờ mẹo, nàng đảo trong mắt đột nhiên muốn nhân dịp dậy sớm này để làm một chuyện. Người sau bếp dậy sớm bận rộn, chợt nhìn thấy xuất hiện một bóng hình ở cửa toàn bộ ngơ ngác. Quản sự xoa mắt lần đầu tiên nhìn thấy ma chủ vào đây. Chủ thượng quản sự hoảng loạn tiến lên hỏi. Ngài muốn, tạ vi ninh dừng bước ánh mắt cẩn thận quan sát hỏi, hẳn là ngươi hiểu công việc nơi đây nhất nhỉ? Quản sự căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, vâng. Tạ vi ninh yên lòng, hỏi ngươi một chuyện. Quản sự ngay lập tức nói, mời chủ thượng nói. Tạ vi ninh dơ tay ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng, khẽ nói, ngươi có biết có loại canh nào ăn vào buổi sáng, vị ngon thanh đạm không dầu mỡ tốt nhất là tương tự như trà. Nàng nói xong liền cảm thấy yêu cầu này khá giống như cố tình làm khó cũng không khỏi làm khó dễ người ta. Tạ Vi Ninh vừa định chuẩn bị đổi lại quản sự vỗ tay một cái, giọng nói đầy chắc chắn, vậy chẳng phải là canh thu khương sao? Canh gì thế? Tạ Vi Ninh hoang mang hỏi. Có thật à? Thế giới vạn vật nhiều linh thực như vậy, tất nhiên có loại canh này chứ? Quản sự nói linh thảo tu khương vị tựa như trà xanh kỳ thật có thể dùng như thuốc đem đi nấu canh thì vị không khác gì trà không chỉ thế mà còn có công dụng tĩnh tâm bổ khí giải tỏa căng thẳng sầu não trước kia tạ vi ninh chưa từng nghe thấy nên không hiểu mấy chữ này nghĩa là sao nói thẳng nếu có thì phiền ngươi dạy ta nấu chén canh này vâng tất nhiên là hà quản sự kinh ngạc hỏi ngài muốn đích thân nấu loại canh này để thuộc hạ nấu là được rồi sao lại để ngài tự nấu chứ không phải tạ vi ninh giải thích Tự nấu mới tỏ được sự chân thành. Nếu phong thầm đã thích uống trà, vậy nàng muốn cảm tạ hắn cũng nên tỏ chút quan tâm, sao có thể dùng thứ mà người khác đã làm sẵn chứ. Quản sự như đã giác ngộ quay đầu nhìn đầu bếp ra hiệu bọn họ đi tìm Linh Thảo Tu Khương, mỉm cười mời ma chủ vào bếp còn đặc biệt bảo những người còn lại dùng pháp thuật dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Tạ Vi Ninh đi theo để nhận biết Linh Thảo và gia vị thế mới biết canh Tu Khương có nghĩa là gì. Buổi sáng kiếp sát sẽ đến thư phòng, chuẩn bị đi cùng ma chủ đến cổng lớn đỉnh Vạn Ma. Nàng nhớ đêm qua ma chủ còn dặn dò cổng lớn quan trọng hơn cả quan trọng, hắn phải tự mình theo dõi, nào ngờ đợi nửa canh giờ cũng không nhìn thấy người, buồn bực rời đi thì nghe được dưới bếp có tiếng động lớn, bèn đi đến. Vừa vào trong, nhất thời như bị sét đánh. Tạ vi ninh dư quang thoáng nhìn có bóng người ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy kiếp sát dường như đã nhớ ra ối, ta quên mất. Người chờ một chút ta nấu xong canh này sẽ đi. Tiếp sát khó tin mà nói chủ thượng ngài đích thân hầm canh cho cho đế nữ. Ngoài đế nữ còn có ai phải ăn chút gì đó vào buổi sáng chứ. Tạ vi ninh cúi đầu quạt lửa, dùng pháp thuật điều khiển lửa để nấu canh. Đối với người lần đầu xuống bếp như nàng quả thực càng thêm khó khăn, chẳng bằng dùng cách nguyên thủy thuận miệng đắp phải. Tiếp sát sao ngài đột nhiên nghĩ đến sẽ làm việc này. Tạ vi ninh đáp chỉ là cảm thấy vẫn chưa làm gì nhiều cho hắn. Tiếp sát kinh ngạc nói, ngài cũng nhận ra sao. Tạ Vi Ninh, ông nói gà bà nói vịt nhưng vì sao nghe lại đúng tâm sự thế? Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 81 quá đẹp trai, quá côn ngầu, từ giờ mẹo đến giờ thì tổng cộng đã hầm 2 lần. Lần đầu tiên Tạ Vi Ninh tự nếm thử, không biết có vấn đề ở đâu mà ăn vào có vị đáng khó hiểu, không giống trà chút nào. Quản sự tới xem mới nói nàng cho quá nhiều muối, ảnh hưởng tới hương vị của Linh Thảo Tu Khương, còn nói nàng hầm quá lâu, món canh trong gần như biến thành canh đặc sệt cũng ảnh hưởng đến hương vị. Vì thế lần thứ hai tạ vi ninh cố gắng thành công, thấy không còn sớm, để kịp giờ thì đưa cùng bữa sáng qua đó, trực tiếp tóm lấy quản sự để hắn đứng im quan sát không đúng chỗ nào thì nói ra ngay. Mỗi lần tạ vi ninh rắc một hạt muối đều phải hỏi một lần, không đến một khắc lại hỏi một lần, đủ chưa? Nàng hầm rất chuyên chú hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của người chung quanh càng ngày càng phức tạp. Đến khi tạ vi ninh cuối cùng đã hầm canh thành công, mốc vào chén, cẩn thận đặt vào hộp thức ăn mà thị nữ đưa đến, thở vào một hơi rồi đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt kiếp sát tràn ngập sự vui vẻ. khụ tạ vi ninh cảm thấy lần này lại âu âu xi rồi, nếu phong thầm biết không chừng sẽ mắng nàng mất nhưng cũng đã làm rồi, hết cách. Thế là nàng hắng giọng, miễn cưỡng bình tĩnh nói, đi thôi. Mọi người thấy dáng vẻ của ma chủ, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Chủ thượng bọn họ tự tay hầm canh vẫn chưa đủ, còn muốn đích thân đưa đến Tây Viện. Rõ ràng là một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng khi xảy ra trên người ma chủ, sẽ trở nên vô cùng chấn động lòng người. Chuyện bữa sáng có vẻ như không quan trọng, nhưng thực ra lại rất quan trọng, nếu chủ thượng có lòng đưa đến, nếu lỡ còn ở lại ăn cùng đế nữ, vậy thì thì ý nghĩa bên trong dường như đã không còn đơn giản nữa. Hóa ra, chủ thưởng và đế nữ đã thân mật đến bước này. Giữa bầu không khí kỳ lạ, tạ vi ninh theo thị nữ đưa bữa sáng và kiếp sát cùng đi đến Tây Viện. Muốn đưa đến cho đế nữ, phải để thị nữ phụ trách đến Tây Viện hiện giờ nàng có thân phận ma chủ cực kỳ nổi bật trong đội ngũ. Trên đường đi, ma tu nhau nhau dừng bước nhìn một lúc lâu, cũng có kẻ ngơ ngác quay đầu rời đi. Tạ vi ninh ê ẩm ra đầu tới cửa Tây Viện bị đám hộ thiên vệ chặn lại, nàng mới thoáng hồi thần. Hộ thiên vệ nhìn thấy ma chủ, người đêm qua từng trò chuyện với hắn về chuyện tiên ma hợp tác, hắn cũng rất tán dương và có cách nhìn mới về đế nữ. Người trước mắt đây, khác hẳn ma chủ trong lời đồn trước đây. Nghĩ đến quan hệ hiện giờ của ma chủ và đế nữ tiên hậu tiên đế cũng đánh giá cao, không liều chết ngăn chặn hắn như trước kia còn thay đổi thái độ ôn hòa nói, mời ma chủ chờ ở đây một lát thuộc hạ sẽ bẩm báo với đế nữ. Tạ vi ninh đứng nghiêm trang nói ừm. Xem kìa hiện tại không cần thông báo với thiên hậu nữa rồi, hỏi trực tiếp đế nữ là được. Tạ Vi Ninh vừa lặng lẽ chờ, vừa cảm khái. Không lâu sau, hộ thiên vệ trở ra mời hắn vào. Tạ Vi Ninh mang thân thể ma chủ cuối cùng có thể khí vũ hiên ngang, đường đường chính chính mà bước vào Tây Viện. Chỉ mới qua một ngày, chắc viện thử của đế nữ lại có cảm giác khang khác. Cũng không thể nói rõ thay đổi gì có thể là sự thay đổi của một chi tiết rất nhỏ đã khiến nàng chú ý tới cảm giác tê dại giống như có dòng điện chạy qua người cực kỳ mới lạ. Nếu bản thân nàng đến đây, vào thời điểm này trong viện sẽ không có nhiều thị nữ đứng như vậy, hẳn là chỉ có phù ngạn ở trước cửa, nhiều hơn thì chỉ có thị nữ lui tới đưa nước rửa mặt. Trong viện hẳn sẽ im ắng, uể hoài chứ không phải như hiện tại, nghe thấy tiếng gió rào rào còn có linh lực dao động trong không khí cùng với tiếng lên xuống rất nhỏ. Nhìn thấy ma chủ ám giao vệ giả trang thị nữ vốn định hành lễ với hắn, nhưng thấy ma chủ hơi nâng tay, ra hiệu các nàng im lặng. Thế là mọi người có chút hiểu ra, chỉ đứng yên tại chỗ bất động thị nữ đưa bữa sáng cũng im lặng ngoan ngoãn theo phía sau, ngay cả kiếp sát cũng ở ngoài mà không bước vào. Tạ vi ninh nhẹ bước nàng càng đến gần, phía sau bức tường, tiếng vang từ hoa viên nhỏ nằm trong viện của đế nữ càng thêm rõ ràng đến khi nàng chậm rãi bước đến cửa bên hình vòng hơi tựa vào tầm mắt hướng vào trong có thể nhìn thấy rõ phong thầm đang dùng thân thể của nàng để luyện kiếm nhất thời nàng hơi hoảng hốt dường như trùng khớp với hình ảnh thiếu niên luyện kiếm trong mộng chỉ là hiện tại nhất cử nhất động của đối phương rất liều loát trôi chảy và đầy sức mạnh lộ vẻ thành thục và hoàn mỹ bao gồm kiếm khí mang theo linh lực màu trắng bạc trong cơ thể nàng trông như giải lụa mỏng nhẹ nhàng tuôn ra nhưng cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong nó quá đẹp trai. Quá côn ngầu, tạ vi ninh không khỏi cảm khái trong lòng. Ngày thường hắn ra tay đều dùng chiêu thức rất nhanh, không phải luyện hoàn chỉnh một bộ giống như bây giờ. lúc chân chính nhìn thấy mới cảm thấy động tác của đối phương như thiệt tác hoàn hảo, khơi dậy sự nhiệt huyết của người xem. Người ở giữa không trung cất kiếm rồi nhẹ nhàng đáp xuống, bước từng bước về phía nàng, khuôn mặt không đổ một giọt mồ hôi nào, hơi thở cũng rất ổn định. Sao nàng lại tới đây? Phong thầm hoang mang hỏi. Hôm nay thức sớm thế. Tạ Vi Ninh hồi thần lại, hưng phấn vỗ tay nói: "Quá đẹp trai." Gương mặt Phong Thầm hơi mất tự nhiên, thoạt nhìn như không biết nên đáp lại như thế nào, ở chung quá lâu đã bị Tạ Vi Ninh ảnh hưởng, bèn trầm giọng cứng ngắc nói: "Cũng tạm." Tạ Vi Ninh nói: "Không ngờ mới sáng sớm ngươi đã luyện kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi luyện âm công gì đó chứ." "Đây là tập thể dục buổi sáng." Phong Thầm tùy ý nói: "Âm công không gấp, xem xem người ta tập thể dục buổi sáng khác biệt như thế." Tạ Vi Ninh rất bội phục vậy vừa khéo, người đói bụng rồi đúng không, hay là ăn chút gì đó sau khi tập xong. Người định ăn ở đâu? Phong thầm nhìn nàng một cái tùy ý, nàng sắp xếp là được. Tạ Vi Ninh xoay người, lúc này mới phát hiện đám thị nữ kia đã tự giác đứng cách xa ba trường. Nàng vẫy tay, bảo người đặt bữa sáng lên bàn trong viện tử, sau đó lệnh các nàng lui xuống. Trên mặt chúng thị nữ đều mang ý cười ẩn dấu mà lui ra. Phong thầm vừa ngồi xuống, trong lòng biết tạ vi ninh đến đây hẳn là vì ăn bữa sáng, theo thói quen cầm lấy ấm trà, ngay sau đó một bàn tay vươn tới đặt ấm trà xuống, xoay lại cúi người đặt một chén canh trước mặt hắn. Nếm thử cái này, thật là nịnh bở, phong thầm không khỏi nhíu mày, ngươi lại nữa à. Tạ vi ninh chập nếm thử thôi mà. Phong thầm mí môi, vẫn nghe lời nàng mà bưng lên, ăn một ngụm hơi kinh ngạc sững sờ. Ánh mắt tạ vi ninh mang theo chút chờ mong nho nhỏ thế nào. Canh thu khương Phong thầm rũ mắt nhìn khuôn mặt lộ vẻ khổ quái mà nuốt xuống. Chắc là hợp khẩu vị của ngươi nhỉ? Tạ vi ninh hỏi. Phong thầm gật nhẹ. Tạ vi ninh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới ngồi xuống rồi nói. Vậy ngươi ăn nhiều một chút canh này chuẩn bị cho ngươi ta không khách khí mà ăn đây. Phong thầm chợt nói canh này là nàng nấu à? Tạ vi ninh sừng sốt hở. Phong thầm vững vàng nói. Nếu đưa cho đế nữ, bếp sẽ không nấu chén canh này. Đây không phải khẩu vị của nàng. Tạ Vi Ninh tò mò hỏi, cũng có thể là ta bảo bếp nấu cho ngươi, sao ngươi có thể xác định là ta nấu chứ? Phong thầm, trên tay nàng có mùi của Linh Thảo Tu Khương. Tạ Vi Ninh nhanh chóng nâng tay lên người thử quả thật người thấy một mùi hương nhẹ nhẹ vừa ngẩng đầu liền thấy phong thầm nhìn nàng với vẻ mặt ta không phải tên ngốc. Phong thầm dừng một chút rồi nói, lần sau không cần nấu riêng cho ta. Tạ Vi Ninh không để trong lòng chút nào, xem ngươi kìa không cần gánh nặng tâm lý. Bởi vì nhớ tới ngươi bị thương, ta muốn bồi bổ cho ngươi tuy thân thể đã khôi phục nhưng cũng cần bồi bổ chút vui vẻ cho tinh thần chứ. Không cần, phong thầm bình thản nói, không phải nàng muốn có người ăn cùng sao. Nàng ăn món gì thì ta ăn món đó. Tạ vi ninh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn phía hắn, hơi xấu hổ nói, đây chỉ là một điểm trong đó, nhưng muốn bồi bổ cho ngươi cũng là thật. Ăn đi, phong thầm tự nhiên lấy ra một chén mì tương từ hộp thức ăn mà bếp đã chuẩn bị, đưa cho nàng. Không ăn sẽ nguội, tạ Vi Ninh thấy hắn thật sự không miễn cưỡng mà ăn cùng nàng, lúc này mới hoàn toàn tin lời của hắn. Hai người lặng yên ăn cơm, ăn tĩnh hài hòa và hòa hợp như có bầu không khí tĩnh lặng tư tư truyền động giữa bọn họ, làm lòng người ấm áp thoải mái. Tiền hậu ra khỏi phòng chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thoáng thấy có không ít thị nữ đang đứng ngoài viện đối diện còn có phù ngạn và kiếp sát. Bà hơi lo lắng, gọi một thị nữ tới hỏi, đế nữ xảy ra chuyện gì sao? Thị nữ, bẩm tiên hậu, đế nữ không sao. Là ma chủ ăn cơm cùng đế nữ bên trong, bọn ta không tiện ở trong nên đều ra ngoài chờ. thiên hậu hơi mở to mắt, sau đó phản ứng lại. À một tiếng đầy sâu xa, không hỏi thêm nữa. Bà thầm nói, trong bộ dạng của hai người, những người ngoài như bọn họ không đành lòng phá vỡ. Từ khi Ninh Nhi quen biết ma chủ cho tới nay càng trở nên tốt hơn, ma chủ kia cũng thế, làm người ta yên tâm. Nếu không phải mấy ngày nữa còn có chuyện quan trọng cần làm, thật sự bà không ngại ở lại ma giới thêm mấy ngày. Bỏ đi, dù sao ngày tháng còn dài. Sau bữa sáng, tạ vi ninh thấy phong thầm muốn tu luyện cho nên tự giác không quấy dày hắn, Chung quy nàng cũng có việc cần làm. Dù sao chuyện tu luyện và tam trưởng lão đều là việc của hắn, hiện tại nàng là ma chủ, chỉ cần quan tâm đến sự phát triển của ma giới, để ý tới đỉnh vạn ma là được. Nàng trở về thư phòng, chuẩn bị mang bản vẽ đi xem công trình, sau khi tìm thấy trên bàn thì chuẩn bị cất vào ngực chợt nhìn thấy một tờ giấy trong đó. Hình như bản vẽ đã sửa đổi, dường như vị trí địa lý ở ma giới khá tốt tương đối trung tâm hơn, tuyệt nhất chính là tuy rằng địa hình tựa núi giống vô niệm thành, nhưng rất gần đỉnh vạn ma trong diện tích cũng không nhỏ. Phong thầm đã bảo thợ thù công sửa lại bản vẽ sao? Không biết hắn muốn xây công trình gì, nhưng ma giới này vốn là của hắn, có ý tưởng gì đó cũng rất bình thường. Tạ Vi Ninh lật xem, không tìm ra nội dung chi tiết hơn, rớt khoát không quan tâm nữa. Nàng cùng kiếp sát vào cổng lớn đỉnh vạn ma còn chưa bay đến gần, từ xa đã có thể nhìn thấy cánh cổng uy nghiêm tạo hình và khí chất đều đang nói đây chính là ma giới. Phía trên đang có ma tu cầm bút viết chữ. Lúc này mới chỉ viết, vẫn chưa điêu khắc chữ lên. Chúng ma tu thấy ma chủ tới, liên tục hành lễ, bái kiến ma chủ. Miễn lễ, Tạ Vi Ninh nói xong, ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Chúng ma tu nín thở chờ đợi. Cánh cổng này, nhìn chúng ta rất hài lòng, chúng ma tu mừng rỡ ra mặt, nhưng mà, tạ vi ninh nói, chữ đỉnh vạn ma này, ta cảm thấy vẫn không đủ mạnh mẽ cuồng vọng quá quy củ gò bó. Viết lại lần nữa đi, vì sao ta phải gọi là đỉnh vạn ma, nàng nhắc nhở, từ mấy chữ này các ngươi có thể cảm nhận được khí thế bên trong. Với sự kỳ vọng như vậy, nhìn lại bốn chữ trên đỉnh kia có còn cảm thấy thích hợp không? Chúng ma tu nghe thế cũng quan sát lại, Bừng Tỉnh nói, xác thật không thích hợp, nét bút của ba chữ này trông quá sắc nét, quy củ đúng chuẩn mực. Tạ Vi Ninh gật đầu nói, đúng vậy, viết lại đi, ta thấy trăm năm qua các ngươi hăng máu đánh nhau, lại còn chỉ ở mãi trong thành của mình. Quá cẩn thận cũng làm cho tư duy của các ngươi thận trọng hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại ma giới đã thống nhất, có bổn tọa ở đây, các ngươi cứ yên tâm. Nàng nói rất tự nhiên, ma giới tuy có quy chế riêng, nhưng cũng phải kiêu ngạo tùy ý. Nói mấy câu đơn giản, lại khiến các ma tu xúc động mạnh chủ thưởng. Tạ vi ninh vẫy tay, được rồi còn không mau đi làm việc. Rõ, một canh giờ sau, qua quá trình chỉnh, chỉnh sửa vô số lần, ba chữ đỉnh vạn ma có vẻ cuồng vọng nhất cuối cùng đã hoàn thành. Sau khi ma chủ gật đầu, chúng ma tu bắt đầu điêu khắc tỉ mỉ, dùng pháp thuật mạ thêm một lớp vàng, cuối cùng đặt thêm trận pháp ở bốn phía, vừa có ý nghĩa xua đuổi yêu thú, vừa thể hiện khi phái. Người tụ tập chung quanh dần nhiều hơn còn có mấy hộ thiên vệ đến giờ nghỉ đến xem náo nhiệt ở bên ngoài. Lúc cổng đỉnh vạn ma hoàn thành, mọi người cùng cất lên một tiếng cảm thán kích động cao chót vót. Tạ vì Ninh thấy nét mặt bọn họ như thể đỉnh vạn ma đã hoàn thành, có cảm giác như an cư lạc nghiệp hốc mắt của những người này đều đã ươn ướt. Cũng phải trăm năm qua tuy bọn họ ở vùng đất mà mình sinh ra, nhưng lại liên tục tranh đấu, chưa từng ngừng lại. Viết xong ba chữ mới thực sự khiến bọn họ có cảm giác xem ma giới là nhà. Nếu phong thầm cũng nhìn thấy thì tốt rồi. Tạ vi ninh thầm nghĩ, sớm biết thế thì nàng đã kéo hắn tới đây rồi. Nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, vội vàng bảo kiếp sát lấy ra vài lưu ảnh thạch ghi lại cảnh này. Dù là để phong thầm xem hoặc để ma giới về sau có vật kỷ niệm đều tốt cả chung quy giữ lại cũng sẽ không xấu. Một lúc sau, người người đã phân tán tiếng bàn luận vẫn còn đang nói đến chuyện đỉnh vạn ma. Đột nhiên, một ma tu chạy tới báo chủ thượng người mà tiên cung phái tới đã đến phùng ma môn. Nhanh thế, tạ vi ninh lập tức cùng kiếp sát đến nghênh đón, vừa đến thì thấy lần này tiên đế đã cử gần trăm người tới đây trông cũng nhiều nhưng phân bổ vào xây dựng công trình lại không nhiều lắm. Ma chủ, chúng tiên quan hành lễ với hắn rồi đứng dậy ánh mắt bất giác lướt qua một vòng chung quanh. Tùy bọn họ ở phùng ma môn, vẫn có thể nhìn được cánh cổng đỉnh vạn ma cao mất kia, lúc nhìn thấy cũng không khỏi gật đầu. Nhìn sang bức tường mới nhô lên, tức khắc nhíu mày, nghe nói ma giới tu sửa đỉnh vạn ma, hẳn đã qua một thời gian. Sao chỉ mới xây xong chút công trình nhỏ như vậy? Kỹ năng này, có lẽ vẫn còn hơi thôi nhỉ? Tiên quan nói chuyện nhất thời không khắc chế được ngữ khí, nghe có vẻ hơi châm chọc. Lão vừa thầm nghĩ không ổn, muốn chữa lại thì phát hiện ma chủ ở đối diện dường như căn bản không thèm để ý, ngược lại còn hơi kinh ngạc mà nói, nghe ý của tiên quan, tốc độ tu sửa của các ngươi vừa nhanh vừa tốt sao? Ban đầu tiên quan nhận mệnh lệnh trong lòng có rất nhiều oán niệm và bất mãn. Lão mang cảm xúc này tới ma giới, giọng điệu vốn không tốt đối mặt với ma chủ như thế, bất xác hừ một tiếng, kiêu ngạo nói tất nhiên. Bọn ta xây dựng lại tiên phù cho đế nữ, nhiều nhất cũng chỉ mất hai ngày. Tạ vi ninh nhất thời vui mừng quá đỗi chẳng lẽ tiên quan chính là người trong truyền thuyết? Không sai, tiên quan tự đắc mà nói. Xem ra ma chủ cũng nghe nói đến tiếng tâm của bọn ta, phải biết trăm người bọn ta là đội chuyên thu sửa kiến trúc giỏi nhất tiên cung. Tiên đế lệnh bọn ta tới giúp đỡ các ngươi đó là chuyện cực kỳ may. Vậy rất cảm ơn chư vị tiên quan. Tạ vi ninh tiến lên nắm lấy tay lão, lớn giọng nói, dù là bên ngoài hay đỉnh vạn ma, sau khi hoàn thành thu sửa, bổn tỏa chắc chắn sẽ cảm kích các ngươi thật tốt. Cái gì, tiên quan kia hoảng loạn nói. Từ từ, lão phu chưa nói. Người đâu? Tạ Vi Ninh vông tay lên rồi nói, còn không mau đi chuẩn bị phòng thượng hạng cho chư vị tiên quan. Ánh mắt của các ma tu sáng lên, kiếp sát đáp ngay, rõ. Không đợi các tiên quan cất tiếng, mọi người đã nhao nhao lao tới trước vây quanh chư vị tiên quan để mang đi chọn phòng, không cho bọn họ chút cơ hội phản bác nào. chương 82, ta là bậc thầy thợ say. Bề ngoài ma cung không giống tiên cung, nhưng lần đầu thấy đều sẽ chấn động. Tiên cung mờ mịt tiên khí, nguy nga lộng lẫy ma cung lại âm u đáng sợ sức ép nặng nề. Các tiên quan vừa tới ma cung thoáng nhìn qua một cái cho dù biết có tiên hậu và đế nữ ở đây, nhưng trong lòng vẫn không kìm được thấp thỏm bất an và sợ hãi. Suy cho cùng bọn họ có đến trăm người, nhưng nơi này hoàn toàn là địa bàn của ma giới, một trăm người chỉ tương đương với một cục đá nhỏ rơi xuống biển rộng không gợn nổi chút sóng gió nào. Họ lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nếu tiên hậu và đế nữ bị tổn hại hoặc không an toàn thì làm sao trăm người bọn họ đưa hai người đột phá trùng vây đây. Nhóm tiên quan lần đầu tới ma giới, sau khi thật sự nhìn thấy ma cung, hoàn toàn quên mất bọn họ đã nhận lệnh của tiên đế hỗ trợ hợp tác ma giới chỉ nhớ tiếng ác và ân oán đối với ma giới trong quá khứ. Tạ Vi Ninh chú ý tới sự cảnh giác trong mắt bọn họ, lòng cảm thấy buồn cười, vấn đề sót lại của lịch sử hai giới tiên ma thật sự đã an sâu vào lòng người. Ngoài mặt thì Hiền Hòa bình tĩnh nói, chư vị tiên quan đừng căng thẳng, trước đó bổn tọa và tiên đế đã sớm ký kết khế ước hợp tác. Nếu không linh thực yêu thú của tiên giới cũng sẽ không vận truyền thẳng đến ma giới. Các tiên quan sững sốt nhớ ra việc này, giờ mới an tâm hơn một chút. Cũng phải, người các giới khác đều lui tới với thiên giới, hiện giờ chỉ thêm một ma giới, không có gì khác biệt, bọn họ cần gì phải căng thẳng như vậy. Hộ thiên vệ tới trước đón tiếp bọn họ từ ma cung, cảnh tượng vô cùng hoang đường, trước đây có nói cũng không ai dám tin, nhưng trong lúc chờ đợi chúng tiên quan đã hoàn toàn tiếp thu. Hai bên gặp mặt giống như đồng hương gặp mặt nhau ở nước ngoài, cực kỳ thân thương và kích động. Tạ Vi Ninh thấy bọn họ dường như có chuyện muốn nói, bèn vẫy tay gọi vài ma tu dẫn đường cho họ đến ma cung chuẩn bị phòng. Còn nàng sẽ cùng đám người kiếp sát đến đỉnh vạn ma. Nhiệm vụ hàng đầu hôm nay của nàng chính là giám sát đám ma tu kia kiểm tra lại các chi tiết bên chợ phía Tây, nghiêm khắc kiểm soát chất lượng. Đúng rồi, tạ vi ninh nói, bản vẽ miếng đất ngoài ma giới đã xong chưa? Kiếp sát nói trước mắt vẫn chưa hoàn thành, đã cử người thúc dục rồi. Vẫn phải chú trọng chất lượng, đừng hối gấp quá. Tạ vi ninh nghĩ rồi nói, lần này tiên giới tới quá nhanh, nhưng cũng đừng ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta. Thế này đi, hôm nay ta cùng cùng đế nữ thương lượng một chút mời các tiên quan hỗ trợ một vài việc của đỉnh vạn ma. Tạ Vi Ninh nói, lúc bọn họ làm việc người nói thuộc hạ theo bên cạnh học tập xem họ làm như thế nào, xây dựng nhà cửa nhanh chóng và hoàn mỹ thế nào. Nghĩ đến đây, nàng nâng tay ra hiệu kiếp sát chờ một lát ánh mắt đối phương ẩn chứa sự trêu ghẹo Nàng đến một góc lập kết giới cách âm, lấy thông lục nghi đã lâu không dùng ra ngoài. Chuyện gì? Phong thầm hỏi. Tiên quan của tiên giới hôm nay đã tới rồi. Tạ Vi Ninh nói, bọn họ tới qua sớm, bản vẽ mảnh đất ngoài ma giới vẫn chưa hoàn thành. Nên ta nghĩ tới thì cũng đã tới rồi, không thể lãng phí thời gian ích. Cho nên, người ra mặt nói giúp một chút, để những tiên quan kia trợ giúp chuyện đỉnh vạn ma. Phong thầm trầm tư một lát rồi nói, mảnh đất bên ngoài thì được nhưng đỉnh vạn ma thì không, nó vốn thuộc về ma giới ý nghĩa khác biệt. Nếu nàng thật sự muốn tiên quan hỗ trợ thì bảo các ma tu đi theo học mấy ngày, học trước làm sau chúng ta phải tự làm lấy, không phải chuyện gì cũng giao cho người khác. Tạ vi ninh ngẩn ra, mau chóng nghĩ thông suốt người nói rất có lý. Trung quy ngày sau mọi chuyện của ma giới không thể đều dựa vào người khác nên học hỏi những chuyện cần học ta đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ừm, phong thầm chỉ nói, vật khó có được mới càng khiến người ta quý trọng. Hai người nói xong, tạ vi ninh ngắt thông lục nghi, cảm thấy suy nghĩ đã rõ ràng hơn, toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không biết vì sao, rõ ràng là nói những điều rất đơn giản, nhưng nói với hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Ở bên ngoài, chúng ma tu đều nhìn thấy ma chủ đến một nơi rồi trở về, trong mắt giường như chứa chan ý cười. Tiếp sát không nhịn được hỏi, chủ thượng thuộc hạ thấy vừa rồi ngài đi đã cầm theo thông lục nghi, có phải đã bàn xong với đế nữ rồi không? Tạ vi ninh xem như thế. Nàng nói ta vừa ngẫm lại, đỉnh vạn ma vẫn nên để chúng ta làm. Có điều sắp tới các ngươi hãy tạm ngừng công việc, theo thiên quan học mấy ngày rồi hẵng khởi công. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú, sau khi học xong kỹ thuật và phương pháp, xây dựng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn trước. Ma chủ nói gì các ma tu đều sẽ làm theo cái đó, lập tức lớn tiếng đáp lại. Tạ Vi Ninh chợt thắc mắc sao ngươi biết ta đi nói chuyện với đế nữ? Tiếp sát không nhịn được cười, sau khi ngài trở về liền vui vẻ đến vậy, ngoài đế nữ thì còn có ai chứ? Ngoài đế nữ, không ai có thể tác động đến cảm xúc của ma chủ, đến đại trưởng lão có lẽ nhiều lắm cũng chỉ làm ma chủ giật giật gân xanh mà thôi. Tạ vi ninh, nàng che miệng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh bước tiếp về phía trước. Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, có lẽ do xấu hổ hoặc có cảm xúc khác nàng cảm thấy trên má nóng bừng vô cớ. Không phải chứ, nói với người ta mấy câu thôi mà trước kia nàng nói chuyện với người khác cũng có thể rất vui vẻ đám người này đơn giản là cảm thấy ma chủ như vậy có vẻ hơi bất thường nên mới chiêu chọc sao nàng lại có chút thẹn thùng nhỉ tiếp sát thân là hữu hộ pháp lá gan thật sự càng lúc càng lớn rồi các tiên quan bên kia vốn định đến gặp thiên hậu và đế nữ nhưng nghe hộ thiên vệ nói thiên hậu bảo bọn họ đến nơi ở của mình trước để quen đường chia phòng xong rồi đến gặp sau thế là đi theo ma tu đến nơi ở Trước khi bọn họ tới, đã nghe các tiên quan đến ma cung lần trước kể lại, nghe nói khi đó bọn họ tới bất ngờ nên phải ở chung phòng với Đồng Liêu. Nào ngờ tới nơi mới phát hiện hóa ra phòng thượng hạng trong lời của ma chủ là thật. Mỗi người một phòng à? Tiên quan khó tin nhìn quanh phòng một vòng, nam bắc thông nhau, rộng rãi sáng sủa, không khí cũng rất sạch sẽ, trông có vẻ còn tốt hơn phòng của họ ở chúng tiên điện. Cứ an tâm mà ở. Hộ thiên vệ đã quen mà nói thời gian trước quan hệ của hai giới tiên ma không giống hiện tại. Bây giờ đã khác bằng không thiên hậu và đế nữ điện hạ cũng sẽ không ở thoải mái đến vậy không phải chủ yếu trước đó bọn họ đối đãi với tiên hậu và đế nữ điện hạ không tệ không có sự thất lễ nào. Bọn ta đã tiếp xúc nhiều với ma chủ cũng có chút hiểu biết. Hắn nói cái gì sẽ là cái đấy không phải giả vờ. Hộ Thiên Vệ nói, "Huống chi hiện tại hắn và điện hạ chúng ta ở, dù sao ta cũng cảm thấy khá tốt, mấy ngày nữa hẳn các ngươi sẽ buông được khúc mắc trong lòng." Lúc bọn ta ra bất ngự môn cũng nhìn thấy bức họa đèn sao kia, còn tưởng rằng đó chỉ là tâm tư của đế nữ, không nghĩ quá nhiều. Tiên Quan cảm thán, "Không nghĩ tới điều này, đến cả các ngươi cũng nói thế." Hộ Thiên Vệ cũng nói, "Thực ra sau này bọn ta ngẫm lại, thấy thái độ của Tiên Hậu và Tiên Đế đối với ma giới, đã phát hiện ra không ít Ma giới này so với ma giới trước kia, xác thật đã khác nhiều. Nói xong, trong lòng các tiên quan cũng rất cảm động. Đến khi bọn họ thấy tiên hậu và đế nữ, nhận được phân phó từ đế nữ còn có sự khẳng định của tiên hậu càng cảm khái hơn nữa. Ai mà biết được sau trăm năm, bọn họ lại giao lưu với ma giới như vậy. Tạ Vi Ninh nhìn trăm tiên quan tới cùng tiên hậu và đế nữ cảm thấy gương mặt tiên quan đã thả lòng, trong lòng rất vui mừng. Chẳng qua trông các thiên quan từ bi hiền lành, nhưng khi ma tu làm việc, lời nói nháy mắt liền trở nên sắc bén. Gì thế này, thầy của ngươi ở xó nào thế? Năm đó ma giới cũng có không ít thầy thợ ưu tú, từng tranh luận với bọn ta những ba ngày trời, sao tới lứa các ngươi lại vô dụng như vậy? Tạ vi ninh, nàng liếc mắt sang phải, nét mặt phong thầm cũng không tốt lắm. Tiền hậu chú ý tới tầm mắt của ma chủ, hơi mất tự nhiên mà cười một cái. Cũng may. Ma chủ không đổi sắc mặt mà nhanh chóng xoay đầu, đáy lòng tiên hậu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn khen phong thái của hắn. Khó trách trăm năm qua chỉ có mỗi hắn thông qua định ma bia. Ma tu bị mắng một trận có lẽ hơi không phục khi làm việc càng muốn thể hiện bản thân, không cẩn thận nên quá mạnh tay, càng bị mắng nhiều hơn. Tiên quan vốn được phân phó, trực tiếp tới đây để xem thử, sau đó thuận tiện chỉ đạo khi cần, đến lúc này không nhịn nổi mà cao giọng nói, sao lại thế này? Trong đầu ngươi nghĩ gì vậy? lúc làm việc lại chỉnh mảng chỗ này phẳng rồi sao? người chát thêm đi pháp thuật đâu chỗ này nên dùng pháp thuật đấy các người là kẻ có tu vi đâu phải người phàm giới phải dùng pháp thuật để làm việc sao lại làm việc cứng nhắc như người phàm thế kia xây tường xây lên pháp thuật e nâng lên nâng qua đầu rồi làm lại bọn ta đã xem bản vẽ của các người lúc ấy còn cảm thấy không tệ sao các ngươi làm việc lại cứng nhắc như vậy trăm năm qua các ngươi chỉ lo đánh nhau nhỉ? nhưng dù đánh nhau thì các ngươi cũng phải xây nhà, chẳng lẽ vì muốn vội vàng tu sửa nên không màng đến thẩm mỹ sao? Trả trách rất nhiều nơi trong thành các ngươi trông rất tồi tàn. Tạ Vi Ninh nghe thế, nhíu mày, rời bước đến bên cạnh Phong Thầm, nói thầm, nói thế cũng quá nặng rồi. Tuy nàng không cảm thấy những kiến trúc trong thành ma giới đẹp, nhưng có vài nơi không tệ, ít nhất ma cung khá đẹp, các phòng còn lại cũng có thể ở, làm gì nghiêm trọng đến mức tồi tàn chứ? Nói xong liền thấy một tiên quan có vẻ như không nhịn nổi nữa, đẩy ma tu ra, rang rộng hai chân trước mặt bọn họ, vững vàng như ngồi trên lưng ngựa, đôi tay hợp lực nâng thụ linh lực. Trong khoảnh khắc dường như có ngọn gió nổi lên từ mặt đất thổi quanh người hắn, khiến mái tóc vạt áo đong đưa không ngừng. Linh lực rất mạnh như đang gom lực để bùng nổ, nhưng sắc mặt tiên quan này lại rất bình tĩnh, dáng vẻ rất thành thục. Không lâu sau, mặt đất hơi rung rung. Vật liệu xây dựng dưới đất đột nhiên bay lên không chung từng món bay trên đầu người, xếp thành hàng cột ngay ngắn các món đều được phân loại. Ngay sau đó, vật liệu xây dựng rơi xuống theo trình tự đâu vào đấy, rơi rất mạnh và nhanh nhưng không gây ra tổn hại nào. Chẳng lâu sau từ mặt đất cho đến nóc nhà ước chừng chỉ nửa canh giờ đã xây xong một cửa hàng nhỏ. Cuối cùng nghe thấy tiên quan hít sâu một hơi, những vật liệu dán tường theo linh lực trên hai tay của hắn bay lên không chung rồi trực tiếp gắn lên tường. Trong mắt hắn, cả căn nhà giống như chỉ là một tờ giấy trắng phẳng phiêu, bất kể là sơn tường hay hình vẽ đều có vẻ mượt mà tinh xảo, không hề khó khăn. Tiên quan cả giận, hiểu chưa? Không học được thì ta phá bỏ rồi làm lại lần nữa. Chúng ma tu bàng hoàng, tạ vi ninh cũng bàng hoàng. Nàng nhìn cảnh trước mắt cảm thấy tiên quan này đang chơi ghép mô hình khổng lồ trong mắt hắn như thể đã có sẵn hình mẫu, chỉ cần ghép từng cái một là xong. Tiên quan này trên đầu viết đầy chữ ta là bậc thầy thợ xây À, không đúng, phải là cả trăm tiên quan đều có bộ dạng này. Phong thầm trầm mặc một lúc lâu, rồi nói trên thế gian này có vô số tu sĩ, mỗi người sẽ chuyên tu theo một con đường. Nếu bảo bọn họ lên chiến trường chống địch chỉ sở chịu không nổi, nhưng nếu nói về lĩnh vực xây dựng không ai bằng bọn họ. Tạ Vi Ninh lựa chọn thu lại lời nàng muốn nói, khẽ nói ta nhớ thợ xây ma tu của chúng ta ít nhất cũng đã tu la, nếu đánh giá dựa trên con đường này, thì được tính là bậc gì. Phong thầm trầm mặc rồi nói, chắc cũng là cảnh giới tu la. Tạ vi ninh nói, vậy còn đám tiên quan này. Phong thầm nhàn nhạt nói, ít nhất là ma Soái. Tạ vi ninh hít một hơi, trời ạ, vậy phải bảo bọn họ học hành chăm chỉ thôi. Thấy các ma tu lập tức bái lại nhóm tiên quan, thể nhất định sẽ chuyên tâm học tập theo bọn họ. Tiên quan dỡ bỏ cửa hàng đã xây xong ban nãy, sau đó nghiêm khắc chỉ đạo. Tạ vi ninh cũng yên tâm hơn, xoay người theo phong thầm chuẩn bị trở về. Tiên quan thoáng nhìn ở cách đó không xa tiên hậu chỉ nhìn sang chứ không bước tới, cất tiếng hỏi tiên hậu không cần gọi hộ thiên vệ đi theo sao. Tiên hậu cười nói, bọn họ một thượng tiên một ma chủ, với cảnh giới này không cần cẩn thận như trước, đường đi cũng không dài, mặc chúng đi. Bên kia, hai người đi thẳng vào viện của ma chủ. Phong thầm nói, ngày mai ta sẽ lấy danh nghĩa đế nữ tu luyện, để mời ma tu của ma giới đối luyện với ta. Tạ vi ninh hỏi, để dẫn tam trưởng lão ra sao? Phong thầm gật đầu cho lão ta một cơ hội ra tay. Hắn cười dĩu một tiếng, nếu không thế thì ta luôn ở Tây Viện có cả tiên hậu e là lão ta muốn vào cũng khó. Tạ vi ninh ngộ ra, có chút tò mò hỏi, kể ra trước đó ta còn tưởng rằng theo tính cách của ngươi, khi biết yêu chủ ra tay với mình, hẳn sẽ trực tiếp tuyên chiến với yêu giới. Phong thầm nhìn nàng một cái cổ quái nói, nàng rất hiểu ta. Tạ vi ninh, nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết đã lâu. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, bởi vì nơi này còn có thần tộc kia sao? Ngươi cũng muốn tìm ra kẻ đằng sau là ai nhỉ? Phong thầm, đúng, nhưng cũng không đúng. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, hiện giờ chuyện này không chỉ là việc của ma giới, cũng liên quan đến nàng. Tạ vi ninh ngẩn người. Căn bệnh của nàng do yêu giới gây ra. Việc này, bọn họ có mưu đồ không nhỏ? Phong thầm lạnh lùng nói. Bên ngoài yêu giới có thanh danh rất tốt hiện nay bọn chúng lại không để lộ bất kỳ khác thường nào Nếu ma giới ra tay, người đời chỉ nghĩ rằng chúng ta cố tình ức hiếp Hai giới tiên ma qua lại với nhau, người ngoài sẽ cho rằng tiên giới không còn như trước thông đồng với ma giới làm chuyện xấu Miệng lưỡi người đời đáng sợ tiên giới sẽ càng áp lực hơn Sau này nàng muốn trở thành tiên đế, vấn đề này không thể không băn khoăn hay chẳng mãi may đoái hoài Tạ Vi Ninh dừng bước chần chờ nói, người đang suy xét cho ta. Phong thầm điểm nhiên nói, ta đã nói sẽ giúp nàng trở thành tiên đế. Gió đêm lặng lẽ thổi qua, xung quanh tựa như một khoảng không yên tĩnh. Tạ Vi Ninh nhìn hắn, hiện tại hắn mang gương mặt của nàng nhưng có khí chất hoàn toàn khác biệt, khiến nàng phân biệt rõ dáng vẻ chân thật của hắn đằng sau vẻ ngoài kia. Hắn trông rất vô cảm, người không biết còn tưởng rằng hắn đang nói bừa một chuyện hay căn bản không làm gì cả nhưng nàng lại cảm nhận được sức nặng bên trong đôi mắt. Nàng vô thức hãm sâu, nhìn mãi rồi lại không dám nhìn tiếp. Đúng rồi, có vật này muốn cho ngươi xem. Tạ vi ninh cúi đầu, lật tay để lưu ảnh thạch hiện ra, hoảng loạn nói sang chuyện khác. Ngươi nên xem cái này đấy. Nàng dường như đang nói, mau nhìn đi. Đừng tiếp tục nhìn nàng như vậy. Liệu ảnh thạch vừa xuất hiện, phong thầm nghe lời nàng, nhìn lên hình ảnh giữa không chung. Màu sắc trên ảnh phản chiếu vào mắt hắn, như thế không ngừng lấp lánh, sáng rực và lộng lẫy. Hắn nhìn ảnh tạ vi ninh lại bất giác nghiêng đầu nhìn hắn, như đang tưởng tượng dáng vẻ ban đầu của hắn từ trên gương mặt hiện tại này. Cảm ơn, tạ vi ninh bị tiếng này làm cho bừng tỉnh, sau khi hồi thần thì nghe thấy phong thầm nói, ma giới có nàng là một chuyện rất may mắn. Hắn nghiêm túc nói, nàng khiến nó trở nên có sức sống hơn. Tạ Vi Ninh chậm rãi nói, không cũng bởi vì ngươi. Nếu có ý tưởng mà không có sức mạnh các ma tu cũng sẽ không thần phục. Chẳng lẽ ngươi đã quên vô niệm thành của mình sao? Khi đó không có ta, dưới sự lãnh đạo của ngươi, nó là thành trì đặc biệt nhất ở ma giới. Phong thầm chợt cười khẽ ta cũng đâu phủ nhận bản thân. Tạ Vi Ninh chớp mắt tức khắc rời mắt xoay đầu. Thầm nói, nếu ngay lúc này hai người có thể đổi lại thân thể thì tốt rồi, gương mặt của nàng nàng cũng cảm thấy mình thật ngầu. À mà chuyện kia chuyện đối luyện để dẫn ra tam trưởng lão, người đã thương lượng với tiên hậu chưa? Tạ vi ninh hắng giọng nói, nếu bà ấy không biết đến lúc đó thấy đế nữ xảy ra chuyện đoán chừng sẽ rất lo lắng. Phong thầm nhíu mày, lúc đầu thế mà hắn không nghĩ tới việc này. Nàng nói không sai, hắn nói, ta nên nói rõ việc này với tiên hậu. Tạ vi ninh thúc giục phải đó, mau đi mau đi. Đừng chậm trễ tránh xảy ra chuyện, lỡ như tiên hậu không đồng ý thì làm sao đây? Phong thầm nghe lời nàng, cất bước rời đi. Ra khỏi viện không bao lâu, hắn đi về phía tây viện. Các ma tu đang bước tới trước sau khi nhìn thấy hắn liền cúi người hành lễ, đế nữ điện hạ. Hắn gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Đến khi tới cửa tây viện, phong thầm chợt nhận ra không đúng. Ma tu đi ngang qua vừa rồi hình như là người của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, vẻ mặt hắn hiếm khi có sự thay đổi lớn, bỗng chốc xoay người nhún chân bay lên, hướng về phía tạ vi ninh. Quả nhiên, khi hắn chạy tới nơi và vội vàng đẩy cửa viện ra, nhìn thấy trong tay tạ vi ninh có hộp ngọc hình vuông đang mở ra. Trong hộp ngọc đôi khuyên tai hiện ra một cách lộ liễu. Tạ vi ninh nghe tiếng động bèn ngẩn đầu lên, trong mắt còn vương sự kinh ngạc không kịp thu hồi, đúng lúc đối mắt với phong thầm vừa chạy tới. Bốn mắt nhìn nhau, con đường này không phải rất xa, nhưng phong thầm như thể chạy đến chối chết lồng ngực liên tục phập phòng. Tạ vi ninh kinh ngạc hỏi cho ta. chương 83 Hay là ta đeo lên giúp ngươi? Phong thầm gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không đúng. Đôi khuyên tai này, vốn sẽ trình lên hắn trước rồi hắn sẽ tặng cho nàng. Hắn không nghĩ tới đôi khuyên tai ấy sẽ xuất hiện trước mặt tạ vi ninh bằng cách này. Trong kết quả trước mắt thì có vẻ không khác mấy, nhưng quá trình lại khác nhau như trời với đất. Sự khác biệt này dường như đã tạo nên sự tranh lệch rất lớn trong lòng người. Sắc mặt Phong Thầm biến hóa mấy lần, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nặng nề lên tiếng ừm. Tạ Vi Ninh nghe đáp án xác thực tim chợt đập nhanh hơn, khó kìm được sự vui sướng trong lồng ngực, khóe miệng bất trí bất giác khẽ nhếch lên, ta rất thích cảm ơn ngươi. Trước khi hắn tới, những ma tu đưa khuyên tai tới giao hộp ngọc cho nàng, nàng còn chưa kịp mở ra, đã nghe đối phương tiến lên nói, chủ thượng, khuyên tai mà ngài cần đã chế tạo xong. Vì ngài, nhị trưởng lão còn cố ý moi tin từ phù ngạn tiểu tiên, chế tạo theo sở thích của đế nữ đấy. Đôi khuyên tai này, ngài tặng cho đế nữ tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì. Tạ vi ninh nghe xong còn chưa phản ứng lại, đứng ngốc tại chỗ còn có chút không tin vào tai của mình, đến khi các ma tu lui ra, nàng mới lấy lại tinh thần, mở hộp ngọc ra. Khuyên tai quả thật được chế tạo dựa theo sở thích của nàng, tạ vi ninh lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Hình dáng như giọt nước trong suốt bên trong điểm suýt đốm sáng xanh nhạt lấp lánh, giống như bụi sao xinh đẹp. Độ dài rất vừa vặn, không dài không ngắn, cũng không quá dày nặng. Trừ giọt nước quan trọng nhất những sợi bạc không nối thành một đường thẳng tắp mà được thiết kế xoắn thành chuối. Đơn giản nhưng không đơn điệu, cũng có thể xem như dễ phối, còn tiện để nàng đeo thường ngày, rất hợp với thân phận đế nữ, xinh đẹp sang trọng cũng không mất đi cảm giác trầm ổn. Tạ vi ninh hoài nghi có phải mình đang nhìn chúng thông qua một màng lọc hay không? Lời của ma tu kia rõ ràng đã để lộ ra chuyện phong thầm muốn tặng khuyên tai cho nàng. Lúc nàng nghĩ đến đây, đối tượng nhắc tới trong lòng đã chạy tới nơi. Tuy trong lòng nàng đã biết nhưng khi thật sự nghe thấy đáp án từ phong thầm trái tim còn đập nhanh hơn lúc mới vừa nhận được khuyên tai. Tạ Vi Ninh hoàn toàn không biết cảm xúc lẫn lộn trong lòng phong thầm thấy dáng vẻ của hắn còn cho rằng bởi vì chạy tới nên mệt mỏi. Nàng cong mắt đưa tay ra hiệu, ngươi mau ngồi xuống uống chút trà đi trong ngươi vội chưa kìa. Phong Thầm thấy nàng cười vui vẻ, phiền muộn trong lòng hơi giảm bớt, bất chợt nghe câu này, lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta uống không nổi, Tạ Vi Ninh." Nàng không ngờ sẽ nghe thấy câu trả lời đầy cảm tính như vậy từ miệng Phong Thầm, ngẩng đầu đánh giá hắn một chút trần chờ nói: "Xảy ra chuyện gì mà ngươi vội chạy về vậy?" Lại còn tức giận đến thế. Nàng nói xong, thuận tay lấy khuyên tai ra ngắm nghía. Phong Thầm thấy thế, lặng lẽ hít sâu một hơi, ngồi xuống trước mặt nàng, trầm giọng nói: "Không có gì." Hắn dừng một chút rồi nói, vốn muốn ngăn lấy khuyên tai trước khi mấy người kia đưa tới. Tạ Vi Ninh lập tức trợn to mắt lấy khuyên tai giấu ra đằng sau, người đã nói tặng cho ta thì không thể lấy lại. Lời đã nói ra như bát nước đã hát đi. Phong thầm kinh ngạc nhìn nàng, trông nàng như đang bảo vệ thức ăn, nội tâm phức tạp ôm chán nói, không phải không tặng nàng, vốn dĩ là ta muốn tận tay tặng cho nàng. Tạ Vi Ninh sừng sốt, nhiệt độ trong phòng phảng phất tăng cao, khiến mặt nàng hơi nóng lên. Tạ Vi Ninh xấu hổ thu lại động tác, đặt khuyên tai trở về bàn, ra vẻ hào phóng tự nhiên, không đổi sắc mặt mà nói ta vừa mới mở hộp ngọc ra người đã tới rồi, xem như tận tay tặng cho ta đi. Nàng tò mò hỏi, sao đột nhiên muốn tặng ta khuyên tai vậy? Phong thầm mau chóng bình tĩnh lại, lúc này đã hoàn toàn trầm ổn, thần sắc tự nhiên nói, hôm ấy phát hiện ý đồ của chữ lôi ta đã nhờ nhị trưởng lão chế tạo cho nàng một đôi khuyên tai để làm pháp bảo phòng ngự. Pháp bảo phòng ngự dùng để phòng ngừa trừ lôi sao tạ vi ninh nói ta còn tưởng ngươi sẽ không dùng loại vật này trung quy trước kia hắn từng nói với cảnh giới tu vi của hắn pháp bảo phòng ngự bình thường cũng sẽ vô dụng nghe có vẻ như rất khinh thường vật này tuy nói vậy nhưng nàng cầm lấy khuyên tai cẩn thận ngắm nghía càng nhìn càng thích phong thầm nhìn nàng một cái hờ hững nói nó cũng có tác dụng chống lại âm công Hai mắt tạ vi ninh sáng rỡ lập tức chủ động rót một ly trà cho hắn, nét mặt vui vẻ đầy nịnh nọt dâng tới tay hắn cảm ơn ma chủ đại nhân. Mời ma chủ đại nhân uống trà. Tiểu nhân sẽ đích thân trên đường vì ngài. Phong thầm ừm, hắn bình thản đưa tay nhận lấy. Tạ vi ninh cười thật tươi và nói, vẫn là người biết lo, như vậy đến lúc đó ta sẽ được bảo vệ hai lớp. Hơn nữa ta rất thích khuyên tai này, đặc biệt thích loại này. Bây giờ ta đeo lên cho ngươi xem nha. Giọng nói đột nhiên im bặt, bàn tay cầm trà của phong thầm cứng đờ. Tạ vi ninh do dự nói, hiện tại chúng ta hoán đổi thân thể khuyên tai này để cho thân thể của người đeo cũng không thích hợp. Nàng đảo trong mắt nửa đùa nửa thật, nếu đã tặng cho đế nữ, hay là ta đeo lên giúp ngươi. Phong thầm lạnh nhạt nói, không, ôi, tạ vi ninh đang hứng thú giạt giào, nặng nề thở dài, thất vọng nói. Nhưng lần đầu tiên ta được người ta tặng khuyên tai, lại không thể đeo lên ngay, thật đáng tiếc. Ta muốn xem thử gương mặt và dáng vẻ của ta đeo lên đôi khuyên tai này sẽ như thế nào. Tò mò ghê khuyên tai này rõ ràng đẹp đến thế, nhưng ta chỉ có thể đau khổ nhẫn nhịp. Phong thầm đen mặt nói, tạ vi ninh, vì sao ai cũng có lòng yêu cái đẹp, tạ vi ninh ủ dũ nói, chỉ đeo một chút ta xem thử thôi mà đâu phải bảo người đeo luôn. Dù sao sau này cũng chỉ có ta luôn đeo, hay nhưng mà nhận được quà thì rất nôn nóng, chẳng lẽ bây giờ ta phải đi sò tai rồi đeo trong phòng sao. Hai, Phong Thầm kìm nén rồi nói, "Đủ rồi." Tạ Vi Ninh hai, "Một chút." Phong Thầm nhìn ra nàng đang giả vờ như thật sự thất vọng, đáy mắt lại để lộ sự lém lỉnh, nàng diễn giả tạo như thế, rõ ràng là đang trêu ghẹo đùa vui. Hắn nhìn, lại tựa như ma xui quỷ khiến mà đồng ý, trong lòng bất đắc dĩ nhưng không nghĩ sẽ từ chối sự trêu chọc của nàng. Tạ Vi Ninh trợn tròn mắt hà, Phong Thầm lạnh lùng bổ sung, "Cho nàng xem một bên." "Ồ." Tạ Vi Ninh ngây ngốc nói, Được, khi nàng chậm rãi nâng tay cầm chiếc khuyên tai, muốn đeo lên tay trái của đế nữ gần đến nơi, ngón tay nàng bỗng nhiên không kìm được sự run dày. Lòng tạ vi ninh vô cùng hoảng loạn, nàng đeo khuyên tai cho gương mặt này, hoàn toàn không thành vấn đề căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng một khi ý thức người bên trong là phong thầm, lại không khống chế được sự căng thẳng. Chuyện gì thế, tại sao, sao lại trở nên như vậy? ban nãy nàng còn trong thế chủ động, làm sao chỉ chớp mắt đã trở nên bị động như vậy? Không phải, hình ảnh này, sao giống như không phải chỉ đeo khuyên tai cho bạn nam cho vui một chút thôi sao, có gì mà căng thẳng? Phong thầm còn không căng thẳng, nàng căng thẳng làm gì? Tạ vi ninh nghĩ đến đây, bộ não mạnh mẽ bình tĩnh lại, nuốt nước miếng, sau đó liều chết sông lên mà đưa tay nắm lấy vành tay hắn. Phong thầm bị ảnh hưởng bởi động tác bất ngờ của nàng, thân thể bất giác nghiêng về trước. Đến khi thấy rõ phần lỗ tai ở đâu, hai người tức khắc đã gần sát nhau. Hơi thở tạ vi ninh phả vào tai phong thầm, hai người đều sững lại ánh mắt trong lúc bất chi bất giác đã đối diện nhau. Thật lâu sau đó, phong thầm bỗng dưng đưa tay lên, bàn tay che lấy gương mặt nàng. Tạ vi ninh hoang mang hỏi, ngươi làm gì vậy? Ngươi che thế này ta không nhìn thấy. Sắc mặt phong thầm khó coi, vậy nhìn từ khe hở ngón tay. Nói rồi, thật sự chỉ để lộ cho nàng một khe hở ngón tay. Tạ Vi Ninh rất khó hiểu, nhưng cũng không dừng lại, đeo chiếc khuyên lên tai hắn. Nàng thấy hắn cho mày, cách bàn tay ồm ồm nói, xong rồi. Người nói đi, sao lại che hết mặt ta thật kỳ cục. Chà, quả nhiên gương mặt của ta đeo khuyên tai này rất xinh. Nàng vừa bắt đầu thưởng thức phong thầm đã ra vẻ lạnh lùng vô cảm mà nói, xem xong thì gỡ xuống. Hai, rồi rồi, Tạ Vi Ninh hỏi, nói này, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi đeo nhỉ. Cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy vành tay đột nhiên nặng hơn không? Lạ lẫm không? Chờ đã, ngươi có thể lấy tay xuống không? Nói chuyện thế này rất khó chịu đấy. Phong thầm gần từng chữ, bây giờ ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt này. Tạ vi ninh buồn bực nói, đây là mặt của ngươi đấy, ngươi cũng ghét bỏ à. Đúng vậy, giọng điệu phong thầm trầm ổn, tự nhiên mà nói ta muốn nhìn nàng. Tạ vi ninh lập tức gỡ khuyên tay xuống, đột nhiên gạt tay hắn ra, ánh mắt hoảng loạn, chừng mắt nói, ngươi đừng nói lung tung. Phong thầm hờ hững nói, nàng có biết ban nãy nhìn thấy gương mặt của ta làm hành động này, ta đã có tâm tình gì không? Giọng nói tạ vi ninh yếu đi, không biết. Phong thầm xanh mặt nói, là căn bản không nhìn nổi. Tạ vi ninh ngẫm lại cũng nổi hết da gà cúi đầu thật thấp, không dám gây sự với hắn vào lúc này. Sau đó hai người yên lặng trầm mặc ăn bữa tối, rồi từng người trở về phòng của mình. Tạ Vi Ninh đến mép giường, nhắm mắt lại ngả người xuống, sau đó nhớ lại những hình ảnh hôm nay hai người ở bên nhau, lại nhớ đến câu nói bất chợt ta muốn nhìn nàng nàng chợt vùi đầu vào chăn, sau khi hết bừa một tiếng không rõ nguyên nhân tê liệt ngã xuống giường, đến dạng sáng mới ngủ. Hôm sau, trước đó đế nữ đã công bố sẽ lập đài đối luyện, mời mọi người hỗ trợ thi đấu vài trận với, nàng cũng là muốn học hỏi một chút xem thử mình có tiến bộ hay không. Khi kiếp sát đoạt kêu gặp lại ma chủ và đế nữ cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ, nhưng không biết rõ tại sao. Cũng cảm thấy dường như chỉ trong một đêm, bọn họ tương tác trở nên hơi ngượng ngùng, hoặc có thể nói là khách khí. Dường như nói chuyện rất thận trọng, hai hộ pháp nhìn nhau, vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Ma chủ đã phân phó về sau sẽ đưa đồ ăn đến viện của ngài, ngài sẽ dùng cơm cùng đế nữ. Đến mức này rồi còn xảy ra chuyện gì nữa sao? Vì thế trong bầu không khí như vậy cuộc đối luyện đã bắt đầu chương 84, xem ra ngươi cũng không bị ngu Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày đế nữ lập đài đối luyện ở ma cung chúng ta Vài ma tu nghe tin, vừa nói vừa chạy đến hiện trường Đêm qua ta còn tưởng rằng chỉ là tin đồn mà thôi Ma tu nói, đây cũng coi là chuyện lạ đấy huynh đệ Ta nói này, chuyện này không được sử quan ghi chép lại giống phàm giới gì đó đâu Một ma tu khác nói, nghe nói hình như đế nữ tìm người đối luyện ít nhất là cảnh giới ma soái không biết nàng ấy đấu với ma soái chúng ta sẽ như thế nào. Nếu làm nàng ấy bị thương, các người nói xem chủ thượng có thể tức giận hay không. Ôi trời, não ngươi toàn là nước à, ngươi không nghĩ xem hiện tại đế nữ có tu vi gì sao. Nàng ấy đứng đầu bậc kim tiên của đại hội tiên phẩm còn thăng cấp thượng tiên tại chỗ. Thời gian nàng ấy từ kim tiên đến thượng tiên quả thực là thiên tài mới có. Người như vậy đánh với ma soái chúng ta thì có gì lo lắng. Hơn nữa chủ thượng và đế nữ không phải là kẻ vô lý ta thấy đế nữ mong chúng ta ra tay mạnh một chút nàng ấy mới tiến bộ. Đám người nói rồi rẽ ngoặt thấy một người phía trước ai đi trên con đường này hẳn đều cùng một mục đích. Họ nhìn thấy người nọ lập tức kinh ngạc tam trưởng lão. Bọn họ hành lễ rồi đứng lên hỏi tam trưởng lão cũng muốn đến xem đế nữ so tài với ma soái sao. Tam trưởng lão cười nói không sai. Lão Phu cũng cảm thấy việc này rất thú vị. Mọi người cùng đi đến đài đối luyện, bên ngoài sân đấu thấy rất nhiều ma tu và người tiên giới đang vây xem bên dưới. Trong đó cũng có tiên hậu và ma chủ, còn có đại trưởng lão. Tam trưởng lão, đại trưởng lão nhìn thấy lão cười to nói. Lúc bọn ta tới còn nghe lão nói không hứng thú. Thế nào chưa được bao lâu lại có hứng thú rồi à? Tam trưởng lão hành lễ với ma chủ và thiên hậu, sau đó đi thẳng đến chỗ đại trưởng lão trông dáng vẻ như muốn đứng xem đấu chung. Lão hỏi, nhị trưởng lão đâu? Chẳng phải tới cùng lão à, sao giờ này mà không thấy người đâu? Đại trưởng lão tự nhiên mà nói, nhị trưởng lão ở trên đài kia. Tam trưởng lão kinh ngạc sao lão ta ở trên đài vậy? Đại trưởng lão nói, đế nữ lập đài đối luyện là để học hỏi cao thủ, hơn hết là để nâng cao tu vi trong lúc so tài. Tuy chúng ta là trưởng lão, nhưng với chủ thượng cũng coi là trưởng bối, đế nữ đã có lòng học hỏi, đương nhiên chúng ta cũng phải lên đài chỉ bảo một chút bày tỏ sự quan tâm chứ. Ha ha ha, khi nói chuyện hai người giao đấu trên đài đã dừng tay. Khi hai bóng hình dừng lại, trùng độc của nhị trưởng lão trên đài cũng nhao nhao bỏ lên người lão, sau đó lão lật tay thu vào pháp bảo. Phù ngạn khống chế trận pháp phòng ngự trên đài thấy hai người dừng tay liền xóa bỏ trận pháp. Mọi người thấy đế nữ chắp tay nói với nhị trưởng lão cảm ơn chỉ bảo của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão chỉ lắc đầu cười vui vẻ rời đi, đế nữ tiến lên trước cao giọng hỏi còn ai bằng lòng bước lên so tài một trận cùng ta. Chúng ma tu dưới đài khẽ bàn tán, trong lòng cũng rất tò mò trình độ của đế nữ, đang nghĩ xem muốn bước lên thử một chút hay không thì nghe thấy một giọng nói già nô quen thuộc vang lên, lão đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, khi thấy là Tam trưởng lão liền hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến ban nãy nhị trưởng lão đã lên, cũng không cảm thấy có gì. Tam trưởng lão xoay sang xin chỉ thị từ ma chủ, "Chủ thượng, nếu đệ nữ muốn nâng cao thực lực bằng đối luyện, vậy lão phu cũng lên đài so chiêu với nàng ấy giống nhị trưởng lão, nhất định sẽ chú ý đúng mực." Tạ Vi Ninh không đổi sắc mặt mà đáp, "Ừm, đi đi." Tam trưởng lão vốn hỏi dò trước thấy biểu cảm của ma chủ không thay đổi, cũng không có người xung quanh dị nghị. Nhìn lại, đế nữ trên đài cũng chỉ thuận tay nhấc kiếm, không có pháp bảo phòng hộ, không hề có dị thường nào, lão cũng liền yên lòng. Xem ra, những người này vẫn chưa phát hiện điều gì. Theo như lời của yêu giới, át hẳn ma chủ và đế nữ đã tìm ra điều bất ổn, nhưng vẫn chưa tra đến chỗ lão. Đế nữ này e rằng pháp bảo mạnh nhất trên người là lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng, đối với lão thì dùng chút thủ đoạn để đến gần cũng không quá khó. Nghĩ vậy, tam trưởng lão lại ngẩng cao đầu, bước lên đài. Trận pháp phòng ngự lại sáng lên, bao phủ đài đối luyện. Tam trưởng lão ra hiệu và nói, đế nữ, mời. Hết thầy đều giống dự đoán của phong thầm và tạ vi ninh, sau khi tam trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão cũng lên đài quả nhiên không muốn lãng phí cơ hội tốt này. Phong thầm nâng mắt nhàn nhạt nói còn nhờ tam trưởng lão chỉ giáo. Dứt lời, hắn bắt đầu hành động. Mọi người nhìn trên đài đối luyện tốc độ của đế nữ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tam trưởng lão. Mỗi lần nâng kiếm hạ kiếm, đáy lòng ai ai cũng vô thức hít sâu, ngay sau đó liền thấy chuôi kiếm bị tam trưởng lão giơ tay chặn lại, vỡ thành mảnh nhỏ rơi đầy đất. Cũng phải, dù sao tam trưởng lão cũng là tam trưởng lão. Mà tu thấp giọng nói, sao vừa rồi ta thấy đến nữ tấn công lại hơi hồi hộp thế nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng thế. Người khác nói, không hiểu sao cứ cảm thấy bầu không khí trên đài nghiêm trọng nhỉ? Lúc người bên dưới đang nói, tam trưởng lão đưa tay triệu hồi pháp bảo, búa sắt to bằng nửa người ở trong tay lão tựa như không có trọng lượng, động tác nhanh chóng nguyền truyền nhẹ nhàng tiến lên vông ra không chút do dự. Mọi người đồng thời hít một hơi lạnh thấy trước người đế nữ lập tức xuất hiện một tấm vải trắng xinh đẹp che chắn và làm chậm sự tấn công từ búa sắt. Nàng đứng lên tránh sang một bên, mọi người lại nhẹ nhàng thở ra. Qua lại như thế, mọi người phía dưới bị người trên đài tác động đến tâm trí, suýt thì quên đây vốn chỉ là một cuộc đối luyện mang tính chất học hỏi. Trong đó có vài tiên quan đang nhìn cũng không biết vì sao lại hơi lo lắng, đến bên tai tiên hậu khẽ nói mấy câu, sau khi nhận được câu trả lời thản nhiên tự tin của tiên hậu, lúc này mới bình tĩnh ngồi trở lại. Trong lúc gián đoạn này, ánh mắt tiên hậu thuận theo tự nhiên mà nhìn sang ma chủ, vốn định tiếp tục chú ý trên đài, bỗng nhiên dừng lại nhìn ma chủ. Hai người ngồi cạnh nhau, bà nhìn ma chủ nắm chặt tay cùng với tầm mắt chuyên tâm nhìn thẳng lên đài, bà không khỏi có chút hài lòng, cười nhạt nói Thẩm nhi đang hồi hộp sao. Tạ Vi Ninh nghe tiếng liền sững sốt rồi mới nhận ra tiên hậu đang nói nàng. Nàng hồi hộp chỗ nào? Trong cơ thể đế nữ là phong thầm mới khiến người ta yên tâm chứ? Tạ Vi Ninh vừa định đáp lời, nhưng thấy sắc mặt tiên hậu kỳ quái hỏi tiên hậu không lo lắng à? Hiện giờ tam trưởng lão ở trên đài, hai người có thể tự nhiên nói chuyện. Tiên hậu giật mình, thở dài một tiếng, sao có thể không lo lắng chứ. Nhưng ta và tiên đế cũng không thể bảo vệ con bé cả đời. Bà nói, trước đây, Ninh Nhi không để bọn ta yên tâm, nên mới quản con bé mọi chuyện nào biết sẽ khiến mối quan hệ căng thẳng. Cũng may, hiện tại con bé đã tự suy xét, trở nên hiểu chuyện, bọn ta cũng có thể buông tay rồi. Nếu muốn trở thành tiên đế, nhất định không thể quản hết tất cả, nếu thấy nguy hiểm liền chùn bước, sẽ chỉ trở thành một tiên đế không thể phục chúng. Tiên hậu và Tiên đế đã từng nghĩ tới muốn để đế nữ sớm ra ngoài rèn luyện, sau đó thấy đế nữ thật sự không có hứng thú với tu luyện, chỉ say mê chuyện khác, nên chỉ đành từ bỏ. Nhưng sợ nàng gặp rắc rối hoặc không thể tự bảo vệ mình, lúc này mới quản nghiêm hơn. Hiện tại con bé càng ngày càng tốt, tất nhiên bọn ta cũng tin tưởng. Tiên hậu không nhịn được mà nói, trong đó cũng có công lao của con. Nghĩ kỹ lại, sự thay đổi của Ninh Nhi có liên quan đến việc quen biết con. Hẳn là con cũng đã dạy con bé rất nhiều, hiểu biết nhiều hơn, chăm sóc con bé rất tốt. Xem ra cuộc tình tốt có thể cùng nhau gặt hái rất nhiều, câu này cũng không phải không có lý. Ngẫm lại trước kia ở bên phong hành nhiều năm như vậy, chỉ khiến Ninh Nhi trở nên càng ngày càng cố chấp và kiêu ngạo vô lý, sự đối lập này quá mãnh liệt tiên hậu nghĩ đến liền mất vui. Tạ vi ninh xấu hổ, nhưng lại không thể nói với tiên hậu tình hình thực tế, trong lòng nàng cảm khái ngàn vạn lần cũng chỉ có thể trả lời, đế nữ bởi vì bản thân nên mới có sự thay đổi hiện giờ, không mấy liên quan đến ta. Thốt ra lời này, tiên hậu nhìn ma Chủ mỉm cười hiền từ hơn. Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Tạ vi ninh vội ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện không biết từ khi nào tam trưởng lão đã đến gần phong thầm như vậy. Lúc này, lưu Huỳnh tinh tượng lăng bao bọc bố sắt hai bên dây dưa không rõ tam trưởng lão bắt đế nữ bằng một tay, tay còn lại như đang cầm một vật nhọn ấn mạnh lên cổ đế nữ. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra sự bất thường, đại trưởng lão kinh ngạc quát tam trưởng lão. Ngươi làm gì vậy? Đây là đối luyện, chỉ là học hỏi, ngươi tuyệt đối phải ra tay cẩn thận đấy. Sao đối luyện mà không bị thương chút nào chứ? Lời này không phải không có lý, nhưng mọi người nghe giọng điệu lại thoát hết mồ hôi. Phù ngạn nhanh chóng dỡ trận pháp các thiên quan đại kinh thất sắc đang muốn vội vàng sông lên tam trưởng lão đột nhiên đè mũi nhọn vào một chút đâm thành một chấm đỏ trên cổ đế nữ ai dám tới gần. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nói chữ lôi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Hai ngươi đều bị tiên giới mê hoặc rồi. Hôm nay ta phải gì chết yêu nữ này. Tam trưởng lão tức giận nói. Vô niệm thành chúng ta khổ sở lên kế hoạch mấy năm. Không phải là để đánh hạ tiên giới, để ma giới trở thành chủ tứ giới sao. Còn các ngươi đang làm gì đây? Mấy nay ai ai cũng bị mê hoặc tâm trí. Ngay cả ma chủ, người cũng quên mất nỗi hận với tiên giới lúc trước rồi à còn muốn kết giao với tiên giới. Ta mới là không hiểu trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, mà quên hẳn nghiệp lớn của ma giới. Người tiên giới ở đây lập tức khiếp sợ nhìn nhau, đồng thời tới gần, ma tu chung quanh cũng bắt đầu cảnh giác. Chỉ có nét mặt của tạ vi ninh và phong thầm xem như chấn định, lúc này phong thầm ở trong tay tam trưởng lão, nghe thấy thế chỉ nhíu mày. Tạ vi ninh quát ngươi nói bậy gì đó. Tam trưởng lão cười to nói, lão phu nói sai ở đâu. Hôm nay, dù cho liều mạng ta cũng phải gì chết yêu nữ này, nàng ta mê hoặc các ngươi, mê hoặc mọi người. Chỉ cần nàng ta chết ma giới có thể khôi phục quỹ đạo, lão phu tin tưởng dưới sự dẫn dắt của trù thượng ta có thể diệt tiên giới. Mưu đồ nhiều năm của chúng ta tuyệt đối không thể để nàng ta hủy diệt. Phong thầm bình tĩnh nói, thì ra những gì ngươi muốn là đây. Tam trưởng lão nghe đến nữ cất tiếng, cảm thấy không hiểu, xét chặt hồn tiên tỏa khóa chói tiên trong tay, chuyện tới bước này, đế nữ, ngươi vẫn nên an phận chút đi. Phong thầm, ngươi muốn mượn đế nữ, để khơi màu chiến tranh tiên ma. Tam trưởng lão, ngươi cũng rất thông minh, nhưng ngươi không biết ở bên trong còn có người muốn tánh mạng của ngươi. Phong thầm nhíu mày, là ai? Tam trưởng lão thấy từ đầu đến cuối, sắc mặt đế nữ cực kỳ bình tĩnh thong dong trong lòng cổ quái, nhưng cũng không nhìn ra đế nữ còn có đường lui, bèn không đáp lời. Người trên đài thấp giọng nói chuyện, người dưới đài không nghe thấy. Tạ Vi Ninh thấy sắc mặt tiên quan chung quanh nhìn bọn họ khác thường, hơi tức giận nói, người muốn tấn công thiên giới, vì sao không tự ra tay. Kéo bồn tọa và toàn ma giới vào làm gì? Không phải ngươi muốn mượn tay bọn ta để làm chuyện riêng, thật sự nghĩ bồn tọa không biết sao nàng nâng tay ma tu phía sau nhường ra một con đường đoạt kiêu bước ra từ phía sau dẫn theo trừ vũ bị trói chặt bằng pháp thuật không thể mở miệng đám người tiên giới không biết nàng ta ma tu lại biết nhìn thấy trừ vũ bị áp giải lên nhất thời trường lớn mắt hoảng hồn nói tạ hộ pháp chuyện này là sao thế tạ vi ninh thấy nét mặt tam trưởng lão biến đổi cười lạnh trừ lôi ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không phát hiện ra quan hệ của ngươi và yêu giới à Mọi chuyện ngươi và yêu giới đã làm, bồn tọa đều biết. Trừ vũ cũng không phải nữ nhi của ngươi, e là nàng ta cũng không phải bán yêu. Nếu hiện tại ngươi thua tay lại, vẫn còn kịp. Lời này vừa nói ra, không chỉ có ma tu, đám người tiên giới cũng kinh ngạc. Tam trưởng lão nhìn trừ vũ trong lòng chấn động biết ma chủ thật sự đã phát hiện ra rồi. Hắn nhớ tới mệnh lệnh của yêu chủ, cắn răng, trầm giọng nói thì thế nào? Nói xong, tam trưởng lão cử động tay, mũi nhọn lại tỏa ra từng luồng ma khí nhẹ nhẹ như muốn bao trùm cả lão và đế nữ. Tiên hậu thấy rõ chi tiết sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi dừng tay. Bà hạ giọng nói với ma chủ tốc độ cực nhanh, pháp bảo này là không gian nguyên vực. Vật báu vô giá, có thể nhốt người chúng chiêu và bản thân vào không gian tổn thương đến thần hồn. Nếu chết trong không gian, nghĩa là đã bị diệt thần hồn, không còn cơ hội luân hồi. Yêu giới thế mà cũng dám lấy ra. Trái tim tạ vi ninh đập mạnh tức khắc lạnh giọng quát trừ lôi, nếu ngươi không thua tay trừ vũ sẽ mất mạng. Đoạt kiêu lập tức gác thanh đao lớn lên cổ trừ vũ. Tới lúc này trừ vũ cũng cảm nhận được chút sợ hãi, nàng không biết tại sao đột nhiên lại bị phát hiện còn bị bắt tới đây, lặng lẽ dẫy dụa nhưng không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng lắc đầu để tam trưởng lão thua tay lại. Nhị công chúa, tạ vi ninh nheo mắt, hóa ra là nhị công chúa của yêu giới. Xem ra tam trưởng lão thật sự cho rằng bọn họ đã biết tất cả nên mới nói thẳng ra. Tam trưởng lão trầm giọng gương mặt không đành lòng trước mệnh lệnh của yêu chủ ta không thể làm trái. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết đế nữ là thật vốn dĩ khi có mệnh lệnh này cũng đã không suy xét đến an nguy của trừ vũ. Yêu giới đã bị lộ vậy nếu lão không thành công mới càng sống khổ hơn sợ rằng lần này buông tay cũng không có hy vọng sống sót. Còn trừ vũ thẳng thắn mà nói có thái tử yêu tộc thì dù vứt bỏ một nhị công chúa cũng không tính là gì. Yêu tộc sinh còn vốn dễ dàng hơn tiên ma, huống hồ trong cung yêu chủ còn có nhiều phi tử như vậy. Coi như là một mạng đổi một mạng đi. Trừ vũ trợn to mắt, gương mặt tam trưởng lão vô cảm bóp nát mũi nhọn trong khoảnh khắc thân thể của lão và đế nữ giống như bị không gian nào đó bao trùm, người ngoài căn bản không thấy rõ mọi thứ bên trong. Mà khi bao phủ hai người ngưng tụ thành xương đen dày đặc nháy mắt chỉ còn bằng một nửa người. Tạ vi ninh sông lên trước ngón tay vừa chạm tới xương đen lại bị bắn ngược trở về. Sắc mặt Thiên hậu nghiêm trọng, vô dụng thôi, nó được gọi là vật báu vô giá, bởi vì sau khi không gian bao trùm hai người, người ngoài không thể tới gần càng không có khả năng đi vào. Lần đầu tiên tạ vi ninh cảm thấy khoảng cách trên đài dưới đài lại xa nhau đến vậy. Nàng vội la lên, sao vừa rồi hắn không có chút phản ứng nào vậy. Dựa vào bản lĩnh của hắn, sớm đã đánh tam trưởng lão và chạy thoát rồi chứ? Sao còn chờ đến lúc bị kéo vào không gian mà không hề phản ứng? Bên ngoài lo lắng hỗn loạn, mà bên trong tam trưởng lão vừa nở một nụ cười, lại bị đông cứng trên mặt. Lão cả kinh hỏi, ngươi thoát ra từ khi nào? Khổn tiên tòa, lão không biết đã bị cởi bỏ từ khi nào? Đế nữ lấy bản lĩnh đâu ra thế? Là ai? Liêu huỳnh tinh tượng lăng hóa thành kiếm, phong thầm cầm kiếm, đứng thẳng người giữa không chung. Trong không gian, đế nữ hờ hững đến mức khiến tam trưởng lão cảm thấy quỷ dị, cái gì là ai? Người muốn lấy mạng đế nữ, là ai? Phong thầm cong khóe miệng, chào phúng, chữ lôi, chúng ta đã quen biết mấy chục năm. Đến lúc này còn cần giấu giếm nữa không? Tam trưởng lão hoảng sợ, cái gì mấy chục năm? Rốt cuộc người đang nói cái gì thế? ban nãy tự gọi là đế nữ đã vô cùng xa lạ, còn có thời gian mấy chục năm trong lòng lão mơ hồ xuất hiện một gương mặt thân thể bất xác run rẩy ngươi nói năng sằng bậy Đế nữ điên rồi à? Phong thầm cười một cái, hờ hững nói, xem ra còn phải để ngươi nhớ lại. Lời này nói ra, tam trưởng lão càng thêm sợ hãi. Khi nhìn thấy đế nữ dùng cách thức tra khảo của ma chủ trước kia, ngoại trừ một người linh khí khắp cơ thể, một người ma khí bức người thì cực kỳ nhất quán, phút chốc toàn thân lão cứng đờ không thể nhúc nhích. Bắt nguồn từ sợ hãi và khiếp đảm đối với ma chủ còn có tình trạng cây ết ủng bố hiện tại khiến lão bị sốc sao ngươi ngươi lại là ma chủ ngươi không phải đế nữ sao? Chắc chắn ngươi là đế nữ. Trong cơ thể đế nữ sao lại biến thành ma chủ? Lão vốn muốn ra tay với đế nữ cực kỳ tự tin nhưng hôm nay nghĩ đến trong cơ thể biến thành phong thầm liền vô thức có chút kiên kỵ và hèn nhát. bổn tọa biết ngươi muốn ra tay. Phong thầm cười nhạo sao lại ngồi chờ chết được? Tam trưởng lão khó tin mà nói, cho nên ma chủ ngươi hóa ra có thể hoán đổi thần hồn với đế nữ. Thần sắc phong thầm u ám, nói, xem ra ngươi cũng không bị ngu. Tam trưởng lão run rẩy cả người, cảm thấy năng lực của ma chủ quá mức lớn mạnh, thế mà có thể khống chế thần hồn, quả thực trước nay chưa từng có phương pháp này, chưa từng nghe nói đến. Lòng lão chôn bước, nhìn khuôn mặt đế nữ tựa như đối mặt với diêm la, bất giác lui ra sau, đôi môi run rẩy, "Ma ma chủ, ngươi đừng đến đây." Bổn tọa hỏi ngươi lần cuối cùng, Phong thầm nhìn xuống, lạnh lùng nói, là ai? Là, là, là phó tiên giới. Khi nói chuyện, sắc mặt tam trưởng lão đã bất ổn, cân xanh nhảy lên. Phong thầm thấy thế, ánh mắt trầm xuống, đưa tay lấy kiếm đâm vào ngực lão chém đứt thần hồn. Không gian tiêu tán, ánh sáng lại tràn ngập. Sắc mặt phong thầm vẫn lạnh lẽo, nhìn thấy tạ vi ninh liền cất tiếng, ta biết là ai? Lời còn chưa dứt tạ vi ninh ôm chặt hắn rồi buông ra, soi xét từ trên xuống, giọng điệu không khỏi nôn nóng, ngươi không sao chứ. Phong thầm từ từ đưa tay ôm lấy nàng, không sao. Hắn khẽ cười, sao ta xảy ra chuyện được chứ. Tạ vi ninh tức khắc đẩy hắn ra cả giận nói, ngươi bị ngốc à phải bị kéo vào không gian gì đó đó mới chịu hả. Phong thầm nhất thời kinh ngạc, khụ khụ khụ khụ, đại trưởng lão đứng một bên hắn giọng Tạ Vi Ninh cứng đờ người, quay đầu nhìn lại, thấy tiên hậu và hai vị trưởng lão cùng với tạ Hữu hộ pháp còn có đáng người phù ngạn không biết từ khi nào đã cách xa bọn họ mấy trưởng. Đại trưởng lão nhắc nhở, người tiểu tử này, sao lại nói đế nữ như thế? Tạ Vi Ninh, chương 85, chúng ta sắp giàu to. Tạ Vi Ninh bị nhắc nhở, nhớ ra hiện tại nàng có thân phận ma chủ, bèn thẳng lưng nghiêm mặt nói, vậy tam trưởng lão đâu rồi? Phong thầm thi thể của lão ta bị không gian nguyên vực nuốt chửng. Không gian này, chỉ có người sống mới ra được, thì ra là thế, tạ vi ninh kinh ngạc đột nhiên nghe ra vài vấn đề bên trong, giả vờ tức giận. Người biết không gian này, cho nên người cố ý đi vào, đi vào để tiện hành động, phong thầm thấp giọng nói, ta cũng không sao, tạ vi ninh mím môi, thấy hắn thật sự không tổn hao sợi tóc nào, lúc này mới tha cho hắn, lúc nãy ngươi muốn nói gì. Ta biết phong thầm nhìn thấy đám người tiên hậu bước tới, sửa lời. Ta biết người muốn mạng của ta là ai chính là Phó Liên Giao. Tiên hậu kinh ngạc nói, Phó Liên Giao lúc trước không phải các con nói tam trưởng lão có quan hệ với yêu giới. Rốt cuộc là chuyện gì? Xác thật có bàn tay của yêu giới. Phong thầm nói, nhưng người thực sự muốn lấy mạng ta là Phó Liên Giao. Tiên hậu lầm bẩm, sao lại là à ta? Sắc mặt bà khó coi mà nói, lúc trước chỉ biết à là người đằng sau sắp đặt người ở tiên giới. Nhưng không ngờ à còn muốn mạng của con. Ả ta đã từng đã từng rất tốt với con quan hệ hai người từ trước đến nay rất thân thiết Chưa từng nghĩ đến Ả ta sẽ biến thành người như vậy Biết mặt khó biết lòng Phong thầm tiên hậu phó liên giao đã động tay với tiên giới Sao đảm bảo được Ả sẽ không có lòng giết ta chứ Tiên hậu thở dài ta vốn tưởng rằng Ả sẽ niệm tình cũ với con khoan đã Sao con lại gọi ta là tiên hậu Chuông cảnh báo trong lòng tạ vi ninh déo vang Vội vàng giật tay áo phong thầm Phong thầm trầm mặc rồi gượng gạo gọi mẫu hậu. Tạ vi ninh kịp thời làng sang chuyện khác sao ngươi phát hiện là phó liên giao. Phong thầm lợi ít ý nhiều bức cung tam trưởng lão. Hắn dừng một chút nhíu mày bổ sung nhưng mà khi tam trưởng lão nói ra chữ phó liền bắt đầu tự hủy. Liên quan đến chữ phó của tiên giới chắc chỉ có phó liên giao. Tự hủy quả nhiên sự chú ý của tiên hậu bị truyền rời nét mặt căng thẳng con xác định nói ra một chữ đã bắt đầu tự hủy rồi sao? Phong thầm gật đầu, tiên hậu, nếu tam trưởng lão đã bằng lòng chủ động nói ra tên, sao đột nhiên lại tự hủy chứ? Hẳn là bởi vì lão ta đã bị hạ cấm chế. Tạ vi ninh nghe thấy hai chữ cấm chế cực kỳ nhạy bén, lúc trước nàng từng nghe tiên đế tiên hậu nói đến, lập tức nói có lẽ là cấm chế con dối. Tiên hậu nhìn sang ma chủ, xem ra ma chủ cũng biết nội tình. Tạ vi ninh mặt không đổi sắc tim không đập loạn, đúng vậy, trước đây đế nữ đã nói với ta. Tiên hậu ngộ ra, không khỏi cảm thắn, xem ra hai con thật sự không giấu nhau chuyện gì, như vậy cũng tốt tin tưởng lẫn nhau là chuyện tốt. Phong thầm ừm, tạ vi ninh ngẫm nghĩ mối liên quan bên trong, khiếp sợ nói, vậy thì nhắc tới tên phó liên giao sẽ tự hủy có thể chứng minh cấm chế của những người này đều liên quan đến phó liên giao hay không. Tiên hậu sửng sốt thật sự có khả năng này. Nhưng nếu là người đặt cấm chế cố ý yêu cầu việc này, không thể nói tên người khác dù thế, phó liên giao cũng không hề đơn giản đâu. Nhớ lại quan Thế đại hiện ra cảnh phó liên giao bị diệt tộc không có bóng dáng yêu thú, bà lập tức trầm giọng ta sẽ báo việc này cho tiên đế. Ninh Nhi con và Thẩm Nhi xử lý chuyện kế tiếp ngày mai đến nơi ở thần tộc cùng ta, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Hai con cũng phải nhớ kỹ tuyệt đối không được sút dây động rừng, những người ở đây cũng tuyệt đối không được nói ra nửa chữ. Hai vị trưởng lão và hộ pháp còn có phù ngạn lập tức đáp lời, xin tiên hậu yên tâm. Lúc này tạ vi ninh mới phát hiện hành vi xúc động vừa rồi của nàng không ngờ đã khiến người khác né xa ba thước. Chỉ còn lại những người có quan hệ tương đối tốt và đáng tin của nàng và phong thầm. Đến khi tiên hậu gấp rút rời đi, nàng mới không khỏi nói thật không ngờ phó liên giao lại lắc mình biến thành nhân vật mấu chốt. Trước kia nàng cũng cho rằng, ở nơi này, yêu chủ mới là kẻ lợi hại nhất, còn kẻ ban đầu cho rằng chỉ là một quân cờ thì xoay người hóa thành boss lớn, cứ nghĩ đến là khiếp sợ. Phong thầm nói, chắc là à ta đã câu kết với yêu giới. Hắn nhìn ra vẻ bất an của tạ vi ninh, do dự một lát cất tiếng an ủi, không sao. Có ta và tiên đế tiên hậu rồi, nàng không cần lo lắng. Tạ vi ninh gật đầu, nghĩ đến bọn họ cũng yên tâm hơn. Mọi người dưới đài thấy tiên hậu rời đi, bắt đầu xôn xao bàn luận cuối cùng không thể đè nén được âm thanh không chỉ có tiên quan hỏi han mà còn có ma tu khắp trốn cũng hỏi thăm. Tạ Vi Ninh nói đại trưởng lão xuống dưới giải thích đặc biệt phải cho thấy ma giới tuyệt đối không có suy nghĩ sẽ tấn công tiên giới, việc này đều do tam trưởng lão cố tình nói bậy, phá vỡ quan hệ tiên ma. Đám người đại trưởng lão cũng biết việc này quan trọng quyết định dù cho đã từng có ý nghĩ này, nhưng bây giờ cũng phải biến thành chưa từng có. Đoạt kêu thấy ma chủ rảnh rỗi, bèn hỏi chủ thượng vậy nên xử trí trừ vũ như thế nào? Có cần xử từ ngay luôn không? Tạ vi ninh ngẩn ra, nàng nghĩ rồi nói, không cần, giam giữ trước đã, biết đâu sau này nàng ta còn có tác dụng khác. Còn nữa các ngươi phải tra khảo nàng ta và tam trưởng lão trước đây đã từng làm gì, yêu giới còn mưu đồ nào sau đó hay không, mới quyết định nên xử trí thế nào? Đoạt Kiêu rõ. Chờ bọn họ đều lui xuống, tạ vi ninh mới khó tin hỏi phong thầm, chữ vũ là nhị công chúa. chử lôi có thể vứt bỏ nàng ta để ra tay với ngươi. Trong đầu yêu giới đang nghĩ gì thế? Phong thầm cao mày, trầm mặc một lát nhị công chúa có thể giả thành bán yêu ở ma giới mấy chục năm, chỉ sợ nàng ta cũng chưa nhận ra mình đã không còn được yêu chủ coi trọng từ lâu. Tạ vi ninh được hắn soi sáng, hiểu ra cũng phải nếu thường xuyên đến và ở ma giới quá lâu, có lẽ không được hoàng tộc yêu giới trọng dụng từ lâu rồi. Hai, nghĩ như vậy, nàng ta cũng hơi đáng thương. vốn dĩ ta đang nghĩ, nếu nàng ta có thể nói ra chuyện của yêu chủ và phó liên giao, có thể lấy công trục tội ít nhất có thể giữ lại mạng. Chưa chắc, phong thầm, nàng ta thường về yêu giới, có lẽ cũng biết vài chuyện. Tâm tình nặng trĩu của tạ vi ninh nghe hắn nói xong mà nhẹ bỗng cười nói, người nói đúng, chờ bọn đoạt kêu hỏi ra sẽ biết dù sao nếu có chuyện gì thì đến lúc đó nói sao. Hai người vừa nói vừa trở về, khi người chung quanh dần ít lại, phong thầm đột nhiên nhắc nhở, ngày mai sẽ đến nơi thần tộc chúng ta nên đổi lại. Tạ vi ninh không tình nguyện mà ơm một tiếng. Phong thầm xứng lại, cô quái nói, sao nàng lại hơi thất vọng vậy? Tạ vi ninh ta vốn không nghĩ gấp như vậy, người nghĩ xem, mấy tiên quan kia mới bắt đầu xây nhà cửa ở ngoài ma giới ta còn chưa xem được nữa. Đâu ngờ chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Phong thầm. Tạ Vi Ninh thở dài, nếu không, ngươi cho ta thêm chút thời gian, để ta tạm biệt thân phận ma chủ rồi hãng đổi về. Phong thầm, nếu nàng thích đến thế, sau này có thể đổi lại. Đôi mắt Tạ Vi Ninh sáng long lanh, thật sao? Lúc nào cũng được à? Hay là ta muốn là được? Không cần phải có tình huống đặc biệt mới có thể đổi. Trong lòng Phong thầm phức tạp nàng muốn là được, Tạ Vi Ninh rất vui vẻ, được. Nàng nói ngay, nhưng vẫn phải cho ta thời gian từ biệt chứ? Phong thầm bất đắc dĩ nói, lần trước chúng ta hoán đổi đã ngủ một ngày. Lúc này não tạ vi ninh rất sáng suốt, lần sấm xét đầu tiên của chúng ta ít nhất mất 7 ngày nhỉ. Sau đó cơn sấm xét thứ hai hình như là 3 ngày. Lần cuối chỉ còn một ngày có phải chứng tỏ sự hoán đổi càng ngày càng thuần thục nắm càng vững thì càng tốn ít thời gian. Lần này chúng ta đổi, lỡ như chỉ mất chưa đến nửa ngày thì sao? Phong thầm. Hắn thấy ánh mắt nàng có vẻ chờ mong, hỏi, vậy nàng muốn khi nào đổi về? Tạ vi ninh, sáng mai. Phong thầm, quá trễ, không ổn. Tạ vi ninh, vậy đêm nay? À không, giờ xử tối nay. Phong thầm buồn cười nói, hiện tại nàng không muốn ngủ à? Tạ vi ninh nói, ta không còn là ta của trước đây nữa. Nói xong, tạ vi ninh lập tức quay đầu, dẫn phong thầm đến mảnh đất ngoài ma giới kia. Trăm tiên quan hôm nay chỉ để 90 người ở lại, 10 người kia thì ở bên dưới đài đối luyện lúc nãy. Lúc này đám tiên quan bên ngoài vẫn chưa biết đài đối luyện đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang nghiêm túc làm việc. Lúc tạ vi ninh đến, chúng tiên quan chỉ thoáng chào hỏi bọn họ, rồi tiếp tục vùi đầu vào việc của mình. Thấy từng tòa lầu cao được dựng lên trong tay bọn họ con đường cũng cực giống kỹ thuật hiện đại, quét từng lớp phủ mặt đường, tạ vi ninh có cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Phong thầm nhìn một lúc lâu, nhíu mày khó hiểu, vì sao nàng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này như vậy? Tạ Vi Ninh nói, ngươi không hiểu rồi, nhưng ta cũng không biết nên giải thích với ngươi thế nào. Chỉ là hứng thú của mỗi người khác nhau, ngươi không hiểu nhưng vẫn tôn trọng là được rồi. Như việc ngươi thích tu luyện, nhưng ta lại không thích đấy. Nếu ở hiện đại, nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy, nhiều lắm là tự trồng đủ loại tỏi trên ban công. Nhưng tới nơi này... Mọi chuyện không như thế tương đương với việc thay thế những điều khác trở thành hoạt động giải trí của nàng hiện tại. Chỉ cần tự động não ra ý tưởng, người bên dưới có thể làm theo, xây dựng căn nhà độc đáo, nhìn thấy ma giới từng trống vắng dần đông đốc thú vị chẳng phải sẽ khiến người ta vui vẻ sao. Giống như nàng đã biến những chuyện chỉ có thể tưởng tượng thành thật vui đến mức nằm mơ cũng không vui được thế. Lúc nói chuyện tạ vi ninh bỗng nhiên ngó đến cách đó không xa, sau vách núi đá có mấy cái đầu đang thập thò. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn sang, mấy cái đầu kia đột nhiên rụt về. ỉ, tạ vi ninh, ngươi thấy không? Phong thầm trầm ổn nói, thấy. Là mấy tiên tu chắc đều là đỉnh huyền tiên, thông qua được khảo nghiệm của bất ngự môn, át hẳn có chút bản lĩnh. Tạ vi ninh thầm nói, chẳng lẽ chỗ này còn có tiên tu không thuộc tiên cung à? Tạ vi ninh xoay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt, phong thầm nhàn nhạt đáp lời. Bên kia các huyền tiên rụt đầu về đang khẽ nói, vừa rồi hình như là đế nữ. Một người nói, còn có ma chủ, nói rồi thò đầu nhìn thoáng qua thấy bên kia chỉ còn tiên quan, mới thở vào nhẹ nhõm nói, bọn họ đi rồi. Quả nhiên, có tiên quan và đế nữ, ma giới không còn đáng sợ như trước, chắc ma chủ cũng ngại đế nữ mới không ra tay với chúng ta. Ôi, không ngờ chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Nữ tu nói, nhưng này đã bị phát hiện hay là hôm nay bỏ đi. Mấy ngày nữa chúng ta đến tiếp. Người khác nói, không được, không phải chúng ta đã quan sát rồi sao? Mấy ngày nay, các tiên quan liên tục ra vào tuy không biết lý do, nhưng có những tiên quan kia ở phía trước, phùng ma môn sẽ không canh gác nghiêm ngặt như vậy chúng ta mới có cơ hội lẻn vào. Nếu chúng ta đã quyết định mạo hiểm, sao lúc này lại chùn bước? Các người muốn mạo hiểm gì thế? Một giọng nam xa lạ chợt xuất hiện sau lưng đám người. Các huyền tiên lập tức sờn tóc gáy, nháo nhào tụ tập lại, vừa quay đầu nhìn vừa lui về phía sau. Vừa thấy liền hoàng đến mức sắc mặt trắng bạch ma chủ. Người ngươi không phải với đế nữ. Với đế nữ làm sao? Một giọng nữ xa lạ cũng vang lên từ phía sau bọn họ. Các huyền tiên tức khắc giống như hamster xù lông, hốt hoàng quay đầu nhìn thấy đế nữ, hãi hùng khiếp phía. Họ bị tấn công hai phía bị dọa đến hồn phi phách tán, run giọng nói, đế nữ. Không phải, bọn ta bọn ta đi ngang qua xem thử thấy bên này có tiếng động rất lớn còn có tiên quan, nên tò mò, không muốn làm gì hết. Một thượng tiên một ma chủ, dù cho bọn họ lá gan to gấp đôi, cũng không dám tỏ ra cứng rắn lúc này. Tạ vi ninh có thể ra bất ngự môn, còn có can đảm vào đây, trên người rất sạch sẽ, không có dấu vết bị thương, đủ để chứng minh bản lĩnh của các ngươi. Nàng thắc mắc hỏi, bây giờ các ngươi sợ gì đấy? Sợ sợ ngài đấy, huyền tiên thảm thiết nói. Đã bị ngài nhìn thấu, càng thêm sợ hãi. Tạ vi ninh bị chọc cười, cách đám người, nàng nói với phong thầm, xem ra mặt của ngươi rất đáng sợ. Phong thầm đen mặt nhưng không biết nên phản bác thế nào, khí thế trầm thấp thêm mấy phần. Các huyền tiên, bọn họ không hiểu, ma chủ và đế nữ đang tán tỉnh nhau kiểu gì, mà nói xong thì mặt đế nữ liền khó coi với bọn họ quả thực là tai bay vạ gió đó nha. Mấy người lập tức hô lớn, xin ma chủ và đế nữ tha mạng. Bọn ta sẽ rời đi tuyệt đối sẽ không đến nữa. Này, không cần sợ hãi như vậy. Tạ Vi Ninh nói, bọn ta chỉ tới hỏi một chút không muốn ra tay nói thử xem, rốt cuộc các ngươi tới đây để làm gì? Các huyền tiên bắt đầu do dự. Tạ Vi Ninh thuận miệng nói, nếu không nói các ngươi mới có chuyện. Mấy người lập tức đáp, muốn đến ma giới tìm hắc thạch. Nhưng từ nay về sau bọn ta tuyệt đối sẽ không đến nữa. Hắc thạch, Tạ Vi Ninh nghe đến đó ngắt lời. Thế nào? Hiện giờ không mua được hắc thạch ở ngoại giới, các ngươi mới nghĩ đến ma giới tìm thử? Phải. Một người trong đó thấy ma chủ thật sự không nổi giận, dường như rất dễ nói chuyện, dũng cảm nói. Muốn đến ma giới xem thử, bởi vì trước kia ma giới vô chủ, phùng ma môn cũng không có ai canh giữ, người ngoài có thể tùy ý ra vào, nhưng hiện tại cũng chỉ muốn thử một chút, có thể tìm được chút bóng dáng hắc thạch ở bên ngoài ma giới hay không. Lời bào chữa này, tạ vi ninh không tin. Nàng nghĩ lại, hỏi tiếp, hắc thạch bên ngoài bán bao nhiêu linh thạch? Một người nói, 90 vạn nhỉ. Tạ vi ninh ngạc nhiên. Sắc mặt phong thầm cũng trở nên quỷ dị. Một người khác ngẫm lại nói Không đúng hẳn là 100 vạn Lúc trước đi ngang qua khu đấu giá đã nhìn thấy Nữ tu lại bổ sung Không đâu đó là chuyện cũ rồi Hai ngày trước khi xuất phát Không phải đã nhìn thấy cửa hàng chân bảo lấy giá khởi điểm là 100 vạn để thu mua hắc thạch ở bên ngoài sao Hắc thạch 100 vạn cỡ nào thế Tạ Vi Ninh hỏi Nữ tu vẽ ra một viên cỡ như vậy To bằng một trái bóng thôi Tạ Vi Ninh nén khóe miệng xuống, giọng điệu nâng cao, hắc thạch bên ngoài gần như vô giá rồi nhỉ. Các huyền tiên trần chờ nói cũng đúng. Tạ Vi Ninh cho nên các ngươi tới tìm hắc thạch. Mấy người nói không chắc chắn, chắc là thế. Tạ Vi Ninh lập tức nói, khéo thật sau này ma giới cũng dự tính bán hắc thạch ra ngoài. Nhưng mà mọi người đều biết, hắc thạch không khác gì kỳ chân dị bảo, nó càng hiếm thì pháp bảo làm ra mới có thể phát huy tác dụng. Còn phải dựa vào con người, luyện khí sư có thể sử dụng hắc thạch để hoàn thành pháp bảo tăng thêm mấy bậc, nhưng cũng chỉ có thể mạnh hơn bậc ban đầu một chút. Cho nên vật liệu hắc thạch mới đắt hơn cả pháp bảo. Đám người nghe như chìm trong sương mù, nhưng vẫn nghe hiểu chuyện ma giới muốn bán hắc thạch. Tạ Vi Ninh nhìn thấy các tiên quan ở phía xa không? Mấy người đáp thấy. Tạ Vi Ninh nói to, bọn họ chính là biểu tượng cho sự hợp tác của ma giới và tiên giới. Tiên giới đã cho thuê miếng đất ngoài ma giới này. Ngày sau nơi này sẽ xây phùng ma chấn, cái tên này ai cũng dễ hiểu, nhưng trong chấn sẽ bán những thứ các ngươi khó mà tưởng tượng. Có rất nhiều pháp bảo liên quan đến hắc hạch, không chỉ thế còn có khách điếm tiểu lầu, về sau ma giới cũng sẽ mở cửa như tiên giới. Các huyền tiên há hốc mồm, tạ vi ninh nói, chờ nơi này hoàn thành thu sửa, bọn ta sẽ thông báo việc này ra ngoài cùng với tiên giới. Đến lúc đó các ngươi có thể quang minh chính đại đến mua hắc thạch rồi. Yên tâm, giá cả sẽ hợp lý hơn bây giờ rất nhiều. Đám người mừng rỡ tột cùng, đây là thật à? Tạ Vi Ninh tất nhiên là thật hơn nữa, không chỉ là hắc thạch còn bán pháp bảo có hắc thạch làm vật dẫn, giá cả sẽ ưu đãi hơn rất nhiều so với giá gốc của hắc thạch. Đủ loại pháp bảo mang đến các lựa chọn thích hợp cho mỗi khách hàng lui tới. Giọng nói của nàng khẩn thiết, nếu hôm nay có duyên gặp các vị, vậy rước khoát tặng cho các ngươi một lệnh bài. Nàng nói rồi duỗi tay triệu hồi một lệnh bài chống, dùng pháp thuật khắc ba chữ phùng ma chấn và đưa cho bọn họ. Lúc phùng ma chấn chính thức mở ra các ngươi đến đây có thể dùng lệnh bài này để mua với giá 90%. Nữ tu không thể khống chế mà ôi một tiếng. Huyền tiên còn lại run giọng nói, ma chủ thế này, sao thích hợp bọn họ và ma giới không có bất kỳ quan hệ nào, cũng không có quan hệ với tiên cung, chỉ là một huyền tiên bình thường. Ma chủ sao lại tốt đến thế? Trước đó bọn họ còn nghĩ vào ma giới trộm hắc thạch chuyện này làm cho bọn họ thật xấu hổ. Tạ Vi Ninh nói, gặp nhau tức là duyên, không có gì không thích hợp. Nàng nhét lệnh bài vào lòng một người đứng đầu trong đó, sau khi các ngươi trở về quảng bá với càng nhiều người là được. Ngày sau thường tới nha. Mọi người liều mạng gật đầu cảm động đến mức sơm giấm nước mắt nhất định nhất định. Chờ phùng ma chấn mở ra, bọn ta nhất định sẽ đến. Cuối cùng còn nói, phải mở thật sớm đấy. Tạ vi ninh trịnh trọng đồng ý, nhất định. Hai bên vô cùng thỏa mãn mà chia tay nhau. Tạ vi ninh nhìn phong thầm, ánh mắt lấp lánh nói, chúng ta sắp giàu to. Phong thầm phối hợp nói ừm. Đến đêm, tạ vi ninh nhớ ra một canh giờ nữa sẽ phải đổi lại với phong thầm, ngồi trong phòng nghĩ ngợi, cảm thấy hiện tại chán quá không có gì làm nhưng cũng không muốn đổi về nhanh như vậy, trải nghiệm này quá nhiều mới mẻ. Nghĩ thế, nàng chợt nhớ tới một chuyện, mệnh hồn kia hình như đã lâu nàng chưa đến thăm nó. Tạ vi ninh ngồi xếp bằng trên giường đà tọa, nhắm mắt vào thần phủ. Cảm ứng chủ nhân trong cơ thể, mệnh hồn nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng khi thấy chủ nhân tuy cùng một người nhưng lại có cảm giác khác lạ mệnh hồn ngây người hồi lâu tạ vi ninh cười vẫy tay đã lâu không gặp nàng nói rồi đang định vươn tay ra bắt tay với mệnh hồn thì thấy mệnh hồn kia lui vài chục bước chớp mắt lại biến mất tạ vi ninh vừa định cảm thán sao mệnh hồn này vẫn cứ thẹn thùng thế nhỉ thì sau đó lại thấy mệnh hồn đã trở lại ồ nàng kinh ngạc mệnh hồn mang dáng vẻ phong thầm nắm ngón tay nàng bằng cả hai tay sắc mặt lạnh nhạt rất mực nghiêm túc tạ vi ninh Mới không gặp bao lâu, sao mệnh hồn phong thầm trở nên kỳ lạ như vậy? Mệnh hồn làm xong động tác còn bình tĩnh đứng yên nhíu chặt mày nhìn nàng, tựa hồ đang chờ xem nàng còn hành động nào không? Tạ vi ninh chớp mắt lại vươn tay nắn nắn mơ u bàn tay của mệnh hồn. Mệnh hồn không giao động, tạ vi ninh thử nói, vậy xoay một vòng đi. Mệnh hồn, tạ vi ninh thấy sắc mặt nó khó coi, lập tức nhéo mặt nó như đang bóp búp bê vải cười tùm tìm, đáng yêu quá. Mệnh hồn trợn to mắt đẩy nàng ra, đào mắt lại biến mất. Tạ vi ninh chờ mãi không thấy mệnh hồn xuất hiện liền biết nó thật sự không ra nữa. Hai, nàng không khỏi nói, lá gan cũng không lớn được bao nhiêu. Còn tưởng rằng những ngày phong thầm trở về, mệnh hồn có thể lợi hại hơn nhiều. Tạ vi ninh nhìn xung quanh một vòng thấy thần phủ đã bớt đi xương máu rất nhiều trong lòng biết ma hạch không còn ảnh hưởng nhiều đến phong thầm nữa. Hơn nữa thần tộc đoạ ma đã chết ma hạch át hẳn cũng trở nên an phận. Nàng đi tới, vô thức đi vào viện trung tâm của thần phủ, sau một thời gian dài, chợt cảm thấy như đã cách một đời. Cây khô trong viện vẫn còn ở đó, trông càng có cảm giác hiu quạnh. Thần phủ của Phong Thầm trông thật thê lương, khác hẳn thần phủ nàng nhìn thấy trong cơ thể đế nữ. Tạ Vi Ninh đột nhiên dừng lại quay đầu, cẩn thận quan sát cảnh sắc trong viện, rồi ngẩng đầu nhìn cây khô. Tại sao trong cảnh này giống như trong giấc mộng kia, nơi viện tử mà nàng thường gặp thiếu niên Phong Thầm? Trường 86, nàng yên tâm ta sẽ nhớ lại. Khung cảnh cô tịch tiêu điều tràn ngập xương máu trong thần phủ ảnh hưởng rất lớn đến thị giác. Nếu không phải tạ vi ninh đã mơ hai lần, rất quen với viện tử ở trong mộng quả thật nàng chưa chắc phát hiện ra manh mối từ cảnh tượng trong thần phủ. Viện tử trong mộng đầy sức sống và tinh thần giống như cây hoa quế nở rộ kia mà trong thần phủ cây hoa quế đã biến thành cây khô mục nát gian phòng vốn hoa lệ lộng lẫy như dành cho công tử nhà giàu cũng trở thành nhà gỗ đổ nát bức tường tinh xảo bị chóc sơn, như thể nơi này đã gặp phải tai ương rất lớn. Khung cảnh tĩnh mịch nặng trĩu dường như cũng cho thấy nơi này đã bị chủ nhân chủ động trôn giấu, không muốn nhắc tới. Tạ Vi Ninh chạm nhẹ lên thân cây, cây khô dường như rất dễ bị bẻ gãy, chỉ đến gần cũng cảm thấy cực kỳ yếu ớt, lá rộng thưa thớt còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành khói tan biến, lúc này mới khiến người ta nhận ra đây là thần phủ chứ không phải là hiện thực. Tạ Vi Ninh ngơ ngác nhìn, nhớ lại hình ảnh cũng xem như niên thiếu tốt đẹp trong giấc mơ biến thành thế này, trái tim không khỏi đau đớn, chủ động rời khỏi thần phủ. Canh giờ ước định vừa đến, phong thầm tránh tầm mắt của đám hộ thiên vệ, ra khỏi tây viện tới tìm Tạ vi ninh. Hắn thấy nàng ngồi trong viện trống cầm như rất nhàm chán, hai mắt đờ đẫn nhìn về một nơi, vẻ mặt cũng sầu muộn chưa từng thấy trước đây. Hắn nhíu mày hỏi, sao vậy? Đợi lâu qua à, tạ vi ninh dần dần hồi thần, lúc này mới giờ xử thôi ngươi đến đúng giờ ta cũng không tính là chờ. Phong thầm đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói, vậy nàng vẫn không muốn đổi về sao? Nếu thật sự không nỡ như vậy, vậy thì đến khi trở về từ nơi thần tộc rồi hãng đổi. Tạ Vi Ninh nghe giọng hắn nghiêm túc như vậy, ngẩng đầu cũng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Nàng chợt nhận ra thiếu niên trong mộng xuất hiện trọn vẹn trước mắt nàng, mặc cho hiện tại hai bên hoán đổi thân thể, hình ảnh trông buồn cười đến thế, nhưng không ảnh hưởng đến sự quen thuộc mà nàng cảm nhận. Khung cảnh hoang tàn vừa rồi khiến tâm tình khó chịu thoát cái đã sáng tỏ thông suốt. Cũng phải, hắn còn ở đây cũng đã tốt lắm rồi. Hiện thực mới quan trọng nhất, Tạ Vi Ninh cười nói. Không có, không phải ta không muốn đổi về, vẫn phải làm tốt chuyện nên làm mà. Nàng nghĩ một chút nói thật bởi vì ban nãy ta vào thần phủ trong cơ thể ngươi, đột nhiên phát hiện viện tử và cây khô ở trung tâm thần phủ rất giống cảnh trong mơ của ta gần như y hệt. Nhưng trong mộng nhìn thấy ngươi ở thời thiếu niên, viện tử đó vô cùng sáng sổ hoa lệ, mà thần phủ của ngươi lại ngươi biết mà. Phong thầm hơi sừng sốt, tạ vi ninh nói, cho nên, so sánh với nhau ta mới hơi thức cảnh sinh tình. Có điều bây giờ không sao nữa rồi, người ở hiện thực rất tốt, hoàn toàn không giống cảnh trong thần phủ. Người cũng không cần lo lắng cho ta, giờ chúng ta đổi lại thân thể thôi. Nàng nói rồi đứng lên, chuẩn bị dẫn phong thầm vào phòng, hai người tìm một vị trí thích hợp để đổi lại thân thể, tránh lại phát sinh tình trạng ngủ dưới sàn nhà lạnh run người như lần trước. Thần phủ có thể phản ánh tâm cảnh của chủ nhân ở mức độ nhất định. Phong thầm trầm tư một lát rồi nói, trong ký ức của ta. Không có ấn tượng sâu sắc với viện tử trong lời kể của nàng, nhưng nó lại xuất hiện ở thần phủ chắc chắn bên trong có điều kỳ quặc. Tạ Vi Ninh xoay người, trần chờ nói ý của ngươi là. Phong thầm trầm ổn nói, lúc trước nghe nàng nhắc tới cảnh trong mơ mà ta lại không nhớ ta bèn nghĩ, có lẽ đoạn ký ức này đã bị ta phong ấn. Tạ Vi Ninh nghe hiểu ý nghĩa trong lời của hắn, ánh mắt sáng bừng, chẳng lẽ có khả năng phong ấn ở trong thần phủ của ngươi. Phong thầm dừng một chút rồi nói, tự phong ấn một đoạn ký ức không dễ phá dài đâu. Hắn nói, chắc sẽ phong ấn trong thần phủ, nhưng muốn cởi bỏ thì cần chìa khóa. Sau khi phong ấn, chìa khóa sẽ bị ý nghĩ còn sót lại dấu đến nơi rất khó phát hiện, sau đó sẽ mất luôn đoạn ký ức này. Tạ Vi Ninh hỏi, nghĩa là ngươi sẽ không nhớ ra chìa khóa đặt ở đâu sao? Không chỉ thế, phong thầm nhíu mày nói, còn quên mất chìa khóa là gì? Đây mới là phong ấn ký ức hoàn toàn. Người bình thường sẽ không dễ dàng ra quyết định như vậy, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu muốn khôi phục đoạn ký ức này, thật sự phải dựa vào cái gọi là duyên phận và vận mệnh mới có thể làm được. Phong thầm thấy tạ vi ninh lộ vẻ mặt thất vọng, trái tim thắt lại, âm thanh trầm thấp nàng yên tâm ta sẽ nhớ lại. Tạ Vi Ninh cảm nhận sự chắc chắn trong giọng nói của hắn, như thế đang đảm bảo điều gì đó, nàng phản ứng lại vội vàng nói ta không có ý đó, người đừng tự tạo áp lực dù sao hiện tại chúng ta đều tốt đẹp, cũng không có điều gì tiếp nuối. Tạ Vi Ninh có nói thêm gì đi nữa, phong thầm cũng chỉ nhẹ gật đầu, trông như nghe lọt lời giải thích của nàng, trên thực tế không ai biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào. Chuyện hoán đổi thân thể không thể tiếp tục trì hoãn, tránh việc tới sáng mai xuất phát mà vẫn chưa tỉnh lại, vậy thì không ổn rồi. Hai người bước vào phòng tạ vi ninh suy ngẫm, vẫn quyết định ngồi trên giường, mỗi người một bên, như vậy tới lúc đổi về bị hôn mê thì đều có nơi dựa vào. Hai bàn tay đặt lên nhau theo nàng tâm niệm vừa đọc ấn phượng hoàng trên người bắt đầu di chuyển, cảm giác mất trọng lực quen thuộc ập tới. Hai người cảm thấy đầu óc tối tăm rồi ngã xuống, cùng lúc đó, thị nữ vội vàng truyền tin nhận được cho phó liên giao ở nhà chính. Sau khi bức thư được trình lên, tất cả thị nữ người hầu trong phòng thấy sắc mặt chủ tử tức khắc cảm thấy không ổn, ai ai cũng cúi đầu xuống thấp sợ bị chút giận lây. Phế vật, tờ giấy mỏng manh dường như vang lên tiếng giòn giã tuy không có trọng lượng nhưng lại bị sức mạnh đập xuống đất. Tạ vi ninh chẳng qua chỉ là một thượng tiên, phó liên giao suýt thì mất khống chế biểu cảm, tam trưởng lão đến cả chút việc nhỏ này cũng không làm xong đã cho lão không gian nguyên vực thế mà còn có thể thất thủ lẽ nào mọi tu vi của lão đều vô dụng cả sao. Không ai dám nói chuyện ngay lúc này. Trong phòng, sau tiếng giống giận lại là sự yên tĩnh chết chóc. Phó liên giao phục phồng bộ âng ực không ngừng, mí mắt giật giật bà lấy tay đỡ chán như đang giảm bớt cảm xúc. Chỉ có bà mới biết sự kinh hãi trong lòng mình lớn đến mức nào. Từng chuyện nằm trong dự đoán và hoàn toàn nắm chắc đều phát triển theo một hướng không ngờ tới, làm sao có thể không giận. Làm sao mà không sợ. Bà nắm hai pháp bào thần tộc trong tay, thậm chí trước đó còn giao dịch với thần tộc đoạ ma kia, bà giúp lão tiếp tục sống, cấy ma hạch vào cơ thể người khác, lão sẽ truyền một phần sức mạnh cho bà. Trừ điều này, còn có yêu giới, hợp tác với yêu chủ toàn bộ yêu giới là con át chủ bài của bà. Lực lượng khổng lồ như thế tất cả mưu đồ đều không có kẽ hở, vì sao đáy lòng lại có chút bất an. Tam trưởng lão vừa chết trừ vũ bị trảm yêu giới hẳn là đã bị lộ trước mặt hai giới tiên ma. Toàn bộ không giống những gì bà đã tưởng tượng trước đây. Ánh mắt phó liên giao sâu thẳng, giữa mày dường như hơi nóng nảy, móng tay cấu thật mạnh để lại vài dấu đỏ. Người đâu, bà lạnh lùng nói, mấy ngày sắp tới trông chừng tiểu thư, không được rời khỏi nửa bước. Thị nữ do dự đáp, nhưng tiểu thư lo nghĩ sầu muộn, muốn ra ngoài tìm y tu nổi tiếng để khám bệnh của nàng, nếu chỉ ở trong viện e là trong lòng sẽ. trạch viện lớn như vậy vẫn chưa đủ để nó tản bộ mấy ngày sau. Phó Liên Giao càng nghe càng mất kiên nhẫn, như hận sát không thành thép, giọng điệu lạnh lẽo đầy bất mãn. Nếu muốn thành chuyện lớn, chút đau khổ cũng không nhịn được. Sao nó còn xứng làm người nhà họ phó? Bà lại cất tiếng nói, nói với nó, mấy ngày ta không ở đây phải chăm chỉ tu luyện. Lần này ta đi là tìm cách khôi phục thân thể cho nó. Phó Liên Giao nói, bảo nó phải nhớ trên người nó chảy dòng máu của huynh trường ta chuyện nó nên làm là lợi dụng huyết mạch bán thần tộc này tu luyện đến bậc tối cao đứng ở vị trí thiên đế thay huynh trưởng cúi nhìn chúng sinh nói tới đây gương mặt bà xuất hiện một tia dịu dàng giây lát lại biến mất biến thành lãnh khốc vô tình phó liên giao nhíu mày thật chặt thấp giọng bối rối như thể đang tự nhủ nhược vụ sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại quả thực một trời một vực với những gì bà kỳ vọng phó liên giao lại hồi thần lạnh mặt phất tay áo rời đi sắc trời bắt đầu sáng tỏ Ma cung, hai người nằm trên giường ma chủ dần thức tỉnh, lần này bọn họ cũng tính là tỉnh rất sớm, còn kịp về phòng của mình trước khi bị thuộc hạ phát hiện đỡ phải rơi vào cảnh xấu hổ. Tạ vi ninh vào tóc nhúc nhích cơ thể, gian nan bỏ xuống giường, thuận miệng nói, vậy ta về trước đây, chút nữa bếp sẽ đưa bữa sáng đến chỗ người ta sẽ sang. Mấy ngày trước bọn họ đổi thân thể, nàng lấy thân thể ma chủ yêu cầu đưa cơm đến nơi này, nói rằng đế nữ sẽ ăn cùng nàng. Hiện tại đã đổi về, nàng ngẫm lại cũng cảm thấy ăn ở đây khá ổn, tự do, còn được tán gẫu thêm với phong thầm. Thấy phong thầm nhất thời im lặng, tạ vi ninh quay đầu thắc mắc hỏi, không lẽ ngươi không thích ăn cùng ta? Không có, phong thầm mở mắt ra thấp giọng nói, vừa rồi đang tìm một thứ. Tạ vi ninh tò mò thứ gì? Vẻ mặt phong thầm hơi vi diệu, nhưng vẫn có thể giữ bộ dạng bình tĩnh mặt không đổi sắc duỗi tay biến ra một hộp ngọc tư thần phủ. Lúc này tạ vi ninh mới nhớ ra, à đúng rồi ta đã cất khuyên tai mà ngươi tặng ta ở trong thần phù của ngươi. Khéo thật giờ ta mang về đeo lên, dứt lời, nàng muốn vươn người tới lấy hộp ngọc về. Nào ngờ ngón tay vừa chạm tới hộp ngọc, phong thầm cử động chuyển hộp ngọc sang vị trí khác. Tạ vi ninh sửng sốt người có ý gì, không cần trở về mới đeo. Phong thầm nhẹ nhàng bâng quơ nói, hả, tạ vi ninh nói, ngươi muốn để ta đeo lên ở đây hay sao? Nhưng ở chỗ ngươi không có hương, phong thầm điềm thản nói ta giúp nàng Vừa dứt lời tạ vi ninh cảm thấy cổ tay bị người ta tóm lấy, vô thức ngồi xuống giường, bị lực tác động thân thể bất giác hướng về trước Nàng nhìn khuôn mặt giường như gần trong gang tức tức khắc mở to mắt Phong thầm mở hộp ngọc lấy khuyên tai ra, vẻ mặt bình thản nói, lúc trước nàng thay ta đeo lên, lần này đến lượt ta đeo lên cho nàng Tạ vi ninh hơi mất máy môi muốn nói gì đó Lại toàn thân cứng đờ, đầu óc ong ong, dường như chỉ nghe thấy tim đập mạnh mẽ rõ ràng, căng thẳng, khó tả. Sau đó nàng nhận ra vành tay mình được ngón tay ấm áp của đối phương nắm lấy, động tác rõ ràng rất nhẹ nhàng, giác quan lại như được phóng đại vô hạn, khiến nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng. Lúc cảm giác nặng chịu truyền đến từ tai tầm mắt tạ vi ninh đột nhiên rơi xuống, nhìn ít hầu hơi nhô lên của đối phương, đến khi ít hầu lên xuống mới kinh ngạc phát hiện hiện tại bọn họ đã gần nhau đến mức nào, dường như đến cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng. Nàng nâng mắt nhất thời ngây ngốc trùng hợp phong thầm cũng rũ mắt nhìn xuống. Hai người bất giác bốn mắt nhìn nhau, chủ thượng giọng đoạt kêu chợt vang lên bên ngoài còn có vẻ lo lắng. Phù ngạn nói đế nữ đã biến mất, hai bên truyền rời ánh mắt. Gương mặt tạ vi ninh nóng bừng, hơi tức giận nói, ngươi xem đi. Nếu không phải ngươi giữ ta lại đeo khuyên tai, cũng sẽ không kéo dài thời gian như vậy, còn bị người ta phát hiện ta không ở trong phòng. Xấu hổ quá, phong thầm, hắn bị tạ vi ninh đấm nhẹ một cái, sau đó thong dong đứng dậy ta ra ngoài nói chuyện. chương 87, ta có cười sao? Lúc cửa viện mở ra, đoạt kêu vừa định tiến lên bẩm báo chuyện nghiêm trọng lần nữa thì sau đó liền đơ mắt đứng yên sưỡng sờ. Hắn tới tu vi này rồi thị lực không hề kém. Hắn thấy rất rõ đằng sau chủ thượng có nửa vạt áo của nữ tử. Ngay sau đó, như hắn đã thấy chủ nhân của vạt áo bước ra ngạch cửa thoạt nhìn sắc mặt có vẻ như tự nhiên, nhưng vết ửng đỏ trên má làm đoạt kiêu đột nhiên cúi đầu. Hắn không phải kẻ ngốc đoạt kiêu nhìn thấy cảnh này trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Sao đế nữ lại ở trong phòng chủ thượng? Xong rồi, hắn tiêu đời rồi. Phong thầm đứng trước mặt hắn, ánh mắt hơi rũ xuống, ngữ khí hơi chầm, đoạt kiêu. Đoạt kiêu không khỏi run người, ma chủ còn chưa nói xong, hắn bỗng dưng cảm thấy hơi thở quanh mình trở nên cực kỳ lạnh lẽo, tự hồ có một áp lực vô hình tỏa ra từ trên người ma chủ. Không đợi phong thầm mở miệng, hắn cúi đầu hiện vẻ mặt đau khổ, vội vã nói chủ thượng phù ngạn tiểu Thiên ra ngoài tình cờ gặp ta nói việc này, thuộc hạ mới sốt sắng như vậy. Phù ngạn Tiểu Tiên còn chờ ở Tây Viện thuộc hạ sẽ mau chóng nói với nàng ấy rằng đế nữ bình an vô sự, sau đó sẽ tự chịu phạt. Dứt lời, đoạt kiêu hành lễ rồi bước nhanh thoát khỏi nơi này. Nói chung, gặp phải chuyện này nói tự chịu phạt nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn chịu áp lực từ ma chủ. Tạ vi ninh đi ra thấy bóng dáng vội vàng hoảng hốt của đoạt kiêu gần như biến thành chấm đen biến mất trong nháy mắt vừa vỗ lên mặt mình, vừa hỏi, hắn ta chịu phạt gì thế? À, phong thầm cười lạnh rồi nói. Nói ngoài miệng thôi, hắn còn không biết bọn họ sao. Nhiều nhất là nhận vài nhiệm vụ biến mất trước mặt ta trong thời gian ngắn thôi. Tạ Vi Ninh, hiện tại chỉ còn hai người, nàng vô cớ cảm thấy không khí cực kỳ ngại ngùng, dường như ở bên cạnh hắn thêm một chút sẽ khiến nàng không được tự nhiên, bèn nói, vậy ta về trước tránh phù ngạn lo lắng. Tạ Vi Ninh bước nhanh ngang qua phong thầm, khuyên tai vừa đeo lên lắc lư tạo thành vòng cung hai bên má nàng. Lát nữa nhớ đến đây. Tạ Vi Ninh vừa bước thì nghe tiếng nói nhàn nhạt trầm thấp này, thân thể cứng đờ rồi quay đầu lại, lắp bắp nói, đến, đến đây làm gì? Phong thầm nhíu mày, nàng đã nói muốn tới chỗ ta ăn cơm. Tạ Vi Ninh à à à, nàng nhẹ nhàng thở ra ta nhớ rồi, chút nữa sẽ tới, nói xong nàng nhanh chóng xoay người, chạy về phía tây viện không thèm ngoảnh lại. Phù ngạn đang lo lắng chờ đợi ở cửa tây viện trùng hợp kiếp sát đi ngang qua gặp phải. Sau khi kiếp sát hỏi nguyên do, lập tức nở nụ cười bí mật này người biết ta biết đừng lo, đến nữ điện hạ không sao đâu. Phù ngạn nhưng đêm qua ta không biết điện hạ rời đi thế nào thần không biết quỷ không hay như vậy ta rất lo không biết điện hạ có xảy ra chuyện gì không. Kiếp sát nói ngay ở đây là ma cung, trước kia chủ thượng vẫn chưa làm ma chủ, cũng đã dẹp sạch một đợt phản đồ nghiêm khắc quản giáo hạ nhân. Hiện giờ chủ thượng đã là ma chủ, càng không có ai mang ý xấu dám đến đây mạo phạm. Yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện, tiên Hầu cũng sẽ phản ứng, ta nghĩ có lẽ đế nữ đã đi tìm chủ thượng." Phù Ngạn kinh ngạc nói, nói vậy cũng có lý, nhưng mà ban nãy ta đã gặp hộ pháp Đoạt Kiêu, còn nhờ hắn ta hỗ trợ tìm điện hạ. "Đoạt Kiêu?" Sắc mặt Kiếp Sát tức khắc biến đổi, trầm giọng nói. "Tiêu rồi." Phù Ngạn khó hiểu, sao vậy? Không phải vừa rồi ngươi còn nói yên tâm sao? "Kiếp Sát, trời ơi, Phù Ngạn ơi, ngươi không hiểu rồi." Tên óc heo đoạt thiêu kia không dành chuyện này bằng ta. Khi nói chuyện hai người đều thấy bóng hình xinh đẹp vội vàng trở về kia. Phù ngạn còn chưa kịp hành lễ tạ vi ninh đã bước nhanh ngang qua mặt nàng. Nàng đành phải vội vàng nói một tiếng với kiếp sát rồi đuổi theo đế nữ. Chỉ còn kiếp sát đứng lại xoa cầm nhìn bóng dáng các nàng cười sâu xa có vấn đề. Cũng không biết một đêm không thấy hay sáng sớm không thấy đế nữ và ma chủ đã làm gì. Nghĩ thế, nàng quay lại đi ra sau bếp chuẩn bị dặn bọn họ nấu canh cho bữa sáng nhớ thêm chút linh thực bổ dưỡng. Trong viện, phù ngạn gấp gáp đuổi theo, điện hạ điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, tạ vi ninh nói, không có gì hết, nàng đi thẳng vào viện của mình và ngồi xuống, rót một ly nước ấm uống một ngụm giảm bớt cơn nóng toàn thân. Vì sao nàng nhìn thấy phù ngạn và đoạt kêu lại phải chạy chứ? Còn không phải do trước đó bị đoạt kiêu nhìn thấy, sau đó bị kiếp sát nhìn thấy. Ánh mắt hai người này quái gì chẳng ai thua ai, cho rằng nàng không biết bọn họ đang nghĩ gì hả. Một đám người ngoài cục nhìn thấy cảnh đế nữ mất tích lúc nửa đêm, sáng sớm lại ở chung một phòng với ma chủ tạ vi ninh cảm thấy nhiệt độ cơ thể vút một cái, lại tăng cao rồi. Phù ngạn thấy đế nữ ngồi xuống, cũng theo đó đứng một bên, không biết nên nói gì. Vừa soi xét đã chú ý đến chiếc khuyên trên tai đế nữ chưa từng thấy trước đây, nàng bày ra vẻ mặt nửa hiểu nửa không, sau đó hỏi giò, điện hạ khuyên tai này do ma chủ tặng à. Cánh tay cầm ly uống nước của tạ vi ninh dừng lại giữa không chung. Phù ngạn không nhắc tới còn tốt vừa nhắc đã khiến nàng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Hôm qua tiên hậu phân phó nô tỳ lần này không thể đi theo điện hạ ra ngoài, bởi vì nơi sắp đến tương đối kín đáo, việc này cũng cần che giấu hành tung. Nô tỳ và những người khác chỉ có thể chờ ở Ma Cung qua mấy ngày sẽ lên thuyền mây giả vờ như tiên hậu và đế nữ trở về tiên giới. Phù Ngạn thấy đế nữ dường như không muốn nói chủ động nói sang chuyện khác cho nên mấy ngày nay Nô tỳ đã sắp xếp lại hành lý cho Điện Hạ cất vào túi càn khôn. Lúc này Tạ Vi Ninh mới tiếp tục động tác vừa nhấp một ngụm vừa gật đầu. Vậy Điện Hạ có muốn Nô tỳ thay xiêm y cho người không? Phù Ngạn nói. Lần này đường đi khá xa, dựa theo sở thích của người y phục chuẩn bị đều là kính trang để tiện hành động. Tạ vi ninh cúi đầu nhìn, nghĩ đến đã qua một đêm cần phải thay bộ mới, bèn theo nàng vào phòng. Sau khi mặc xong, nàng ngồi trước hương, nghe thấy phù ngạn do dự hỏi có cần đổi khuyên tai này không? Không cần, tạ vi ninh nói, chẳng phải đeo rất tiện sao? Vâng, phù ngạn thức khắc nở nụ cười. Phù ngạn không cười còn tốt, nàng chợt bật cười, còn liên quan đến chuyện khuyên tai, tạ vi ninh nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu, thẹn quá hóa giận, người cười cái gì, có gì buồn cười chứ? Phù ngạn hoang mang, không phải do điện hạ cười trước nên nô thì mới cười theo sao? Tạ vi ninh kinh hãi đáp ta có cười sao? Phù ngạn thấy dáng vẻ nàng không biết cầm gương tới, ban đầu hình ảnh có chút méo mó, lập tức trở nên bình thường, hơn nữa còn hiện rõ người trong gương đang không khỏi dương khóe miệng. Tạ vi ninh sưỡng sờ, lập tức lấy hai tay che mặt phần thịt trên mặt dày thêm một chút. Nàng đột nhiên che cả mặt mình, sau một lúc lâu mới lộ ra một khe hở nhìn chằm chằm vào gương, sau đó khép lại. Phù ngạn lo lắng gọi, điện hạ. Tạ vi ninh xoay đầu, buông tay ra nhìn nàng, ngón tay bất giác nắm vành tay, như thể phía trên còn vương lại hơi ấm của người nào đó, xúc cảm vẫn còn rõ ràng. Nàng ấp úng hỏi, ngươi cảm thấy ta bây giờ sẽ được cho là gì? Phù ngạn nghĩ, vui vẻ. Tạ Vi Ninh vậy sao? Phù Ngạn nói còn có hạnh phúc. Nô tỳ rất ít khi nhìn thấy điện hạ cười vui vẻ đến vậy, người thật sự thích đôi khuyên mà ma chủ tặng. Ngẫm lại trước đây phong hành tiên tôn chưa từng tặng món gì cho điện hạ, hiển nhiên ma chủ tặng bằng cả trái tim. Điện hạ vui vẻ, nàng cũng vui lây. Phù Ngạn cười nói, điện hạ và ma chủ lưỡng tình tương duyệt tình đầu ý hợp, nô tỳ cũng vui thay người. Người và ma chủ còn là quan hệ sinh từ từ lôi, xem ra sau này cũng sẽ không có chuyện gì có thể trở thành trở ngại. Ma chủ xả thân cứu giúp hai lần, bọn ta đều thấy rõ tình cảm của hắn dành cho người. Nô thì thấy tiên đế tiên hậu cũng không có ý ngăn cản người và ma chủ. Tình cảm xuân sẻ được mọi người chúc phúc như vậy, nhất định sẽ có quả ngọt. Nói không chừng giải quyết xong chuyện lần này tiên đế tiên hậu cũng sẽ theo ý của người mà quyết định cho người và ma chủ lập khế ước. Chỉ mấy câu ngắn ngủn đã khiến tạ vi ninh chấn động mạnh giống như có người cầm gậy gỗ đâm thùng lớp giấy mỏng vốn đã trong suốt của nàng. Nghĩ đến các hàm nghĩa trong lời này, khuôn mặt tạ vi ninh nóng bừng, giải thích thật ra trước kia, mấy lần trước đó ta và ma chủ không phải như vậy. Phù ngạn không hiểu gì hết. tạ vi ninh mơ hồ nói tiếp nhưng hiện tại, hiện tại hình như có chút như vậy. Phù ngạn nghi hoặc như vậy là gì? Tạ vi ninh, như vậy chính là ngươi đừng hỏi rõ ràng như vậy. Nàng đứng bật dậy và nói, mặc xong rồi ta đi ăn sáng đây. Phù ngạn vội đuổi theo nói, điện hạ túi càn khôn. Tạ vi ninh nhanh chóng xoay người túm lấy túi càn khôn cất vào thần phủ Phù ngạn nhìn bóng dáng dần xa của đế nữ, xoay người thì nhìn thấy tiên hậu đứng ở hành lang sau cánh cửa, sau khi lấy lại tinh thần, nàng cuốn quýt hành lễ. Tiên hậu cười nhạt như đang hoài niệm thật giống bọn ta trước kia. dáng vẻ giống hệt khi bà ra cửa tìm tiên đế thời còn trẻ. Bà cúi đầu nói đến chuyện chính, phù ngạn những ngày ta và đế nữ không ở đây, nếu xảy ra chuyện phải báo với bọn ta thông qua tiên quan. Phù ngạn đáp vâng, bên kia khi tạ vi ninh vào cửa viện của ma chủ, đột nhiên dừng lại, chỉnh lại y phục rồi mới vững bước đi vào. Đám người ám giao vệ đưa bữa sáng đúng giờ, đã bầy xong trên bàn. Tạ vi ninh nhìn phong thầm, ngồi xuống lặng lặng thưởng thức. Không lâu sau, phong thầm nhíu mày hỏi, sao hôm nay nàng im lặng vậy? Tạ Vi Ninh vùi đầu, nghiêm túc nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Phong thầm lộ vẻ mặt cầu quái, trước nay đâu thấy nàng tuân theo quy tắc này. Tạ Vi Ninh không nhịn được mà nói, người lo ăn đi. Hết hôm nay mấy ngày nữa lên đường không còn mà ăn đâu. Phong thầm thấy sắc mặt nàng không đúng, mơ hồ nghĩ đến gì đó, ánh mắt trầm xuống ít hầu căng chặt nàng giận à. Bởi vì ta giúp nàng đeo khuyên tai. Tạ Vi Ninh kinh ngạc ngẩn đầu, ta giận hồi nào. Phong Thầm nhíu mày, môi mím chặt. Tạ Vi Ninh thấy thế, vô thức nói ta không giận. Nàng ngây ngốc một lúc linh quang chợt lóe, múc một chén canh cho hắn để chứng minh nàng thật sự không giận. Tạ Vi Ninh nói, lúc nãy ta ăn một miếng canh hôm nay, linh lực trong cơ thể nháy mắt chạy mấy vòng, dường như sức mạnh tăng lên, hương vị cũng không tệ. Tuy không giống canh thu khương, nhưng ngươi có thể thử xem. Nét mặt Phong Thầm mang đến áp lực vô hạn, nghe thấy nàng nói, lúc này mới hòa hoãn hơn. Tạ vi ninh xem hắn nghe lời mình ăn hết canh, nghĩ rồi nói ta rất vui. Không biết phải chăng đã hiểu rõ vài chuyện tâm tình trở nên rộng mở thông suốt, hoặc bởi vì có chút nhận ra, có lẽ cảm giác của người trước mặt tương tự bản thân còn bất giác chờ mong hắn sẽ làm điều gì kế tiếp. Nàng nghĩ rồi lại bật cười nói rất chắc chắn, thật đó. Phong thầm hơi gật đầu, không ai chú ý thân thể căng cứng dưới lớp y phục của hắn giờ phút này đã được thả lỏng. Sau bữa sáng, hai người đến gặp tiên hậu. Lần này đến nơi thần tộc xem như hoạt động bí mật, để tránh người khác phát hiện dị thường, phù ngạn và bọn kiếp sát sẽ ở lại che giấu. Còn nữa, vào nơi ở thần tộc, người có huyết mạch thần tộc hoặc được thần tộc chúc phúc, hoặc có được pháp bảo thần tộc mới có thể mở được lối vào. Những người còn lại đi theo không chỉ trở thành mục tiêu to lớn dễ thấy còn không thể vào hỗ trợ. Ba người lên đường, không thể dùng thuyền mây, đoán chừng còn phải tốn không ít thời gian. Đây có lẽ là lần đầu tạ vi ninh đi xa như vậy còn phải tự dùng linh lực ngự vật phi hành Nàng là thượng tiên tu vi tạm thời không bằng phong thầm và tiên hậu Tiên hậu cũng biết điểm này trên đường rất quan tâm nữ nhi khi linh lực của thượng tiên sắp dùng hết sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát Trái lại trên đường đi không có trở ngại nếu gặp người khác bọn họ có thể tránh đi hoặc tăng nhanh tốc độ khiến những người đó không nhìn thấy Chỉ mỗi yêu thú không có não, một phần bị khí thế của ba người dọa thì tự tránh đi, một phần cố chấp nhào tới tập kích nhưng không gây thương tổn cho bọn họ chỉ là hơi phiền phức mà thôi. Về sau, sắc mặt tạ vi ninh nhuống vẻ mệt mỏi. Phong thầm nhìn nàng mấy lần, nhíu mày dừng bên cạnh nàng, vươn tay kéo nàng lên thân kiếm của mình. Này này, tạ vi ninh khẽ kinh hô thành tiếng, thấp giọng nói. Chàng làm gì vậy, tiên hậu còn ở đây đấy. Phong thầm bình thản nói, không phải nàng mệt sao. Tạ vi ninh ta không mệt đến thế, ta có thể tự, vừa hay, giọng nói của tiên hậu nhẹ nhàng truyền đến theo cơn gió. Thầm nhi đi cùng ninh nhi, chúng ta tiết kiệm được chút thời gian. Tạ vi ninh thấy vẻ mặt tiên hậu tự nhiên, ôn hòa cùng nghiêm túc, nàng thở phào giấu nhẹm nỗi xấu hổ này, chấp nhận ngoan ngoãn đứng trên thân kiếm của phong thầm. Bỏ đi bỏ đi, dù sao trong mắt người ngoài, nàng và phong thầm đã sớm có quan hệ gì gì đó rồi yếm của phong thầm đủ để chứa hai người, rộng rãi không phải đụng chạm, hắn thấy Tạ Vi Ninh đã đứng vững, đôi tay đỡ nàng kia tựa hồ không còn lý do nào để đặt đó, sắc mặt tức khắc trầm xuống, chậm rãi buông tay. Tạ Vi Ninh cảm thấy hơi ấm đã rời đi, hai người vẫn giữ khoảng cách đủ lễ nghĩa, bầu không khí yên tĩnh dần lan tỏa giữa hai người. Hồi lâu sau, lòng nàng có chút sững sờ còn có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ nàng đã hiểu sai ý? Đúng lúc trên không lại có một con yêu thú bay tới, yêu thú chim nhìn thấy bọn họ tựa như thấy thức ăn, hai mắt sáng lên rồi bắt đầu tấn công. Tạ vi ninh thừa dịp này mà thử nghiêng ngà một chút. Ánh mắt phong thầm ngưng lại, đưa tay đỡ lấy nàng, trầm thấp nói, đứng vững. Hắn ngừng lại một chút nói với vẻ mặt tự nhiên, yêu thú chuyến này càng lúc càng nguy hiểm, ta đỡ nàng để tránh xảy ra bất chắc. Tạ vi ninh ở ở, chương 88, nơi thần tộc. Tạ Vi Ninh đi theo tuyến đường trong lời tiên hậu, băng qua rừng rậm ao hồ, đồng bằng, còn xuyên qua núi yêu không thể bay mà chỉ có thể đi bộ cuối cùng đi tới địa giới hoang vô cuối phía bắc tiên giới. Vùng này yêu thú đa dạng vô cùng hung dữ, bởi vậy rất hoang vu ít dấu chân người, đa số là yêu thú khổng lồ chiếm núi làm vua. Do nơi này được ghi chép là che giấu nhiều cơ duyên và pháp bảo còn có di tích bí cảnh hiếm thấy, nhiều lúc người của các giới sẽ chọn một mục tiêu chiêu mộ nhân lực mấy chục người có cảnh giới cao cùng vào cùng ra mới nắm chắc được. Bình thường nếu chỉ có mỗi tiên quân cũng không dám đảm bảo bản thân có thể sống bước vào và còn sống mà ra. Cảnh giới tiên tôn mới có khả năng tự do ra vào ở địa giới hoang vu, nhưng phải cực kỳ cẩn thận bằng không sơ ý sẽ bị yêu thú đã mở linh trí đánh lén. Trên đường đi tạ vi ninh nghe không ít lời chỉ bảo và dặn dò từ thiên hậu cùng với phong thầm thỉnh thoảng phụ họa Chỉ cần nàng đi nhanh hoặc đi chậm hoặc chật nửa bước cũng bị thiên hậu quát mắng. Cẩn thận, tạ vi ninh đang nghĩ, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy kéo sang bên trái một chút. Nàng quay đầu lại thấy mặt phong thầm tỏ vẻ không hài lòng, như thế nàng đã làm chuyện gì kinh thiên động địa. Sao vậy, tạ vi ninh nhìn trái phải một vòng, khó hiểu nói. Không có yêu thú, do êm sóng lặng ta cũng không đứng xa hai người, cách chưa đến một trượng mà. Phong thầm nhíu mày nói, nàng sang phải một bước đầu sẽ va vào núi đá. Tạ vi ninh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy cột đá sắc nhọn chồng ngược cách đỉnh đầu mình ít nhất nửa cánh tay, giờ khóc giờ cười cái này ta thấy, vẫn chưa lên dốc núi mà ta sẽ tránh đi. Phong thầm nhíu mày không nói, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc. Tạ vi ninh thấy thế đành nói, được rồi được rồi, ta biết rồi lúc này sắc mặt phong thầm mới dịu bớt tiên hậu ở phía trước hơi cử động vành tay mặt không đổi sắc như thể không nghe thấy gì cả không lâu sau lại đụng phải một đàn yêu thú chó điên dưới sự dẫn dắt của tiên hậu ba người ngừng giữa không trung ở một khu vực địa giới trống trải một khắc trước yêu thú còn đang hoành hành các yêu thú thấy bọn họ tựa như sói đói săn mồi hoặc khinh miệt và rượt theo như chơi đùa đến khi bọn họ vào địa giới này đám yêu thú lại giải tán tạ vi ninh thầm nói trả trách nơi này trống rỗng Thần tộc đa phần là thế hệ sau của thần thú thượng cổ, bọn họ thích đặt lối vào ở khu vực địa giới này. Tiên hậu nói, sở dĩ yêu thú vùng địa giới hoang vô này bạo lực và khó đối phó, là do thần tộc đặc biệt nhờ chúng làm chướng ngại nơi đây để chặn người ngoài. Đổi lại thần tộc sẽ chúc phúc chúng, giúp chúng mở linh trí tu luyện nhẹ nhàng hơn, nếu may mắn thì ngoài mở linh trí đồng thời còn được truyền thừa của tổ tiên mình bà nói xong, đôi tay tạo thành thế nhất quyết ánh vàng tản ra từ lòng bàn tay bà khiến toàn thân tiên hậu trở nên đoan trang thần thánh, miệng còn đang niệm thầm một vài câu chú thần bí. Phong thầm nghe đến đây, đột nhiên nhíu mày do dự khẽ hỏi đây là bí chú mở ra nơi thần tộc sao? Tạ Vi Ninh nghe thế bèn nâng đầu tò mò hỏi chàng hiểu à? Phong thầm gật đầu trầm giọng nói một chút. Tạ Vi Ninh nội dung là gì thế? Phong thầm nói, đại khái là kế thừa danh sưng trời đất, núi sông chứng giám, lấy bạn bè làm khế ước khắp thần tộc thiên khải. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, còn lại thì ta không rõ lắm. Hẳn là thiên hậu từng được thần tộc chúc phúc mới nghiệm ra được nội dung bí chú. Tạ vi ninh ồ một tiếng, hỏi, trước đây chàng cũng từng tới sao? Chàng biết bí chú này. Vẻ mặt phong thầm nghiêm túc chậm rãi lắc đầu, suy tư một hồi rồi nói ra hoang mang trong lòng, trong ký ức thì chưa từng tới, nhưng tựa hồ lại có chút ấn tượng với bí chú này. Tạ vi ninh sững sốt, nói đùa, lẽ nào chàng phong ấn cả ký ức tới nơi thần tộc à? Tựa như phong ấn ký ức chúng ta gặp mặt khi còn nhỏ ấy. Phong thầm, giọng hắn hơi chầm xuống, hiếm khi có chút không xác định không đâu. Tuy tạ vi ninh nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy không thể. Ký ức lúc nhỏ kia có thể không quan trọng với Phong Thầm trước đó, hoặc do hắn bị phụ mẫu vứt bỏ đến ma giới nên quyết tâm phong ấn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nhưng chuyện quan trọng như nơi thần tộc thừa thiếu thời dù cho tức giận thế nào cũng sẽ không ngu ngốc mà phong ấn đâu nhỉ? Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, dường như núi đá xung quanh bắt đầu chấn động sụp đổ dạn nứt có rất nhiều tiếng động tĩnh bay tới tựa như yêu thú đang nháo nhào chạy tới đây. Tạ vi ninh nghe tiếng vang quay đầu lại, liền thấy vô số yêu thú sáng mắt lên, đứng yên bên ngoài khu vực địa giới nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lần đầu tiên nàng vào nơi này, chưa từng thấy cảnh tượng như thế, kinh ngạc cảm thán, cũng có chút hồi hộp. Không sao, phong thầm lặng lẽ đưa nàng tới trước người mình, trầm ổn nói. Hẳn là chúng tới xem tiên hậu mở lối vào nơi thần tộc. Lúc này, không trung truyền đến sự dung truyền không nhỏ, giống như linh lực đẩy ra lan rộng từng tầng một cuối cùng hình thành một lối vào hình tròn trên không. Xem ra chúng ta đã nghĩ đúng. Tiền hậu thua tay, ban nãy tập trung nên không nghe hai người phía sau khẽ nói chuyện gì, giờ phút này chỉ thầm nghĩ. Quả nhiên ma hạch trong cơ thể thẩm nhi cũng được tính là vật thần tộc, nếu không, phàm là trong chúng ta có một người không đạt điều kiện lối vào sẽ không mở ra. Dứt lời, ba người nhấc chân định bước vào. Tiên hậu là người từng tới đây, còn là trưởng bối, nên bà bước vào đầu tiên, phòng ngừa qua thời gian dài nơi này sẽ có điều khác thường. Sau khi bước vào một lát, bà vươn tay ra ngoài vẫy vẫy, cất rộng ra ngoài, mọi thứ bình thường, các con vào đi. Nhớ kỹ, sau khi đóng lối vào nơi thần tộc sẽ bắt đầu lớp phòng ngự thứ hai, là âm công từng nhắc trước đó. Ninh Nhi chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Nhi cũng cẩn thận một chút. Vâng, tạ vi Ninh lên tiếng, phong thầm đưa mắt ra hiệu, nàng là người thứ hai đi vào. Sau khi bước vào, một cỗ giao động vô hình ập đến tạo vi ninh vô thức nhắm mắt nín thở thân thể như chìm vào dòng nước có chút lực cản và cảm giác không thật bàn chân nhẹ bẫng. Sau khi đặt chân lên mặt đất nàng mới mở to mắt nhìn thấy tiên hậu đang chờ nàng. Lúc đi vào rất thoải mái, tiên hậu chấn an, qua được lớp phòng ngựa kia, về sau không cần phải chú ý nhiều nữa. Suy cho cùng nơi thần tộc vẫn là khu vực thần tộc muốn sinh sống, không phải nơi nơi đều khó hoạt động. Tạ vi ninh gật đầu, xoay người sang nơi khác, vừa rồi ở bên ngoài lối vào không thấy rõ vật bên trong, lúc này lại có thể thấy rõ mọi cảnh tượng bên ngoài. Phong thầm đứng bên ngoài, nàng học theo thiên hậu, vươn tay ra ngoài vẫy hắn, mau vào đi. Phong thầm hơi rũ mắt, bàn tay to rộng khẽ nắm lấy bàn tay đang múa may của nàng, như thể tạ vi ninh chủ động kéo hắn, vẻ mặt hờ hững bước vào. Đến khi hắn bước vào, đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Khu vực lối vào này dường như chấn động một cách vô cơ tiên hậu lộ vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, một cơn gió lốc quét qua. Tiên hậu, tạ vi ninh trợn to mắt gọi, mẫu hậu, âm thanh bị cuộc hỗn loạn nuốt chừng, tạ vi ninh thậm chí không thể đứng vững. Phong thầm biến sắc siết chặt tay, kịp thời kéo nàng vào ngực. Lúc bóng tối lan tỏa tạ vi ninh chỉ nhớ phong thầm cúi xuống ôm đầu nàng, nàng bất giác cũng ôm chặt hắn. Các yêu thú bên ngoài nhìn thấy lối vào nơi thần tộc đột ngột xảy ra hiện tượng lạ, hoang mang nhìn nhau. Hiện tượng đó không giống như đóng cửa, mà như đột nhiên đã xảy ra chuyện gì mà chúng không biết, chúng đợi một lát rồi quyết định quay đầu rời đi. Dù sao ba người kia cũng thuận lợi mở ra nơi thần tộc, chúng cũng không cần canh chừng bọn họ ra ngoài để tấn công, còn việc sau khi vào trong xảy ra chuyện gì thì không phải việc của chúng. Nhưng chúng rời đi không bao lâu lại cảm ứng có người đi vào, liền chạy tới nhìn thấy lại là nữ nhân kia tiến vào, nghĩ đến mấy lần trước bà ta mở được lối vào, thậm chí mấy trăm năm trước lần đầu tiên tới đây còn do một nam tử thần tộc đưa vào, sau này còn ôm bộ xương thần tộc và các thần tộc còn lại vào đây, bèn lười đuổi theo công kích bà ta. Tạ Vi Ninh, Tạ Vi Ninh, từng tiếng gọi không ngừng vọng bên tai. Mí mắt Tạ Vi Ninh giật giật bị âm thanh đó đánh thức, sau khi tỉnh táo nhớ ra chuyện xảy ra trước lúc hôn mê, lập tức cố gắng mở mắt, ngồi bật dậy. "Phong Thầm," nàng lập tức gọi to, "Ta đây." Giọng nói trầm thấp khiến người ta bất giác an tâm truyền đến từ trên đầu nàng. Tạ vi ninh chớp mắt lúc này mới phát hiện hóa ra phong thầm đang ngồi bên cạnh nàng. Nàng thầm nhẹ thở vào, vừa nhìn chung quanh, vừa đứng lên nói chàng tỉnh trước rồi à. Chàng biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì? Có nhìn thấy tiên hậu không? Mới tỉnh chưa lâu, phong thầm dừng một chút rồi nói. Không thấy tiên hậu, hắn đứng dậy, sắc mặt chấn tĩnh ta đã quan sát nơi đây không có nguy hiểm. Nếu đã trải qua gió lốc có lẽ tiên hậu cũng ở trong khu vực an toàn Thế à không nguy hiểm là tốt rồi Tạ vi ninh nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh Nhanh chóng xem xét nơi này có cần chú ý gì không Rồi tìm đường để tìm tiên hậu Nàng thắc mắc hỏi âm công đâu Đàn thú âm công đâu nhỉ Không có à không có Phong thầm nói dường như chúng ta đã vào bên trong nơi thần tộc rồi Tạ vi ninh ngơ ngẩn, hồ nghi nói, sao chàng vừa vào thì nơi thần tộc bắt đầu khác thường, còn trực tiếp vào nơi đây. Trơn Chu không có trở ngại. Phong thầm nhíu chặt mày, nàng nghi ngờ ta. Tạ vi ninh không phải nghi ngờ chàng. Chàng nói cứ như ta không tin chàng vậy. Nàng nói nhanh hơn ý của ta là chàng ngẫm lại xem chàng có thể nghe hiểu bí chú của tiên hậu. trùng hợp chàng vừa bước vào liền xuất hiện hiện tượng lạ. Chẳng lẽ không chứng tỏ dường như chàng và nơi thần tộc có sự liên quan nào đó mà không ai biết sao. Phong thầm đánh giá nàng từ trên xuống ánh mắt khổ quái. Từ khi sinh ra tới nay, ta không hề liên quan gì đến thần tộc. Hắn châm chọc nếu không ta có thể trở thành ma chủ được à. Tạ vi ninh chập suy đoán thôi. Dựa trên kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm của ta, Phong thầm ngơ ngẩn cảm thấy hơi buồn cười, gương mặt lại rất đứng đắn mà nói không thể cho thoại bản là thật. Tạ vi ninh đáp hai tiếng cho có lệ thầm nhủ, ngoài miệng thì nói cùng thế hệ với ta chỉ hơn ta mấy tuổi, nhưng tác phong hành vi cứ như ông già khuyên tới khuyên lui. Phong thầm tức khắp đen mặt nghiến răng nói, tạ vi ninh ta nghe thấy. Tạ vi ninh cong mắt cười một cái, không sợ hắn chút nào, vòng qua hắn cẩn thận quan sát nhìn không cảnh tựa như thần tích tiên cảnh, hồ nước không biết đã bao nhiêu năm mà vẫn trong vắt như mới đổ vào, vách đá bên hồ tựa hồ cũng khắc phù văn thần bí nàng nhẹ nhàng chạm vào phù văn hơi sáng lên nàng chợt cảm thấy đau đớn lập tức rút tay về xít một tiếng vội vàng cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay cùng lúc đó trước mắt Tạ Vi Ninh chợt lóe lên mấy hình ảnh nhanh đến mức nàng không nhớ được lại có vẻ như chỉ là tưởng tượng của nàng Phong Thầm nghe thấy tiếng bước tới lật tay nàng lại xem qua sau đó đôi môi mím thành một đường thẳng tắp vầng chán hơi có vẻ tức giận như muốn nói gì đó nhưng lại nén xuống chỉ nói cảm thấy thế nào Bị thương nặng không, linh lực đồn thất bao nhiêu rồi. Hắn chầm mặt nói, trong thần phù của ta có một ít linh dược nàng nói rõ triệu chứng để lấy thuốc nếu không biết thì thử từng cái. Ta không sao, tạ vi ninh vội nói. Đừng căng thẳng, thật sự không sao, đây chỉ là một chút vết thương ngoài da Phong thầm lật tay lấy ra một bình thuốc, nhẹ nhàng bôi lên đầu ngón tay nàng. Lúc này hắn mới cất giọng nặng nề, hai ta không biết nơi thần tộc sốt của có điều gì, phải nhớ không được lỗ em mờ áng như vậy nữa. Tạ Vi Ninh mau chóng đáp, "Ừm, ta biết rồi, không có lần sau. Ban nãy ta cũng cảm thấy không có sức mạnh dao động phía trên mới cho rằng không sao." Phong Thầm cúi xuống nhìn mấy lần, phía trên hẳn là phong ấn. Phong ấn thần tộc không phải tầm thường, không có dấu vết dao động còn sót lại, người ngoài khó mà phát hiện. Cũng may vừa rồi nàng không chạm vào quá nhiều, cũng không ý xấu, nên mới không có chuyện lớn xảy ra. "Thì ra là thế." Tạ Vi Ninh nói, "Nhưng sao ta cảm thấy nơi này rất quen." Đột nhiên, hai người nghe thấy tiếng gọi phía xa. Tạ Vi Ninh và Phong Thầm nhìn nhau, nàng mừng rỡ nói, là tiếng của tiên hậu. Nghe rất gần chúng ta, bọn họ lập tức chạy về phía tiên hậu, ba người nhanh chóng gặp mặt tiên hậu vừa thấy bọn họ liền nhào tới ôm lấy hai người, không sao cả chứ. Tạ Vi Ninh khẽ lắc đầu, không sao, bọn con đều ổn. Thân mình Phong Thầm hơi cứng đờ, có lẽ trước đây lúc làm đế nữ từng được tiên hậu ôm, lần này hắn đã quen hơn trước rất nhiều. Tiên hậu buông bọn họ, tiến tới nói về chuyện chính, lần này thật lạ, vào đây nhẹ nhàng đến vậy. Lúc nãy gió lốc đột kích ta còn tưởng rằng chúng ta không cẩn thận chạm phải cơ quan nào đó, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đến nơi này. Bà tiến lên trước vài bước còn có một chuyện các con mau tới đây. Vừa rồi khi ta tìm các con ở bên này, đã phát hiện một nơi. Tạ Vi Ninh và Phong thầm theo bà vào một căn phòng, lúc đi ngang qua gian ngoài, trên đài cao tựa hồ còn có một bộ xương phía dưới cũng có vài khung xương rất xuống, bước tiếp vào phòng tiếp tới nhìn thấy một vật như núi băng. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, nơi này lại phong ấn một người. Người này, các con quá nhỏ nên chưa từng gặp. Giọng điệu tiên hậu phức tạp, người này là thiên thần tướng phó thừa vệ đã chết cũng là người bạn già của ta và tiên đế. Tạ Vi Ninh chấn kinh, vậy làm sao ông ấy vẫn là một cơ thể hoàn chỉnh? Dáng vẻ cũng còn rất trẻ. Tiên hậu, không, huynh ấy chết rồi. Ta rất chắc chắn, lúc ấy bọn ta tận mắt nhìn thấy huynh ấy chết. Huống chi, dưới mặt băng, huynh ấy không hề có bất kỳ hơi thở của sự sống nào. Giọng nói bà bỗng dưng dừng lại, Tạ Vi Ninh và Phong Thầm cảm thấy phía sau có một tiếng động rất nhỏ, ba người đồng thời quay lại, nhất thời nhìn thấy một vạt áo vội vã lay động. Ai? Tiên Hậu gần như quát lên trong vô thức phó liên giao. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.